hát mảnh vụn không gian, thật giống như một chiếc gương vứt xuống trên mặt đất, phá thoái không chịu nổi, mà lúc này trong kết giới bể tan thành không gian, nhưng là có quy tắc, thật giống như bánh gạ tổ dựa theo quy luật nhất định tác ra, biên giới chỉnh tề vô cùng. cái này 6. đây là 6. thần thông, tiết khải nhân sắc mặt hơi động dung một chút, bốn vị cung chủ nhãn lực đều không hề tầm thường, tự nhiên nhìn ra được, cái này bể tan thành không gian, cũng không phải là bạo lực phá thoái, mà là cố ý thi thuật giả, không hề nghi ngờ là diệp hàn. tiết khải nhân thấp giọng tự nói, khó trách 6 khó trách chỉ là mấy trăm năm liền tử vừa mới đột phá đạt đến hiện nay tình trạng này. Nguyên lai là có nảy thần thông. Lập tức, Tiết Khải Nhân thấp giọng cười lạnh, cho dù có thần thông lại như thế nào, thần thông này xem ra đối với không gian pháp tắc có hạn, chờ đột phá đến vương cấp đấu tôn, cần lĩnh ngộ nhưng là thời gian pháp tắc. Thần thông này xem ra đối với thời gian pháp tắc vô hiệu. Nói cách khác, kẻ này đột phá đến vương cấp đấu tôn, tốc độ tu luyện cùng bình thường đấu tôn đem không khác biệt quá lớn. Nói thật, nguyên bản Tiết Khải Nhân đối với Diệp Hán là cực kỳ coi trọng, có thể tại mấy trăm năm liền từ một tầng không gian pháp tắc lĩnh ngộ được 10 tầng không gian pháp tắc, đủ để chứng minh lực lĩnh ngộ đạt đến cực kỳ biến thái tình cảnh. Loại này là thường biến thái năng lực lĩnh ngộ đông đảo vị diện cũng không tìm ra được mấy cái có năng lực như vậy, tương lai đột phá đến vương cấp đấu tôn, đạt đến vương cấp đấu tôn hậu kỳ viên mãn là cực kỳ chuyện dễ dàng, thậm chí càng có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến hoàng cấp đấu tôn. Đối với cái này loại tồn tại, Tiết Khải Nhân làm sao không xem trọng, làm sao không tràn ngập sát ý là lấy. Tiết Khải Nhân trên miệng nói hứa hẹn, không có chút nào dự định ngồi đói, chỉ cần giá trị lợi dụng tiêu hao hết, Tiết Khải Nhân sẽ không chút do dự xử lý Diệp Hàn. Nhưng bây giờ Tiết Khải Nhân bởi vì không chi đồng từ nguyên nhân, đối với Diệp Hàn đánh giá lập tức thấp xuống một chút, sát ý cũng có chỗ trầm lại. Rõ ràng Tiết Khải Nhân cho rằng đợi đến Diệp Hàn đột phá đến Vương cấp đấu tôn sẽ cùng bình thường Vương cấp đấu tôn một dạng cũng lại không có ưu thế đối với cái này chờ tồn tại Tiết Khải Nhân còn không đến mức dung không được chỉ cần tức thời đem càn không tháp giao ra Tiết Khải Nhân không ngại dưỡng một cái người rảnh rỗi giống như Vạn trưởng lão cùng Ma cung vũ lao đầu một dạng nếu như Diệp Hàn biết thi triển ra không chi đồng tử không chỉ không có chịu đến Tiết Khải Nhân coi trọng ngược lại là dẫn tới đối phương coi thường một chút e rằng chỉ có thể dở khóc dở cười 6 so đứng trên này không gian cắt chém lập tức nhường Tam vị đại thánh chết công kích bị cắt chém toàn bộ khối uy lực giảm nhiều. Diệp Hạng chín bộ phân thân, rất dễ dàng đem uy lực này giảm nhiều công kích ngăn cả tới. Tam vị đại thánh chết công kích, có chút thậm chí bởi vì không gian bị cắt chém, dẫn đến cùng một loại công kích hóa thành mấy cái cỡ nhỏ công kích lẫn nhau chạm vào nhau, hóa thành cho tàn. Tam vị đại thánh tử đại giật mình. Kết giới này, thế nhưng là vương cấp đấu tôn hậu kỳ cường giả ra chỉ qua kết giới A, liền xem như bình thường vương cấp đấu tôn trung kỳ cường giả cũng không khả năng dễ dàng phá hư chi. Bây giờ lại 6. Đối với không gian phá toái tam vị đại thánh tử mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ba vị này nhã lực, rõ ràng không có xì nổ mỹ giả cung chủ hào không có xem thấu không gian bể tan thành bản chất. Ôm hoài nghi và sợ hãi, tam vị đại thánh tử mười thành uy lực chỉ có thể phát huy ra tám chín thành, rất nhanh liền bị chín bộ phân thân đánh bại, từ so đứng đài ngã xuống ra ngoài. 6. Cựu Tiêu cung mọi người đã ngốc trệ, bọn hắn đồng dạng không có nhìn ra không gian này phá toái là chuyện gì xảy ra, nhưng bọn hắn biết, Diệp Hàn Thắng. Trong lúc nhất thời, Cựu Tiêu cung đám người mặt mũi tràn đầy phức tạp. Một phương diện, Diệp Hàn Thắng, cái này ba cung đại thánh tử nhưng liền không có mặt mũi lại nói bọn hắn Cựu Tiêu cung đại thánh tử, tốt xấu bọn hắn Cựu Tiêu cung đại thánh tử là một chọi một bị thua mà ba người thế nhưng là chiếm về số lượng ưu thế tuyệt đối, cuối cùng vẫn bị thua. Một phương diện khác, Diệp Hàn theo bọn hắn nghĩ, trung quy là ngoại nhân, một ngoại nhân, thậm chí ngay cả bạ sĩ nỗ mỹ dạ bốn vị đại thánh tử, kế tiếp còn muốn cùng Vương cấp đấu tôn chiến đấu, dạng này bọn hắn cựu tiêu cung mặt mũi để ở nơi đâu? Ôm phức tạp như vậy tâm tư, toàn bộ quan sát sân bãi hoàn toàn yên tĩnh, tính đáng sợ. Một bên khác cựu tiêu cung đại thánh tử hít thở sâu một hơi, ta phục rồi, loại thực lực này, coi như ta thi triển ra một chiêu mạnh nhất, cũng chỉ có chật vật ngăn cản phần. Người này thật là làm cho chúng ta ra ngoài ý định, mỗi khi chúng ta cho là hắn đến từ hạn hắn luôn có thể bộc lộ ra càng mạnh hơn át chủ bài. ta bây giờ ngược lại là rất yếu kỳ. đối mặt vạn trưởng lão, người này sẽ lộ ra dạng gì át chủ bài. tam thánh tử cười hì hì nói. nghe vậy, nhị thánh tử cùng đại thánh tử mắt đều là sáng lên. sáu tiểu tử nhận lấy cái chết. ngay tại hiện trường hoàn toàn yên tĩnh thời điểm, vạn trưởng lão đột nhiên bay đến so đứng trên này, một trào chụp vào diệp hàn. hành động này, có như cùng là cựu tiêu cung người, cũng biết miệng, quá là không tử tế. nhưng vạn trưởng lão đối với cái này thế nhưng là tuyệt không không quan chú ý. hắn nếu muốn giết diệp hàn đã nghĩ sắp đi rồi, nhất là diệp hàn liên tiếp lộ ra cường đại át chủ bài. Vạn trưởng lão ngoài miệng nói khinh thường, nhưng trong lòng thì cảnh giác tới cực điểm. Loại này cảnh giác, nhưng Vạn trưởng lão cũng không còn cách nào tiếp tục giả vờ làm bình tĩnh nhẫn nại xuống. Cánh vàng hộ thể, Diệp Hàn sắc mặt lạnh lẽo, bản thể cộng thêm 9 bộ phân thân, lập tức ngưng hiện ra màu vàng cự điểu cánh, đem phân thân và tập thể bảo vệ. Suy suy, Vạn trưởng lão nắm vào trong hư không một cái đụng chạm lấy màu vàng cự điểu cánh, lập tức ở phía trên lấy ra sâu đậm vết rách. Cự điểu cánh phía dưới, Diệp bị lực đạo to lớn phản chấn suýt chút nữa phun một ngụm máu tươi ra ngoài. Vạn trưởng lao nhất kích không có đánh tan cánh vàng hộ thể, mặt mũi có chút không nhịn được. Dâu Dịa tức giận loạn chiến, lập tức vạn trưởng lão gia tăng lực đạo, lại là một trảo chủng tới. Lần này vạn trưởng lão đã hoàn toàn phát huy ra thuộc về vương cấp đấu tôn sơ kỳ cường giả uy lực chân chính. Giang giác, cánh vàng hộ thể cũng nhìn không được nữa, trực tiếp pha toái, hóa thành ngọn lửa màu vàng lan tràn ra. Diệp hàn hòa chín bộ phân thân bị anh kích cùng nhau lui lại. Vạn trưởng lao giữ tận nợ nụ cười, tiểu tử, hiện tại cuối cùng đã biết ngươi và bản tôn trên lợi cấp tướng đấu tôn, tại chúng ta vương cấp đấu tôn trước mặt, căn bản không có thể nhứt kích. Nói, vạn trưởng lão cách không một trưởng vũ phía dưới. Nếu là những người khác, bao quát đại thánh tử ở bên trong bị một trưởng này đánh trúng, đều sẽ bị đánh thành thịt muối. Nhưng mà 6. Diệp Hàn đột nhiên cơ thể nở rộ vạn trượng tia sáng. Càn Khôn Tháp, ra. Càn Khôn Tháp đột nhiên từ Diệp Hàn thể bên trong bắn mạnh mà ra, lơ lửng tại Diệp Hàn bầu trời, từng đạo trùm sáng bao phủ Diệp Hàn, Diệp Hàn khí thế cùng bạo tăng thêm. Trong mắt, tại mọi người ánh mắt kinh hãi ở trong, Diệp Hàn thể bên trong linh lực tản mát ra khí thế, vậy mà đạt đến vương cấp đấu tôn cấp bậc. Không tám chín Càn Khôn cảnh bên trên năng lượng trong cơ thể bạo tăng đến cùng vương cấp đấu tôn chống đỡ được tình cảnh, Diệp Hàn tăng thêm còn không có ngừng. Như cũ lấy một loại khí thế cực kỳ khủng bố tăng gọi cơn bạo khí thế thẳng tắp phóng hướng chân trời, cùng trên cao nhất kết giới ẩm vàng chạm vào nhau, khí thế theo kết giới bốn phía, hướng xuống mặt trở về. đông đảo về khí thế phía dưới hội tụ, không chỉ không có hai hai chọi tiêu, ngược lại là có không nhỏ tăng phúc. tại bực này dưới khí thế, liên vạn trưởng lão, càng là cũng cảm nhận được không nhỏ áp bách, liên đối cách không đánh ra một trưởng, bây giờ cũng bị khí thế cường đại chắn không trung, như thế nào cũng rơi không dưới. Thẳng đến diệp hàn khí thế ổn định tại tương đương với tầng 3 thời gian pháp tắc vương cấp cường giả đấu tôn tình cảnh, mới hoàn toàn dừng lại. không có khả năng. cái này sao có thể? vạn trưởng lão mặt mũi tràn đầy điên cuồng lắc đầu chết cũng không thể tin được đối phương năng lượng trong cơ thể lại đột nhiên tăng vọt tới mức này. Người bình thường năng lượng trong cơ thể muốn tích lũy đến loại trình độ kia, ít nhất cũng cần 10 vạn năm thậm chí xa hơn khổ tu, mà bây giờ lại có người đang ngắn ngủi trong chốc lát bên trong, nhất cử rút ngắn thời gian lâu như vậy, đạt đến người khác khoảng chừng 10 vạn năm mới có thể đạt tới trình độ. Cái này còn để cho người ta sống sao? 6. Trên bầu trời, Tiết Khải Nhân sắc mặt biến hóa không lớn, đối với Diệp Hàn nắm giữ càn khôn tháp, Tiết Khải Nhân sớm đã có trước chân chính nhường Tiết Khải Nhân kinh ngạc chính là càn khôn tháp tác dụng. Cái này càn khôn tháp vậy mà không phải là cái gì công kích loại bảo vật mà là phụ trợ tính bảo vật suy nghĩ một chút càn khôn trong tháp hôn đồn thú cũng sẽ tăng phúc thực lực tiết khải nhân sắc mặt mừng tỉnh tiết khải nhân trong lòng âm thầm mừng rỡ quá tốt rồi loại bảo vật này so với công kích loại bảo vật còn muốn chân quý cường hơn A. mặc dù căn cứ vào dĩ vãng ví dụ đến xem cái này càn khôn tháp đối với vương cấp đấu tôn tam phúc chưa chắc có lúc này tiểu tử này biểu hiện ra cường đại như vậy nhưng là sẽ không quá yếu có cái này càn khôn tháp vương cấp đấu tôn ở trong đủ để có thể sương vô địch còn lại ba vị cung chủ sắc mặt biến hóa liền tương đối lớn đầu tiên là sau khi khiếp sợ lấy toàn bộ thoáng hiện vẻ tham lam. 6. So đứng đài bên ngoài, đại trưởng lão lắc đầu cười khổ, may mắn không có cùng cung chủ đánh cược, không phải vậy sẽ phải bồi thảm rồi sáu. So đứng trên đài, vạn trưởng lão cắn răng, có như thể nội linh lực tăng vọt nhiều như vậy, không, có lĩnh ngộ thời gian phát tác, công kích chất lượng, là vô luận như thế nào cũng không cách nào cùng chân chính vương cấp đấu tôn cùng so sánh. Vạn trưởng lão hư không năng lượng bàn tay tia sáng lóe lên, nổ bắn ra một cố khí tức quỷ dị. Thời gian phát tắc. Cửu Tiêu cung vương cấp đấu tôn cũng có một chút trong lúc rảnh rỗi tới đây quan sát, vừa phát hiện cố khí tức này, trong lòng đều là du lên biết vạn trưởng lao cuối cùng xem như dùng hết vương cấp đấu tôn bản lĩnh chân chính thời gian phát tác, công kích mang theo thời gian phát tác, vạn trưởng lão công kích đại đại tăng cường, bàn tay ởm vàng rơi xuống, cánh vàng hộ thể, hừ, vạn trưởng lão khinh thường nở nụ cười, năng lượng thật lớn bàn tay đã rơi vào kim sắc cự điểu cánh phía trên, diệp hàn bản thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, kim sắc cự điểu trên cánh tràn đầy vết rách, vận dụng thời gian phát tác, vạn trưởng lão đã chân chính phát huy ra thuộc về bình thường một tầng thời gian phát tác vương cấp đấu tôn sơ kỳ cường giả chân chính một kích toàn lực, uy lực một kích này so vừa rồi mạnh gấp mấy lần, dù là diệp hàn bản thể thực lực trận tăng rất nhiều như cũ không thể hoàn toàn ngăn cản tới chín bộ phân thân trong đó bốn cũ càng là trực tiếp bạo liệt lúc này cái này chín bộ phân thân bởi vì diệp hàn thể bên trong năng lượng tăng vọt đến rồi vương cấp đấu tôn cấp bậc đã không thể phát huy ra diệp hàn bản thể chín thành thực lực chỉ có chỉ là bảy thành đừng nhìn bảy thành cùng 10 thành nhìn qua chênh lệ không lớn nhưng trên thực tế mười thành thực lực diệp hàn hoàn toàn có thể mỉa sát bảy thành thực lực diệp hàn trung gian trên lệch tuyệt không phải một chút điểm liên 10 thành thực lực bản thể đều suýt chút nữa không chống đối nổi tới chúng chi chỉ có thể phát huy ra bảy thành thực lực phân thân không có toàn bộ bị diệt sát đã coi như là vận khí tốt. Ừ, tính là ngươi hảo vận, bất quá kế tiếp 6. Vạn trưởng lão rũ ra một ngón tay, trực tiếp ngưng hiện ra mười mấy đạo kiếm khí. Kiếm khí này bên trong ẩn chứa thời gian pháp tắc. Còn lại năm cỗ phân thân nhao nhao gào thét, nhưng cuối cùng vẫn chạy không khỏi bị diệt sát kết cục. Đến cuối cùng, chỉ còn lại Liễu Diệp lạnh bản thể cùng Vạn trưởng lão giằng co. 6. Chu Tước thần y điệp, ngưng. Chu Tước thần kiếm, ra. Tay cầm Chu Tước thần kiếm, người khoát Chu Tước thần y hề, diệp hàn nhất kiếm chém ra. Cửu Viêm kình thiên trạm. Vạn kiếm tẩy phát. Vạn trưởng lão phát hiện một kích này uy lực uy hiếp đến hắn cuối cùng thi triển ra chi cao phẩm thượng trời võ kỹ. Hơn vạn kiếm khí, một đạo tiếp lấy một đạo đụng vào trảm kích phía trên, mỗi thiệt hại một đạo kiếm khí, cựu viêm kình thiên chém uy lực cũng giảm xuống một chút. Đến cuối cùng, cựu viêm kình thiên chém chẳng kích, đối với vạn trưởng lão đã không có cái uy hiếp gì, bị vạn trưởng lão nhẹ nhàng nắm chặt, liền đem hắn chôn vùi trong tay. Lúc này, đông đảo người xem thấy kích động không thôi, cái này còn là lần đầu tiên, có cấp tướng đấu tôn phải vương cấp đấu tôn liền võ kỹ đều dùng đi ra, hơn nữa nhìn bộ dáng, hai bên còn là ngang tay. Vạn trưởng lão nghe phía bên ngoài tiếng nghị luận, sắc mặt tâm trầm Tiểu tử, đây là người ta Vạn Kiếm Thiên Quyết. Vạn trưởng lão khẽ quát một tiếng, khí thế đột nhiên đi lên trên. Vạn trưởng lão cùng Vạn Kiếm Tôn giả thi triển Vạn Kiếm Thiên Quyết, tên là một dạng, nhưng bên trong kỳ thực là có chênh lệch nhỏ xíu. Tại Cửu Tiêu cung nhiều năm như vậy, quả thật bởi vì Vạn Kiếm điện nguyên nhân, Vạn trưởng lão vẫn không có tiếp xúc qua Cửu Tiêu cung chân chính cao cấp bí pháp, nhưng trung cấp bí pháp nhưng là nhìn không thiếu, nhiều năm như vậy nghiên cứu một chút tới, Vạn trưởng lão trong tay Vạn Kiếm Thiên Quyết đã sớm lấy được thay đổi. Hắn tăng phúc sức mạnh, đã hoàn toàn không thua Cửu Tiêu cung nội cao cấp bí pháp. Cái này bản ngối Vạn Kiếm Thiên Quyết, vốn là Vạn trưởng lão trở lấy qua một đoạn thời gian chuyển cho Vạn Kiếm Tôn giả. Có cái này sửa đổi phần vạn kiếm thiên quyết, vạn kiếm tôn giả không chỉ có thực lực còn có thể nhận được tăng cường, đột phá đến vương cấp đấu tôn chắc chắn cũng lớn hơn. Nhưng còn chưa kịp đưa ra ngoài, vạn kiếm tôn giả liền bị Diệp Hàn giết chết, mỗi lần nghĩ đến chỗ này, vạn trưởng lão liền đối với Diệp Hàn hận đến cắn răng. Bây giờ, vạn trưởng lão tăng phúc phía sau năng lượng, vững vàng đạt đến cùng tầng 2 đỉnh phong thời gian pháp tắc chi cảnh vương cấp cường giả đấu tôn sánh ngang tình cảnh. Tại cấp tướng đấu tôn không gian pháp tắc một khối này có thể tăng phúc 6 tầng ở vào khoảng giữa 7 tầng xung quanh bí pháp, đến rồi thời gian pháp tắc vương cấp đấu tôn một khối này, cũng bất quá là miễn cưỡng tăng lên một tầng nhiều một chút mà thôi. Năng lượng sánh ngang tầng 2 đỉnh phong thời gian pháp tắc chi cảnh, tổng hợp chiến lực, đủ để tương đương với bình thường tầng 2 sơ trung kỳ thời gian pháp tắc vương cấp cường giả đấu tôn. Thiên kiếm chảm thiên. Chật. Vạn Trưởng lão một tay trực tiếp dựng đứng lên, cường đại kiếm khí bao phủ mà ra, bây giờ Vạn Trưởng lão cánh tay phải, căn bản vốn không giống như là cánh tay phải, ngược lại là giống sắp chém xuống đi thần kiếm. Bến nhọn sắc cơ, bắn mạnh mà ra. Không chín không cản khôn huyễn cảnh phía dưới chạm. Vạn Trưởng lão cánh tay phải bỗng nhiên vung lên, Diệp Hàn lập tức cảm thấy mình bị một cú cường đại khí thế quá chặt. Tại Diệp Hàn cảm quan ở trong, bây giờ toàn bộ liền trở thành một mảnh đen kịt, chỉ còn lại màu đen nhánh trung ương, Đột nhiên truyền ra một đạo nhức mắt ánh sáng, đạo này ánh sáng đang mang theo lực lượng kinh khủng chém về phía hắn. Diệp Hàn cấp tốc cắn lưỡi, để cho mình cưỡng chế tính chất lấy lại tinh thần. Trong tay Chu Tức Thần Kiếm hung hăng bổ tới. Cựu viêm kình thiên trạng, trạng kích vừa mới bắn mạnh mà ra, tại hư không chỉ trệ, sau một khắc trực tiếp bể ra. Vạn trường lão một kích này, thế nhưng là pháp tắc hạ đẳng ở đây chở vũ Ký đứng đầu, bộc phát ra huy lực đủ để tương đương với bình thường tầng hai đỉnh phong thời gian pháp tắc chi cảnh siêu cấp cường giả một kích toàn lực. Diệp Hàn mặc dù tăng phúc sức mạnh rất nhiều, tại về chất lượng, cuối cùng chỉ là không gian phát tắc, cho dù có chu tức thần kiếm, ạt cũng bất quá là miễn cưỡng đạt đến bình thường một tầng thời gian pháp tắc trung hậu kỳ cường giả nhất kích, vạn vạn là không sánh bằng vạn trưởng lão. Không tốt. Phát hiện mình chạm kích bị phá, Diệp Hàn đành phải toàn lực thôi động chu tức thần ý để Diệp Hàn nhất ngụm máu tươi phun ra, trực tiếp rơi vào so đứng đài trên mặt đất, hơn nữa hướng phía sau sát mặt đất bắn ngược mà ra mấy ngàn mét xa. Trên mặt đất bị chu tức thần ý cứng rắn giáp vạch ra thật dài hố sâu. Khu khu sáu. Diệp Hàn miễn cưỡng đứng người lên, lại là phun ra một ngụm máu tươi, răng rắc một tiếng Chu Tức Thần Ý sau lưng một trường cánh chim trực tiếp đứt gãy, phía trước giáp được chỗ, cơ hồ khắp nơi đều là khe hở, chỉ lát nữa là phải triệt để phá toái. Hai vai bộ phận đã tiêu thất, lộ ra Diệp Hàn bản thân bả vai. Phá Hư quá nghiêm trọng. Diệp Hàn phát hiện Chu Tức Thần Y tình huống, nhịn không được nhíu nhíu mày. Chu Tức Thần Y đi theo hắn thời gian dài như vậy, đã sớm có sâu đậm cảm tình, mắt thấy Chu Tức Thần Ý chịu đến như thế phá hư, Diệp Hàn trong lòng tràn đầy đau lòng. Hồng quang rọi lên, Diệp Hàn thu hồi Chu Tức Thần Ý tiếp tục như thế, Diệp Hàn không dám hứa chắc theo chính mình thời gian dài như vậy Chu Tức Thần Ý sẽ hay không trực tiếp báo hỏng liên đối chu tước thần kiếm diệp hàn cũng thu vào chu tước thần kiếm cùng chu tước thần y vốn là đồng bộ chu tước thần y bị hao tổn nghiêm trọng chu tước thần kiếm cũng rất ảnh hưởng phát huy diệp hàn phía trước hơi thôi động linh lực thử một chút đại khái chỉ có thể phát huy ra ở vào khoảng giữa trung phẩm linh khí cùng thượng phẩm linh khí ở giữa vi lực loại này đẳng cấp còn không bằng thi triển pháp tác hạ đẳng ở đây chờ hoặc pháp tác trung đẳng võ kỹ 6. thu vũ khí ngươi là dự định chịu thua sao bất quá bản trưởng lão cũng sẽ không đồng ý vạn trưởng lão chăm chọc lên tiếng thoải mái cười to diệp hàn cười lạnh không có trả lời thẩm nghĩ trong lòng vốn định giữ một điểm át chủ bài Nhưng nhìn xem bộ dáng, không cần tiếp tục ra, ta là không cách nào kiên trì nữa giờ, thời gian mới qua hơn 1 phần 3 một chút, nhất thiết phải thêm chút sức. Vạn trưởng lão nhìn thấy Diệp Hàn không đáp lời, sắc mặt lạnh lẽo, cánh tay phải lại lần nữa thật cao nâng lên. Thiên kiếm pha thiên, càng Khôn kính, ra. Một khối cái gương nhỏ đột nhiên bị Diệp Hàn ném ra ngoài, tấm gương đột nhiên phóng đại, quang mang đại thịnh, trực tiếp tại tấm gương chính diện, tạo thành hình nửa vòng tròn hình cầu tia sáng. Vạn trưởng lão chém xuống công kích, đột chạm lấy tia sáng tụ tập mà thành hình nửa vòng tròn hình cầu, cái sau trực tiếp lom xuống dưới, ngay sau đó đột nhiên bắn ra, Vạn trưởng lão chẩm kích trực tiếp hướng Vạn Trưởng lão bắn mạnh mà ra. Cái gì? Vạn Trưởng lão giật nảy cả mình, vạn vạn nghĩ không ra công kích của mình sẽ bị bắn trở về. Thiên kiếm chẳng thiên. Vạn Trưởng lão lập tức vội vã lại lần nữa thi triển ra chạng kích, hai đại trảm kích va nhau, kiếm khí bốn phía. Phía sau một đạo chạng kích, bởi vì Vạn Trưởng lão chuẩn bị vội vàng, căn bản không có phát huy ra toàn bộ uy lực. Hai đại trảm kích va nhau sau đó, càng nhiều kiếm khí là hướng về Vạn Trưởng lão vọt tới. suy suyễu. Vạn Trưởng lão bị những kiếm khí này đánh trúng, quần áo trực tiếp hư hại đồng dạng, phơi bày thân trên. Đây chính là bị nhiều người như vậy vây xem à. Vạn trưởng lão sắc mặt bỏ bừng, thân là một cái lao đầu tử, cả thân đều bị nhìn vừa vặn, thật sự là thật mất thể diện. Bây giờ, vạn trưởng lão còn tại may mắn, may mắn quần áo coi như dán chắc, phía dưới quần áo cơ hồ không có cái gì quá lớn hư hao. Không phải vậy hôm nay chính là giết liêu Diệp lạnh, mặt mũi của hắn cũng ném đi được rồi. Càn khôn huyết cảnh, Diệp Hàn nhưng không có đi xem một cái lao đầu tử phơi bày thân trên, trực tiếp đem càn khôn kính chính diện đối chiến vạn trưởng lão, quát chói hai lên tiếng. Tiếng sáng bắn ra, trong khoảnh khắc bao phủ lại vạn trưởng lão, vạn trưởng lão bốn phía tình hình đại biến. 6 Vạn trưởng lão bây giờ thân ở tại một chỗ màu đen nhánh không gian. Vạn trưởng lão đại hống đại thiếu, công kích tề suất, nhưng cũng không có gây nên bất kỳ biến hóa nào. Đáng chết, đây là địa phương nào? Vạn trưởng lão gào thét. Đúng lúc này, màu đen nhánh không gian truyền đến như có như không ố minh thanh, âm thanh càng lai việt tiếp cận. Là ai? Vạn trưởng lão thần sắc nghiêm trọng, cảnh giác lên tiếng, sau một khắc, vạn trưởng lão sắc mặt đại biến. Là ngươi? Ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Không đúng, ngươi nên đã sớm chết. Vạn trưởng lão thất kinh. Tại vạn trưởng lão bóng người xuất hiện trước mặt, sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt lục, khoe miệng mở ra răng nanh vô cùng dữ tợn, mặc dù nhìn xem giọng người, Vạn trưởng lão như cũng nhận ra đây là cái gì người. Vạn trưởng lão cái kia đồng lư, tại Vạn kiếm điện ở trong, Vạn trưởng lão một mực là lão nhị nhân vật, bị một người một mực đặt ở trên đỉnh đầu, Vạn trưởng lão nhẫn nhịn không được Vạn năm lão nhị, cuối cùng sử dụng thủ đoạn hèn hạ, đối với người này xuống sát thủ, cứ đoạt người này địa vị, thê tử cung điện chủ chi vị, thậm chí là về sau thái thượng trưởng lão chức vị. Bây giờ Vạn trưởng lão xuất hiện trước mắt Quỷ Ảnh, chính là đã từng bị Vạn trưởng lão hèn hạ sát hại người kia. Còn 6, ta 6, mệnh 6, tới 6. Sấm nhân âm thanh đứt quãng vang lên giả tạo đồ vật, đi chết đi! Vạn trưởng lao tức giận gầm gét, vỗ tới một trường, lại xuyên qua quỷ ảnh cơ thể. Vạn trưởng lao sắc mặt đại biến. Lúc này, quỷ ảnh sắc mặt đột nhiên trở nên ngoan lệ, cắn một cái hướng vạn trưởng lão cổ. Đây là giả sáu, đây là giả vạn dài lao tâm trung nhất tới, nhưng cơ thể vẫn là tính phản xạ trốn tránh. Sau một khắc, vạn trưởng lão bà vai kịch liệt đau nhức truyền đến, bị quỷ ảnh trực tiếp cắn trúng. Làm sao có thể? Đây không phải giả sao công kích của ta rõ ràng xuyên qua. Vì cái gì sáu? Lúc này vạn trưởng lão tức giận đồng thời còn mang theo không giảng hòa may mắn, may mắn tránh né một chút, nếu bị cắn trúng cổ chẳng phải là muốn trực tiếp chết đi. Chật, càng lai like Việt nhiều ô minh thanh vang lên, thảm đạm quỷ ảnh càng lai like Việt nhiều, ngưng nhẹ ra, những thứ này, toàn bộ đều là vạn trưởng lão đã từng người sát hại. 06. 006. Vạn trưởng lão con ngươi co rụt lại, trong lòng sợ hãi đứng lên, cuốn quýt lui về sau. A. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng vang lên. 6. Bên ngoài, một đám người kinh ngạc phát hiện, Diệp Hàn chỉ là cầm một khối kỳ quái tấm gương soi vạn trưởng lão một chút, vạn trưởng lão giống như không đầu con rồi đồng dạng, không ngừng hướng bốn phía công kích, trên mặt đất, trên trời, những phương hướng khác chính là không có một cái phương hướng là hướng về phía diệp hàn, không chính một thần bí bí cảnh bên trên huyễn cảnh. Tiết Khải nhân nhãn tỉnh sáng lên, không nghĩ tới cái kia bí cảnh, ngoại trừ càn khôn tháp bảo vật như vậy, còn có khác không chút nào thấp hơn càn khôn tháp bảo vật. Cái này kỳ quái tấm ương, bất quá là từ cấp tướng đấu tôn đến sử dụng, liền có thể nhường vương cấp đấu tôn lâm vào trong đó. Nếu là ta tới sử dụng lời nói xấu. còn lại ba cung cung chủ, trong lòng cũng nghĩ đến riêng mình dự định. Lúc này, vạn trưởng lão đột nhiên hét thảm một tiếng, tay phải đột nhiên đâm vào vai trái, vai trái bộ đột nhiên rước ra thương không nhỏ miệng, tiên huyết phun ra. Không bao lâu. Vạn trưởng lao tiếng kêu rên liên hồi trên thân xuất hiện càng lai việt nhiều vết thương. Những vết thương này không gọi là vạn trưởng lao chính minh chế. Tiết Khải nhân bọn người lại lần nữa bị chấn kinh. Đây rốt cuộc là cái gì huyết cảnh? Vậy mà nhường đường đường vương cấp cường giả đấu tôn công kích mình chính mình. 6. trong hoàn cảnh, vạn trưởng lao không ngừng công kích tới hướng hắn nhào tới quỷ ảnh, nhưng toàn bộ đều bị hắn trực tiếp xuyên qua, không có chút nào cho những thứ này quỷ ảnh tạo thành chút nào tổn thương. Ngược lại là quỷ ảnh công kích, hoặc chảo hoặc cắn, luôn có thể nhường hắn bị thương tổn. Những vết thương này nhìn qua không lớn, nhưng nhiều như vậy vết thương tụ tập tại một cái, nhưng là không phải vết thương nhỏ thế. Đại lượng máu tươi trôi đi, nhưng Vạn trưởng lão đầu góc đều có một trận mê muội. Đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì với cảnh, mẹ nó. Vạn trưởng lão cực kỳ tức giận, nhìn không được bảo nói tục. Vạn kiếm quy nguyên kiếm trận. Vạn trưởng lão cuối cùng đem cường đại nhất át chủ bài thi triển đi ra, Vạn trưởng lão sợ, hắn sợ tiếp tục như thế, hắn sẽ chết tại diệp hàn trong tay. Nếu như nói tại hòa diệp hàn giao thủ phía trước, có người nói cho hắn biết hắn sẽ bị đến cái này làm rộn mà, Vạn trưởng lão nhất định sẽ mặt mũi tràn đầy khinh thường đem người này đập bay. Ai có thể nghĩ tới, chỉ là một cái cấp tướng đấu tôn, lại có nhiều như vậy cường đại áp chủ bài. 6 Kiếm trận ngưng hiện ra, mêng ngông kiếm khí không ngừng đánh phía bốn phía. Vạn trưởng lão ngạc nhiên phát hiện, nguyên bản không có cách nào đánh trúng Quỷ Ảnh, bây giờ vậy mà khẽ rung lên, giống như lúc nào cũng có thể sẽ biến mất không thấy gì nữa. Hơn nữa bốn phía màu đen nhánh không gian cũng chấn động lên, lờ mờ ở giữa, Vạn trưởng lão còn có thể cảm giác được không gian này đã bắt đầu không ổn định, nứt ra khe hở. Cái này khiến Vạn Giải lão tâm trung đột nhiên dâng lên một tia hy vọng. Kiếm khí nhập thể. Vạn trưởng lão gào thét lên tiếng, hơn vạn kiếm khí đột nhiên tràn vào đến Vạn trưởng lão thể nội. Vạn trưởng Lão sắc mặt trong nháy mắt có chút trắng bệnh, cùng bạn kiếm tôn giả khác biệt, Vạn trưởng Lão thân là vương cấp cường giả đấu tôn, trong tay linh khí phẩm cấp viễn siêu vạn kiếm tôn giả. Hơn vạn thần kiếm ở trong, linh khí số lượng vượt qua 23. Cái này ba phần thứ hai ở trong, lại có gần một nửa là trung phẩm linh khí đẳng cấp. Thân kiếm đẳng cấp càng cao, nổ bắn ra tới kiếm khí càng cường đại. Kiếm khí thế nhưng là tràn đầy ngang ngược cùng lực phá hoại, liền xem như Vạn trưởng Lão thân là vương cấp cường giả đấu tôn, duy nhất một lần nhiều như vậy cường đại kiếm khí nhập thể, cơ thể thừa nhận đau đớn, cũng làm cho Vạn trưởng lão có chút không chịu được nổi. Đau sắc mặt đều trắng bệnh. Nhưng tương tự, kiếm khí càng cường đại, chỗ tăng phúc thực lực càng cao, chỉ bất quá Lôi Vương cấp đấu tôn tới nói, điểm ấy tăng phúc, biểu hiện tại thời gian pháp tắc cấp độ phía trên, sẽ không rõ ràng. Dù sao đến rồi Vương cấp đấu tôn, thời gian pháp tắc mỗi một tầng trinh lệnh, đều so cấp tướng đấu tôn mạnh hơn quá nhiều. 6. Một cú cường đại khí lãng, lấy vạn trưởng lão làm trung tâm, không ngừng hướng bốn phía tác động đến mà ra, không ngừng đánh thẳng vào màu đen nhánh không gian. Mắt thấy, màu đen nhánh huyễn cảnh không gian, liền muốn tăng vỡ. Bên ngoài, Diệp Hàn khống chế càn khôn tính, tự nhiên biết càn khôn trong ảo cảnh mạnh hết thảy. Đồng thời cũng phát hiện, muốn tiếp tục thôi động cảm con kính, càng chất vật. Diệp hắn biết, Vạn trưởng lão thực lực đến cùng quá mạnh, chỉ cần bạo phát ra chiêu thức mạnh nhất, hắn kết quả sau cùng chỉ có thể là bị thua. Cũng may xấu. Diệp Hàn khỏe miệng thoáng qua quỷ dị đường cong. Càn Khôn kính huyễn cảnh thật không đơn giản, hắn nhưng là đem tất cả hảo giác tác dụng ở trong chăn người trong đầu, nhường trong chăn giả tự cho là mình làm, thấy đều là thật, nhưng trên thực tế đâu. Nói ví dụ Vạn trưởng lão tự cho là mình là ở công kích quỷ ảnh, tự cho là mình trên bả vai thương thế là bị quỷ ảnh tấn trúng, nhưng trên thực tế, Vạn trưởng lão trên thân thể thương thế cũng là Vạn trưởng lão chính mình chỗ lộng. Đồng dạng Vạn trưởng lão tự cho là thân chúng huyễn cảnh không có bao nhiêu thời gian, nhưng trên thực tế, khoảng cách cam kết nửa giờ, đã lập tức phải đi qua. 6. Diệp Hàn không ngừng thúc giục càn khôn kính, thể nội linh lực liên tục không ngừng truyền vận vào càn khôn kính bên trong, gắt gao ngăn cản Vạn trưởng lão cường đại công kích xung kích. Giữ vững được nửa ngày, Diệp Hàn cuối cùng vẫn là không bằng Vương cấp cường giả đấu tôn, phun ra một ngụm máu tươi, chật vật liên tiếp lui về phía sau, đồng thời càn khôn tháp cùng càn khôn kính đều bị Diệp Hàn thu hồi đến thể nội. Bây giờ hắn tiêu hao rất nhiều, đã không có sức mạnh tiếp tục thôi động cái này hai đại hầu thiên linh bảo. Vạn trưởng lão phá trừ huyễn cảnh, cơ thể chật vật cười ha ha, mắt thấy Diệp Hàn khí tức bể vỡ xuống, Vạn trưởng lão sát ý trùng tiên, chỉ thấy Vạn trưởng lão triệu ra mấy đạo kiếm khí, trong nháy mắt bắn về phía Diệp Hàn. Nếu như Diệp Hàn là hoàn hảo thời điểm, điểm ấy kiếm khí tự nhiên không cách nào đối với Diệp Hàn tạo thành chút nào tổn thương, Diệp Hàn rất dễ dàng liền có thể trốn tránh hoặc ngăn cản đi qua. Nhưng hiện tại Diệp Hàn không sai biệt lắm đã hao hết, hai đại hậu thiên linh bảo vận chuyển thời gian dài như vậy, tiêu hao năng lượng là cực kỳ khủng bố. Liên tại đây mấy đạo kiếm khí sắp đánh trúng Diệp Hàn thời điểm, đột nhiên một cỗ lực lượng xuyên qua cát giới, đem bắn về phía Diệp Hàn kiếm khí triệt để tiêu hủy. Tiết Khải nhân trợ thân cung chủ, vạn trưởng lão kinh hô một tiếng, diệp hàn trên mặt nhưng là mang theo nụ cười nhạt nhạt. đối với kết quả như vậy, diệp hàn sớm đã đoán trước. tiết khải nhân lạnh lùng ánh mắt đảo qua vạn trưởng lão, vạn dài lao tâm chúng phát lạnh, lập tức triệt tiêu kiếm trận, ngoài miệng lại cẩn thận cẩn thận đạo, cung chủ đại nhân, này thời gian hẳn là còn chưa tới à? tiết khải nhân thản nhiên nói, không, đã đến, hơn nữa vượt ra khỏi vài phút. cái gì, cái này xấu? vạn trưởng lão không thể tin được, hắn tại trong ảo cảnh mặt, hẳn là nhiều lắm là ngây người hơn 10 phút mà thôi, khoảng cách nửa giờ, hẳn còn có mấy phút à? liền diệp hàn loại trạng thái kia, đừng nói mấy phút chính là vài giây đồng hồ, hắn bây giờ cũng có thể giết chết. Nhưng như thế nào xấu? Tiết Khải Nhân chợt quát chói thai, "Vạn trưởng lão, ngươi là đang hoài nghi bản tôn mà nói?" Vạn trưởng lão sắc mặt khó coi, cắn răng hít thở sâu một hơi, "Cường Tiếu đạo, không dám." Tiết Khải Nhân lạnh rên một tiếng, tại trong nào cảnh cảm giác, không thể coi là thật. Nói xong, Tiết Khải Nhân hất tay háo một cái bảo, trực tiếp mang theo Diệp Hàn biến mất ở trước mặt mọi người. Vạn trưởng lão ngây người tại chỗ, Vạn trưởng lão không phải kẻ ngu, thông qua Tiết Khải Nhân câu nói sau cùng, Vạn trưởng lão lập tức minh bạch nguyên nhân, lập tức hận đến cắn răng, thật là rào hoạt tiểu tử, bất quá liền để ngươi lại đắc ý nhất thời, đợi đến giá trị lợi dụng của ngươi tiêu hao sạch sẽ, ta nhất định để ngươi để mặt. Không chính hai thần bí bí cảnh phía dưới cung chủ trong đại điện. Diệp Hàn nhất mặt người hướng về phía bốn người, trong đó Tiết Khải nhân không nói, một cái khác Diệp Hàn cũng đã gặp một mặt, chính là ma cung cung chủ. Thế vậy, hai người khác thân phận, Diệp Hàn cũng đoán được, chỉ sợ sẽ là còn thừa hai cung, từ điện cung cùng vạn yêu cung cung chủ. 6 tiểu tử, biểu hiện rất tốt à, qua nhiều năm như vậy. Có thể tại vương cấp đấu tôn trước mặt kiên trì thời gian dài như vậy, thậm chí còn có thể để cho vương cấp đấu tôn thiệt thòi lớn cấp tướng đấu tôn, ngươi là ta gặp phải đầu như nhau. Cũng chỉ có tại thời kỳ viết cổ mới có dạng này biến thái a. Ma cung cung chủ cười quỷ dị đạo: "Diệp Hàn cười khan một tiếng, "Vật khí, đây đều là vật khí." Hoàn toàn chính xác, Diệp Hàn có thể kiên trì thời gian dài như vậy, vật khí chiếm rất lớn một bộ phận, nếu không phải ngay từ đầu vạn trưởng lão không có quá mái chèo lạnh để ở trong mắt, hoặc có lẽ là mặc dù nặng xem liễu diễm lạnh, nhưng cũng không có mái chèo lạnh chân chính đặt ở ngang nhau địa vị, Diệp Hàn căn bản là không có cách kiên trì thời gian dài như vậy. Liên lấy cái kia vạn kiếm quy tông đại trận tới nói, nếu là vạn trưởng lão ngay từ đầu liền trực tiếp thi triển ra tối cường át chủ bài, diệp hàng trừ phi là dùng ra bảo tháp lưu ly, bằng không tuyệt đối không thể nào là vạn trưởng lão đối thủ, cho dù có càn khôn tháp cùng càn khôn kính cũng giống vậy. Tiết Khải Nhân khoát khoát tay, chính trọng nói, "Ngươi đã thông qua được khảo nghiệm, kế tiếp, ta liền nói một chút việc ngươi cần sự tình a. Chúng ta đấu sĩ vị mặt cùng kiếm sĩ vị tướng mạo lần cận, tại hai cái vị diện lần cận một chỗ vô hạn hư không không gian, hai chúng ta vị diện cường giả cơ hội là đồng thời phát hiện một chỗ thần bí bí cảnh. Cái bí cảnh này rốt cuộc là lai lịch ra sao?" ta cũng không biết, thậm chí hai cái vị diện xuất động không thiếu cường giả tiến vào, cũng như cũ cái gì cũng không có tìm ra bí cảnh lai lịch. bất quá nhiều lần như vậy tiến vào, cũng không phải không có phát hiện, tại nơi chỗ bí cảnh một chỗ, chúng ta phát hiện cùng bí cảnh tương liên bản nguyên lực lượng, chúng ta tin tưởng, tại nơi chỗ chỗ, có lẽ sẽ phát hiện bí cảnh mở đầu, hoặc phát hiện trèo trốn bí cảnh bảo vật, liền như là ngươi được đến càn khôn tháp loại kia bảo vật mở dạng. chỉ bất quá chỗ kia chỗ nhất định phải cầu vương cấp đấu tôn phía dưới mới có thể tiến nhập. dĩ vãng chúng ta đấu sĩ vị mặt cùng kiếm sĩ vị mặt cũng phải đi không ít người, đáng tiếc những người này sau khi đi vào cũng không có trở lại nữa. Rõ ràng thảm tao bất chắc. Qua nhiều năm như vậy, chúng ta trên cơ bản đã bỏ đi, nhưng bây giờ có ngươi, hết thảy liền không nói được rồi. Thực lực của ngươi mặc dù vẻn vẹn cấp tướng đấu tôn, nhưng chiến lực thẳng tầm thường vương cấp đấu tôn sơ kỳ cường giả, nếu là ngươi đi vào, có lẽ sẽ phát hiện chút gì. Diệp Hàng nghe vậy, trong lòng thầm mắng, lại là nhường hắn tiến vào thập tử vô sinh chỗ, coi như sự chân thật của hắn chiến lực viễn siêu cấp tướng đấu tôn, thẳng bình thường vương cấp đấu tôn sơ kỳ cường giả, nhưng là không, có nghĩa là, là hắn có thể đủ an toàn a tiết khải nhân chú ý tới liễu diệp mặt lạnh lùng sắc mất tự nhiên, cười lạnh, "Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không muốn?" Diệp Hàn trong lòng nhảy một cái, vội vàng nói, làm sao có thể? Vì đại nhân hiệu lực là văn bối vinh hạnh, tại không có thực lực và Tiết Khải Nhân, thậm chí Cựu Tiêu Cung chống lại phía trước, Diệp Hàn đành phải lựa chọn nhẫn lại, dù là trong lòng hận đến cắn răng. Tiết Khải Nhân sắc mặt hòa hóa lại, thản nhiên nói, ta cũng biết ngươi chuyến này tương đối nguy hiểm, bất quá nếu là ngươi thành công, Càn Khôn Tháp coi như thật đang thuộc về ngươi, có bản tôn thả ra lời nói, chắc hẳn còn không có người nào dám cướp đoạt trong tay người Càn Khôn Tháp. Ha ha, bản tôn cũng có thể hứa hẹn. Từ Điện Cung Cung Chủ cười ha hà nói. Diệp Hàn trong lòng kinh thường, thật muốn tin tưởng những người này lời nói, đó chính là đồ đần, bất quá Diệp Hàn cũng sẽ không đem vẻ mặt như thế bạo lộ ra, ngược lại là gương mặt vẻ cảm kích. Tiết Khải Nhân thấy vậy, đương nhiên cũng thật không phải là liền tin tưởng Liễu Diệp lệnh xuất phát từ nội tâm cảm kích, nhưng mà những thứ này cũng không có quan hệ, ngân phiếu không mà tôi, nói đã nói, đến lúc đó coi như đổi ý lại như thế nào, ngược lại Tiết Khải Nhân tự tin Diệp Hàn chạy không khỏi năm ngón tay của hàn núi. Tiết Khải Nhân bên trong sắc mặt mãn vị đạo, tốt, sự tình nói cũng kha khá rồi, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, sau 3 tháng chúng ta liền xuất phát, không muốn trong lòng còn có làm loạn tâm tư nếu là ngươi ở nơi đó lấy được tương tự với càn khôn tháp bảo vận tốt nhất đừng suy nghĩ độc chiếm, bằng không sáu. Tiết Khải nhân một mặt cười lạnh, không để lại dấu vết đảo qua Diệp Hàn chỗ ngực. Diệp Hàn cũng nghĩ đến trái tim nơi cửa chu tả ấn, sắc mặt thoáng có chút khó coi, sau đó cáo lui. Sáu. Diệp Hàn trở về tới chỗ mình ở, do hỏi kiếm sĩ vị mặt lại là cái gì vị diện. Tiểu Lưu Đạo thời kỳ viết cổ, kiếm sĩ vị mặt cũng coi như là tương đối lớn vị diện, phong đế cấp thánh tôn mặc dù không có mấy cái, hơn nữa còn cũng là phổ thông phong đế cấp thánh tôn, nhưng phong hoàng cấp thánh tôn cũng không ít. Kiếm sĩ vị mặt, lực lượng xưng hô cùng bốn châu đại lục vị diện giống nhau, chỉ bất quá bởi vì kiếm sĩ vị mặt tu luyện ra đại bộ phận đều sử dụng kiếm, cho nên mới sẽ bị trở thành kiếm sĩ vị mặt, chỉ thế thôi. Diệp Hằng sờ lên cằm, kiếm sĩ vị mặt tất nhiên có thể cùng đấu sĩ vị mặt cùng một chỗ chia sẻ chỗ kia bí cảnh, e rằng kiếm sĩ vị mặt cũng không rơi xuống, tối thiểu nhất không thể cùng trong miệng ngươi nói tới thời kỳ viễn cổ so sánh, nếu không thì bằng đấu sĩ vị mặt sức mạnh, căn bản không dám cùng kiếm sĩ vị mặt chống lại. Tiểu Lưu có vẻ hơi buồn bã, kiếm sĩ vị mặt tại thời kỳ viễn cổ cũng coi như là chống lại ác ma vị diện tương đối suất lực chủ lực, không nghĩ tới cũng rơi xuống đến nông nỗi này. Ta hoài nghi thời kỳ viễn cổ chống lại ác ma vị diện suất lực tương đối nhiều, bây giờ hầu như đều xa suốt không thiếu. Diệp Hàn ăn mũi, đây coi là cái gì? Dù sao cũng so bốn châu đại lục vị diện tốt ta, tối thiểu nhất còn có thánh tôn cường giả, xem ra phong vương cấp thánh tôn cũng không ít. Thiếu Lưu, 66. Trong ngày mắt 3 tháng đi qua, xí nộ mị giả vương cấp cường giả đấu tôn, toàn bộ tụ tập ở cửu tiêu cung, xí nộ bội còn mang tới không thiếu tướng cấp cường giả đấu tôn, đều không ngoại lệ ở vào 10 tầng không gian pháp tắc đại viên mãn cấp độ. Nhìn thấy những thứ này cấp tướng đấu tôn, Diệp Hàn liền hiểu bốn cung cung chủ ý nghĩ, hiển nhiên là muốn muốn những người này thử thời vận, cũng không có toàn bộ đặt ở trong lòng của hắn. Ở trong đó, Diệp Hàn thấy được đã từng khiêu khích mình Tông Minh Vũ ba người, Diệp Hàn lắc đầu, những người này nhất định là phá hôi. Đáng tiếc ra, loại thiên tài này, đặt ở thập điện bên trong, tuyệt đối sẽ chịu đến cực lớn xem trọng, nhưng ở cái này xin Nộ Mỹ bên trong, nên bị ném bỏ thời điểm, bốn cung cung chủ tuyệt đối sẽ không do dự. E rằng tại những này trong lòng người, chỉ có ba vị thánh tử đáng giá bồi dưỡng. Những thứ này cấp tướng đấu tôn ở trong, Xí Nộ Mỹ thánh tử, một cái cũng không có. Tiết Khải Nhân nhìn về phía còn lại ba vị cung chủ, đạo người đã đến đông đủ, là thời điểm xuất phát. Lập tức, Tiết Khải Nhân trực tiếp vỡ ra không gian, một quyển tay áo đem cửu tiêu cùng đám người toàn bộ mang theo đi vào. 6. kiếm sĩ vị mặt cùng đấu sĩ vị mặt ở giữa cách nhau vô hạn hư không. Tiết Khải Nhân một đoàn người phảng phất lưu tinh, nhanh chóng thoáng qua. Tại vô hạn trong hư không, tất cả mọi người đều thừa nhận thiên đạo chi lực các bách. Không chín ba tiến vào bí cảnh thiên đạo chi lực các bách, nhương diệp hàn chờ cấp tướng đấu tôn đều cảm thấy có chút không thoải mái. Tại vị diện ở trong, thân là phong tướng cấp thánh tôn tồn tại, bọn hắn mặc dù không có thể tại vị diện xưng bá nhưng ở vị diện bên trong, bọn hắn cảm giác phảng phất đạn nắm giữ toàn bộ vị diện một dạng, không có chút nào cái gì áp bách, tiện tay có thể lấy vỡ ra không gian. thế nhưng là ở nơi này vô hạn hư không, loại kia đã từng ngửa mặt nhìn lên bầu trời, cảm giác mình vô cùng nhỏ bé cái loại cảm giác này lại xuất hiện. nhìn xem tiết khải nhân bọn người không có chút nào khác thường sắc mặt, Diệp Hàn thầm than một tiếng, xem ra muốn tại vô hạn hư không dễ dàng sinh tồn, tối thiểu nhất cũng cần phong vương cấp thánh tôn thực lực. khó trách liếu mỉ sụ hỉ cổ từng nói, cấp tướng đấu tôn tại vô hạn hư không tỷ lệ tử vong cao. riêng này thiên đạo chi lược các bách, liền dễ dàng cấp tướng đấu tôn ảnh hưởng thực lực phát huy. 6. trận Diệp Hàn trong mắt hơi hít. ở phương xa, Diệp Hàn phát hiện mấy trục đạo bóng người. nhưng bóng người này, toàn bộ tàn mát ra thuộc về vương cấp đấu tôn khí tức cường đại. những người này, chỉ sợ sẽ là kiếm sĩ si vị mặt người. Diệp Hàn mừng tỉnh. ha ha, Tiết cung chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì a. đối phương người cầm đầu hướng Tiết Khải Nhân chắp tay nói. Tiết Khải Nhân cười ha ha một tiếng. Tào Thanh chủ thực lực đại tiến, thật đáng mừng. Diệp Hàn trong khoảng thời gian này hỏi thăm Tiết Khải Nhân một chút liên quan tới kiếm sĩ si vị mặt vấn đề, biết kiếm sĩ si vị mặt cùng đấu sĩ si vị diện khác biệt. Đấu sĩ vị diện Sino mì ra đặt song song tồn tại, dù ai cũng không cách nào triệt để vượt trên ai, nhưng ở kiếm sĩ vị mặt, thế lực cường đại nhất chỉ có một, mà lại là dùng tuyệt đối thực lực áp bách thế lực khác tồn tại. Cố thế lực này, tại kiếm sĩ vị mặt được xưng là thánh địa. Thánh chủ, tại thánh địa chính giữa địa vị, liền như là Cửu Tiêu cung nội, tiết khải nhân tại Cửu Tiêu cung địa vị. Cái này tạo thánh chủ tản ra khí tức, lờ mờ càng là so tiết khải nhân còn cường đại hơn. Diệp Hàn trong lòng run lên. Cái này tạo thánh chủ, coi như không phải lĩnh ngộ thời gian pháp tắc tầng thứ 10 siêu cấp cường giả cũng là đạt đến liêu đệ 9 tầng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào tầng thứ 10 thời gian pháp tắc siêu cấp cường giả. Diệp Hàn chỉ có thể đoán ra tiết Khải Nhân chờ bốn vị cung chủ thực lực là thời gian pháp tắc tầng thứ 9, nhưng ở tầng thứ 9 một giai đoạn nào, cũng không phải là Diệp Hàn có thể rõ ràng. Tao thánh chủ cùng mặt khác ba cung cung chủ đã gặp mặt phía sau, chỉ vào Diệp Hàn bọn người kinh ngạc nói, "Tiết cung chủ, chẳng lẽ ngươi còn đánh chỗ đó chú ý?" Tiết Khải Nhân lúng túng nở nụ cười, "Ha ha, có chút mong đợi, dù sao cũng so cái gì cũng không làm hảo." Tao thánh chủ lắc đầu, căn bản là hưởng phí sức lực Ta xem cái chỗ kia, căn bản không phải phong tướng cấp thánh tôn có thể sống qua được, hết lần này tới lần khác chúng ta phong vương cấp thánh tôn thực lực không thể đi vào. Ai? Thôi, ngược lại tiêu hao là của các ngươi sức mạnh, các ngươi đều không thèm để ý, bạn thánh chủ Hà Tất Sen vào việc của người khác. Nói xong, tao thánh chủ mang theo thương hại thần sắc đạo qua diệp Hàn chờ cấp tướng đấu tôn chiến thần. Tất cả cấp tướng đấu tôn sắc mặt thoáng qua bất an, không biết vì cái gì, trong lòng bọn họ sinh ra cực kỳ không tốt ý nghĩ, chẳng lẽ bọn hắn bị mang đến, không phải nhìn chúng hắn sao? Một đám cấp tướng đấu tôn ở trong E rằng chỉ có Diệp Hàn biết chân tướng sự tình. Diệp Hàn đem Đông Đạo cấp tướng đấu tôn sắc mặt để ở trong mắt, trong lòng kinh ngạc, những người này vậy mà cái gì cũng không biết, thực sự là quá độc ác, làm cho những này người làm pháo hôi còn chưa tính, thậm chí ngay cả nguyên nhân cũng không có nói ra. Ha ha, Tào Thánh Chủ, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh tiến vào cái chỗ kia à? Chúng ta nhiều người như vậy tụ tập ở nơi này một hối, vạn nhất bị khác tại vô hạn hư không cường giả nhìn thấy sẽ không tốt. Tiết Khải nhân cười nói, Tào Thánh Chủ lơ đến, nơi này vắng vẻ rất, sẽ rất ít có cường giả đi ngang qua ở đây, cho dù có, là Phong Hoàng cấp Thánh tôn khả năng cũng cực nhỏ chúng ta trực tiếp đem hắn giết liền tốt. bất quá ngươi nói cũng đối, là thời điểm tiến vào. tào thánh chủ cùng ba vị cung chủ đồng quát một tiếng, kết xuất mấy cái không hiểu thủ ấn. sau một khắc, hư không một chỗ, đột nhiên nứt ra một đạo tử sắc quang chói. cái này tử sắc quang chói, từ xa nhìn về nơi xa đi, thật giống như màu tím tinh vân đồng dạng. đột nhiên tử sắc quang chói từ giữa đó nứt ra khe nước to lớn, tựa như giữ tận cự thú lớn nhất, một ngụm đem mọi người cho hút vào. sáu, trong bí cảnh, tào thánh chủ hướng bốn vị cung chủ chắp tay. Dựa theo trước đó đã nói xong mạch, chúng ta kiếm sĩ vị mặt hướng phương Tây tìm đòi, các ngươi nhắm hướng Đông phương tìm đòi, lẫn nhau không quấy rầy đối phương. Tiết Khải Nhân mỉm cười gật đầu, vậy ta ngay ở chỗ này chúc phúc Tào Thánh chủ. Nói xong, song phương hướng phương hướng ngược nhau bay đi. 6. Trên đường, Diệp Hàn thấy sợ hãi thán phục vô cùng, chỗ này thần bí bí cảnh, bên trong chân quý tồn tại so cản khôn bên trong bí cảnh nhiều đi. Đủ loại dược liệu quý giá, thấy Diệp Hàn đều nóng mắt vô cùng. Có lẽ những dược liệu này hiện nay đối với hắn không có tác dụng gì, nhưng đối với thánh tôn trong điện người thân, nhưng lại có tác dụng rất lớn có thể cực lớn thu nhỏ bọn hắn đột phá thánh tôn thời gian. Bốn châu đại lục vị diện, thánh tôn càng nhiều càng tốt. Giống. một hồi tiếng thú gào từ đằng xa truyền đến, ngay sau đó một đầu to lớn thời gian chi linh hiện thân tại trước mặt mọi người. Thuộc về phong vương cấp thánh tôn uy áp khổng lồ, bán mạnh mà ra, ngoại trừ vương cấp đấu tôn, tất cả cấp tướng đấu tôn tại này cổ khí thế chen ép sắc mặt trắng bệnh. Tiết khải Nhân chờ cung chủ những mày, vung tay lên, đỡ được cô uy áp này áp bách. Diệp Hàn bọn người lúc này mới dễ chịu một chút. Diệp Hàn trong lòng kinh ngạc vô cùng, đầu này thời gian chi linh biến thành cự thú. Hắn thực lực đủ để sánh ngang vương cấp đấu tôn trung kỳ, nói cách khác, đây là một đầu cỡ trung thời gian chi linh. Chỗ này bí cảnh quả nhiên đẳng cấp rất cao, tùy tiện đi ra một đầu thời gian chi linh thì đến được trình độ như vậy. Bí cảnh này lúc còn sống chủ nhân, ít nhất là phong hoàng cấp thánh tôn cường giả. Khó trách vì nhận được bí cảnh này bên trong có thể tồn tại bảo vật, Tiết Khải Nhân không tiếc làm ra giả hứa hẹn, trong này nếu thật có bảo vật, đẳng cấp e rằng 8,9 phần 10 so Càn Khôn Tháp cao hơn. Diệp Hàn thầm nghĩ, Tam trưởng lão, nhờ ngươi. Tiết Khải Nhân đột nhiên hướng về một ông lão đạo. Ha ha, cung chủ ngươi yên tâm. Con xúc sinh này cũng liền tương đương với tầng 4 thời gian pháp tắc, có lao hủ ra tay, nhất định có thể đủ dễ như trở bàn tay. Sự thật cũng quả là thế, phía trước cỡ trung thời gian chi linh biến thành cự thú, không bao lâu liền bị Tam trưởng lão bắt sống. Tiếp xuống dọc theo đường đi, đám người liên tiếp không đến lúc gặp phải ở giữa chi linh biến thành cự thú. Ít nhất cũng là tương đương với tầng 3 thời gian pháp tắc cường giả, cao nhất đều có tầng 7 tầng 8 thời gian pháp tắc cao. Đương nhiên, thực lực thế này thời gian chi linh, trung quân là một phần nhỏ, hơn nữa đều bị tiết khai nhân chờ 4 vị giải quyết. Diệp Hàng thấy nóng mắt vô cùng, thời gian chi linh a Nếu là đợi một thời gian hắn đột phá đến phong vương cấp thánh tôn, có thời gian chi linh, tu hành tốc độ tại lúc chi đồng trên cơ sở, còn có thể để thăng mấy lần đến mấy chục lần không chỉ. Đáng tiếc chỉ có thể nhìn, tạm thời là không có được. 6. Ba ngày sau, một đoàn người đột nhiên đi tới một khỏa Sâm Thiên đại thụ. Đại thụ cành lá phía dưới, bốn khỏa tử sắc quang choáng váng trái cây, tản mát ra một hồi mùi thơm ngát, trái cây ra bên trên, còn không ngừng lập loè quỷ dị phù văn. Diệp Hàn nhìn thấy những phù văn này, linh hồn đột nhiên hơi nhúc nhích một chút, trong thức hải có nhắc lên phong bạo cuốn hướng. Diệp Hàn hai nhiên, đây rốt cuộc là thứ đồ gì? vẹn vẹn nhìn một chút liền như thế, trái cây này mặt ngoài phù văn, chẳng lẽ đại biểu là thời gian pháp tắc, bằng không bằng vào ta linh hồn, làm sao lại sáu? Chủ nhân, quá tốt rồi, là tử tinh thần quả. Có tử tinh thần quả, chủ nhân trong khoảng thời gian ngắn liền có thể lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, bước vào phong vương cấp thánh tôn cấp bậc. Tiểu lưu thanh âm hương phấn chuyển ra. Diệp Hàn đồng dạng hô hấp dồn dập, sau khi Diệp Hàn ánh mắt đảo qua phía trước bốn người, đột nhiên một mặt cười khổ, suýt nữa quên mất, ở đây ngoại trừ Tiết Khải nhân bốn cái vương cấp đấu tôn, còn có riêng phần mình thế lực mấy cái vương cấp đấu tôn, tử tinh thần quả chỉ có bốn quả. Nhìn thế nào cũng không khả năng có ta một phần. Không chín bốn phát hiện 14 bốn quả tử tinh thần quả, Xinomị Dạ vừa vặn một cùng một cái, nghĩ như thế nào cũng không khả năng đến tìm hắn. Tiết Khải Nhân lấy được tử tinh thần quả, cũng nhất định sẽ cho mình tín nhiệm tự đệ, nói ví dụ đại thánh tử, hắn muốn có được Tiết Khải Nhân trong tay tử tinh thần quả, còn không bằng cân nhắc trực tiếp đi đoạn Tiểu Lưu cũng thở dài, ai, đồ tốt như vậy, làm hại, chủ nhân bây giờ là phong vương cấp thánh tôn liền tốt, chỉ bằng chủ nhân đủ loại biến thái thủ đoạn, lại thêm bảo tháp lưu ly, đủ để đánh giết những người này, đáng tiếc. Diệp Hàng trợn trừng mắt. Ta bây giờ nếu thật là phong vương cấp thánh tôn, chỉ sợ cũng chướng mắt cái này Tử Tinh Thần Quả. Tiểu Lưu nghĩ cũng phải, cũng sẽ không lên tiếng. Giống. Đột nhiên, Tử Tinh Thần Quả đại thụ phía dưới, một đạo dài đến mấy ngàn thước khe hở vỡ ra. Một tiếng giống to, vang vọng phía chân trời. Toàn bộ bí cảnh không gian, ở trong nháy mắt này ở giữa đều rung động không thôi. Diệp Hàn này một ít cấp tướng đấu tôn, cùng nhau phun ra tiên huyết. Diệp Hàn sắc mặt tái nhợt, vội vàng trà sát máu tươi trên miệng, kinh nghi bất định nhìn qua đạo này khe hở. Tiết Khải Nhân bốn người cũng đẩy khuôn mặt trọng. Khe hở nước ra càng lai việt đại, đến cuối cùng Phản phất đều phải tạo thành vực sâu, từ tinh thần quả đại thụ ngay tại vực sâu bên cạnh, chỉ thiếu một chút, liền muốn rơi xuống vào trong đó. Một đầu to lớn màu da cam giữ tận cự thú, chậm rãi từ vực sâu ở trong leo ra, u lục sắt hai mắt đảo qua một đám người, trong mắt lạnh lùng cùng băng lãnh, cho dù là một chút hơi yếu vương cấp đấu tôn trung kỳ cường giả cũng cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Đây là cái gì quái vật? Diệp Hàn kinh hãi không thôi, đầu này cự thú, toàn thân cực lớn cũng liền thôi rồi, hết lần này tới lần khác tứ chi ngắn nhỏ, nhìn qua giống như một cái viên cầu, có thể qua miệng, một phát mở, không sai biệt làm chiếm cứ toàn bộ thân thể một nửa. Dự tận răng nanh lộ ra, một cỗ huyết tinh chi khí lan tràn ra. "Chủ nhân, đây là Hỗn Độn Miệng Lửa thú, há miệng cắn nuốt, uy lực không thể coi thường. Ta liền đã từng nhìn thấy qua một đầu đế cấp Hỗn Độn thú thực lực Hỗn Độn Miệng Lửa thú, đem lên ngàn hoàng cấp Hắc Ma Chúa Tể nuốt vào đến rồi trong miệng, cái này hơn ngàn hoàng cấp Hắc Ma Chúa Tể, không khỏi là đạt đến hậu kỳ siêu cường thực lực, ít nhất cũng là đem không gian cùng thời gian dung hợp đến tầng 8 tầng 9 siêu cấp tưởng tự. Hơn ngàn loại trình độ này Hoàng cấp Hắc Ma Chúa Tể liên hợp lại, bình thường phong đế cấp thánh tôn sơ kỳ, một cái không tốt cũng sẽ thụ thường, thế nhưng đầu Hỗn Độn Miệng Lửa thú, rõ ràng là vừa mới đột phá." nhưng là một chiêu liền diện sát nhiều như vậy hoàng cấp hắc ma chúa tệ t diệp hán hít vào một ngụm khí lạnh nhìn bộ dạng này hỗn độn miệng lớn thú tại hỗn độn thú chủng tộc xếp hạng ở trong nhất định không thấp tối thiểu nhất cũng là thượng đẳng liệt kê chủ nhân ngươi nhanh lưu lại chắc hẳn bốn vị này cũng chủ đợi chút nữa cũng sẽ để các ngươi làm như vậy hỗn độn miệng lớn thú cấp bậc chủng tộc mặc dù không thấp nhưng đầu này hỗn độn miệng lớn thú rõ ràng không có đạt đến hắn chủng tộc đỉnh phong trước mắt cũng vẹn vẹn tương đương với tám tầng thời gian pháp tắc vương cấp đấu tôn hậu kỳ cường giả mà thôi Coi như bởi vì chủng tộc đứng hàng thượng đẳng nguyên nhân, ngoài chân chính chiến lực liền bình thường vương cấp đấu tôn hậu kỳ viên mãn cường giả cũng không sánh được, nhưng chớ quên, bốn vị này cùng chủ cũng đều không phải tầm thường vương cấp cường giả đấu tôn, mỗi một cái bạo phát đều phải vượt qua bình thường vương cấp đấu tôn hậu kỳ viên mãn cường giả, bốn cái đối phó một cái, không tính là cái vấn đề lớn hơn gì. Bất quá bốn người này cũng nhất định không có thời gian rồi đi bảo hộ chủ nhân người nhóm. Quả nhiên, bên này tiểu lưu vừa dứt lời, Tiết Khải Nhân đã hạ lệnh diệp hàn bọn người lui lại mấy vạn mét, hơn nữa phân biệt cái cũng phái một vị vương cấp đấu tôn bảo hộ. Không có nỗi lo về sau. Tiết Khải Nhân bốn người lập tức cùng Hôn Độn miệng lớn thú chiến đấu đứng lên. Từ điện cung điện chủ thân thể bỗng nhiên phồng lớn, toàn thân lôi điện đùng đùng thoát hiện, tựa như lôi thần hàng lâm. Từng đạo lôi điện tạo thành kiếm trạng từ trên trời giáng xuống, mang theo kinh khủng lực lượng hủy diệt đánh về phía Hôn Độn miệng lớn thú. Tiết Khải Nhân thi triển, tự nhiên là cửu tiêu cung cao nhất bí pháp cửu tiêu thần quyết, thực lực bao táp, hắn khí tức, yên nhiên vượt ra khỏi bình thường vương cấp đấu tôn hậu kỳ viên mãn đủ khả năng đạt tới trình độ tổng hợp một chút, hắn bây giờ tay không chiến lực đã tiếp cận lĩnh ngộ 10 tầng đỉnh phong thời gian pháp tắc vương cấp đấu tôn hậu kỳ viên mãn, lại thêm duy nhất thuộc về cựu tiêu thần quyết bí kỹ tổng hợp chiến lực, đủ để miểu sát bình thường vương cấp đấu tôn hậu kỳ viên mãn cường giả vạn yêu cung cung chủ trực tiếp hóa thành bản thể lại là một đầu mọc ra giữ tận răng nanh màu xanh tím phi mã toàn thân đầy màu xanh tím lân phiến tinh tế cảm ứng chi cái này phi mã còn có chân long khí tức tiểu lưu ngạc nhiên âm thanh vang lên lại là thanh phong long mã đây chính là thời kỳ viễn cổ cũng không nhiều gặp trùng loại a diệp Hàn hiếu kỳ nói cái này thanh phong long mã lai lịch ra sao nghe người nói như vậy giống như rất đáng a tiểu lưu nương trọng nói thanh phong long mã chính là chân long nhất tộc thanh long cùng phi mã nhất tộc độc giác thiên mã sinh ra hậu đại Thanh Long, tại chân Long Nhất tộc ở trong địa vị cực cao, có thể nói là gần với cựu chảo Tổ Long tồn tại. Đồng dạng, độc giác Thiên Mã, đang phi ngựa Nhất tộc ở trong, cũng là gần với Thần Thánh Thiên Mã siêu cường chủng tộc. Hai chủng tộc này sinh hạ hậu đại, hoặc là tầm thường Phong Long, hoặc là tầm thường Thiên Mã, hoặc chính là vượt qua hai đại chủng tộc, áp đảo hai đại chủng tộc. Huyết mạch không chút nào tại cựu chảo Tổ Long cùng Thần Thánh Thiên Mã dưới Thanh Phong Long Mã, hắn sinh ra tỷ lệ không thua một phần một trăm ngàn. Bất kể là Thanh Long vẫn là độc giác Thiên Mã, số lượng đều rất thưa thớt. Cái này Thanh Phong Long Mã muốn đản sinh xác suất quá nhỏ, không nghĩ tới bây giờ liền gặp được cái này một đầu. Thanh Phong Long Mã hẳn là đầu ngựa thân ngựa đuôi rồng, cái này cái này Vạn Yêu cung cung chủ cũng không phải dạng này, hiển nhiên là lo lắng bị nhận ra, mà đem đuôi rồng biến hóa thành thiên mã phần sau thân thể, điều này có thể gạt được người khác, nhưng không gạt được ta, chủ nhân, cái này Vạn Yêu cung cung chủ, cũng chưa chắc là đấu sĩ vị diện người bản thổ sĩ. Nghe vậy, Diệp Hằng trong lòng đột nhiên nhảy một cái, dựa theo lời người nói, cái này Thanh Phong Long Mã tu hành tốc độ chẳng phải là 6. Tiểu Lưu cũng phản ảnh tới, đúng vậy à, lấy Thanh Phong Long Mã tứ chất, thời gian 10 năm, tu luyện thành Phong Hoàng cấp thánh tôn đã đủ rồi, chẳng lẽ là người này giấu giốt, vẫn có cái mục đích gì? Không phải vậy, vì cái gì tận lực áp chế tự thân tu vi, đương nhiên cũng có khả năng là dùng bí pháp nào đó ẩn giấu đi thực lực bản thân. Diệp Hàn sắc mặt nghiêm túc, có lẽ sáu. Mục đích đúng là cái bí cảnh này, lại hướng thêm một bước nói, chính là ta lập tức phải bị lấy tiến vào chỗ. Xem ra, ta muốn đi chỗ so với ta tưởng tượng còn muốn uy hiếp. Diệp Hàn trong lòng cảm giác nguy cơ tăng nhiều, cho dù có lấy Bạo Tháp Lưu Ly li làm át chủ bài, Diệp Hàn cũng không cảm thấy chắc chắn. Lúc này Ma cung cung chủ cũng bắt đầu phát huy, bốn vị cung chủ đại chiêu liên tiếp bắn mạnh mà ra, rất nhanh, chỗ này không gian khắp nơi tràn đầy cuồng bạo linh lực ba động. Không chín năm mê vụ vượt sâu tứ vị cung chủ bạo phát ra toàn lực, ép hỗn độn miệng lớn thú liên tiếp lui về phía sau, đã rơi vào hạ phòng. Nhưng hỗn độn miệng lớn thú cũng không phải dễ chơi, miệng rộng mở ra, vô số kỳ lạ trùm sáng từ hỗn độn miệng lớn thú ở trong bắn ra. Thứ việc đại bộ phận trùm sáng ngắm chúng là tứ vị cung chủ, nhưng là có một chút, tại tứ vị cung chủ trốn tránh sau đó, hướng Diệp Hàn bọn người bay tới. Lúc này, tứ vị cung chủ điều động mà đến bốn vị vương cấp cường giả đấu tôn, cuối cùng có đất dụng võ. Những quang khúc này, toàn bộ đều bị những thứ này vương cấp cường giả đấu tôn ngăn trở xuống, cho dù có một chút dư ba ba động lan đến gần Diệp Hàn ở đây. Diệp Hàn đám người thực lực cũng đủ để đối kháng. Trận đại chiến này, chiến đấu gần tới nửa giờ, hỗn độn miệng lớn, thú cuối cùng không cam lòng ngã xuống. Tứ vị cung chủ thu được thắng lợi, cũng bỏ ra không thiếu đại giới. Ma cung cung chủ một đầu cánh tay huyết lần lần, may mắn đến rồi ma cung cung chủ loại tình trạng này, coi như gãy cánh tay cũng có thể nối liền đi. Là lấy những thương thế này nhìn qua rất thật máu tanh thảm, trên thực tế lại không có cái gì trở ngại, chỉ cần có thời gian, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Diệp Hằng có hoài nghi, nhìn bạn yêu cung cái kia vị cung chủ vô cùng cẩn thận, nắm tiểu lưu phúc cuối cùng phát hiện một điểm manh mối. Vạn Yêu cung cung chủ mặc dù nhìn qua thương thật nặng, khí tức bề ngoài, sắc mặt tái nhợt, nhưng nhìn kỹ lại mà nói, Diệp Hàn ẩn ẩn phát giác, thương thế này nhìn qua chảy không thiếu tiên huyết, nhưng phần lớn cũng là thường tại không như thế nào địa phương trọng yếu, không chút nào có thể ảnh hưởng sức chiến đấu phát huy. Khí tức tuy là bề ngoài, lại kéo dài đều đều, đều sắc mặt mặc dù tái nhợt, lờ mờ, nhìn qua càng giống là mình bị xuất tới. Đây đều là rất nhỏ vấn đề, nếu như không phải Diệp Hàn thông qua tiểu lưu nhận thức thanh phong lâm mã, đối với vị này Vạn Yêu cung cung chủ có hoài nghi, nói không chừng cũng sẽ đem những vấn đề này xem nhẹ đi qua. Lập tức, đối với vị này Vạn Yêu cung cung chủ Diệp Hàn cảnh giác vượt qua Tiết Khải Nhân. Diệp Hàn âm thầm cười lạnh, như hắn thật sự lấy được chỗ kia địa phương bảo vật hơn nữa mang ra, cái này Tiết Khải Nhân thật vẫn không chắc chắn có thể đủ cấp đi. 6. Tiết Khải Nhân bốn người lấy đi Tử Tinh thần quả, quả nhiên là một người một cái, bốn người bay tới sau đó, Tiết Khải Nhân nhàn nhạt hướng về phía khác quên vương cấp đấu tôn đạo, các người đi địa phương khác dạo chơi, có cái gì tốt đổ vật tận lực tranh thủ, như thực sự gặp nguy hiểm, liền truyền tin thông tri, những người này liền giao cho chúng ta bốn cái hộ a. Nói xong lời cuối cùng, Tiết Khải Nhân chỉ vào Diệp Hàn chờ một đám cấp tướng đấu tôn nói, "Là Những thứ này Vương cấp đấu tôn rõ ràng đã sớm đoán được có thể như vậy, cũng không có cái gì phản đối, thân hình khẽ động, đạp không mà đi. Chỉ còn lại Diệp Hàn nhất quần tướng cấp đấu tôn cùng Tiết Khải Nhân tứ vị cung chủ. 6. Đi thôi." Tiết Khải Nhân thản nhiên nói, tay áo hất lên, một cỗ lực lượng khổng lồ tác dụng tại Diệp Hàn bọn người trên thân, hướng bi cảnh một nơi nào đó tuấn di mà đi. 6. Một chỗ sương mù tràn ngập vực sâu, Tiết Khải Nhân một nhóm người bỗng nhiên xuất hiện. "Cung chủ đại nhân, đây là 6." Tông Minh Vũ tự giác ở nơi này một đám người ở trong, hắn còn tính là tương đối xuất sắc, chưa hết hỏi, Tiết Khải Nhân sắc mặt nghiêm nghị Chư vị tiếp xuống hành động, chúng ta tứ vị cùng chủ không thể nhúng tay, chỉ có thể giao cho các người ở nơi này dưới vực sâu, chắc có siêu việt linh khí đẳng cấp bảo vật, chỉ cần các ngươi ở trong có người nhận được bảo vật này hơn nữa giao lên, chúng ta bốn người tuyệt đối sẽ đưa tặng người kia một khỏa tử tinh thần quả, giúp hắn đột phá đến vương cấp đấu tôn. Không chỉ có như thế, xì nổ mị dã vũ khí trong các vũ khí theo hắn chọn, còn có thể tặng cho hắn loại trừ xì nổ mị dã cao nhất bí pháp dưới tùy ý một cái. Lộc cộc, lời này vừa nói ra, Tông Minh Vũ chờ cấp tướng đấu tôn toàn bộ nuốt nước miếng một cái, ánh mắt tham lam. Tiếc khải nhân chỗ hứa hẹn đồ vật, đối bọn hắn lực hấp dẫn quá lớn. Điều này đại biểu, bọn hắn ít nhất giảm bớt trên vạn năm thậm chí nhiều hơn thời gian tu hành, thậm chí tại đồng cấp bậc ở trong, bọn hắn cũng sẽ là siêu nhiên tồn tại. Xem những cái kia thánh tử địa vị, không phải liền là bởi vì tại đồng cấp bậc ở trong, bọn hắn ở vào siêu nhiên tồn tại sao? Trong lúc nhất thời, đông đảo cấp tướng đấu tôn trong lòng tràn đầy dạ tâm. thông Minh Vũ càng là dùng tràn ngập địch ý ánh mắt nhìn thấy Diệp Hàn, những người khác cũng là như thế. Diệp Hàn thực lực, bọn hắn đã thấy được, nếu nói có khả năng nhất nhận được cái kia bảo vật, chỉ có thể là Diệp Hàn, ngắn ngủn trong chốc lát, Diệp Hàn liền bị những người này độc lập. Diệp Hàn thấy vậy, trong lòng tràn đầy trào phúng, một đám rốt nát phá hồi. Tiết Khải Nhân Phảng phất không nhìn thấy loại tình hình này, vỗ vỗ tay, "Tốt, chư vị bây giờ có thể đi xuống." Nói xong, tông minh Vũ bọn người cấp tốc nảy xuống, giống như trễ, loại kia khổng lồ ban thưởng cũng sẽ bị người khác cấp đi tự như. Diệp Hàn cũng không hoảng không vội vàng ở phía sau một đám người ở trong nảy xuống, nảy vào đến rồi mê vụ trong vực sâu. 6. Vạn yêu cung cung chủ thở dài lên tiếng, "Tại sao phải thiết lập cái tiếp theo loại quy củ này?" Không phải vậy từ chúng ta xuất thủ, nói không thấp cái này mê vụ trong ngực sâu bảo vật, đã sớm là của chúng ta. Nói xong, Vạn yêu cung cung chủ còn cực kỳ không cam lòng hướng mê vụ vùng ra một tay trưởng, ở nơi này năng lượng bằng tay sắp xuyên qua mê vụ thời điểm, mê vụ đột nhiên đại biến, từ lúc mới bắt đầu trạng thái tính chuyển hóa làm động thái, cuồng bạo vô cùng. Nếu như nói trước đây mê vụ phảng phất là ngủ gật mèo lời nói, bây giờ mê vụ thật giống như giữ tận quái thú, mở ra cực lớn răng nanh. Tại bực này biến hóa phía dưới, tứ vị cung chủ sắc mặt đều có chút trắng bệnh, phảng phất đối mặt kình thiên cự nhân. Từ điện cung cung chủ vội vàng lôi kéo Vạn yêu cung cung chủ, "Lão huynh, Ngươi cũng đừng còn như vậy làm loạn, vạn nhất xảy ra chuyện gì, chúng ta liền xong đời." Tiết Khải Nhân hít thở sâu một hơi, đem mới vừa một phần kia sợ hai ném bỏ, trong mắt là trắng trợn dã tâm, khí thế loại này, tuyệt đối là vượt ra khỏi vương cấp đấu tôn, thậm chí tại hoàng cấp đấu tôn ở trong, cũng tuyệt đối là nhóm đứng đầu, thậm chí nói không chừng là đế cấp đấu tôn, sớm muộn có một ngày, bản tôn cũng muốn nắm giữ khí thế loại này, hưởng thụ vạn người triều bái. Cái này và người, tự nhiên là chỉ siêu cấp cường giả, mà không phải người bình thường. 6. Mê vụ dưới vực sâu, đám người an toàn đến. Tống Minh Vũ liếc liêu diệp lạnh một mắt, cười lạnh nói: Lửa Minh Tôn giả thực lực phi phàm, chắc hẳn chúng ta đi theo cũng là liên lụy, không bằng liền như vậy tách ra a. Đúng vậy a, đúng vậy a, chúng ta sẽ không chậm trễ lửa Minh Tôn giả. Còn lại cấp tướng đấu tôn liên tục gật đầu. Diệp Hàn tự tiếu phi tiếu nhìn thấy Tông Minh Vũ, thấy Tông Minh Vũ sắc mặt cuối cùng phát sinh biến hóa, để lộ ra một vòng kinh cùng phát hận, Diệp Hàn lúc này mới hài lòng thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói, đã như vậy, liền tách ra à, bất quá xem ở chúng ta tốt xấu cũng ở chung một đoạn cuộc sống phấn thượng, cho các ngươi một chút lời khuyên cảnh báo, nếu không muốn chết, liền hảo hảo ở chỗ này tại chỗ a. Chậc, Diệp Hàn đạm không mà đi. Lưu lại mặt mũi tràn đầy không cho là đúng đám người. Tại những này người xem ra, rõ ràng là Diệp Hàn không muốn bọn họ và hắn tranh đoạt công lao thôi, bọn hắn làm sao lại đem tiện nghi không công cho Liễu Diệp lạnh. 096 Hỗn độn ma trùng thú mê vụ trong vực sâu, Diệp Hàn đã ước chừng phi hành 3 ngày thời gian. Trong lúc này, Diệp Hàn gặp vô số nguy hiểm, ở đây, đứng đầu không gian chi linh cự thú, đỉnh cấp cấp tướng hỗn độn thú chỗ nào cũng có, nếu không phải Diệp Hàn chiến lực viễn siêu những cự thú này cùng hỗn độn thú, Diệp Hàn nói không chừng đã sớm vất lạc. Dù là như thế, Diệp Hàn trải qua luân phiên đại chiến, mọi mệnh không chịu nổi. Loại này mệt không phải nói thể nội linh lực mà là tinh thần mọi bệnh ba ngày này Diệp Hàn cơ hội liền không có cái gì thời gian nghỉ ngơi mỗi một ngày ít nhất đều phải kinh lịch trên trăm trận đấu quen chân ngồi chung một chỗ cự thạch phía dưới Diệp Hàn cười khổ ba ngày này ta còn vẹn vẹn ở ngoại vi toàn bộ còn không có tiến vào bên trong nhìn tình huống hiện tại bên trong thời gian chi linh cự thú cùng vương cấp hôn độn thú hẳn không ít chỉ làm cho cấp tướng đấu tuôn xuống không phải làm cho những này người chịu chết sao trước đây những người kia cũng đã rơi xuống không sai biệt lắm a nghỉ ngơi nửa ngày Diệp Hàn tiếp tục tiến lên trong thân thể có chút tà ấn tồn tại Diệp Hàn dù thế nào không muốn cũng chỉ được bước lên một chút hiểm Chỉ hy vọng bên trong thời gian chi linh cự thú cùng vương cấp hôn độn thú số lượng ít một chút. "Chủ nhân, mau trốn, có vương cấp hôn độn thú tới." Tiểu Lưu Thanh em lo lắng vang lên. Diệp Hàn sắc mặt đại biến, trong nháy mắt hướng hướng ngược lại bỏ chạy. "Không được, đầu kia hôn độn thú hẳn là loài chim, tốc độ xa không phải bình thường vương cấp hôn độn thú năng đủ so sánh. Bất quá may mắn đầu này hôn độn thú hẳn là chỉ là chủng tộc thông thường hôn độn thú, thực lực chỉ tương đương với bình thường lĩnh nộ một tầng thời gian pháp tắc vương cấp cường giả đấu tôn, chủ nhân ngươi toàn lực phía dưới, có lẽ còn là có thể giải quyết, chuẩn bị chiến đấu a." Tiểu Lưu tiếp tục nói. Diệp Hàn thầm mắng một tiếng, lúc này mới vừa mới chuẩn bị bước vào mê vụ vực sâu tới gần bên trong một tầng, liền tao ngộ Vương cấp hôn độ thú, thật sự là một cái không tốt mở đầu. Lựa Minh của Phượng quyết đệ tứ trọng, ngưng. Ác ma biến. Thời không luân hồi thần đồng tử không chi đồng tử mở. Càn khôn tháp, ra. Càn khôn kính, ra. Chu Tước thần y nghiệ, ngưng. Chu Tước thần kiếm, hiện. Đây là lần thứ nhất, Diệp Hàn tại gặp phải địch nhân thời điểm, duy nhất một lần đem chính mình át chủ bài toàn bộ bạo lộ ra. Ở nơi này mê vụ trong vực sâu, Diệp Hàn không cần lo lắng thể nội ác ma huyết mạch bị phát hiện. Khi tức cường đại phóng lên trời, cỗ khí tức này, nhường đang tại hướng về ở đây bay tới hốn độn thú lập tức trì trệ. Bất quá hốn độn thú cũng không có bao nhiêu linh trí, là lấy coi như phát hiện không đúng, tập tính vẫn là để nó hướng Diệp Hàn bay tới. 6. Tại Diệp Hàn giữa tầm mắt, rất nhanh một đầu to lớn trùng loại hốn độn thú xuất hiện. "Chủ nhân, đây là hốn độn ma trùng thú, ngươi phải cẩn thận độc tính của hắn công kích." Diệp Hàn đánh giá đầu này hốn độn ma trùng thú, chỉ thấy hốn độn ma trùng thú toàn thân lộ ra tím xanh chi sắc, lỗ sâu độc là quỷ dị màu vào quýt. ma trùng thú đột nhiên huy động một chút hai cánh tay, hai đạo màu xanh tím phóng nhận, vạch phá không gian mà đến. Diệp Hàn lập tức đem càn khôn kính ném ra ngoài, cái này hai đạo phong nhận hoàn toàn bị càn khôn kính ngăn cản được. Rống rống sáu, hỗn độn ma trùng thú phát ra một tiếng quỷ dị tiếng kêu, cùng tầm thường tiếng thú gào khác biệt, nhưng lại cùng côn trùng kêu vang có chất vậy khác biệt. Loại thanh âm này để cho người ta nghe được, chỉ cảm thấy đầu vóc anh minh, phản phất muốn nổ rất tựa như. Diệp Hàn chiến lược không thua lúc này hỗn độn ma trùng thú thậm chí càng mạnh hơn, nhưng linh hồn cấp độ bên trên lại không đạt được vương cấp đấu tôn cấp độ, lập tức đau hận không thể ôm đầu ở dưới đáy la Diệp Hàn cố nén nhức đầu đau, quát chói thay lên tiếng, càn khôn cảnh, rống rống sáu nhưng mà cái này từng tại vạn trưởng lão trên thân đại phát thần uy huyết cảnh tại hỗn độn ma trùng thú trên thân lại không có đưa đến vốn có hiệu quả diệp hàn áo não đông nhiên vỗ chán một cái suýt nữa quên mất cái này hỗn độn ma trùng thú không có bao nhiêu trí tuệ cái này huyết cảnh tự nhiên ảnh hưởng có hạn lúc này hỗn độn ma trùng thú đột nhiên cơ thể run run, run sau một khắc rầm rầm chẳng chị cỡ nhỏ ma sủng che khuất bầu trời xuất hiện nhao nhao nhào về phía diệp hàn chủ nhân ngàn vạn lần chớ bị căn chúng bằng không lấy chủ nhân hiện nay tố chất thân thể như cũng sẽ bị tê liệt đến lúc đó liền mặc cho đầu này hỗn độn ma trùng thú làm thịt. Tiểu Lưu vội vàng nhắc nhở. Dễ nói, Diệp Hàn toàn thân kim sắc hỏa diễm đại thịnh, những thứ này ma sủng còn không có tới gần, liền bị trực tiếp hóa thành cho tàn. Hôn độn ma trùng thú giận, những thứ này cỡ nhỏ ma sủng đều là của hắn tử tôn A Hôn độn ma trùng thú lại kêu to vài tiếng, nguyên bản nhào về phía Diệp Hàn đại lượng, cỡ nhỏ ma sủng toàn bộ đều quay trở về tới hôn độn ma trùng thú bên cạnh. Ngay sau đó, những thứ này ma sủng liên hợp cùng một chỗ, một cỗ cùng bạo phong bạo trận bắn mạnh mà ra. Tất cả ma trùng, toàn bộ xen lẫn tại gió bên trong, chỉ cần bị hút vào đến cái này gió bao ở trong, lập tức sẽ bị những ma trùng này thôn phệ. Thiên hỏa phân thân, ngưng. Chín bộ phân thân ngưng hiện ra, không sợ hãi chút nào bay đi. Tiếng kêu thảm thiết, khoảnh khắc vang lên. Thân là bản thể, Diệp Hàn có thể cảm nhận được phân thân tử vong lúc đủ khả năng tiếp nhận đau lớn. Diệp Hàn cắn răng, Cựu Viêm Kình Tiên Trạm đã chuẩn bị hoàn toàn, thậm chí bởi vì tức giận, Diệp Hàn vượt xa bình thường phát huy. To lớn chẳng kích, ầm vang tập, kích ra. Ma trùng tạo thành phong bạo, bởi vì chín bộ phân thân ngăn cản, uy lực ít nhất hàng một nửa, đối mặt thời khắc này chẳng kích, không có chút nào ngăn cản chi lực liền bị triệt để đánh tan, còn lại chẳng kích, không chút do dự trạm tại hỗn độn ma trùng thú trên thân. Giống 6. Hỗn độn ma trùng thú kêu lên thảm thiết, một ba cơ thể trực tiếp bị xé nứt. Nếu không phải hỗn độn ma trùng thú đầu coi như hoàn hảo, mới vừa một cái kia, đủ để triệt để đánh giết hỗn độn ma trùng thú. Đi chết. Diệp Hàn sắc mặt dữ tợn, giống to lên tiếng, cơ thể đạp không mà ra, cấp tốc phóng tới hỗn độn ma trùng thú, hồng quang lóe lên, trong tay Chu Tức thần kiếm chém nhúng, hỗn độn ma trùng thú đầu lâu khổng lồ chốc cổ, đột nhiên bắn tung tóe ra số lớn tiên huyết, đầu người chậm rãi cùng cổ sai chỗ vừa mở, rơi xuống đến rồi trên mặt đất. Hô hô 6. Diệp Hàn phi phò, khôi phục thành nguyên trạng cuối cùng chết, tại mê vụ trong vực sâu, cái này hỗn độn ma trùng thú hẳn là chỉ là ở vào cấp bậc thấp nhất, đáng chết, bằng vào ta thực lực như vậy, căn bản là chịu chết ta. Mang theo bất đắc dĩ, Diệp Hàn nghỉ ngơi nửa ngày, mới thận trọng tiến lên, đột nhiên, Diệp Hàn nghe được nơi xa chuyển tới thú hống cùng nhân loại phát ra kêu thảm. Thanh âm này là sáu. Diệp Hàn trong nháy mắt nhận ra, thanh âm này là tông minh vũ. Tiểu Lưu tản mát ra tinh thần lực, đột nhiên kinh hô một tiếng. Thế nào? Chủ nhân, ngươi nhanh đi qua, tóm lại là đại hảo sự, là chủ nhân kế tiếp có thể tại mê vụ vực sâu chỗ sâu có sức tự vệ căn bản. Diệp Hàn trong lòng hơi động, nhanh chóng hướng về tới. Chờ đến chỗ, Diệp Hàn đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức đại hỉ. Ngay tại cách đó không xa, một khỏa đại thụ đứng sừng sững ở đó. Đại thụ này mặc dù hơi nhỏ, nhưng cùng bên ngoài kết xuất bốn khỏa tử tinh thần quả đại thụ bộ dáng hoàn toàn tương tự. Không chín bảy luyện hóa tử tinh thần quả tử tinh thần quả cây. Diệp Hàn trong lòng côn hỉ. Ngay tại mấy ngày trước, Diệp Hàn còn đối với mình cùng tử tinh thần quả bỏ lỡ cơ hội cảm thấy đáng tiếc, nhưng bây giờ, một gốc tử tinh thần quả cây vậy mà bảy tại trước mặt hắn. Ha ha ha, trời cũng giúp ta mặc dù cái này quả tử tinh thần quả cây so phía ngoài cái kia nhỏ hơn số 1 nhưng bên ngoài cái kia thế nhưng là kết xuất 4 quả tử tinh thần quả, như vậy gốc cây này coi như không có bốn quả tử tinh thần quả, ít nhất cũng có một quả diệp hàn ngưng thần nhìn lại. ở nơi này quả tử tinh thần quả nhanh cây diệp ở trong, cuối cùng phát hiện một quả lập loẹt tử quang tử tinh thần quả. là ngươi. lúc này đột nhiên một đạo tiếng kinh hô vang lên, diệp hàn theo âm thanh nhìn lại, hét lên kinh ngạc âm thanh, rõ ràng là phía trước một đám cấp tướng đấu tôn một trong ở nơi này người phía trước có một đầu vóc dáng cũng không quá cao, nhiều lắm là chỉ có cao hai 3 mét hún đồ thú. Nhưng đầu này hỗn độn thú khí tức, nhưng là đạt đến kinh người vương cấp đấu tôn trùng kỳ đỉnh phong chi cảnh. Đầu này hỗn độn thú thực lực, ít nhất tương đương với bình thường 6 tầng thời gian pháp tắc vương cấp cường giả đấu tôn. Mà ở đầu này hỗn độn thú trong miệng, căn thi thể huyết nục mơ hồ, Lâm Mở, Diệp Hàn có thể nhìn đạt được, cái này huyết nục mơ hồ thi thể, hẳn là Tông Minh Vũ. Nghĩ đến phía trước Tông Minh Vũ phách lối, so sánh bây giờ, Diệp Hàn trong lòng thở dài, lại một cái thiên tài vớ lạc. Bất quá cái này cùng Diệp Hàn quan hệ không lớn, ngoại trừ hơi cảm khái bên ngoài, không còn gì khác ý nghĩ Nhanh sáu, nhanh mau cứu ta sáu phía trước hét lên kinh ngạc cầm thanh đã bị trọng thương vội vàng hướng Diệp Hàn kêu cứu nhưng mà Diệp Hàn nhưng là không lúc đích lạnh lùng nói ta phía trước liền cho các ngươi nhắc nhở qua đã các ngươi không thèm để ý rơi vào kết quả như vậy cũng là tự tìm ngươi vậy mà xấu hét lên kinh ngạc cơm thanh chính là cái kia người đánh chết cũng không nở tới Diệp Hàn thật vẫn thấy chết không cứu lập tức người này sắc mặt dữ tợn gầm thét lên ngươi cũng sẽ chết đầu này Hỗn Độn Thú sẽ không bỏ qua cho ngươi đối với cái này Diệp Hàn chỉ coi không có nghe được căn bản vốn không để ý chủ nhân đầu này Hỗn Độn Thú gọi là Hỗn Độn Tinh Viêm Thú tại Hỗn Độn Thú nhất tộc ở trong cũng coi như là trung đẳng, đầu này Hỗn Độn Tinh Viêm thú tu, vì có thể so với lĩnh ngộ 6 tầng thời gian pháp tắc phong vương cấp thánh tôn cường giả, ngoài chân chính chiến lược, hẳn là tiếp cận phong vương cấp thánh tôn hậu kỳ cao thủ. Tiểu Lưu nhắc nhở. Lúc này, Hỗn Độn Tinh Viêm thú đã triệt để nuốt vào Tông Minh Vũ thi thể, chậm rãi hướng phía trước người kia đi. Không 6, cứu ta A6, van cầu ngươi cứu ta 6, ta tuyệt không muốn chết. Ở hải này đầu, người này từ bỏ nguyện dụ Diệp Hàn, kêu trời trách đất cầu Diệp Hàn tương trợ. Thằng đến Hỗn Độn Tinh Viêm thú tanh hôi miệng rộng sắp đem hắn nuốt vào, người này chân chính ý thức được Diệp Hàn thật sự sẽ không xuất thủ cứu rút, liền Nguyên Dùa còn chưa nói được, liền bị Hỗn Đội Tinh Viêm Thú triệt để cắn chết, nuốt vào trong miệng. 6. giống. Hỗn Đội Tinh Viêm Thú liền nuốt hai người, lại một chút cũng không có cảm thấy đói khát, nhìn xem Diệp Hàn liền chảy nước miếng, nước bọt theo Hỗn Đội Tinh Viêm Thú miệng nhỏ xuống tới mặt đất, mặt đất phát ra suy suy tiếng vang, mất mô. Giống. Đột nhiên, liên tiếp hỏa cầu từ Hỗn Đội Tinh Viêm Thú trong miệng phun ra, những thứ này hỏa cầu ở nửa đường trên đường ầm van nổ tung, tạo thành đầy trời biển lửa. Phô Thiên Cái Địa hỏ diễm, mang theo kinh khủng khí tức hủy diệt. Lửa Minh của Phượng quyết đệ tứ trọng, nâng. Ác ma biến, thời không luân hồi thần đồng tử không chi đồng tử mở, càn không tháp ra, diệp hàn thực lực đột nhiên tăng vọt. Cùng lúc đó, nồng nặc kim quang, triệt để mái trèo lạnh bao phủ, bảo tháp lưu ly ra, màu vàng bảo tháp cấp tốc mái trèo lạnh bao phủ ở bên trong, phô thiên cái địa hỏa diễm đụng vào bảo tháp lưu ly phía trên, ngược lại là gậy trở về, cùng phía sau hỏa diễm chạm vào nhau, hỏa diễm cùng hỏa diễm đối bính, tạo thành trọng trọng hỏa diễm sóng biển. Không ít hỏa diễm càng là lan tràn đến từ tinh thần quả cây, chợt từ tinh thần quả cây tử quang lóe lên, những thứ này biển lựa trì trệ lại bị bắn ngược trở về. Diệp Hàn thấy âm thầm ngạc nhiên, không nghĩ tới cái này tử tinh thần quả cây còn có loại thần thông này, xem ra cũng là vì bảo hộ tử tinh thần quả. Giống. Hỗn độn tinh viêm thú nhìn thấy công kích của mình không có kết quả, cực kỳ tức giận, đằng sau thon dài đôi rồng lập tức quét tới, bảo tháp lưu ly li kim quang lại một lần nữa thoát hiện, trực tiếp đem hỗn độn tinh viêm thú đuôi rồng bắn ngược trở về. Hỗn độn tinh viêm thú hét thảm một tiếng, cơ thể càng là bị cái đuôi của mình sức mạnh đánh bay ra ngoài, hung hăng mới ngã xuống đất, đem mặt đất đều ép tới nứt ra mấy đầu khe hở. Nhân cơ hội này, bảo tháp lưu ly li, cho ta áp. Bảo Tháp Lưu Ly li nhanh chóng bay đến không trung ở tròng, kim quang lừng lánh, bắn mạnh mà ra, mang theo đậm đà kim quang, phảng phất lừng lánh kim quang thái dương, từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng Hỗn Độn Tinh Viêm Thú để đi. Hỗn Độn Tinh Viêm Thú bây giờ cảm nhận được uy hiếp chí mạng, há miệng ra, một ngụm hỏa diễm chi thổ tức phun ra. Những thứ này thổ tức bắn về phía bảo Tháp Lưu Ly, li, nhưng ở sắp đụng vào bảo Tháp Lưu Ly li thời điểm, phảng phất mở ra linh trí, nhận thức được nguy hiểm gì đồng dạng, càng là trực tiếp tách ra hai nửa, Bạo Tháp Lưu Ly li vừa vặn từ giữa đó xuyên qua. Hỗn Độn Tinh Viêm Thú mở to hai mắt nhìn, e rằng đầu này hỗn độn thú cũng tại không thể tưởng tượng nổi, chính mình bắn ra công kích Vậy mà tránh nẽ. Tại hôn Độn Tinh Viêm Thú hung tàn dưới ánh mắt, Bảo Tháp Lưu Ly li hung hăng đặt ở hôn Độn Tinh Viêm Thú trên thân, chỉ nghe một tiếng ầm vang, hôn Độn Tinh Viêm Thú hoàn toàn bị Bảo Tháp Lưu Ly li ép thành thịt mối. Diệp Hàn lúc này tự đủ, bằng vào ta bây giờ thi triển Bảo Tháp Lưu Ly li lực, đại khái ở vào khoảng giữa bình thường 7 tầng cùng 8 tầng thời gian pháp tắc phong vương cấp thánh tôn cường giả, Thiên Quỷ thi thần mặc dù chỉ là 7 tầng, nhưng có đủ loại bí pháp cung át chủ bài, đủ để tương đương với bình thường 8 tầng thời gian pháp tắc phong vương cấp thánh tôn lực, muốn đánh giết Thiên này thi thần, chỉ có thành có thể. Bất quá chờ ta luyện hóa Tử Tinh thần quả, nhất cử đột phá đến phong vương cấp thánh tôn chi cảnh đánh giết thiên quỷ thi thần như vậy đủ rồi, thậm chí xử lý tiết khải nhân loại trình độ này cũng không phải không có khả năng. Trước đây bị thiên quỷ thi thần đuổi chật vật như vậy cũng là thời điểm phản kích trở về. Thời khắc này diệp hàn ngược lại có chút chờ mong bị thiên quỷ thi thần phát hiện, thu hồi bảo tháp lưu ly, nhường bảo tháp lưu ly thủ hộ lấy chính mình. rất nhanh, diệp hàn từ từ tinh thần quả trên tay lấy đi duy nhất một quả tử tinh thần quả. thân hình lói lên, diệp hàn đi tới càn khôn trong tháp. thân ở tại càn khôn đỉnh tháp tầng thời gian pháp tắc kết giới bên trong, diệp hàn tay nâng tử tinh thần quả, cuối cùng bắt đầu luyện hóa. kèm theo luyện hóa, liên tục không ngừng huyền diệu khó giải thích cảm giác. Từ Diệp Hàn tâm thần sinh ra. Đám chìm tại tu luyện ở trong, thời gian bất chi bất giác cứ như vậy đi qua. Một ngày, Diệp Hàn thức hải đột nhiên nhấc lên phong bạo, Diệp Hàn lấy lòng, một đạo cửa sổ giống như đột nhiên mở ra, nhường Diệp Hàn có thể thông hướng thế giới bên ngoài, cái kia đã từng cao không thể chạm thời gian pháp tắc, bây giờ đối với Diệp Hàn tới nói, bất quá là mấy bước xa mà thôi. Không chín tám tiến giai phong vương cấp thánh tôn. Nếu như nói trước đây Diệp Hàn, còn đối với như thế nào lĩnh ngộ thời gian pháp tắc mà không phải kỳ môn lời nói, như vậy hiện tại Diệp Hàn, đã biết nên như thế nào đi tu luyện. Cứ việc còn không có chính thức đạt đến phong vương cấp thánh tôn chi cảnh, cũng đã đã biết thông hướng mục đích này phương hướng, trên lệch, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Từ tinh thần quả sức mạnh, không ngừng tác dụng với Diệp Hàn trong Thất Hải loại kia thần bí, cao không thể chạm thời gian phát tác, Diệp Hàn chạm càng lai việt gần. Cuối cùng có một ngày, Diệp Hàn Thất Hải nhấc lên kinh thiên phong bạo, Diệp Hàn chỉ cảm thấy linh hồn mình lấy được cực lớn thăng hoa, một cô hảo diệu thời gian phát tác, tại Diệp Hàn trong Thất Hải không ngừng thoáng hiện. Cùng lúc đó, lấy Diệp Hàn làm trung tâm, một cỗ khí tức cường đại chậm rãi bao phủ mà ra, cỗ khí tức này tạo thành cỡ nhỏ phong bạo vòng xoáy, những vòng xoáy này kỳ dị cùng thời gian pháp tắc kết giới dung hợp lại với nhau, nguyên bản đang không ngừng tiêu hao thời gian pháp tắc kết giới, cư nhiên bị bổ sung không thiếu năng lượng. Bất quá những thứ này bổ sung năng lượng, bù trừ lẫn nhau hao tổn đại lượng năng lượng tới nói, chỉ có thể nói là hạt cát trong sa mạc. 6. Một cỗ huyền nào thời gian pháp tắc quanh quẩn tại Diệp Hàn trong tứ hải, Diệp Hàn khí tức cũng tại từng bước tăng thêm. Không biết bao lâu trôi qua, Diệp Hàn khí tức mới từ từ ổn định lại. Mở hai mắt ra, đủ loại phù văn huyền ảo tại Diệp Hàn hai mắt bên trong thoáng hiện. Nếu là cấp tướng đấu tôn ở đây, chỉ là hòa Diệp Hàn liên nhau, liền sẽ trầm mê ở trong đó. Ha ha, cuối cùng đột phá Ta bây giờ đã là chân chính Phong Vương cấp Thánh Tôn. Nếu để cho ta nữa đối hơn vạn trưởng lão, ta toàn lực phía dưới, có thể đem hắn miểu sát. Quả nhiên, Phong Vương cấp Thánh Tôn cùng Phong Tướng cấp Thánh Tôn chênh lệnh rất lớn. Diệp Hàn nắm quyền một cái, cảm thụ được thể nội năng lượng khổng lồ cùng mình đủ khả năng nắm trong tay có thể làm, Tán thắn nói. Không có bước vào Phong Vương cấp Thánh Tôn, Vĩnh Viễn không thể đủ rõ ràng cảm nhận được Phong Tướng cấp Thánh Tôn cùng Phong Vương cấp Thánh Tôn chênh lệnh, loại kia chênh lệnh, đủ để cho cấp tướng đấu tôn tuyệt vọng. Chính là bởi vì này, Diệp Hàn càng thêm cảm nhận được mình biến thái. Bây giờ đột phá đến Phong Vương cấp Thánh Tôn, là thời điểm muốn tiếp tục tu luyện Lửa mình Cổ Phược có thời gian pháp tắc kết giới, Diệp Hàn cũng không cần lo lắng sẽ lãng phí quá nhiều thời gian. cho tới bây giờ, hiện tại thời gian trong kết giới cũng bất quá là ngây người mấy trăm năm mà thôi, bên ngoài liền thời gian một năm đều không có đến. nghe nói, cái này thần bí bí cảnh, mở ra thời gian thế nhưng là có mười năm. nghĩ đến thời gian pháp tắc kết giới, Diệp Hàn đột nhiên nói, bây giờ ta đã là lĩnh ngộ một tầng sơ kỳ thời gian pháp tắc phong vương cấp thánh tôn, mới có thể đối với này thời gian pháp tắc kết giới bổ sung một chút năng lượng. Diệp Hàn nhắm mắt lại, hai tay mở ra, thần bí thời gian pháp tắc sức mạnh hiện lên, liên tục không ngừng chuyển vận đến thời gian pháp tắc kết giới bên trong. thật lâu. Diệp Hàn nhất khuôn mặt tiếc nối thu hồi hai tay. Nay thời gian pháp tắc kết giới, thế nhưng là vương cấp đấu tôn ở trong cao cấp nhất cấp bậc bố trí ra, ta muốn bổ sung năng lượng, trước mắt vẫn còn có chút không đáng chú ý. Nếu như nói bây giờ này thời gian pháp tắc kết giới tiêu hao năng lượng là một trăm mà nói, ta chỉ có thể bổ sung một. Bất quá cái này cũng so cái gì cũng không thể bổ sung hảo. Kèm theo ta đối với thời gian pháp tắc lĩnh ngộ càng lai về cao, ta đủ khả năng bổ sung năng lượng cũng càng nhiều sáu. Diệp Hàn ngồi xếp bằng, tiên lặng vận chuyển Lượng Minh Cổ Quyết. Lượng Minh Cổ Quyết, Diệp Hàn đã tu luyện tới đệ tứ trọng chi cảnh, nhưng mà cũng vẹn vẹn đệ tứ trọng sơ kỳ muốn tu luyện tới đệ tứ trọng trung kỳ ít nhất cũng cần đạt đến phong vương cấp thánh tôn. Không biết bao lâu trôi qua, Diệp Hàn toàn thân chấn động, một cô ảo diệu khí tức chậm rãi bao phủ mà ra. Diệp Hàn rốt cuộc đến rồi đột phá, đem lửa minh của Phượng Quyết từ đệ tứ trọng sơ kỳ tăng lên tới liễu đệ tứ trọng trung kỳ. Cứ việc, đây chỉ là vừa mới bước vào đệ tứ trọng trung kỳ, khoảng cách đệ tứ trọng trung kỳ đỉnh phong còn có khoảng cách không ngắn. Bất quá đây chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, như là đã bước vào liễu đệ tứ trọng trung kỳ, khi đạt tới đệ tứ trọng trung kỳ đỉnh phong phía trước, trên cơ bản sẽ không gặp phải cái gì bình cạnh trên thực tế cũng đích xác như thế, làm Diệp Hàn bế quan sau đó mới độ mở mắt thời điểm, Diệp Hàn đã tu luyện tới liêu đệ tứ trọng trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách đệ tứ trọng hậu kỳ chỉ thiếu chút nữa xa, không nên xem thường một bước này xa, cứ như vậy cách xa một bước, ít nhất cần tu luyện một hai ngàn năm thời gian mới được, đây vẫn là hướng về nhanh phương diện nói, cái này thần bí bí cảnh chỉ mở ra thời gian mười năm, Diệp Hàn cũng không dám để lỡ nữa, bây giờ vào lúc này pháp tắc kết giới đã ngây người mấy trăm năm thời gian, tiếp cận thời gian ngàn năm, bên ngoài e rằng đã qua thời gian một năm, thời gian bây giờ pháp tắc kết giới năng lượng tiêu hao trong mắt đã không phải là trước đây 1000 1 tỷ lệ. Là lấy Diệp Hàn kết thúc tu luyện, ngược lại bắt đầu lúc tu luyện khoảng không luân hồi thần đồng tử. Như là đã đến rồi phong vương cấp thánh tôn, liền có thể mở ra thời không luân hồi thần đồng tử giai đoạn thứ 2 lúc chi đồng. Mở ra lúc chi đồng cũng là cần tu luyện. Diệp Hàn lần thứ nhất mở ra thời điểm, quá nhiều tiêu hao lãng phí năng lượng không nói, cũng mẹn mẹn mở ra vài giây đồng hồ, lúc chi đồng liền tự động đóng lại, cái dạng này, đừng nói tại thời điểm chiến đấu tăng thêm chiến lực, không liên lụy coi như tốt. Muốn thông thạo lúc sử dụng chi đồng, chỉ có thể thông qua không ngừng tu luyện làm Diệp Hàn tu luyện mấy ngàn lần sau đó cuối cùng có thể như thường mở ra lúc chi đồng hơn nữa lợi dụng lúc chi đồng chiến đấu 6. chủ nhân bây giờ nên như thế nào lấy chủ nhân thực lực bây giờ đã có thể thoát khỏi tiết khải nhân không chế thậm chí phản kích giết Diệp Hàn sắc mặt nghiêm túc đạo nếu là không có phát hiện cái kia vạn yêu cung cung chủ gì trạng ta đích xác sẽ như thế làm mà bây giờ ta cũng không dự định rằng này ai biết cái kia vạn yêu cung cung chủ chân thực thực lực là bao nhiêu như vẹn vẹn phong vương cấp thánh tôn hậu kỳ viên mãn lĩnh ngộ 10 tầng thời gian pháp tắc đại viên mãn thì cũng thôi đi vạn nhất là phong hoàng cấp thánh tôn cường giả Ta đây sao bại lộ bảo tháp Lưu Ly đánh giết Tiết Khải Nhân bọn người, căn bản là tự tìm cái chết. Tiểu Lưu buông tay, chẳng lẽ chủ nhân ngay ở chỗ này trốn đến bí cảnh kết thúc? Bí cảnh kết thúc, chủ nhân trừ phi một mực ở lại đây không đi ra, bằng không nhất định sẽ bị Tiết Khải Nhân phát hiện. Đến lúc đó có một trận chiến là khó tránh khỏi. Nhưng nếu là chủ nhân cứ như vậy ở lại đây, lần tiếp theo bí cảnh mở ra, ít nhất cũng là vạn năm sau đó, bốn châu đại lục vị diện 6. Diệp Hàn nhíu nhíu mày, nhấc đầu vuốt vuốt việt thái dương, mới nói: Ta đương nhiên cân nhắc đến nơi này chút, cho nên ta quyết định tiếp tục thâm nhập sâu cái này mê vụ vực sâu. Tiết Khải Nhân những cái kia xin nô mì giả cường giả, qua nhiều năm như thế, đối với chỗ này bí cảnh cũng hỏi dò không thiếu, chắc hẳn cái này mê vụ trong vực sâu có khống chế bí cảnh bảo vật kết luận cũng không phải giả, chỉ cần ta có thể nhận được bảo vật này, tự nhiên là có thể khống chế bí cảnh, ta hoàn toàn có thể đợi Tiết Khải Nhân rời đi về sau, khống chế bí cảnh lại lần nữa mở ra, đến lúc đó ta liền có thể thần không biết quỷ không hay rời đi, sẽ không khiến cho một điểm gợn sóng. Không chín chín xóa đi, Chu Tả ẩn cái gì? Tiểu Lưu biết Diệp Hàn quyết định, giật nệ cả mình. Chủ nhân, ngươi không có nóng dần lên à? Không nói trước trong này có phải hay không có bảo vật, cho dù có. Nơi nào như vậy mà đơn giản liền có thể lấy được? Nếu là hậu thiên linh bảo thì cũng tôi đi, nhưng nhìn xem bí cảnh tình thế, cùng cái này mê vụ trong vực sâu cường đại hỗn độn thú nhiều vô số kể, trong này phong ấn rất có thể là ít nhất tiên thiên linh bảo một cấp bảo vật. Ta là bởi vì chủ nhân thân có lao chủ nhân huyết mạch mới tại chủ nhân thực lực rất thấp thời điểm liền nhận chủ người vì chủ, nhưng cái khác tiên thiên linh bảo cũng sẽ không dễ dàng thừa nhận chủ nhân nhận chủ người vì chủ. Nhiều như vậy phong đế cấp thánh tôn cũng không ít liền tiên thiên linh bảo cũng không có. Tiểu lưu không ngừng gào khét lên tiếng. Diệp Hân cười khổ, ta cũng biết, nhưng ra ngoài cùng tiết khải nhân chạm mặt lời nói có tám chín thành sát xuất sẽ bị cái kia ẩn dấu thực lực vạn yêu cùng cung chủ đánh giết hoặc bắt lấy ngược lại là ở đây đụng một cái có một chút hy vọng sống tiểu lưu trầm mặc hoàn toàn chính xác phong hoàng cấp thánh tôn cùng phong vương cấp thánh tôn trên lệnh so phong vương cấp thánh tôn cùng phong tướng cấp thánh tôn trên lệnh còn lớn hơn cho dù là thời kỳ viết cổ có tại phong tướng cấp thánh tôn liền có thể cùng phong vương cấp thánh tôn chống lại lại không có tại phong vương cấp thánh tôn liền có thể cùng phong hoàng cấp thánh tôn chống lại chính là ban đầu lưu ly tôn giả tại phong vương cấp thánh tôn thời điểm cũng làm không được căn cứng nghe nói cũng chỉ có thanh đế vị kia biến thái nhân vật. Tại Phong Vương cấp Thánh Tôn có chỗ tiếp cận Phong Hoàng cấp Thánh Tôn mà thôi, nhưng là vẹn vẹn tiếp cận, mà không phải chống lại. Bởi vậy có thể thấy được, Phong Vương cấp Thánh Tôn cùng Phong Hoàng cấp Thánh Tôn trên lệnh lớn bao nhiêu, đến cỡ nào khó khăn vượt qua. Diệp Hàn bây giờ mới vừa vặn bước vào Phong Tướng cấp Thánh Tôn, lĩnh ngộ thời gian pháp tắc cũng vẹn vẹn ở vào tầm thứ nhất, coi như đủ loại tăng phúc chiến lược các chủ bài dùng ra, cộng thêm Bảo Tháp Lưu Ly cũng tuyệt đối không thể nào đánh giết Phong Hoàng cấp Thánh Tôn, trung gian trên lệnh quá lớn. Cứ việc còn chưa thể xác định vị kia vạn yêu cũng cung chủ chân thật thực lực là Phong Hoàng cấp Thánh Tôn, nhưng loại này đánh được cũng không dám tùy ý đánh, chú chi. Thân là phong hoàng cấp thánh tôn khả năng, thật vẫn cực lớn. Không phải vậy, vì sao muốn đem Thanh Phong Long Mã cái kia uy vũ giữ tận cơ thể biến ảo một chút, chỉ làm cho người tưởng rằng đặc biệt độc giác long mã. 6. Tiểu Lưu Tiết Khí, ta bây giờ cũng chỉ có thể cầu nguyện cái này mê vụ vực sâu chỗ sâu bị phong ấn bảo vật cấp thấp một chút, không phải vậy 6. Diệp Hàn gật đầu, lập tức nói, trước khi đến tầng sâu phía trước, đầu tiên phải làm là đem Chu Tà ấn xóa đi, nhường Tiết Khải Nhân cho là ta đã chết mất, cứ như vậy, ta rời đi cái bí cảnh này, Tiết Khải Nhân cũng không cách nào thông qua Chu Tà ấn cảm giác. Chủ nhân, cái này liền giao cho ta a. Tiểu Lưu tự tin nợ nụ cười. Diệp Hàn đem thể nội lực lượng khổng lồ chuyển vận cho Bảo Tháp Lưu Ly, đột phá đến phong vương cấp thánh tôn sau đó, Diệp Hàn đối với Bảo Tháp Lưu Ly trưởng khống, sâu hơn một cái cấp bậc. Tiểu Lưu năng lực tự nhiên tăng cường rất nhiều. Chỉ có phong vương cấp thánh tôn hậu kỳ, hơn nữa tại hậu kỳ ở trong cũng cần tương đối cường đại tồn tại mới có thể xóa đi Chu Tà ấn, đối với Tiểu Lưu tới nói, chỉ là hơi có chút khó khăn mà thôi. Năng lượng màu vàng nóng lan tràn đến Diệp Hàn trái tim nơi cửa, Chu Tà ấn chậm rãi trôi nổi mà ra, mát ra màu đen kịt khí lưu. Năng lượng màu vàng nóng bắn mạnh mà ra, phản phất mạnh thu mổ dạng lập tức đem màu đen nhánh khí lưu nuốt vào trong miệng, lờ mờ ở giữa, Diệp Hàn giống như nghe được vài tia tiếng đều thầm thiết. Dần dần kim sắc quang mang càng lai về thịnh, trái tim miệng Chu Tạ ấn chậm rãi tiêu thất, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Như thế nào? Diệp Hàn không kịp chờ đợi vấn đạo, Tiểu Lưu cười ha ha một tiếng, yên tâm đi chủ nhân, tuyệt đối sẽ để Tiết Khải nhân cho rằng Chu Tà ấn tiêu thất cùng chủ nhân tử vong có liên quan, mà không phải chủ nhân chính mình bài trừ. Vậy là tốt rồi. Diệp Hàn triệt để yên lòng, Diệp Hàn tin tưởng Tiểu Lưu, Tiểu Lưu tất nhiên nói như vậy, cũng sẽ không xảy ra vấn đề. 6 mê vụ trên vực sâu. Tiết Khải Nhân sắc mặt đột nhiên biến đổi, "Vậy mà chết? Người nào chết?" Còn lại ba vị công chủ sắc mặt đột nhiên biến đổi, hỏi thăm lên tiếng, "Kỳ thực ba người đã ẩn ẩn đoán ra là người phương nào?" Thở ra một hơi, Tiết Khải Nhân thất vọng nói, "Chính là tiểu tử kia, còn tưởng rằng tiểu tử này có thể kiên trì thời gian rất lâu, hơn nữa nhận được bảo vật, xem ra sáu. Liên tiểu tử này đều làm không được, chẳng lẽ chúng ta thật sự không chiếm được bảo vật bên trong? Ma cung cung chủ hận đến cắn răng, "Hỗn đản, đã sớm biết sẽ như thế, cái này không chỉ có không chiếm được bảo vật, liền cả Khôn Tháp cũng làm không trở lại." Tiết Khải Nhân lạnh rên một tiếng, "Ngươi là đang chỉ trích ta sao?" Chớ quên, đây chính là các ngươi đều đồng ý." Từ điện cung cung chủ vội vàng nói, "Không được căm ý, loại kết quả này, chúng ta không phải hẳn là sớm đã có chuẩn bị sao? huống chi, tiểu tử này cũng kiên trì thời gian không ngắn, so với người khác nhiều dự vững được 2 năm đâu, dị vắng người, có thể kiên trì không đến ở đây. Ai, chỉ có thể nói chúng ta cùng cái kia bảo vật vô duyên." Bốn người trầm mặc, thật lâu, Tiết Khải nhân thở dài một tiếng, "Thôi, quả nhiên tạo thánh chủ là chính xác, bảo vật này hoàn toàn chính xác xa không phải chúng ta đủ khả năng nhận được, có lẽ, chỉ có phong hoàng cấp thánh tôn đỉnh tiêm, hoặc phong đế cấp thánh tôn cường giả tới đây." Trực tiếp cường ngạnh bài trừ đi bí cảnh, mới có thể nhận được cái kia bảo vật. Bốn người rời đi, rời đi phía trước, Vạn Yêu cung cung chủ mịt mở hướng phía sau bắn phá một mắt, có lẽ những người khác không rõ ràng, hắn nhưng là biết, chính là phong đế cấp thánh tôn, cũng chỉ có đồng thời lĩnh ngộ pháp tắc sinh tử, hơn nữa đồng thời lĩnh ngộ được tầng năm trở lên cường giả, mới có thể cường ngạnh bài trừ, nhưng dạng này cường giả, bọn hắn nhất tộc nhưng không có. Nguyên Lai tưởng rằng có thể dựa vào Diệp Hàn nhận được bảo vật, bây giờ lại sáu. Vạn Yêu cung cung chủ ánh mắt cực kỳ không cam lòng, quay người sau đó, trong mơ hồ, giống như truyền gia thất vọng tở dài âm thanh. Sáu. Mê vụ dưới vực sâu, Diệp Hàn bây giờ nhưng là đi tới chỗ sâu. Mới vừa vặn bước vào ở đây, Diệp Hàn đã phát hiện có một đầu cường đại hỗn độn thú hướng hắn đánh tới. Hắn dạo dực ra khí tức, không chút nào thấp hơn phong vương cấp thánh tôn sơ kỳ đỉnh phong cường giả. Nói cách khác, không chút nào thấp hơn lĩnh ngộ tầng 3 đỉnh phong thời gian pháp tắc siêu cấp cường giả. Diệp Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, đến hay lắm, liền để ta xem một chút, đột phá đến phong vương cấp thánh tôn sau đó, thực lực của ta đạt đến loại trình độ nào a? Lựa Minh của Phượng Quyết đệ tứ trọng trung kỳ, ngưng. Ác ma biến, thời không luân hồi thần đồng tử lúc chi đồng, ngưng. Diệp Hàn khí thế. Báo táp mà ra, cuồn bạo khí thế, dẫn tới bốn phía sơn cốc từng trận sụp đổ. Bây giờ, Diệp Hàn năng lượng trong cơ thể lại là trực tiếp tăng đến tương đương với tầng 8 tầng 9 thời gian pháp tắc phong vương cấp thánh tôn cường giả, tổng hợp chiến lực, không chút nào thấp hơn tầm thường tầng 4 đỉnh phong thời gian pháp tắc cường giả, thậm chí vẫn còn thắng chi. Đây vẫn là Diệp Hàn đối với lúc chi đồng còn không có triệt để hoàn mỹ nắm giữ dưới tình huống, không phải vậy còn có thể càng mạnh hơn. Quyền thứ 10 huyền thú vị diện không một tầng 3, thời gian pháp tắc bên trên giống. Tại Diệp Hàn chuẩn bị hoàn toàn sau đó, nơi xa bay tới hỗn độn thú cũng xuất hiện tại Diệp Hàn giữa tầm mắt đây là một đầu tướng mạo tương tự với con khỉ huấn độ thú chỉ bất quá lại có 3 cái đầu tướng mạo dữ tợn hỏa khiếu phong bạo diệp hàn quát chói thay một tiếng bang bạc hỏa diễm bắn ra xoay tròn tạo thành hỏa diễm phong bạo đầu này vừa mới bay tới huấn độ thú lập tức đã bị cuốn đi vào tiếng kêu thảm thiết từ hỏa diễm phong bạo ở trong truyền ra hỏa khiếu phong bạo chính là pháp tắc hạ đẳng ở đây chờ võ kỹ thi truyền ra lực buộc phát so quy thiên linh ấn cũng mạnh hơn một chút bây giờ diệp hàn tổng hợp sức chiến đấu bạo phát xuống không chút nào thấp hơn bình thường sáu tầng thời gian pháp tắc phong vương cấp thánh tôn cường giả có thể tại mới vừa rồi bước vào phong vương cấp thánh tôn thì có như thế biến thái năng lực chiến đấu diệp hàn cũng rất kinh hỉ hỏa diễm phong bạo dần dần tiêu tan đầu này hỗn độn thú đã sớm biến thành cho bụi diệp hàn thốn thức không thôi tại không có trước khi đột phá loại thực lực này hỗn độn thú tuyệt đối có thể đuổi theo hắn chạy bây giờ lại bị hắn miểu sát trước sau tương phản không thể bảo là không lớn 6. diệp hàn tiếp tục thâm nhập sâu gặp phải hỗn độn thú đại bộ phận cũng là ở vào loại này đẳng cấp còn có không ít cỡ nhỏ thời gian chi linh biến thành cử thú diệp hàn đem các loại thời gian chi linh bắt được lập tức tiến vào bên trong tu luyện. Bất quá cỡ nhỏ thời gian chi linh dù sao cũng là cỡ nhỏ thời gian chi linh, đối với Diệp Hàn đưa đến tác dụng cũng không có diệp Hàn tưởng tượng lớn như vậy. Làm Diệp Hàn sau khi tu luyện xong, bất quá miễn cưỡng đạt đến thời gian pháp tắc một tầng trung hậu kỳ mà thôi, đây vẫn là có lúc chi đồng, không phải vậy Diệp Hàn bây giờ miễn cưỡng có thể đem thời gian pháp tắc tầng thứ nhất sơ kỳ ổn định lại cũng không tệ rồi. Lúc này, thần bí bí cảnh đã phải đóng lại. Trong bí cảnh, Tiết Khải Nhân bọn người triệt để từ bỏ, rời đi bí cảnh. Tao Thánh chủ nhìn thấy Tiết Khải Nhân, không khỏi vấn đạo, Tiết công chủ, không biết sao? Tiết Khải Nhân nơi nào không biết thảo Thánh chủ là đang hỏi cái gì? lập tức cười khổ khoát tay, quả nhiên như Tào Thánh Chủ nói tới, bảo vật này hoàn toàn chính xác không phải chúng ta có thể có được. Lần này ta cũng tìm một cái tại cấp tướng đấu tôn liền có thể chống lại Vương cấp đấu tôn nhân vật, có thể như cũ vẫn lạc. Là... Tào Thánh Chủ kinh ngạc vô cùng, cái gì? Tại phong tướng cấp thánh tôn liền có thể đối kháng phong vương cấp thánh tôn? Chậc, Tào Thánh Chủ một mặt đáng tiếc, đáng tiếc là loại thiên tài này Tiết Cung chủ cũng bỏ qua, nếu là bản Thánh Chủ, tuyệt đối đem hắn làm bảo bối cho cùng bái. Đây chính là đột phá phong hoàng cấp thánh tôn hy vọng, thậm chí tương lai đột phá đến phong đế cấp thánh tôn cũng không phải không có khả năng, có bực này cứng dã. Đối với chúng ta vị diện thực lực sẽ để thằng không biết bao nhiêu lần a. Tiết Khải nhân sắc mặt lúng túng, rất khó coi, dù sao Diệp Hàn không phải cửu tiêu công nhân, cho nên hắn mới có thể như thế, không phải vậy dạng này thiên tài, cái nào sẽ phạm ngốc bỏ qua. Nói chuyện với nhau vài câu, Song Vương đều vội vàng tổng kết một lần này được mất, chắp tay rời đi. 6. Mê vụ trong bực sâu, Diệp Hàn lại đụng phải vài đầu tương đương với tầng 4 thời gian pháp tắc phong Vương cấp thánh tôn cường giả Hỗn Độn thú hoặc thời gian chi linh biến thành tự thú. Lấy được những thứ này yếu một ít cỡ trung thời gian chi linh, Diệp Hàn tại thời gian pháp tắc trên việc tu luyện, lại có đột phá. Bây giờ đã là một tầng đỉnh phong thời gian pháp tắc. Nhưng muốn từ một tầng bước vào tầng hai, nhưng là không phải đơn giản như vậy. Tầng bốn thời gian pháp tắc thời gian chi linh, Diệp Hàn nếu như ở trong đó nghiêm túc tu luyện, cũng là có thể đột phá đến tầng hai, nhưng rõ ràng, ở trong đó cần tiêu phí một đoạn thời gian không ngắn. Diệp Hàn cũng không muốn ở nơi này trong bí cảnh lãng phí quá nhiều thời gian. Chủ nhân, đã ngươi muốn trong khoảng thời gian ngắn đột phá nhanh chóng, sao không tiến vào chỗ sâu cấp độ sâu, chắc hẳn ở nơi nào, cường đại hỗn độn thú hoặc thời gian chi linh cự thú không thiếu, tương đương với phong vương cấp thánh tôn hậu kỳ cũng không ít. Diệp Hàn nhãn tỉnh sáng lên, đúng à, hắn một mực lo đến mê vụ vượt sâu chỗ sâu cấp độ sâu bên trong nguy hiểm, lại không để ý đến trong đó kỳ ngộ. Lấy một tầng thời gian pháp tắc lĩnh ngộ, tiến vào cỡ lớn thời gian chi linh bên trong tu luyện, loại kia tốc độ, viễn siêu bây giờ hơn 10 lần. Thậm chí nhiều hơn. Mà kèm theo đối với lúc chi đồng càng trường khống, đối với thời gian pháp tắc tốc độ lĩnh ngộ cũng sẽ càng nhanh hơn. Song trọng dưới tác dụng, đừng nói tầng 2, chính là tầng 3 cũng không phải không thể nào. Trong này, quả thực là tăng cao thực lực tiến đường. May mắn ở đây chỉ cho phép cấp tướng đấu tôn tiến vào, bằng không có trời mới biết trong này thời gian chi linh Bây giờ còn có thể còn lại bao nhiêu? Nghĩ tới đây, Diệp Hàn lập tức đi tới cấp độ càng sâu. 6. Một đầu cự thú đứng sừng sững tại Diệp Hàn trước mặt, trên thân tràn đầy huyết hồng chi sắc, nhưng ở cự thú đỉnh đầu chỗ cùng cổ cùng với chỗ lồng ngực, nhưng là có màu bạc hoa văn. Đỉnh đầu sừng nhọn, càng là ngân quang lẩn lánh. Cự thú tứ chi cực lớn, sau lưng treo lên kỳ quái vỏ bọc. Đầu này cự thú, toàn thân tản mát ra khí tức, không chút nào thấp hơn bình thường phong vương cấp thánh tôn hậu kỳ cường đại tồn tại. giống Cự thú đối với mình lãnh địa đột nhiên xông tới một cái nhỏ yếu con kiến cảm thấy cực kỳ bầu không khí, một quyền đánh xuống. Hỏa khiếu phóng bạo Cự thú rõ ràng không nghĩ tới trước mắt con kiến nhỏ lại đột nhiên bộc phát ra mạnh mẽ như vậy thực lực, năm đấm cùng hỏa diễm phong bạo chạm vào nhau, ngọn lửa kinh khủng lập tức bắn ra bốn phía mà ra, bị cự thú đánh tan, nhưng cự thú cũng bị lực lượng khổng lồ đánh liên tiếp lui về phía sau. Giống, cự thú giận, khí thế càng hung hiểm hơn, mặt mũi tràn đầy sát cơ. Chủ nhân cẩn thận, đây là hỗn độn ngân rất thú, nắm trong tay lôi điện lực lượng, hiện tại hẳn là đang ở tích xúc. Diệp Hàn nghe vậy, trực tiếp hóa thành lượng minh cổ phượng. Lúc này, trên bầu trời mây đen dày đặc, đường kính chừng mấy mét trưởng lôi điện, lít lít nhít từ trên trời giáng xuống. Cánh vàng hộ thể Lực lượng khổng lồ đánh tại Diệp Hàn thi triển cánh vàng hộ thể phía trên. Diệp Hàn lập tức phát hiện những thứ này lôi điện mang theo lực lượng hủy diệt đang tại phá hủy cánh vàng hộ thể. Trên bầu trời lại là kinh khủng lôi điện đánh kích xuống. Lần này chỉ nghe lốp bốt cùng rắc rắc gầm thanh vang lên. Diệp Hàn thủ đoạn phòng ngự chợt vỡ tan, không hổ là tương đương với phong vương cấp thánh tôn hậu kỳ hỗn độn ngân giác thú. Bất quá sáu. Diệp Hàn bây giờ cũng tích xúc sức mạnh công kích. Thật đỏ bạo viêm ở âm sáu hỗn độn ngân giác thú trong khoảnh khắc bị vỡ ra hỏa diễm bao phủ. Nhưng hỗn độn ngân giác thú thực lực phi phàm vẹn vẹn một lần công kích như vậy, tuyệt đối không thể nào đánh chết hỗn độn ngân giác thú. Đống nhiên, hỗn độn ngân giác thú từ giữa biển lửa nhảy ra, giữ tận miệng lớn mở ra, bên trong lấp lánh kinh khủng lôi điện, sắp buộc phát ra. Diệp hàn cái chán lúc chi đồng đột nhiên sáng lên, lúc chi đồng thời gian đình trệ. Một cỗ huyền diệu khó giải thích sức mạnh tác dụng tại hỗn độn ngân giác thú trên thân, hỗn độn ngân giác thú kinh hải phát hiện thân thể của nó vậy mà không động được, hắn trong miệng lôi điện cũng bởi vì không có trường khống, trực tiếp vỡ ra. Kinh khủng lôi điện trực tiếp tại hỗn độn ngân giác thú trong miệng nổ tung, dù là hỗn độn ngân giác thú thực lực phi phàm, thoáng một cái cũng nhận trọng thương. Không không hai tầng 3 thời gian pháp tắt phía dưới liền xem như hỗn độn thú, miệng cũng là rất yếu một bộ phận. Lập tức vỡ ra, toàn bộ miệng đều muốn bị nổ tung, hỗn độn ngân giác thú thừa nhận tổn thương, có thể tưởng tượng được. Nhân cơ hội này, thật Đỏ bạo viêm. Tại chu tức thần y chịu đến tổn thương, liên đối chu tức thần kiếm cũng không cách nào phát huy ra toàn bộ uy lực dưới tình huống, bây giờ Diệp Hàn thi triển ra công kích, không sai biệt lắm đã là Diệp Hàn công kích cường đại nhất. Chu tức thần kiếm tổn thương, rõ ràng đối với Diệp Hàn tổng hợp chiến lực cũng có không tiểu nhân ảnh hưởng. Nếu là chu tức thần kiếm không có tổn thương lời nói, đối phó hỗn độn ngân giác thú Diệp Hàn Chỉ cần lấy ra Chu Tức Thần Kiếm, Cửu Viêm Tình Thiên Trảm chém ra, tuyệt đối có thể không phí khí lực lớn đến đâu đem Hỗn Độn Ngân Giác Thú xử lý. Tại trên rỉ một tiếng ở trong, Hỗn Độn Ngân Giác Thú cuối cùng ngã xuống đất bỏ mình. Diệp Hàn thở ra một hơi, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Đây vẫn chỉ là vừa mới đột phá Hỗn Độn thú, hắn Hỗn Độn chủ tộc, tại Hỗn Độn thú nhất tộc ở trong cũng thuộc về trung hạ đẳng, trên cơ bản không có cái gì tăng phúc, thực lực chỉ là tương đương với bình thường 7 tầng sơ kỳ thời gian pháp tắc phong vương cấp thánh tôn, cũng đã đem ta ép tới cực hạn. Nếu là thực lực mạnh hơn Hỗn Độn thú, chỉ sợ ta liền muốn sáu. Nói đến đây Diệp Hàn trong lòng tiếc quá nhất, đáng tiếc, nếu là Chu Tức thần ý vẫn là hoàn hảo, Chu Tức thần kiếm liền có thể bộc phát ra lực lượng mạnh hơn, đánh giết Hỗn Độn Ngân giác Thú, liền có thể nhẹ nhõm không ít. Diệp Hàn thân hình khẽ động, rời đi tại chỗ. Hỗn Độn Thú cũng không phải mục tiêu của hắn, mục tiêu của hắn là Thời Gian Chi Linh. Ở nơi này cấp độ sâu, đẳng cấp cao Thời Gian Chi Linh cùng đẳng cấp cao Vương cấp Hỗn Độn Thú quả nhiên không thiếu, bất quá cũng may mỗi một đầu tồn tại cường đại, đều có riêng mình lãnh địa, Diệp Hàn ngược lại cũng không cần lo lắng bị quần đầu. Nói thật, lấy thực lực của hắn, một khi lâm vào quần đầu, ngoại trừ gửi ra bảo tháp lưu ly. Thật vẫn không biết nên làm sao bây giờ. Mấy lần sau khi chiến đấu, Diệp Hàn cuối cùng săn thú một đầu bảy tầng thời gian chi linh, trước lúc này, Diệp Hàn cũng bị thương không nhẹ. Diệp Hàn trực tiếp xóa đi rơi mất đầu này, thời gian chi linh đại bộ phận linh trí, tiến vào trong cơ thể, lĩnh ngộ tầng thứ cao hơn thời gian pháp tắc. Tại cỡ lớn thời gian chi linh bên trong lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, hắn lĩnh ngộ thời gian pháp tắc tốc độ, quả nhiên viễn siêu phía trước. Ở đây, Diệp Hàn giống như cảm nhận được ban đầu ở thánh quang trong điện tu luyện không gian pháp tắc cảm giác. Một cỗ huyền ảo thời gian pháp tắc tại Diệp Hàn trong thức hải hiện lên, Diệp Hàn lĩnh ngộ, tiến triển cực nhanh. Cũng không lâu lắm, Có lẽ chỉ có thời gian mấy năm, Diệp Hàn linh hồn lại lần nữa lấy được phi tốc đề thăng, càng thâm ảo hơn thời gian pháp tắc tràn ngập tại Diệp Hàn trong thứ hải. Từ đó, Diệp Hàn đối với thời gian pháp tắc cuối cùng lần nữa nhận được đột phá, chính thức đạt đến thời gian pháp tắc tầng thứ 2. Có thể trong thời gian ngắn như vậy từ thời gian pháp tắc tầng thứ nhất đột phá đến thời gian pháp tắc tầng thứ 2, quả thật lúc chi đồng không thể bỏ qua công lao, nhưng mê vụ trong vực sâu thời gian chi linh số lượng không thiếu cũng là chỗ mấu chốt. Cho dù là tại Cựu Tiêu cung loại địa phương này, cỡ lớn thời gian chi linh cũng là rất ít, lại thêm cửu tiêu cung vương cấp đấu tôn không thiếu, không có khả năng cung cấp một người tu luyện, hắn tốc độ tu luyện tự nhiên không cách nào hòa Diệp Hàn so sánh. Diệp Hàn tiếp tục tu luyện, vẹn vẹn hơn 20 năm thời gian, Diệp Hàn liền đem thời gian pháp tắc tầng thứ 2 tu luyện tới Liêu đệ tầng 2 đỉnh phong. Bây giờ, khoảng cách bí cảnh đóng lại đã qua hơn 30 năm thời gian. Diệp Hàn từ tầng thứ nhất lĩnh ngộ được tầng thứ 2 đỉnh phong, tiêu hao năng lượng không thiếu, Diệp Hàn bắt lấy cái này một đầu, dù sao chỉ là miễn cưỡng đột phá đến đại hình thời gian chi linh, Diệp Hàn như thế vừa mất hao tổn, lập tức rơi xuống đỉnh tiêm, cỡ trung thời gian chi linh trình độ. Nếu như, như mày, Diệp Hàn quyết định tiếp tục bắt lấy đẳng cấp cao hơn thời gian chi linh tới tu luyện. Tất nhiên, bây giờ cỡ trung thời gian chi linh cũng không kém, nhưng có lựa chọn tốt hơn, hà tất lựa chọn hơi kém. Nhưng mà, cũng không biết Diệp Hàn có phải là nhân phẩm quá kém, dọc theo đường đi đánh chết mấy đầu hỗn độn thú, lại không có đụng tới một đầu thời gian chi linh. Cái này vài đầu hỗn độn thú, thực lực cũng không dưới tại trước đây hỗn độn ngân giác thú, có thực lực càng mạnh hơn. Hảo tại Diệp Hàn thực lực bây giờ có chỗ đột phá, không phải vậy nhất định phải chật vật rất nhiều. Một ngày này, Diệp Hàn lại bước vào một chỗ lãnh địa, Diệp Hàn rõ ràng phát hiện, chỗ này lãnh địa khí tức nguy hiểm càng hơn. Hoàng Bách, sẽ không phải là bước vào tương đương với 8 tầng thời gian pháp tắc phong vương cấp thánh tôn hỗn độn thú lãnh địa à? Diệp Hàn âm thầm xót ruột, lấy hắn hiện nay thực lực, đối phó loại đẳng cấp này cao thủ, trừ phi là dùng kiền quân tháp, bằng không không có khả năng chiến thắng. Đại địa tại chấn động, một cú khí tức kinh khủng ầm vang buông xuống tại Diệp Hàn trên thân, Diệp Hàn bây giờ trong lòng kinh hãi, kể từ đột phá đến phong vương cấp thánh tôn sau đó, đây là Diệp Hàn lần thứ nhất đụng tới những hắn cảm thấy nhỏ bé, cảm thấy vô lực đối thủ. Diệp Hàn con người co rúm lại, to lớn thân ảnh Chợt rãi xuất hiện tại Diệp Hàn trước mặt. Đây là một đầu cự nhân, cự nhân người mặc áo giáp, bộ mặt bị quỷ dị mặt nạ che lấp, không nhìn thấy sau mặt nạ mặt tình hình, nhưng xuyên thấu qua trên mặt nạ song lỗ, nhưng là có thể nhìn thấy, người khổng lồ này hai mắt lộ ra quỷ dị màu tím lục, bên trong tràn đầy bạo ngược. "Chủ nhân mau trốn, đây là hỗn độn cự ma thú." Tiểu Lưu thanh âm tràn đầy lo lắng. Hỗn độn cự ma thú cầm trong tay màu xanh lam cự đao, đã rơi lên cao cao. Bến nhọn sắc cơ, trong nháy mắt khóa chặt Diệp Hàn. "Hoàng bét!" Màu xanh a. Diệp Hàn trong lòng gào thét, nhưng mà cơ thể lại như cũ không cách nào chuyển động, cái này hỗn độn cự ma thú mang cho Diệp Hàn áp lực quá lớn, Lựa Minh cổ phước quyết, ngưng, ác ma biến, thời không luân hồi thần đồng tử lúc chi đồng mở, kiền khôn tháp, ra, kể từ đột phá đến phong vương cấp thánh tôn sau đó, Diệp Hàn rất ít lại dùng đến kiền khôn tháp, cho dù là đối mặt huấn độn ngân giác thú cũng giống vậy, thế nhưng là bây giờ, đang cảm thụ đến huấn độn cự ma thú cường đại, Diệp Hàn không thể không cần ra kiền khôn tháp. trải qua tam phương tăng phúc, Diệp Hàn thực lực vốn là đạt đến cực kỳ biến thái trình độ, có thể trải qua kiền khôn tháp tiếp tục tăng phúc, Diệp Hàn thực lực càng thêm biến thái, trong cơ thể tăng vọt năng lượng, đã vượt qua bình thường phong vương cấp thánh tôn đủ khả năng đạt tới trình độ. Coi như bởi vì thời gian pháp tắc đẳng cấp quá thấp, tổng hợp phía dưới, hắn tổng hợp chiến lực, đã không thua bình thường tầng 8 tầng 9 thời gian pháp tắc phong vương cấp thánh tôn cường giả. Có thể dù là như thế, đối mặt hỗn độn cự ma thú cái này nhất trạm, Diệp Hàn như cũ cảm nhận được một tia bất lực, thân thể là có thể nhúc nhích, nhưng Diệp Hàn minh bạch, cái này nhất chạm, hắn là vô luận như thế nào cũng không tránh khỏi. Càn Khôn Kính, ra. Ngay tại hỗn độn cự ma thú nhất chạm sắp rơi tại Diệp Hàn trên thân thời điểm, Càn Khôn Kính đột nhiên ngăn cản tại Diệp Hàn trước mặt, lồng ánh sáng bắn ra. Hỗn cự ma thú nhất chạm trực tiếp chém vào Càn Khôn Kính bắn ra lồng ánh sáng phía trên một cỗ kinh khủng lực đạo lan tràn đến toàn bộ lồng ánh sáng, rắc rắc âm thanh bên tai không dứt. Thông qua càn khôn kính, lực phản chấn to lớn trong nháy mắt tác dụng tại Diệp Hàn trên thân. Diệp Hàn nhất ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt cực điểm, vẹn vẹn lực phản chấn, Diệp Hàn liền nhận lấy trọng thương. Không không ba kim diễm phần tiên trốn. Đây là Diệp Hàn bây giờ trong lòng ý tưởng duy nhất. Đi với nhau ra càn khôn tháp cùng càn khôn kính, vậy mà cũng không phải đầu này huấn độn cự ma thú đối thủ, đầu này huấn độn cự ma thú thực lực, đã đạt đến lệnh Diệp Hàn mức không thể tưởng tượng nổi nếu không phải tiểu lưu rõ ràng cáo chi đầu này hỗn độn cự ma thú như cũ ở vào vương cấp hỗn độn thú đẳng cấp diệp hàn thật muốn hoài nghi đầu này hỗn độn cự ma thú thực lực đã đạt đến hoàng cấp hỗn độn thú tình cảnh thật sự là quá mạnh mẽ lựa minh của phượng quyết đệ tứ trọng trung kỳ lúc chi đồng, càn côn tháp càn côn tính bên nào không phải cực kỳ biến thái công pháp hoặc thần thông hoặc bảo vật mỗi một dạng đều đủ để nhường phong vương cấp thánh tôn tranh chấp chém giết vì chính là nhận được ở trong đó một dạng chỉ cần có được một dạng sức chiến đấu của bọn họ liền sẽ có được kinh khủng để thăng đừng nói ngang cấp vô địch vượt cấp đường chiến đấu cực kỳ dễ dàng bốn cái tác dụng tại diệp hàn trên người một người loại trình độ kia càng khủng bố hơn tại thời kỳ viết cổ có phong tướng cấp thánh tôn có thể chống lại phong vương cấp thánh tôn lại không có phong vương cấp thánh tôn có thể chống lại phong hoàng cấp thánh tôn nhưng diệp hàn có cái này bốn loại biến thái chi vật còn có mạnh hơn bảo tháp lưu ly tiểu lưu cũng đã có nói diệp hàn nói không chừng là từ xưa đến nay thứ nhất có khả năng tại phong vương cấp thánh tôn thì có chống lại phong hoàng cấp thánh tôn tồn tại lấy tiểu lưu nhã lực lại có thể nói ra lời như vậy có thể không chứng minh diệp hàn kinh khủng biến thái sao ở nơi này mê vụ vực sâu chiến đấu đã nói rõ đây hết thảy nhất là phía trước, vì đảo thoát mà trực tiếp bạo phát ra ngoại trừ bảo tháp lưu ly li phòng ngự mạnh nhất, đây chính là liền đạt đến bình thường 10 tầng thời gian pháp tác đại viên mãn cường giả cũng không thể dễ dàng kích phá cường hàn phòng ngự, có thể hỗn độn cự ma thú vẹn vẹn nhất kích, liền đệ diệp Hàn Triệt để đánh mất tiếp tục chiến đấu dũng khí, chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn. Cái này hỗn độn cự ma thú biến thái, nhường Diệp Hàn vì đó sợ hãi. Sử xuất bứ sữa thoải mái, Diệp Hàn nước trường phi hành nửa ngày, mới rốt cục yên lòng, Diệp Hàn phát hiện, cái này cấp độ sâu hỗn độn thú cùng lúc gian chi linh, bình thường sẽ không đi ra lãnh địa của bọn nó nơi này cách cái kia hỗn độn cự ma thú lãnh địa đã cứ xa chắc hẳn sẽ không còn có cái vấn đề lớn gì giống lúc này các lãnh địa hỗn độn thú phát ra tức giận tiếng giống muốn trừng phạt xâm nhập bọn hắn lãnh địa vật nhỏ tự tìm cái chết trốn được chật vật như vậy diệp hàn trong lòng tích xúc tràn đầy lửa giận bây giờ có hỗn độn thú đến tìm không được tự nhiên diệp hàn nơi nào sẽ buông tha càn khôn kính vừa ra ngăn cản công kích của đối phương càn khôn tháp tăng phúc đi qua thật đỏ bạo viêm trực tiếp đem đầu này hỗn độn thú nổ thành cho bụi giải quyết đầu này hỗn độn thú Diệp Hàn lửa giận trong lòng cùng chợt vật mới hơi chậm lại, do hỏi, Tiểu Lưu, đầu kia hỗn độn cự ma thu thực lực làm sao lại khủng bố như vậy? Chủ nhân, rất đơn giản, cái này hỗn độn cự ma thu thực lực đã đạt đến 10 tầng đỉnh phong thời gian pháp tắc, có thể nói là đạt đến phong vương cấp thánh tôn thực hạ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá, trở thành tương đương với phong hoàng cấp thánh tôn thực lực hoàng cấp hỗn độn thú. Hơn nữa cái này hỗn độn cự ma thu chủng tộc, tại hỗn độn thú nhất tộc ở trong, thế nhưng là thuộc về thượng đẳng tồn tại, hơn nữa tại thượng các loại chủng tộc ở trong cũng xếp hạng hàng đầu, khoảng cách đỉnh tiêm chủng tộc cũng không kém bao nhiêu, hắn tổng hợp chiến lược. Đại khái tương đương với chủ nhân đạt đến 10 tầng đỉnh phong thời gian pháp tác, lại thi triển lửa minh cổ phượng quyết đệ tứ trọng trung kỳ, còn tu tập đỉnh tiêm pháp tác trung đẳng võ kỹ trình độ. Chủ nhân ngươi có thể tưởng tượng khi ngươi đạt tới cái này loại trình độ thời điểm, lại là dạng thực lực gì? Diệp Hàn sắc mặt đột nhiên biến đổi, nếu như hắn đạt tới cái này loại trình độ, thi triển lửa minh cổ phượng quyết đệ tứ trọng trung kỳ, lại buộc phát ra thật đỏ bạo viêm một loại pháp tác trung đẳng võ kỹ. Nếu là thời gian pháp tác tầng thứ 10 sau đó còn có phân chia lời nói, đủ để đạt đến tầng 13 ba hữu, thậm chí càng mạnh hơn. Diệp Hằng thở ra một hơi. Đầu này hỗn độn cự ma thu thực lực nếu thật mạnh như vậy lời nói, ta ngay cả nhất kích cũng không đỡ nổi, cũng không thể coi là mất mặt. Lời tuy như thế, nhưng chủ nhân nhất định phải đem hắn đánh bại, mấy ngày này ta trải qua tính toán, phát hiện cái này cấp độ sâu hỗn độn thú cùng lúc gian chi linh biến thành cự thú, hắn thực lực cấp bậc là dần dần gia tăng, đây đã là tầng sâu nhất, không, có những phương hướng khác có thể đi, ta không có đoán sai, chỉ cần đem những thứ này hỗn độn thú đánh giết, có lẽ liền sẽ có được bảo vật tin tức, đầu kia hỗn độn cự ma thú, hiển nhiên là mạnh nhất. Tiểu Lưu phân tích nói. Diệp Hàn lông mày nhíu một cái, trầm tư nói, ngươi nói đúng. Đây đã là tầng sâu nhất chỗ, không có địa phương khác có thể đi, nếu là ở đây thật sự có bảo vật tin tức, chỉ có thể là ở đây, nhưng bây giờ một điểm dị trạng cũng không có, có lẽ thật sự chỉ có đánh giết tối cường hôn độ thú mới có thể biết hết thảy. Nói như vậy, nơi này bảo vật chẳng phải là giống Càn Khôn Tháp một dạng, vì khảo thí đi tới nơi này người thực lực, thông qua được liền đạt được bảo vật, không thông qua xấu, chỉ có chết. Tiểu Lưu gật đầu, nhận được bảo vật quá trình bình thường đều là như thế này, nếu là chủ nhân ngươi vẫn lạc, chẳng lẽ hy vọng bảo vật trong tay của mình bị người tùy ý lấy đi sao? Nhất định sẽ thiết hạ một chút cửa a. Diệp Hàn cười khổ, ta thực lực bây giờ cùng hỗn độn cự ma thú chênh lệnh rất xa, xem ra muốn ở chỗ này mà tu hành một đoạn thời gian. Cái này vừa tu hành, chính là 100 năm thời gian. Gần tới 100 năm trước, Diệp Hàn tìm được một đầu thích hợp cỡ lớn khoảng không gian tri linh, lúc đó ở giữa pháp tắc cấp độ chỉ là tương đương với 8 tầng. Tại 8 tầng lúc gian tri linh phía dưới, Diệp Hàn tốc độ tu luyện cao hơn một tầng. Ngắn ngủi 50-60 năm, đã đột phá đến tầng thứ 3. Sau đó Diệp Hàn lại tìm kiếm tới một đầu 9 tầng lúc gian chi linh, ngắn ngủi 3-40 năm, liền từ tầng thứ 3 sơ kỳ lĩnh ngộ được liễu đệ tầng 3 đỉnh phong. Lúc này Diệp Hàn đã là tầng 3 thời gian pháp tắc phong vương cấp thánh tôn cùng giả, đạt đến phong vương cấp thánh tôn sơ kỳ đỉnh tiêm, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đến phong vương cấp thánh tôn trung kỳ cấp độ. Diệp Hàn xuất quan, lắc đầu, quả nhiên phong vương cấp thánh tôn so phong tướng cấp thánh tôn khó mà tu luyện, điều kiện tốt như vậy, còn có lúc chi đồng trợ giúp, mấy trăm năm cũng mới đạt đến tầng thứ 3 đỉnh phong, ta từ phong tướng cấp thánh tôn sơ kỳ đạt đến hậu kỳ viên mãn, không sai biệt lắm cũng liền chút thời gian này a. Nếu là Diệp Hàn cái này toán trách lời nói lưu truyền ra đi, không biết sẽ để cho bao nhiêu người ghen tị một chết, bọn hắn khổ cực tu luyện vài phần năm, cũng không có thể đủ đạt đến trình độ như vậy, ngươi chỉ là mấy trăm năm đạt đến còn chưa đầy đủ. Đi an phần a. Thực lực để thăng, Diệp Hàn đương nhiên cao hứng, nhưng cao hứng nhất cũng không vẹn vẹn thực lực để thăng. Coi như đạt đến thời gian pháp tắc tầng thứ 3, muốn đánh giết hỗn độn cự ma thú, như cũng rất không có khả năng, tỷ lệ không cao hơn 2 thành. Chân chính nhường Diệp Hàn cao hứng là lựa minh cổ phượng quyết tu luyện. Tất nhiên còn không có đạt đến đệ tứ trọng hậu kỳ, nhưng là chân chính tiếp cận trung kỳ đỉnh phong, ở nơi này trước mắt, Diệp Hàn vậy mà lấy được một môn truyền thừa võ kỹ. Pháp Tác Thượng đẳng võ kỹ Kim Diễm Phần Thiên, không không bốn chiến huân độn cự ma thú đây chính là Pháp Tác Thượng đẳng võ kỹ A, Hơn nữa tại Pháp Tác Thượng đẳng võ kỹ ở trong cũng tuyệt đối là tiếp cận trung đẳng tầng thứ tồn tại, chỉ cần đem vũ kỹ này tu luyện tới đại thành chi cảnh, cái kia uy lực so Chu Tức Thần Kiếm còn cường đại hơn. Nếu như nói không có vàng Diễm Phần Thiên bực này vũ kỹ, Diệp Hằng tháng qua huân độn cự ma thú sát suất sẽ không vượt qua hai thành. Nhưng có Kim Diễm Phần Thiên bực này võ kỹ, Diệp Hằng tháng qua huân đốn cự ma thú sát suất chừng năm thành, thậm chí nhiều hơn. Lúc chi đồng chỉ cần lại tinh tiến một chút, sát suất này có lẽ sẽ tăng thêm đến sáu thành. Sáu. Thời gian liền tại Diệp Hàn tu luyện kim diễm phần thiên trong quá trình mất đi. Quả thật Diệp Hàn bây giờ đã đột phá trở thành phong vương cấp thánh tôn cường giả, càng là đạt đến thời gian pháp tắc tầng thứ 3 đỉnh phong, khoảng cách tầng thứ 4 chỉ thiếu chút nữa xa, nhưng muốn đem pháp tắc thượng đẳng tu luyện tới đại thành chi cảnh, vẫn cần thời gian không ngắn. Cái này vừa tu luyện, lại là gần tới trăm năm thời gian trôi qua. Một ngày này Diệp Hàn lại đánh chết một đầu tương đương với 8 tầng thời gian pháp tắc phong vương cấp thánh tôn thực lực hỗn độn thú, thở ra một hơi, vàng này Diệp Phần Thiên uy lực quả nhiên tương đại, là thời điểm tìm một đầu tương đối cường đại hỗn độn thú thử nhìn một chút, nếu là biểu hiện không tệ, ngược lại là có thể đi cùng đầu kia hỗn độn cự ma chiến một phen. "Tiểu Lưu, giúp ta tìm tìm nhìn, phụ cận có cái gì tương đối cường đại tồn tại?" Tiểu Lưu lập tức nói, "Sáng tạo cái bí cảnh ngay chủ nhân, thực lực ít nhất là phong đế cấp thánh tôn cường giả, lấy chủ nhân hiện nay đối ta trưởng khủng, còn chưa đủ liếc nhìn cái này cấp độ sâu chỗ tất cả địa phương, không phải vậy trước đây cũng sẽ không bị hỗn độn cự ma thú làm cho chật vật như vậy." Chủ nhân có thể thận trọng tại các đại hỗn độn thú cùng thời gian chi linh huyễn hóa giữa cử thú lãnh địa kẽ hở hành tẩu, dạng này ta ngược lại thật ra có thể cung cấp chính xác tin tức. Ở chỗ này nhiều năm như vậy, như thế nào phán đoán hỗn độn thú chi giữa lãnh địa kẽ hở, Diệp Hàn cũng có kinh nghiệm. Lập tức Diệp Hàn gật gật đầu, cẩn thận tại lãnh địa kẽ hở ở trong hành tẩu phi hành, rất nhanh tiểu Lưu Thanh Nghiêm vang lên, "Chủ nhân, ở bên trái phía trước cách đó không xa, có một đầu tương đương với 10 tầng thời gian pháp tắc đại viên mãn hỗn độn thú, gọi là hỗn độn ác ngọc thú." hắn cấp bậc chủng tộc tại hỗn độn thú nhất tộc ở trong thuộc về trung đẳng, chân thật thực lực có lẽ sẽ so với bình thường mười tầng thời gian pháp tác đại viên mãn phong vương cấp thánh tôn mạnh hơn, nhưng lợi hại cũng sẽ không quá nhiều. Diệp Hàn nhãn tỉnh sáng lên, loại thực lực này chính thích hợp hắn luyện tập. 6. Hỗn độn ác ngộng thú là toàn thân màu xanh nhạt quỷ dị hình người cự thú, trong tay cầm một thanh khổng lồ màu tím liêm đao. Trên đường, Diệp Hàn đã thông qua tiểu lưu, đã biết cái này hỗn độn ác ngộng thú chiêu số chính là trong tay ác ngộng liêm đao, bị cơn ác ngộng này liêm đao đánh trúng, sẽ lâm vào như thật như ảo ác ngộng mộng cảnh, một khi không cách nào tránh thoát, sẽ vô hạn đắm chìm tại ác ngộng ở trong, không cách nào tỉnh lại. Lựa Minh cổ phước quyết, ngưng. Ác ma biến. Thời không luân hồi thần đồng từ lúc chi đồng mở. Càn côn tháp, ra. Càn côn tính, ra. Trong chốc lát, Diệp Hàn thực lực lấy được phi tốc để thăng. Một cỗ cực kỳ kinh khủng khí thế, nhường hỗn độn ác ngộng thú vốn là hung tàn khuôn mặt, trong chốc lát thiểm quá nhất xóa sợ hãi. Kim diễm phần thiên, vô số đạo kim sắc hỏa diễm, tựa như hoa mỹ trùng sáng đồng dạng, sáng chói vỡ ra, đầy trời kim sắc hỏa diễm, mang theo một cỗ tựa là hủy diệt khí thế, từ trên trời giáng xuống. Kim Diễm phần thiên cùng chia tam giai, trong đó đệ nhất giai chính là loại này lộng lây chủng sáng nổ tung, tạo thành đầy trời biển lửa. Quy lực của nó so với pháp tắc trung đẳng vũ kỹ đứng đầu đều cường hãn hơn. Hỗn độn ác ngộng thú rơi lên ác ngộng liêm đao, ở trên không ở trong vạch một cái, thiểm quá nhất đạo quỷ dị màn sáng, nhưng mà đối mặt cái này hừng hực kim sắc hỏa diễm, màn sáng này lộ ra yếu ớt vô cùng, rất nhanh vỡ tan, còn lại hỏa diễm lập tức rơi vào hỗn độn ác ngộng thú trên thân, hỗn độn ác ngọng thú tiếng đều giền liên hồi. Trong ngay mắt hỗn độn ác ngọng thú liền nhận lấy trọng thương, cái này cũng kích phát hỗn độn ác ngọng thú tâm bên trong hung tính trong tay ác ngộng liềm đao trong nháy mắt chém ra một đạo quỷ dị năng lượng công kích đạo này công kích không có chút nào sắc khí hơn nữa vậy mà trực tiếp xuyên qua kim sắc biển lửa kim sắc biển lửa giống như không chút nào biết có dạng này một đạo công kích tựa như đạo này công kích tới gần diệp hàn chợt bùng phát tạo thành từng trận quỷ dị trùng sáng mái chèo lạnh bao phủ ở bên trong trong chốc lát diệp hàn nguyên bản cảm quan xảy ra to lớn biến hóa ác ngộng cùng nguyễn cảnh sao diệp hàn quỷ dị nở nụ cười tại diệp hàn trước ngực càn khôn kính đột nhiên nổ bắn ra hào quang sáng chói những cái kia quỷ dị chùng sáng đột nhiên vỡ tan tiêu thất Can khôn kính bản thân thì có cực kỳ lợi hại huyễn cảnh công năng, có cản khôn kính tương trợ, sao lại sợ chỉ là hỗn độn ác ngộng thú chế tạo ra ác ngộng nguy cảnh. Đi chết đi. Diệp Hàn lúc này không sai biệt lắm đã nghiệm chứng lực lượng của mình, sắc mặt mãnh liệt, nguyên bản là mêng ngông kim sắc biệt lửa, cường hắn hơn, càng là lấy hỗn độn ác ngộng thú làm trung tâm, trực tiếp cuốn lên kim sắc hỏa diễm vòi rồng, đem hỗn độn ác ngộng thú cuốn lên trên trời cao, hỏa diễm tiêu tan sau đó, còn dư lại cũng chỉ là một đầu bị đốt cháy thi thể, tàn mắt ra bị đốt cháy loại kia gay mùi hương vị. Diệp Hàn nhất khuôn mặt mừng rỡ, "Thật mạnh, ta thực lực bây giờ đạt đến thời gian pháp tắc tầng thứ 3 đỉnh phong, đi qua đủ loại tăng phúc, lại thêm kim diễm phần thiên bực này cường đại chiêu số, liền tương đương với bình thường phong vương cấp thánh tôn hậu kỳ viên mãn hỗn độn thú cũng bị ta dễ dàng tiêu diệt." Tiểu Lưu lập tức đả kích đạo, "Chủ nhân, ngươi bây giờ thực lực thật không tệ, nhưng cũng không thể sơ suất, chớ quên, cái này hỗn độn ác ngộng thú năng lực, vừa lúc bị chủ nhân ngươi khắc chế, không phải vậy coi như chủ nhân ngươi sẽ chiến thắng, cũng không khả năng dễ dàng như thế, cơ hồ tính là giết trong nháy mắt." Bất quá chủ nhân thực lực cũng đích xác cường hãn, đã vượt qua bình thường phong vương cấp thánh tôn đủ khả năng đạt tới trình độ Hắc, hắc, ta rất chờ mong, đợi đến chủ nhân tu vi đạt đến phong vương cấp thánh tôn hậu kỳ viên mãn thời điểm, nói không chừng thật sự có thể chống lại phong hoàng cấp thánh tôn cường giả à, loại này chiến tích phát tán ra, dù là chủ nhân còn không phải phong đế cấp thánh tôn, đoán chừng cũng sẽ ở các đại vị diện nổi danh. Diệp Hàn liền mắt trợn trắng, thật muốn như thế, ta cách cái chết cũng không xa, tại thực lực của ta không có đạt đến phong đế cấp thánh tôn phía trước, còn không thích hợp bại lộ. Tốt, bây giờ thí nghiệm hoàn tất, là thời điểm đi tìm đầu kia hỗn độn cự ma thú tính sổ. Diệp Hàn xoa tay hắc, hắc trên mặt thiểm quá nhất xóa chiến ý trước đây hắn bị hỗn đột cự ma thú đuổi trật vật như vậy là thời điểm muốn đòi lại một chút 6. hỗn đột cự ma thú lãnh địa hỗn đột cự ma thú trước tiên phát hiện xa lạ khí tức cố khí tức này vẫn còn có chút quen thuộc hỗn đột cự ma thú cái kia còn sót lại một chút bản năng lập tức nhường hỗn đột cự ma thú biết được cố khí tức này chính là trăm năm trước chạy trốn một cái kia sâu kiến cái này sâu kiến rốt cuộc lại tới giống giống sáu hỗn đột cự ma thú hưng phấn gầm rú vài tiếng lần này nó định sẽ lại không nhường cái này sâu kiến chạy thoát không không năm tam gia kim diễm phần thiên ha ha lại đến một trận chiến diệp hoàng tiến vào lãnh địa không lâu. Hỗn độn cự ma thú liền không kịp chờ đợi bay tới, lần này, Diệp Hàn không chỉ có không sợ, ngược lại mang theo chiến ý mãnh liệt, trực tiếp nên chiến mà lên. Hỗn độn cự ma thú gầm gào một tiếng, đại đao trong tay hung hăng chặt xuống. Càn khôn kính, keng. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, gợn sóng vô hình, giống như gợn sóng đồng dạng, không ngừng hướng bốn phía ba động mà đi, lấy càn khôn kính cùng đại đao tiếp xúc làm trung tâm, phù cận mặt đất trực tiếp rạn nứt ra. Trong năm trước, Diệp Hàn cũng là như thế ngăn cản hỗn độn cự ma thú công kích, có thể lúc kia, Diệp Hàn trực tiếp bị hoành kích bắn ngược mà không phải là, hơn nữa miệng phun tiên huyết, vô cùng chật vật. Nhưng bây giờ Mặc dù càn khôn kính vẫn rung động, nhưng là hoàn hảo vô cùng ngăn cả xuống. Diệp Hàn đối chiến thắng hôn độn cự ma thú, lập tức tăng thêm mấy tầng lòng tin. Nguyên Lai tưởng rằng vẹn vẹn tăng lên một tầng, tăng lên chiến lược hẳn là sẽ không nhiều, nơi nào nghĩ đến, trên thực tế nhưng là 6. Này ngược lại là Diệp Hàn coi thường chính mình. Không tệ, nhìn qua chỉ để thăng một cái tầng thời gian pháp tắc, nhưng chớ quên, Diệp Hàn tổng hợp chiến lược sở dĩ không cao, chính là lĩnh ngộ thời gian pháp tắc trên bản chất không cao, chỉ bằng Diệp Hàn thể bên trong tăng phúc tăng gọi sức mạnh, trên thực tế đã sớm vượt xa phong vương cấp thánh tôn đủ khả năng đạt tới trình độ, chính là hiện nay hỗn độn cự ma thú cũng không sánh được linh hồn trên bản chất chi tăng lên một tầng, trên thực tế tổng hợp chiến lực tăng lên 2 tầng không chỉ thực lực đề thăng có thể phát huy ra cản khôn kính uy lực cũng càng mạnh. Đây mới là hiện tại Diệp Hàn có thể hoàn hảo ngăn cản được hỗn độn cự ma thú cự phủ công kích nguyên nhân thực sự. 6. giống hỗn độn cự ma thú bất mãn, nó thế nhưng là tinh tường nhớ kỹ, tại không lâu phía trước, trước mắt cái này sâu kiến còn cái gì cũng không phải, bây giờ lại có thể ngăn cản được công kích của nó, làm cho này bí cảnh tầng sâu chỗ bá chủ cấp tồn tại hỗn độn cự ma thú rất lâu không có đụng phải có thể ngăn cản hắn nhất kích lực tồn tại. lập tức hỗn độn cự ma thú lại là kinh sợ lại là hư vấn, giống giống sáu, hỗn độn cự ma thú đột nhiên bật lên, đại đao trong tay bỗng nhiên hóa thành một đầu giữ tận cự thú, mở ra kinh khủng răng nanh, cắn một cái hướng Diệp Hàn. Thất đỏ bạo viêm, từng quả hỏa diễm chi cầu tại thiên không ầm vang nổ tung, nổ tung sinh ra nồng đậm hỏa diễm, tạo thành hỏa diễm lưới lớn, hỗn độn cự ma thú đại đao trong tay biến thành giữ tận cự thú, cư nhiên bị ngăn trở xuống. Nhưng Diệp Hàn biết, cái này kỳ thực căn bản ngăn đón không được bao lâu. Quả nhiên, vẹn vẹn mấy giây, đầu này giữ tận cự thú trực tiếp vỡ ra hỏa diễm lưới lớn. Mà hỗn độn cự ma thú lúc này cũng rơi vào trên mặt đất, tứ chi chạm đất, đột nhiên xông ra. Diệp Hàn cười lạnh, Kim Diễm Phần Thiên, vẫn như cũng là Kim Diễm Phần Thiên đệ nhất giai, lộc lấy ngạch hỏa diễm trùng sáng phun ra, trong hư không hóa thành đầy trời hỏa diễm, hỏa diễm lấy hỗn độn cự ma thú cùng đại đao biến thành giữa tận cự thú làm trung tâm, tạo thành kinh khủng vòi rồng, trực tiếp đem hai cái này cự thú đã bị cuốn đi vào. Vòi rồng hỏa diễm, thế nhưng là đem biển lửa toàn bộ ngưng kết lại với nhau, ngọn lửa kia tăng lên uy lực cùng nhiệt độ, ước chừng tăng lên ít nhất hơn gấp 10 lần. Bình thường phong vương cấp thánh tôn hậu kỳ viên mãn cường giả, chỉ cần cơ thể khó chịu quá cứng hãn, trong khoảnh khắc liền có thể bị thiêu đốt thành tro tàn. Diệp Hân cấp tốc lui lại, lạnh lùng nhìn xem hai đạo hỏa diễm vòi rồng. Hỏa diễm vòi rồng đem hai đầu cự thú hất bay đến rồi trong cao không. Tiếp đó hung hăng rất xuống. Hôn độn cự ma thú không hổ là hôn độn cự ma thú. Rõ ràng Tu Vi đẳng cấp cấp độ giống nhau. Trước đây hôn độn ác ngậm thú là trực tiếp bị đốt thành cho bụi. Hôn độn cự ma thú mặc dù cũng bị đốt ra thương thế, nhưng xem xét cũng không phải là cái gì quá lớn thương thế. Đối với hôn độn thú loại này, chủng tộc tới nói, bực này thương thế, căn bản không ảnh hưởng được thực lực gì phát huy. Đây chính là chủ tộc khác biệt, mang tới đủ loại khác biệt. Hôn đốn cự ma thú, tại hôn đốn thú nhất tộc ở trong đứng hàng thượng đẳng chủ tộc mà lại là thượng đẳng chủng tộc tồn tại, mà hôn đồn ác ma thú lại vẻn vẹn hôn đồn thú nhất tộc chính giữa trung đẳng tồn tại giữa hai người trên lệnh thật lớn, thật giống như đồng cấp bậc thực lực con giun cùng chân long, ai mạnh ai yếu, liếc qua thế này, giống hôn đồn cự ma thú nguyên bản mang theo một chút hai con ngươi màu xanh lục, bởi vì phẫn hận, hiện ra huyết hồng chi sắc, ngất trời khí tức bạo ngược, bắn ra bốn phía mà ra, hùng hùng hùng sáu, hôn đồn cự ma thú đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm to đứng lên, coi như là cái này địa phương bá chủ, hôn đồn cự ma thú đã rất lâu không có tức giận như vậy, trước đây cự thú đã một lần nữa hóa thành đại đao. Bây giờ, trôi này đại đao tại Diệp Hàn ánh mắt kinh ngạc ở trong, bay thẳng vào đến hỗn độn cự ma thú thể nội. Sau một khắc, hỗn độn cự ma thú cơ thể đột nhiên tăng vọt. Trong nháy mắt, gần 10000 10 mét cao bóng người to lớn, đạp lập tại Diệp Hàn trước mặt, kình thiên cự nhân một cước giẫm hướng Diệp Hàn. Diệp Hàn lập tức né tránh ra tới, hỗn độn cự ma thú cơ thể giẫm lên trên mặt đất, trong nháy mắt, mặt đất sụp đổ xuống hơn 10 mét. Kim Diễm Phần Thiên. Diệp Hàn lập tức lên tiếng, hung hồn kim sắc hỏa diễm bắn ra, chỉ bất quá lần này Diệp Hàn thi triển Kim Diễm Phần Thiên, đã là Kim Diễm Phần Thiên giai đoạn thứ 2. Tại hỗn độn cự ma thú thân thể khổng lồ bốn phía, kim sắc hỏa diễm phóng lên trời, tạo thành hỏa diễm vòng sáng, trực tiếp đem hỗn độn cự ma thú vây ở phương viên hai, ba vạn mét bên trong. Lấy hỗn độn cự ma thú bây giờ thân thể to lớn, điểm ấy không gian, liên thân mở cánh tay đều làm không được. Hỗn độn cự ma thú một quyền đập ra, nhưng ở đụng chạm lấy hỏa diễm vòng sáng thời điểm, lại đột nhiên kêu thảm một tiếng, rút về năm đấm, nhìn thật kỹ, có thể phát hiện hỗn độn cự ma thú năm đấm một mảnh thịt, hơn nữa toát ra khói. cự ma thú trong mắt tiệm quá nhất xóa sợ hãi, nó như thế nào cũng không cách nào lý giải. Rõ ràng tại thời gian rất ngắn phía trước, đối phương vẫn là một cái nho nhỏ sâu kiến, như thế nào trong khoảng thời gian ngắn như vậy liền em nó ép tới tình trạng này. Kim Diễm Phần Thiên Lở 3. Kim Diễm Phần Thiên Thứ Đệ Nhị giai, trên bản chất vẹn vẹn vây khốn tác dụng mà thôi, chủ yếu bị nhốt địch nhân không chủ động công kích, Kim Diễm Phần Thiên Đệ Nhị giai trạng thái cũng sẽ không chủ động xuất kích. Muốn đánh giết hỗn độn cự ma thú, thi triển Kim Diễm Phần Thiên Lở 3 là tất yếu. Nếu như nói Kim Diễm Phần Thiên Đệ Nhị giai vẹn vẹn tương đương với bình thường pháp tác thượng đẳng võ kỹ, tại pháp tác thượng đẳng võ kỹ ở trong xem như tương đối hạ đẳng ở đây chờ tồn tại lời nói, như vậy Kim Diễm Phần Thiên Lở 3 Nhưng là hàng thật giá thật tương đương với pháp tác thượng đẳng võ kỹ ở trong trung đẳng tồn tại uy lực. Tại hỏa diễm vòng sáng bốn phía, kim sắc hỏa diễm trầm trầm bảy ra, giống như vòng xoáy một dạng, càng lai vi đại. Trong lúc đó, từ này phi giờ sợ đỉnh ở trong bắn ra chùm sáng màu vàng nóng. Những thứ này chùm sáng màu vàng nóng rất có có dãn, trực tiếp đem hốn đốn cự ma thú hai tay hai chân chói chặt lại, khiến cho hốn độn cự ma thú không thể động đậy chút nào, liền một chút xíu lực phản kích cũng không có. Sau một khắc, phi giờ sở đỉnh ở trong đẩy trời kim sắc hỏa tiễn, giống như mưa xuống một dạng, phô thiên cái địa bắn về phía hốn đốn cự ma thú. 006 Huyễn thú tử tiêu thiên hạt hống hống 006. Hỗn độn cự ma thú cái kia tràn ngập thống khổ và tiếng đều thảm thiết thê lương vang vọng cả bầu trời. Đối với cao tới gần 10.000 mét hỗn độn cự ma thú tới nói, những thứ này hỏa tiễn rất rất nhỏ, căn bản không có ý nghĩa, nhưng hỏa tiễn số lượng thật sự là nhiều lắm, cái kia phô thiên, cái địa số lượng cũng là lấy mấy chục vạn hơn trăm vạn tới tính toán. Một đạo hỏa tiễn hoặc không cách nào bắn thủng hỗn độn cự ma thú cơ thể, nhưng mấy chục vạn, hơn trăm vạn, loại kia vi lực, liền diệp hẳn cái này thi thuật giả đều cảm thấy một tia sợ hãi. Hỗn độn cự ma thú liền tựa như dê đợi làm thịt, bất kể như thế nào giãy giụa, đều không thể đào thoát, cuối cùng chỉ có thể ôm hận ngã xuống đất. 6. Diệp Hàn nhìn xem hỗn độn cự ma thú thi thể, như cũ có chút chưa tỉnh hồn lại, này liền chết. Cái này chết cũng quá bung lòng A Diệp Hàn có chút không dám tin, trăm năm trước, cái này hỗn độn cự ma thú với hắn mà nói vẫn là một cái tồn tại cực kỳ khủng bố, ở nơi này đầu hỗn độn cự ma thú trước mặt, Diệp Hàn cảm nhận được rất lâu chưa từng cảm nhận được vẻ này nhỏ bé hèn mọn cảm giác. Có thể vẹn vẹn trăm năm, cường đại như vậy hỗn độn thú, lại bị chính mình dễ dàng tiêu diệt. Tiểu Lưu cười hắc hắc. Chủ nhân không cần cảm thấy như thế không thể tin, chủ nhân chắc đúng chính mình càng thêm tràn ngập tự tin. Lại nói, cái này Hỗn Độn Cự Ma thú mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng dù sao không có trí tuệ, liền lấy Kim Diễm Phần Thiên Đệ Nhị dai cái chủng loại kia chiêu số tới nói, nếu là Hỗn Độn Cự Ma thú trực tiếp rút ngắn cơ thể, hóa thành trước đây trạng thái, phương viên mấy và mét, cái kia phạm vi nhưng lớn lắm. Coi như Kim Diễm Phần Thiên Đệ Nhị dai cũng sẽ tương ứng thu nhỏ, nhưng nhỏ nhất cũng có phương viên mấy ngàn thước trình độ, lấy hôn Độn Cự Ma thú mới bắt đầu trạng thái, phương viên mấy ngàn mét, cũng đủ làm cho Hỗn Độn Cự Ma thú có tương đối lớn trốn tránh không gian. Nơi nào giống chúng ta lúc công kích đợi như thế, như thế nào trốn cũng không tránh được. Lớn như vậy khổ người, mưu xạ cũng sẽ mệnh chung mục tiêu. Trái lại hình thể thu nhỏ, trốn tránh không gian tăng lớn, chí ít có một nửa hỏa tiễn sẽ không đánh trúng hỗn độn cự ma thú, có thể chân chính đối với hỗn độn cự ma thú tạo thành tổn thương, không đủ một phần 10. Pháp tác thượng đẳng võ kỹ, nhất là kim diễm phần thiên lở và bà, loại kia tiêu hao cực kỳ khủng bố, chỉ cần hỗn độn cự ma thú tìm được biện pháp chống đỡ tiếp, cuối cùng mặc dù sẽ chết, nhưng cũng biết nhượng chủ nhân có phần phí chút sức lực, mà không phải dễ dàng như vậy liền bị xử lý. Chủ nhân ngươi tuyệt đối không thể bởi vì dễ dàng xử lý hỗn độn cự ma thú mà kiêu ngạo quá độ, không phải vậy gặp phải đồng dạng chiến lực nhân loại hoặc các ma, làm không tốt liền sẽ thất sách. Nói xong lời cuối cùng, Tiểu Lưu không tự chủ được nhắc nhở Diệp Hàn. Diệp Hàn mỉm cười, "Ha ha, ngươi cứ yên tâm đi, bất quá đánh chết một đầu hỗn độn cự ma thú, còn không đến mức để cho ta thất thố như vậy." Đúng lúc này, toàn bộ mặt đất tầm vang bắt đầu chấn động, từng mảng lớn khe hở làn tràn ra, lít nha lít nhí. Trong ngay mắt, cả vùng điểm phải đồ. Một lệnh Diệp Hàn hít thở không thông uy áp đột nhiên buông xuống. "Cái này sáu, đây là sáu." Tiểu Lưu thanh âm vô cùng trọng. Phong hoàng cấp thánh tôn. Đây tuyệt đối là phong hoàng cấp thánh tôn tồn tại. T. Diệp Hàn nghe vậy, hít vào một ngụm khí lạnh, kết quả xấu nhất xuất hiện. Mặt đất cuối cùng toàn bộ nứt ra, tạo thành một đạo cực lớn vực sâu, Diệp Hàn phiêu phủ ở giữa không trung, trận địa sẵn sàng đón quân địch, vẻ này khổng lồ khí tức chính là từ phía dưới truyền ra. Tại Diệp Hàn ánh mắt rung động ở trong, to lớn màu tím hạt loại cự thú, chậm rãi hiện thân. Khổng lồ kia cơ thể, đạt tới mấy chục ngàn mét trưởng, cái kia thật dài đuôi bò không chút nào tại người dài phía dưới, đuôi bò chỗ cao nhất độc trầm, lập lòe xâm nhiên quang. Không đúng cái này cự thú không có hỗn độn thú khí tức cũng không có thời gian chi linh khí tức càng không có khí tức của yêu thú đây rốt cuộc là dạng gì chủng loại diệp hàn đột nhiên phát hiện cái này hạt loại cự thú khí tức cùng trước mắt hắn gặp phải đủ loại cự thú hoàn toàn khác biệt hơn nữa cái này hạt loại cự thú nhìn thế nào cơ thể đều có chút hư nào cùng linh hồn có chút tương cận nhưng lại cùng lực lượng linh hồn có bản chất khác biệt diệp hàn liên hệ tiểu lưu vội vàng câu thông tiểu lưu cái này rốt cuộc là thứ gì tiểu lưu nương trọng âm thanh vang lên đây là huyết thú huyết thú diệp hàn lần đầu tiên nghe được loại này chủng loại đúng vậy Liên như là chủ nhân ngươi tại ác ma vị diện gặp phải hoang thú, cương thi vị diện gặp phải thi thú mở dạng, huyết thú là ảo thú vị diện đặc thủ chủng loại. Tại viễn thú vị diện, cùng chúng ta có tu luyện chỗ khác biệt, tại viễn thú vị diện tu luyện giả làm tu luyện tới mức độ nhất định, đều sẽ sinh ra phối hợp huyền thú, cái này phối hợp huyền thú sinh ra từ tại tu luyện giả bản thân, có thể nói là cùng tu luyện giả đồng sinh cộng tử, một khi tu luyện giả tử vong, trừ phi cái này tu luyện giả có chỗ di ngôn hoặc giao phó, bằng không thú đều sẽ đi theo chủ nhân mà đi, có thể nói là trung thành tuyệt đối. Trái lại, một khi thú tử vong, làm chủ nhân tu luyện giả cũng sẽ nhận trọng thương, mặc dù không đến nỗi luân lạc tới phế nhân, nhưng là không sai bị lắm. Đến rồi cảnh giới nhất định phía sau sinh ra huyết thú, tu luyện giả liền cần cùng huyền thú cùng nhau tu luyện, nếu như không cách nào sinh ra huyết thú, vậy thì sẽ vĩnh cửu dừng lại ở một cái kia cảnh giới, không cách nào đột phá. Tu luyện giả cảnh giới cùng huyền thú là giống nhau. Diệp Hàn đột nhiên sững sờ, các loại, chỗ này bí cảnh là phong đế cấp thánh tôn sáng tạo, vậy cái này đầu huyền thú như thế nào là phong hoàng cấp thánh tôn mà không phải phong đế cấp thánh tôn? Rất đơn giản, rõ ràng cái này thú chủ nhân đã tiêu vong, hơn nữa trước khi chết lưu lại mệnh lệnh gì? đầu này Huyên Thu mới không có đi chôn cùng, ngược lại là lưu lại. Bất quá phía trước nói qua, Huyên Thu cùng tu luyện giả tu luyện là xứng đôi, không có tu luyện giả cùng một chỗ tu luyện. kèm theo thời gian rời đổi, Huyên Thu thực lực sẽ trôi qua, càng lai việt yếu. Diệp hàn hòa tiểu lưu giao lưu nhìn qua nói rất nhiều, trên thực tế cũng bất quá là thời gian trong nháy mắt mà thôi. Bây giờ to lớn hạt loại cự thú, đống nhiên đem thân thể nhắm ngay liễu diệp lạnh hung hãn khí tức nhào tới trước mặt, Diệp hàn ở trên không ngay cả đứng đều có chút đứng không yên. đã nhiều năm như vậy, cuối cùng có người thông qua được khảo nghiệm. một tiếng thê lương cảm thán, vang vọng cả vùng không gian. Diệp Hàn trong lòng đầu tiên là cả kinh, lập tức bình thường, huyền thú có thể nói chuyện, cũng không phải gì đó chuyện quỷ dị. Tham kiến tiền bối. Diệp Hàn không biết nên nói cái gì, đành phải cung kính vấn an. Huyền thú khẽ cười một tiếng, tiểu tử ngươi không tệ, vậy mà không có bị sợ vỡ mật. Diệp Hàn mặt không đổi sắc, đạo, tiền bối trên thân mặc dù sát khí trùng tiền, nhưng sát khí này chỉ là vô ý thức tản mắt ra, cũng không nhằm vào, rõ ràng đối với Vạn Bối không có cái gì mà thôi, Vạn Bối có cái gì đáng sợ? Hú trì, lấy tiền bối thực lực, nếu là muốn giết Vạn Bối, cũng không cần đến cùng Vạn Bối nói nhảm. Đối phương không có sát ý, đây là Tiểu Lưu báo cho biết, cái này cũng là Diệp Hàn cho tới bây giờ đều xem như bình tĩnh nguyên nhân, không phải vậy đã sớm thừa dịp đối phương vừa mới thất tỉnh, trạng thái còn không có đạt đến đỉnh điểm thời điểm, dùng bảo tháp lưu ly li công kích, không không có tím hạt thần cung Huyên Thú lại lần nữa nở nụ cười, ta đương nhiên sẽ không giết ngươi, ngươi thế nhưng là qua nhiều năm như vậy thật vất vả mới thông qua người kiểm tra, bất quá ta vẫn còn muốn kiểm tra một chút. Nói xong, Huyên Thú đuôi bọ cảm trợt quét về phía Diệp Hàn. Diệp Hàn sắc mặt đột nhiên biến đổi, càn khôn kính che trước mặt mình, vẹn vẹn nhất kích, càn khôn kính lập tức bị quét bay ra ngoài thoát ra liếu diệp lạnh không chế, một cỗ cự lực sắp tác dụng tại Diệp Hàn trên thân. Không tốt, Diệp Hàn đã không làm được cái gì phản kích, đối phương tốc độ quá nhanh. Bất đắc dĩ, Diệp Hàn không thể làm gì khác hơn là hóa thành lửa minh cổ phượng. Cánh vàng hộ thể, Giang rắc. Diệp Hàn nhất ngụm máu tươi phun ra, chất vật rơi xuống phía dưới, lúc này, một cỗ lực lượng mái trèo lạnh lơ lửng giữa không trung, không có rơi xuống sâu vô cùng yên bên trong. Cỗ lực lượng này chính là Huyễn Thú phát ra. A, đây là sáu. Huyễn Thú sắc mặt nghiêm túc lên, kinh nghi bất định nhìn thấy Diệp Hàn. Mới vừa hóa hình, chẳng lẽ là sáu? Tiểu gia hỏa Lưu Ly Tôn giả đại nhân là người người nào? Diệp Hàn vừa mới ổn định lại thân thể của mình, trì hoãn ở trong cơ thể vết thương nhẹ, nghe được đối phương Huyễn Thú kiểu nói này, sắc mặt đại biến, ánh mắt cảnh giác. Huyễn Thú xem xét, thì biết rõ Diệp Hàn hiểu lầm, vội vàng nói, Tiểu Gia hỏa, ngươi không nên hiểu lầm, chủ nhân của ta đã từng bị Lưu Ly Tôn giả đã cứu mệnh, cho tới nay đều rất sùng bái Lưu Ly Tôn giả, cho nên sáu. Diệp Hàn tự nhiên không có khả năng dễ dàng tin tưởng, trực tiếp liên hệ Tiểu Lưu. Tiểu Lưu, Gia hỏa này nói tới thế nhưng là thật sự. Tiểu Lưu tại Diệp Hàn thể nội liếc mắt một cái, lão chủ nhân cứu được nhiều người, ta làm sao có thể đều nhớ kỹ? các loại, đầu này huyết thú đến từ huyết thú vị diện, là thiên hạt loại, lại bị chủ nhân đã cứu, chẳng lẽ là xấu? Diệp hàn đỉnh đầu, bão tháp lưu ly li tự động lơ lửng mà ra, tiểu lưu huyễn hóa ra hư ảo hình thái, phiêu phủ ở bão tháp lưu ly li bầu trời, tiểu lưu chỉ vào huyết thú, chân chờ nói, chẳng lẽ ngươi là vị kia tím hạt tôn giả bỏ cạp nhỏ? Diệp hàn trợn mắt ước muôn phát hiện, nguyên bản giữ tận cực lớn thiên hạt huyết thú, lập tức trở nên định nọt đứng lên, đúng đúng đúng, tiểu tử chính là cái kia bọ cạp nhỏ, ngài là tiểu lưu lưu đại nhân à? Nhiều năm như vậy không gặp, tiểu lưu lưu đại nhân phong thái vẫn như cũ à? Diệp Hàn khẽ miệng co giật, rõ ràng phía trước vẫn là một bộ hung thần khuôn mặt, vẫn là một vị tiền cùng thế hệ, một giây vậy mà liền trở thành hèn mọn lấy lòng giả. Bất quá cái này cũng nói rõ, đầu này viễn thú phía trước lời nói, hẳn là đại bộ phận đều là thật. Thân là cường đại huyết thú, hay là thực lực tương đương với phong hoàng cấp thánh tôn thực lực huyết thú, không cần thiết đối với một cái khí linh như thế cũng đúng, dù là khí linh này bản thể là tiên tiên chí bảo. Khí linh thủy chung là khí linh, tại không có chủ nhân chuyển vận năng lượng dưới tình huống, có thể thi triển ra uy lực có hạn. 6. Rõ ràng, Tiểu Lưu hài lòng cực kỳ cứ việc đối tiểu lưu lưu đại nhân sưng hô thế này có chỗ bất mãn nhưng ở huyên thu như thế định nội phía dưới cái này ti bất mãn rất nhanh liền bị đè xuống ha ha ngươi quả nhiên là cái kia bỏ cạp nhỏ lúc đó ngươi mới vừa vận đạt đến phong vương cấp thánh tôn chủ nhân của ngươi tím hạ tôn giả cũng là vừa mới tấn cấp phong tướng cấp thánh tôn không nghĩ tới bây giờ thực lực của ngươi càng là đạt đến tình trạng như thế tiểu lưu cười ha hà nói nghe vậy huyên thu ánh mắt nhưng là ảm đạm xuống cười khổ nói tiểu tử chủ nhân tại trước khi qua đời đã là phong đế cấp thánh tôn tồn tại cứ việc không sánh được lưu ly li tôn giả nhưng ở phong đế cấp thánh tôn ở trong cũng không phải kẻ yếu, đáng tiếc xấu. Diệp Hàn trong lòng hơi động, quả nhiên, cái này cùng Tiểu Lưu trước đây ngờ tới hoàn toàn chính xác, trước mắt đầu này Thiên Hạt huyết Thú, toàn thịnh thời kỳ hẳn là phong đế cấp thánh tôn thực lực, chỉ là bởi vì không có chủ nhân, sức mạnh không khô mất, mới rơi xuống tình trạng như thế, nếu không phải những năm gần đây trên căn bản là đang ngủ say, nói không chừng liền phong hoàng cấp thánh tôn thực lực cũng bảo trì không được, hoàn toàn có khả năng sa đoạ đến phong vương cấp thánh tôn thảm. Chí phong tướng cấp thánh tôn. Tiểu Lưu sắc mặt nghiêm túc xuống, trầm giọng nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thiên Hạt Thú cười khổ, kỳ thực cùng Lưu Ly tôn giả cùng Thanh Đế tôn giả cũng có quan hệ. Đại nhân ngài cũng biết, bởi vì lưu ly tôn giả cùng thanh đế tôn giả đại nhân nguyên nhân, không thiếu vị diện liên hợp lại chống lại ác ma vị diện, hơn nữa đã từng mấy độ chiếm cứ thượng phòng, nhường ác ma vị diện thiệt hại trọng đại, ác ma vị diện đối với hai vị đại nhân hận thấu xương, đối với đi theo hai vị đại nhân trung thành người ủng hộ, tự nhiên cũng là cửu thị vô cùng. Tại hai vị đại nhân sau khi ngã xuống, huyên thú vị diện liền bị xâm lấn cứ việc lực lượng này cùng đánh lén hai vị đại nhân sức mạnh không sánh được, nhưng cũng không phải huyễn thú vị diện có thể chống đỡ được. Chủ nhân cùng một chút huyễn thú vị diện phong đế cấp thánh tôn cùng với phong hoàng cấp thánh tôn liên hợp lại, dâng ra mình sinh mệnh, mới xem như miễn cưỡng vãn hồi huyễn thú vị diện. Bất quá từ đó, huyễn thú vị diện triệt để sụn rốc, có lẽ là nguyên nhân này, ác ma vị diện không tiếp tục trắng trợn tiến công. Chủ nhân trước khi chết, không nỡ lòng bỏ ta cho cùng, lưu lại cho ta một chút mệnh lệnh, để cho ta chấn thủ cái bí cảnh này. Không nghĩ tới, đến cuối cùng thông qua khảo nghiệm, càng là lưu ly tôn giả người thừa kế, thật là khiến người ta ngoài dự liệu. Như vậy cũng tốt ta cũng không cần lo lắng chủ nhân bảo vật sẽ bị mai một, ta tin tưởng Lưu Ly Tôn giả ấy mắt, có thể chọn lựa người thừa kế, tương lai định không phải là kẻ yếu, có lẽ chủ nhân bảo vật còn có hiện lộ tài năng một ngày. Tím hạt Tôn giả bảo vật, nói là Tím hạt thần cung. Tiểu Lưu trong nháy mắt kinh hô một tiếng. Không sai, chính là chủ nhân Tím hạt thần cung, chủ nhân Xương Hảo, cũng là bắt nguồn từ cái này Tím hạt thần cung, trước đây nếu không phải Lưu Ly Tôn giả đại nhân cứu giúp, cái này Tím hạt thần cung, nói không chừng sớm đã bị tranh đoạt đi, chủ nhân không chỉ có không chiếm được, nói không chừng ngay cả tính mạng đều phải tổn táng. Tiểu Lưu cười ra tiếng cái này tím hạ thần cung mặc dù vẹn vẹn tiên tiên linh bảo nhưng là tiên tiên linh bảo xếp hạng trước mười tồn tại, đừng nói phong hoàng cấp thánh tôn, chính là phong đế cấp thánh tôn, cũng sẽ trông mà thèm tranh đoạt. Ngươi chủ nhân kia, thật đúng là gan to bằng trời, dám đoạt thức ăn trước miệng cọp. bất quá cũng chính là phần này can đảm, lão chủ nhân mới có thể xuất thủ cứu rút. Thiên thiên linh bảo, hơn nữa còn là xếp hạng trước mười tiên thiên linh bảo. Diệp Hàn ánh mắt lập tức lườn nóng vô cùng. loại đẳng cấp này linh bảo, mặc dù không bằng tiên tiên trí bảo có thể thực lực của hắn bây giờ tới nói, cái này tiên thiên linh bảo ngược lại là thích hợp nhất, ngày khác đột phá đến phong vương cấp thánh tôn, cơ hồ đã có thể phát huy ra tiên thiên linh bảo mười thành uy lực. Từ Tiêu Thiên hạt phát hiện Liễu Diệp lạnh hô hấp run dập, trong mắt lóe lên nụ cười nồng nặc, mới nói, "Tiểu thiếu gia, mặc dù ngươi thông qua được khảo nghiệm, nhưng cái này tím hạt thần cung cũng không phải bây giờ liền có thể đưa cho ngươi." Diệp Hàn vừa mới còn tại hưng phấn, cái này lập tức từ mây điên nga xuống, vô cùng thất vọng. các loại 6. "Tiểu thiếu gia." Diệp Hàn lập tức sợ hãi, tiền bối, văn nối nơi nào đáng giá tiền bối sưng hô như vậy? Phong hoàng cấp thánh tôn a trước mắt đối với hắn mà nói, đây chính là viễn siêu hắn tồn tại, bây giờ lại gọi hắn thiếu ra. Không không tám kim hồng thiên hạt chào tím tiêu thiên hạt liền vội vàng lắc đầu, như thế nào không thể, trước đây chủ nhân bị Lưu Ly Tôn giả đại nhân cứu giúp sau đó, liền đã tuyên bố hiệu trùng với Lưu Ly Tôn giả đại nhân, tiểu tiểu gia ngải là Lưu Ly Tôn giả truyền nhân, càng là lấy được tiểu Lưu Lưu đại nhân thừa nhận, tự nhiên xứng đáng tiểu tiểu gia cái này tôn xưng. Tiểu Lưu thân ảnh hư ảo vô vô diệp Hàn bà vai cái này bỏ gặp nhỏ nói không sai, ngươi không cần xoắn xuýt chuyện này. Diệp Hàn cười khổ gật đầu, nhưng một vị phong hoàng cấp thánh tôn cao thủ gọi hắn thiếu ra, áp lực này thật đúng là không phải lớn một cách bình thường. Tiểu Lưu chụp Liễu Diệp lạnh bả vai sau đó mới quay đầu đối với Tím Tiêu Thiên Hạt bất mãn nói, phải gọi đại nhân liền kêu đại nhân, không nên kêu cái gì Tiểu Lưu Lưu đại nhân. Tím Tiêu Thiên Hạt cười thầm, trước đây vị đại nhân này cũng rất bất mãn cái tên này, hiện tại xem ra như cũng như thế, chỉ là không biết tiểu thiểu ra lại cho lên tên là gì. Nếu như Tím Tiêu Thiên Hạt biết, Diệp Hàn cho Tiểu Lưu đặt tên, bất quá là đem Tiểu Lưu Lưu bỏ đi một chữ, e rằng chỉ có thể dở khóc dở cười. Tím Tiêu Thiên Hạt trên thân hào quang màu tím đại thịnh, dần dần thu nhỏ, đến cuối cùng trực tiếp thu thọ thành bàn tay kích cỡ tương đương, bay tới Liễu Diệp lạnh nơi bả vai, không có lớn như vậy hình thể. Tím Tiêu Thiên Hạt mang cho Diệp Hàn áp lực nhỏ đi rất nhiều. "Tiểu Thiểu Gia, ngươi muốn Tím Hạt Thần cung mà nói, hy vọng ngươi đáp ứng ta mấy cái yêu cầu, cái này cũng là ta chủ nhân trước khi chết lưu lại nguyện vọng." "A? Nguyện vọng gì?" Diệp Hàn cảm thấy hứng thú đạo. "Tiểu Thiểu Gia yên tâm, nguyện vọng này đối với Tiểu Thiểu Gia ngài hẳn là không khó khăn gì, chủ nhân không hy vọng ta đi trọn cùng, cho nên một mực hy vọng ta tìm được vị kế tiếp chủ nhân, cái này nguyện vọng thứ nhất, chính là hy vọng Tiểu Thiểu Gia đem ta mang đi ra ngoài, đi tới thú vị diện, tìm kiếm nhân tuyển thích hợp, đến lúc đó ta sẽ áp dụng giống luân hồi phương thức, chuyển thế thành người kia vi thú, tới cùng một chỗ trưởng thành." Diệp Hàn kinh ngạc, xem ra vị kia Lưu Ly Tôn giả đối với tím Tiêu Thiên Hạt đích sắc rất hảo, tình nguyện tím Tiêu Thiên Hạt chuyển thế tìm kiếm chủ nhân mới, cũng không hy vọng tím Tiêu Thiên Hạt đi tìm chết. Bất quá luân hồi sau đó, mặc dù vẫn như cũng là cùng một cái cá thể, nhưng rất dễ dàng sinh ra hai loại ý thức, giống như Ngọc Phượng Thiên phía sau hỏa diệp xảo san, chẳng lẽ sẽ không sợ xảy ra vấn đề gì? Diệp Hàn hỏi ra sau đó, tím Tiêu Thiên Hạt cười nói, vậy thì nhìn trước luân hồi ý thức là như thế nào, ta là không muốn tại thống khổ nữa, cho nên tương lai ta linh hồn thức tỉnh, sẽ lấy chuyển thế sau linh hồn làm chủ đạo, ta chỉ là một phần trong đó. Diệp Hàn sắc mặt ngưng lại, đây cũng chính là nói, Ngọc này Phượng Thiên phía sau chuyển thế phía trước, liền định thức tỉnh sau đó lấy Ngọc Phượng Thiên sau thành chủ đạo, khó trách sáu. Diệp Hàn lại hỏi, lời tuy như thế, nhưng tiền bối thực lực bây giờ có thể vẹn vẹn phong hoàng cấp thánh tôn mà thôi. Ha ha, mặc dù thực lực của ta giảm nhiều, nhưng nói thế nào đã từng cũng đến qua phong đế cấp thánh tôn cấp độ, lại thêm chúng ta Huyễn Thu cùng nhân loại vốn cũng không cùng, cho nên tiểu Thiểu gia thì không cần lo lắng. Tất nhiên Tím Tiêu Thiên hạt nói như vậy, Diệp Hàn cũng không có cái gì có thể nói. Bất kể là Tím hạt tôn giả cùng Lưu Ly li tôn giả quan hệ trong đó, vẫn là vì Tím hạt thần cung Hắn quyết định thực hiện tím tiêu thiên hạt nguyện vọng này, hoặc giả thuyết là tím hạt tôn giả trước khi chết nguyện vọng. Nói đến đây, Diệp Hàn có chút hồ nghi nói, tiền bối, tất nhiên tím hạt tôn giả không muốn ngài chôn cùng, lấy tiền bối ban đầu thực lực, hẳn là đủ để luân hồi a, cần gì phải kẹt ở cái bí cảnh này nhiều năm như vậy. Tím tiêu thiên hạt cười khổ, lúc đó nguyên thú vị diện loại bộ dáng này, chủ nhân làm sao lại yên tâm, phải biết, coi như ta chuyển thế, có chủ nhân mới, có thể chủ nhân mới thực lực quá kém, tại lúc đó cái hoàn cảnh kia, rất có thể sẽ vất lạc, còn không bằng đi chôn cùng đâu. Cho nên kế tiếp chính là nguyện vọng thứ hai hy vọng tiểu tiểu gia ngài có thể bảo hộ ta tân chủ nhân, thẳng đến tân chủ nhân đột phá đến huyết tôn, ta chuyển thế chi thể đột phá đến phong tướng cấp thánh tôn. Cái này 6. Diệp Hàn có chút chần chờ, hắn nhưng là vốn là dự định đi tới ngày sau vị diện. Tím Tiêu Thiên Hạt nhìn ra liễu Diệp lệnh chần chờ, vội vàng nói, tiểu tiểu gia yên tâm, ta chỗ này lưu lại đủ loại đan dược tinh thạch không thiếu, hơn nữa còn có chủ nhân lưu lại bí pháp, có bí pháp này cùng đan dược tinh thạch, liền xem như cái chảy gỗ, nhiều lắm là ngàn năm, cũng đủ để đột phá đến huyết tôn. Diệp Hân nhất nghĩ cũng là, trước đây hắn từ hắc thiết tu luyện tới thánh tôn, bản thân cũng không có hoa thời gian quá dài. Ngàn năm mặc dù so sánh lại hắn thời gian tu luyện dài hơn, nhưng đối với số đông tu luyện giả tới nói, này thời gian đã là rất ngắn. Chỉ bất quá nghĩ đến bốn châu đại lục vị diện tình huống, ngàn năm có phần cũng có chút lớn. Tím tiêu thiên hạt lại nói, hơn nữa chủ nhân muốn tìm kiếm, là lập tức phải sinh ra huyễn thú tu luyện giả, tại huyễn thú vị diện, muốn đột phá đến thánh quân mới có thể sinh ra huyễn thú, cho nên cái này lại tiết kiệm một chút thời gian. Tiểu tiểu gia ngài thế nhưng là phong vương cấp thánh tôn, bố trí một chút thời gian pháp tắc kết giới, cái này lại có thể rút ngắn một chút thời gian, ta bảo đảm, nhiều nhất chậm trễ tiểu tiểu gia 200 năm thời gian. Diệp Hàn thở dài một hơi, 200 năm liền 200 năm a, nếu là hoa 200 năm liền có thể nhận được tím hạt thần cung, cũng coi như là một cái tốt mua bán. "Tốt a, ta đáp ứng." Tím Tiêu Thiên hạt cuối cùng yên lòng, cơ thể khẽ động, một đạo kim hồng lượng sắc quang mang bắn ra, tiếp lấy, một đạo kim hồng hai màu trở bộ xuất hiện tại Diệp Hàn trước mặt. Ta phía trước nhìn Tiểu Thiểu Gia người tay không đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động năng lực rất mạnh, năng lực phòng ngự cũng không tệ, nhưng thiếu khuyết tật tương đối mạnh bảo vật, đây là chủ nhân từng dùng qua hậu thiên linh bảo, hơn nữa vào ngày kia linh bảo ở trong cũng coi như là trung thượng đẳng tồn tại, sẽ đưa cho Tiểu Thiểu Gia ngài. Diệp Hàn đại vui. Cái này thật sự là đưa than sợi ấm trong ngày tuyết rơi, Chu Tức Thần Kiếm cùng Chu Tức Thần Y bị hao tổn nghiêm trọng, bây giờ đích sắc cần công kích tính bảo vật. Hơn nữa coi như Chu Tức Thần Kiếm cùng Chu Tức Thần Y hoàn hảo, cũng dần dần theo không kịp diệp Hàn bước chân. Luận Phong Ngự, càng Khôn Kính Viễn Siêu Chu Tức Thần Y hiểu luận công kích, pháp tác thượng đẳng võ kỹ kim diễm phần thiền, cũng đã so Chu Tức Thần Kiếm trạng kích lợi hại hơn. Xem như phong tướng cấp thánh tôn, linh khí đã dần dần không cách nào thỏa mãn nhu cầu của bọn hắn. Tiên bối, cái này trảo bộ đầy đủ là cái gì? Trở về tiểu tiểu gia, cái này trảo bộ đầy đủ kim hồng thiên Hạ Chảo, hy vọng tiểu tiểu thích sáu Diệp Hàn không có lập tức rời đi chỗ này bí cảnh, mà là ở lại đây bắt đầu tu luyện Kim Hồng Thiên hạt trảo. Xem như Hậu Thiên Linh Bảo, Kim Hồng Thiên hạt trảo cũng không phải tốt như vậy nắm trong tay, Diệp Hàn thân thể khẽ động, đi tới cản khôn trong tháp, tại cản khôn đỉnh tháp tầng trô kia thời gian pháp tắc trong kết giới bắt đầu tu luyện. Không biết bao lâu trôi qua, Diệp Hàn đem Kim Hồng Thiên hạt trảo nắm giữ được tiểu thành chi phía sau, nhưng mặc kệ như thế nào không cách nào nắm giữ được đại thành. Tím Tiêu Thiên hạt biết Diệp Hàn phiền não, nhắc nhở, "Chủ nhân, Hậu Thiên Linh Bảo linh tính mặc dù so sánh lại không trước tiên cần phải Thiên Linh Bảo." nhưng cũng xa không phải linh khí có thể so sánh kim hồng thiên hạt chảo bản thân liền là công kích loại hậu thiên linh bảo chỉ dựa vào luyện hóa vĩnh viễn không cách nào hoàn toàn trường khống không không chín huyễn thú vị diện diệp hàn nhãn tình sáng lên cười lên ha ha không sai là cái ly này ta vậy mà không nghĩ tới tiểu lưu bay ra sâu xa nói đó là bởi vì càn khôn thắp cùng càn khôn kính chủ nhân cũng là dạng này luyện hóa càn khôn thấp cũng không có cái gì công kích năng lượng hai cái năng lực cũng là phụ trợ càn khôn kính năng lực lớn nhất vẫn là phòng ngự huyễn cảnh mặc dù có lực sát thương nhưng không hề giống kim hồng thiên hạt chảo như thế thuần túy là vì giết vì chiến đấu cho nên tuần túy luyện hóa, càn khôn kính cùng càn khôn tháp đều có thể dựa vào thời gian hoàn toàn luyện hóa. Kim hồng thiên hạt chảo cũng không giống nhau. Kim hồng thiên hạt chảo muốn nắm giữ được đại thành chi cảnh, nhất định phải chấm máu tươi. Tím tiêu thiên hạt nhìn thấy Diệp Hàn minh bạch, thân thể nho nhỏ phiêu phù ở giữa không trung, đuôi bọ cạp hất lên, hai cái trái cây trôi nổi mà ra, mỗi một quả trái cây đều tản mát ra một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức. Cỗ khí tức này khiến người ta say mê. Đây là sáu. Diệp Hằng cảm thụ được cỗ khí tức này, ẩn ẩn có ngờ tới, nhưng như thế nào cũng không dám tin tưởng. Tiểu Lưu lên tiếng kinh hô, huyền lúc mới quả. Đây chính là tại vô hạn hư không mới có thể sinh ra trái cây, sinh ra thời điểm, sẽ dẫn tới vô số vương cấp hôn độn thú tranh đoạt, chính là phong hoàng cấp thánh tôn, cuốn vào nhiều như vậy vương cấp hôn độn thú tranh đoạt ở trong, cũng sẽ nhận tổn thương, không nghĩ tới bị chủ nhân ngươi lấy được. Hơn nữa huyền lúc nguyên quả sinh ra chỗ, tại vô hạn giữa hư không từ trước đến nay là cực kỳ địa phương vấn vẻ, ngoại trừ hôn độn thú, nhân loại cùng ác ma muốn thông qua liều chết mã dấu vết tìm được, thật quá khó khăn. Tím tiêu thiên hạt cười nói, không sai, đây chính là huyền lúc nguyên quả, mặc dù hiếm thấy, nhưng chủ nhân vận may rất tốt. Tại một lần trốn tránh truy sát thời điểm, ngẫu nhiên gặp sắp thành thủ huyền lúc nguyên quả. Lúc kia chủ nhân vừa mới tấn cấp phong đế cấp thánh tôn, cấp đoạt huyền lúc nguyên quả quá dễ dàng. Đây vốn là chủ nhân dự định thu đồ sau đó đưa cho đồ đệ nhận, nhưng đến cuối cùng chủ nhân cũng không có thu cái gì đồ đệ. Tư chất là có, nhưng can đảm sẽ không phù hợp chủ nhân khẩu vị. Một mực kéo tới bây giờ, nếu là lao chủ nhân biết là cho tiểu thiếu gia, chắc hẳn cũng sẽ đồng ý. Diệp Hàn đại gan ngờ tới, cái này huyền lúc nguyên quả sẽ không phải là tăng thêm lĩnh thời gian pháp tắc các loại à. Tiểu Lưu lập tức nói, không tệ, hơn nữa tăng trưởng biên độ đủ để cho phong vương cấp thánh tôn lẫn nhau ra tay đánh nhau mỗi một khỏa huyền lúc nguyên quả đều đủ để nhường phong vương cấp thánh tôn thời gian pháp tắc lĩnh ngộ trực tiếp để thăng một cái cấp độ. đương nhiên điều kiện tiên quyết là bảy tầng phía dưới. T. Diệp Hàn hít vào một hơi, trợn ánh mắt lửa nóng, có chút ngượng ngùng nói, tiền bối, đây thật là quá xấu. Tím tiêu thiên hạt cười ha ha một tiếng, tiểu thiếu gia không cần cảm thấy ngượng ngùng. Tiểu thiếu gia nếu là lưu ly tôn giả đại nhân người thừa kế, cái kia nguy hiểm nhất định không thiếu. tương lai một khi bại lộ, ác ma vị diện những tên kia cũng sẽ ra tay. có hai cái này huyền lúc mới quả, tiểu thiếu gia ngài liền có thể tiết kiệm không ít thời gian. Diệp Hán không còn từ chối hắn bây giờ đích xác là thiếu gấp thời gian 6. như cũ tại chỗ cũ diệp hàn nuốt xuống huyền lúc nguyên quả trong chốc lát diệp hàn phát giác trước kia có chút thâm ảo khó hiểu cao thâm thời gian pháp tắc bây giờ nhìn qua nhưng là vô cùng rõ ràng đơn giản xem xét liền sâu đậm khắc sâu vào đến trong đầu diệp hàn đối với thời gian pháp tắc lĩnh ngộ lấy một loại cực kỳ hung hãn tốc độ tăng trưởng diệp hàn trong thức hải không thua nhấc lên kinh thiên phong bạo ầm ầm vang rồi diệp hàn linh hồn cấp độ càng lai việt cường đại dần dần thời gian cứ như vậy trôi qua làm diệp hàn tỉnh hồn lại thời điểm đối với thời gian pháp tắc lĩnh ngộ cũng đến rồi bình thường trạng thái lúc này Diệp Hàn thời gian phát tắc Thình Lình đã đạt đến tầng thứ tư đỉnh phong cấp độ Diệp Hàn không do dự lập tức nuốt vào liêu đệ hai viên Huyền Lục Nguyên quả tiếp tục luyện hóa lần này luyện hóa thời gian cũng có chút lớn so trước đó nhiều hơn gần một nửa nhưng khi hoàn toàn khôi phục bình thường phía sau Diệp Hàn thời gian phát tắc đã đạt đến tầng thứ 5 đỉnh phong cấp độ Diệp Hàn nhìn một chút hạ tại thời gian pháp tắc trong kết giới đi qua mấy trăm năm thời gian đặt ở bên ngoài cũng liền một hai năm thời gian hai ba năm mà thôi tăng thêm phía trước luyện hóa Kim Hồng Thiên Hạt trào thời gian tổng cộng ngàn năm tả hữu bên ngoài bất quá qua bốn năm tả hữu thời gian Diệp Hàn rời đi càng khôn tháp, thuận thức không thôi, tại bị Tiết Khải Nhân ép buộc tiến vào chỗ này bí cảnh thời điểm, Diệp Hàn trong lòng còn tràn đầy không cam lòng cùng thất vọng, không nghĩ tới, ở đây vậy mà gặp nhiều như vậy kỳ ngộ, trong khoảng thời gian ngắn, không chỉ có đột phá đến phong vương cấp thánh tôn, càng là trực tiếp lĩnh ngộ được thời gian pháp tắc tầng thứ 5 lĩnh phong. Toàn bộ 10 tầng thời gian pháp tắc, hoàn thành một nửa. Bất quá Diệp Hàn cũng minh bạch, càng về sau càng khó, nếu không có giống ở chỗ này bí cảnh một dạng kỳ ngộ, còn muốn tại nhiều như vậy thời điểm thực lực tăng nhiều, gần như không có khả năng. 6. Huyền thú vị diện. Một bóng người nhanh chóng thoáng qua. Tiền bối Đi tới nơi này vị diện đã có thời gian 5, 6 năm, có thể căn bản không có tìm được nơi muốn. Đạo nhân ảnh này chính là Diệp Hàn. Vì hoàn thành tím tiêu thiên hạt chủ nhân tím hạt tôn giả trước khi chết nguyện vọng, Diệp Hàn mang theo tím tiêu thiên hạt đi tới huyện thú vị diện, có thể thời gian 5, 6 năm đi qua, lại không chút nào phát hiện có thích hợp tím tiêu thiên hạt. Cái này 5, 6 năm, Diệp Hàn tại cùng tím tiêu thiên hạt trò chuyện ở trong, đã biết cái này vị tiền cùng thế hệ thật là chủng tộc chính là tím tiêu thiên hạt. Tại thời kỳ viết cổ, đã phát hiện hiện hữu mị thị cản Z đóa tộc ở trong, tím tiêu thiên hạt thuộc về phía trước mấy vị Cái này cũng là tím hạ tôn giả có thể trong thời gian ngắn ngủi đạt đến phong đế cấp thánh tôn nguyên nhân. Huyễn thú đẳng cấp càng cao, cùng tu luyện giả phối hợp lại, không chỉ có tổng hợp sức chiến đấu cực cao, tốc độ tu luyện cũng viễn siêu thường nhân. Cái này 5 6 năm, Diệp Hàn càng là biết huyễn thú vị diện không thiếu tình huống. Trước mắt huyễn thú vị diện thế lực tối cường có 3 cái, một là huyễn tôn điện, hai là vạn huyết cùng, ba là bốn tông liên minh. Huyễn tôn điện cùng bốn châu đại lục thánh tôn điện không sai biệt lắm, tại thời kỳ viễn cổ, huyễn tôn điện tại huyễn thú vị diện địa vị cực cao, cùng thánh tôn điện mở rộng, hơn nữa tím hạ tôn giả tại thời kỳ viễn cổ chính là huyễn tôn điện điện chủ. Bất quá trải qua ác ma vị diện xâm lấn cùng tím hạt tôn giả vẫn lạc, trải qua thời gian dài như vậy, Huyễn Tôn Điện đã sớm không còn ngay lúc đó thịnh vượng, nếu không phải Huyễn Tôn Điện tích lũy hùng hậu, lại thêm những năm gần đây Huyễn Tôn Điện cũng xuất hiện không ít nhân tài, Huyễn Tôn Điện đã sớm chống đỡ không nổi đi. Vạn Huyễn Cung, là gần mấy chục vạn năm tới tân hình thực lực, đang đứng ở lên cao thời kỳ, thực lực cường đại vô cùng, giá tâm cực lớn, mỗi giờ mỗi khắc muốn đem Huyễn Tôn Điện nuốt mất. Bốn tông liên minh, là ảo thú vị diện trăm vạn năm trước, bốn cái cường đại nhất tông phái vì chống cự Huyễn Tôn Điện mà xây dựng liên minh. Tam đại thế lực ở trong, Vạn Huyễn Cung tối cường, thứ yếu là bốn tông liên minh. Huyền tôn điện là yếu nhất tồn tại. Đã biết huyền thú vị diện thập đại cường giả giả, trong đó năm cái đều là tới từ vạn huyết cung. Thập đại cường giả giả ở trong, huyền tôn điện chỉ có 2 vị, lợi hại nhất ngạch, cũng bất quá là hạng 8 mà thôi. Không một không một tiếng gầm hiểu được những tin tình báo này, Diệp Hàn lại lần nữa nghiệm chứng ý tưởng trước đây, thời kỳ viễn cổ đối kháng ác ma vị diện chủ lực, tuyệt đại một bộ phận đều không rơi xuống. Liên lấy trước mắt huyền thú vị diện thập đại cường giả giả tới nói, cũng bất quá là thời gian pháp tắc tầng thứ tư mà thôi. Có lẽ tam phương thế lực đều sẽ có ẩn tàng, nhưng là sẽ không quá nhiều, Diệp Hàn ngờ tới, toàn bộ Huyên Thú Vị Diện Đoan Trường không có phong vương cấp Thánh Tôn hậu kỳ tồn tại. Cùng thời kỳ Viễn Cổ so sánh, kém nhau quá xa. Thời kỳ Viễn Cổ Huyên Thú Vị Diện mặc dù không có thể nói cường đại, nhưng phong đế cấp Thánh Tôn cũng có mấy cái, phong hoàng cấp Thánh Tôn ít nhất trăm cái trở lên. 6. trừ những thứ này ra thế lực, đối với Huyên Thú Vị Diện tu luyện giả đẳng cấp cũng biết rất rõ ràng. Tại Huyên Thú Vị Diện, tu luyện giả đẳng cấp từ thấp đến cao theo thứ tự là Hắc Thiết Huyên Sư, Thanh Đồng Huyên Sư, Bạch Ngân Huyên Sư, Hoàng Kim Huyên Sư, Tử Ngọc Huyên Sư, Huyên Vận, Huyên Vương, Huyên Hoàng, Huyên Đế cùng Huyên Tôn. Huyên Tôn đồng dạng chia làm phong tướng cấp Huyên Tôn. Phong Vương cấp Thần Tôn, Phong Hoàng cấp Thần Tôn, Phong Đế cấp Thần Tôn. Tại Viễn thú vị diện tu luyện giả, khi đạt tới Viễn Quân phía trước, chủ yếu dựa vào là chính là riêng phần mình tư chất, nhưng một khi đến rồi với quân, có thuộc về mình huyễn thú, liền muốn nhìn huyễn tu cùng tu luyện giả cùng tư chất cùng giữa hai bên cầu thông liên hệ. Nếu là huyễn thú tư chất quá kém, hơn nữa cùng tu luyện giả không phối hợp, coi như tu luyện giả tư chất lại cao hơn, tu luyện giả tương lai cũng có hạn, liền phong tướng cấp Thánh Tôn cũng không có thể đủ đạt đến. 6. tiền mối, dạng này chẳng có mục đích tìm xuống, có trời mới biết lúc nào có thể tìm được, làm sao bây giờ? Tím Tiêu Thiên hạt trầm tư nửa ngày đạo đã như vậy chỉ có thể như vậy sáu lập tức thím tiêu thiên hạt đem chủ ý nói cho liễu diệp lạnh. diệp hàn trên mặt tiệm quá nhất ti chần chờ lập tức nói cũng chỉ có thể như thế sáu toàn bộ huyễn thú vị diện còn không bằng bốn châu đại lục vị diện đại lấy diệp hàn hiện nay thực lực toàn lực thôi phát phía dưới khí tức kinh khủng bị áp đủ để tràn ngập toàn bộ huyễn thú vị diện xóa xình lừa minh của phượng quyết đệ tứ trọng ngưng khí tức kinh khủng dạo rực mà ra huyễn tôn điện vạn huyễn cung bốn tông liên minh phong vương cấp thánh tôn cường giả lập tức cảm nhận được liễu diệp lệnh tản mát ra khí tức người nào mạnh mẽ như vậy khí tức chẳng lẽ là kẻ ngoại lai, thật là mạnh khí tức, đã tương đương với vương cấp Huyễn Tôn hậu kỳ cường giả, tam đại thế lực cường giả sắc mặt nghiêm túc truyền âm giao lưu. Lúc này, Diệp Hàn thanh âm tại toàn bộ Huyễn thú vị diện vang lên, ta chính là lửa Minh Tôn giả, bây giờ thương nô sơn mạch thiết hạ trọng trọng cửa ải, Huyễn quân phía dưới đều có thể tới vượt quan, nếu có thể thông qua cái này liên quan tạm, ta đem thu làm đồ. Một tiếng này, trực tiếp nhường rất nhiều cường giả hoảng hốt, thu đồ. Vị này chính là ít nhất vương cấp Huyễn Tôn hậu kỳ cường giả, nếu là có thể bị hắn thu làm đồ đệ sáu, nhưng này người rất có thể là ngoại lai cường giả, sẽ có hay không có cái gì cả đấy. Như vậy đi, liền để chúng ta nhị đẳng cấp thiên tài thử một chút đi, loại đẳng cấp này thiên tài, mặc dù không nhiều, nhưng là không thiếu, thiệt hại mấy cái cũng không đau lòng, nhưng nếu là thật sự được tuyển chọn, đối với chúng ta cũng là chỗ tốt rất lớn. Trong ngay mắt các đại thế lực cường giả có riêng mình dự định. Diệp Hàn một tiếng này, vang vọng toàn bộ huyên thú vị diện, toàn bộ huyên thú vị diện lập tức sôi trào lên. Nhìn uy thế này, xem xét cũng không phải là phổ thông tu luyện giả, tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ, không thiếu bình thường tu luyện giả đều không kịp chờ đợi muốn tới đây thử một lần. Lập tức, toàn bộ huyền thú vị diện, không ít tuổi trẻ cao thủ bay hướng thương nô sơn mạch. 6. Thương Ngô Sơn Mạch, Diệp Hàn nhất phất tay áo bảo, một tòa huy hoàng cung điện tọa lạc tại Sơn Mạch chi đỉnh. Tòa cung điện này là tím Tiêu Thiên hạt tại trong bí cảnh thu thập lại, ngay tại bí cảnh phía dưới mặt đất, qua nhiều năm như vậy, tím Tiêu Thiên hạt chính là ngủ say trong này. Tiên bối, chúng ta sẽ chờ ở đây trên 10 năm à, có nhiều chỗ xa xôi thiên tài trẻ tuổi, muốn chạy tới ở đây, cần phải tiêu phí không ít thời gian. Ân, có đạo lý, tiểu thiếu gia nói là, ta đây nằm phía dưới kết giới, 10 năm sau lại mở ra, cũng coi như là khảo nghiệm một chút trước kia tới những người kia kiên nhẫn. Tím Tiêu Thiên hạt trôi nổi mà ra, Từng đạo trùm sáng màu tím vươn ra, rơi vào Thương Lô Sơn mạch bốn phía, màu tím kết giới phóng lên trời. Tím Tiêu Thiên Hạt hài lòng nói, kết giới này mặc dù chỉ là ta tùy ý bố trí, nhưng không có phong hoàng cấp thánh tôn chiến lực, là không thể nào kết phá. Trong cung điện, Diệp Hàn Hòa tím Tiêu Thiên Hạt yên lặng chờ đợi. Thời gian 10 năm, đối với Diệp Hàn Hòa tím Tiêu Thiên Hạt mà nói, bất quá là hơi đánh một cái chợp mắt nhì thời gian mà thôi. 6. Trước hết nhất đội tới Thương Lô Sơn mạch, tự nhiên là Thương Sơn mạch phụ cận thiên tài trẻ tuổi. Những thiên tài này, trên thực tế cũng đã có chừng hơn 20 tuổi niên kỷ. Tu vi đều ở Tử Ngọc Huyền sư hậu kỳ. Những thiên tài này vừa phát hiện ở đây bố trí kết giới, hơn nữa vào không được, lập tức bất mãn. Không phải nói muốn thu đồ sao? Liên tiến đều không cho tiến, như thế nào thu? Sẽ không phải là gạt người chứ? Huyễn thú vị diện, một thế lực muốn sừng sưng xuống, ít nhất cũng phải có huyễn đế đẳng cấp tồn tại cường giả, không phải vậy chỉ có thể là bị thôn về mệnh. Chỉ có địa khu xa xôi, trong thế lực cường giả sẽ thấp một chút. Thương Ngô Sơn Mạch không phải là cái gì cỡ lớn Sơn Mạch, phụ cận thế lực cũng không xuất sắc, lợi hại nhất cũng bất quá là cho rằng huyễn đế hậu kỳ cường giả thế lực, xuất thân loại thế lực này, nhã lực tự nhiên có hạ không có chút nào ý thức được Diệp Hàn lợi hại. Theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn thế lực viện đế cường giả một tiếng gầm, âm thanh cũng rất lớn. Những người này không chút nào biết, Diệp Hàn một tiếng giống kia, thế nhưng là truyền đến toàn bộ Huyễn thú vị diện, nếu như bọn hắn biết, định sẽ không mái trèo lạnh xem như phổ thông từng giả. Ngay tại những ngày người bất mãn lúc, thời gian trôi qua, trong nháy mắt hơn 10 ngày thời gian trôi qua, đến đây nơi này tiền tài càng lai về nhiều, cho dù không phải thiên tài, chỉ cần tu vi không đến huyễn cô nhân, cũng tới thử thời vận, nói không chừng liền nhất phi thiên. Loại chuyện này, cũng không phải là chưa từng xảy ra. Đột nhiên, mấy đạo khí tức khủng bố đánh tới. Đông đảo tu luyện giả hoảng sợ nhìn lại, ở giữa mấy cái huyện đế cấp bậc cường giả ôm lấy một vị thiếu niên đến đây. Thiếu niên này nhiều lắm là mười mấy tuổi dáng vẻ, có thể tu vi cũng đã là tử ngọc huyễn sư định phong tồn tại. Cái này xấu, đây không phải cách nguyên thành tống gia cái kia vị thiên tài sao? Như thế nào người này cũng tới? Đúng vậy à, tống gia thế nhưng là có cấp tướng huyễn tôn cường giả tồn tại gia tộc, trong gia tộc huyễn đế càng là nhiều đến hơn ngàn, như thế nào cũng xấu. Âm thanh im bặt mà dừng, một cái suy đoán khủng bố từ đáy lòng vang lên. Phía trước còn hướng về phía thu đồ có chút tàn mạn lòng thiên tài, lập tức bắt đầu thấp thỏm không yên. Liên tống gia đều tới chỉ có thể nói rõ, cái này Thương Ngô Sơn mạch Tân chủ nhân, ít nhất là cấp Tướng Huyễn Tôn tồn tại, thậm chí càng mạnh hơn. Dù sao, Tống gia vị kia tồn tại, thế nhưng là cấp Tướng Huyễn Tôn trung kỳ, nếu chỉ là bình thường Huyễn Tôn, đường đường Tống gia thiên tài, làm sao sẽ tới nơi này bệ sư? Không một một thiếu niên lãnh đạo Tôn quản gia, cái này Thương Ngô Sơn mạch Tân chủ nhân, thật sự lợi hại như thế. Tống gia thiên tài hồ nghi nói. Tôn quản gia là mấy vị Huyễn Đế một trong, liền vội vàng gật đầu, không tệ, lao tổ tông liên lạc mấy vị đồng đạo, nghe nói liền Huyễn Tôn điện nhóm thế lực đều bị kinh động đến, phái một chút thiên tài đến đây, vị cường giả này Rất có thể là không chút nào thấp hơn thập đại cường giả người tồn tại. Tống gia thiên tài lúc này mới yên lòng lại, mặt mang nụ cười nói, dạng này à, quá tốt rồi, nếu là có người này làm ta sư phó, nói không chừng sự thành tựu của ta sẽ vượt qua lão tổ tông. Tôn quản gia lắc đầu, thiếu gia, lần này tới trước thiên tài không phải ít, thiếu gia không cố gắng, nhưng là sẽ bị quét xuống. Tống gia thiên tài kinh ngạc, không thể nào, ta như vậy thiên tài, trước đây liền huyền tôn điện nhóm thế lực cường giả cũng tới cùng lão tổ tông trao đổi qua, muốn cho ta gia nhập, chẳng lẽ vị này thương Ngô Sơn mạch tân chủ nhân còn trước mắt. Tôn quản gia thở dài, thiếu gia ngươi còn không có từng đi xa nhà. Tại viện tôn điện, thiếu gia loại thiên tài này nhiều vô số kể, chỉ có thể coi là tam đẳng đẳng cấp, thông qua hy vọng thật đúng là không lớn. Tống gia thiên tài dù sao chỉ là 18, 19, kinh lịch quá ít, cách nguyên thành phụ cận lại không cường đại gì thế lực cùng thiên tài, thật vẫn cho là mình là ảo thú vị diện cường đại nhất thiên tài, bây giờ nghe Tôn quản gia tiểu nói này, tự nhiên là không phục. Tôn quản gia cười nói, thiếu gia không tin, đợi đến vị này lửa Minh Tôn giả mở ra cửa ải thời điểm, thiếu gia liền biết. Tôn quản gia biết lão tổ tông dự định, ngay từ đầu, bọn hắn liền không có từng nghĩ muốn thông qua, tổng vũ tại tổng gia, cách nguyên thành, cái này một mảnh xem như thiên tài đứng đầu. Nhưng ở toàn bộ Huyền Tú Viện diện, chỉ có thể coi là tăng đẳng, chỉ là hy vọng thông qua một lần kinh lịch này, áp chế áp chế Tống Vũ, còn như vậy từ đại, thật tốt một thiên tài, sẽ phải bị hủy. 6. Càng lai việc nhiều thiên tài tụ tập ở đây, trong đó có chút thiên tài danh tiếng cũng không tại Tống Vũ phía dưới, có chút còn vượt qua Tống Vũ. Tống Vũ ngay từ đầu còn có chút nạo khí, đến cuối cùng thật vẫn bị đả kích. 6. Huyền Tôn Điện. Một chỗ vắng vẻ trong sân, 16, 17 tuổi thiếu niên ngồi xếp bằng, lông mày nhíu chặt, sắc mặt tái nhợt. Thật lâu, thiếu niên này phun ra một ngụm máu tươi, vể vải trên mặt đất. Thiếu niên khuôn mặt khổ tâm từ xưa đến nay liền chưa từng có nghe nói qua người nào huyễn thú bị giết sau đó còn có thể sinh ra cái thứ hai chẳng lẽ ta đây cả một đời liền dừng bước tại tử ngọc huyễn sư đương nhiên thiếu niên nắm đấm nắm chặt mặt mũi tràn đầy không cam lòng không ta không có thể từ bỏ ta muốn nhường ám toán tra những người kia trả giá đắt còn muốn cho mẫu thân vì ta tự hào nếu là cứ như vậy từ bỏ ta sáu ngạo nhi một tiếng kinh hô vang lên một thiếu phụ xinh đẹp đem thiếu niên đỡ dậy máng không phải nói để cho ngươi trên giường nghỉ ngơi sao tại sao lại không nghe lời chợt thiếu phụ khóc lên cũng là nương không cần để cho ngươi chịu đại nạn này thiếu niên tái nhận gương mặt, đem thiếu phụ ôm lấy, kiên định nói, nương, ta không sao. chực chực, thực sự là cảm nhân hình ảnh a, đáng tiếc phế vật trùng pi là phế vật. một tiếng thanh âm díu cợt vang lên, thiếu niên mặt lạnh nhìn lại, trong miệng mắng, lại là ngươi, ma thể mạc. ma thể mạc lạnh giọng, là ta lại như thế nào, lãnh nào, ngươi cho rằng ngươi vẫn là hai năm trước thiên tài sao? hiện tại bất quá là một cái huyễn thú bị giết phế vật, vĩnh viễn không có khả năng đột phá huyễn quân phế vật. tại chúng ta huyễn tôn điện, như ngươi loại này thực lực, đâm liền phân người cũng không bằng. qua một năm nữa, chờ ngươi lễ thành nhân đi qua, chỉ bằng thực lực ngươi bây giờ chỉ là cho người ta làm trâu làm ngựa phần, đến lúc đó ta nhìn ngươi còn thế nào duy trì ngươi? cái tia não khí, lãnh não trong mắt tràn đầy lửa giận, nghĩ hắn lãnh não từ vừa ra đời lên, liền hưởng thụ lấy thiên tài địa vị, 10 tuổi đột phá hoàng kim hiến sư, 14 tuổi liền triệu hoán ra phối hợp huyễn thú, đột phá đến huyễn quân, có thể nói là huyễn tôn điện ngàn năm thiên tài khó gặp, tương lai còn có thể càng mạnh hơn, huyễn tôn điện trên dưới đều sẽ không thiếu hy vọng đặt ở trên người hắn, nào biết được loại tư chất này vậy mà bị đố kỵ, bị chỗ tối cường giả đánh chết huyễn thú, nhất cử từ thiên tài luân lạc tới phi vận, cũng là hắn tuổi còn nhỏ, không biết cây cao chịu gió lớn. Không phải vậy sao? Lãnh nạo nắm đấm cầm càng chặt. Mã Thể Mạc thấy vậy, cười nhạo một tiếng, ta lập tức liền muốn tiến đến thương nô sơn mạch xung qua, lấy bản thiếu tư chết, nói không chừng liền sẽ trở thành vị tiên Lửa Minh tôn người đồ đệ, đến lúc đó, ngươi liền cho bản thiếu sách giải tư cách cũng không xứng. Vũ nhục xong lãnh nạo, Mã Thể Mạc quay người rời đi. Thiếu phụ lo lắng nói, ngươi nhịn một chút liền đi qua, hà tất như thế đâu, ngươi càng là như thế, hắn càng là muốn Vũ Nục ngươi. Lãnh âm thanh lạnh lùng nói, hắn bị ta đè ép nhiều năm như vậy, há lại ra một hơi thì sẽ bỏ qua ta, hơn nữa ta huyên thú bị giết, nói không chừng liền cùng Mã Thể Mặc có liên quan. Mã thể Mặc ra ra, thế nhưng là Huyễn Tôn Điện Tam trưởng lão, muốn tại bất chi bất giác ở trong đánh giết ta Huyễn thú, thật sự là quá đơn giản, thủ sâu như vậy đại hận, ta sẽ không thả xuống. Mã thể Mặc chắc hẳn cũng biết trong lòng ta biết rõ, một khi lễ trưởng thành đi qua, ta không còn bảo hộ người này, nhất định sẽ ám sát cùng ta, nương như lời ngươi nói nhẫn, căn bản vô dụng. Cái này xấu, cái này như thế nào cho phải? Thiếu phụ lún cuống, lãnh nạo mí môi một cái, hồi lâu mới nói, bây giờ chỉ có một biện pháp, đi thương Ngô Sơn mạch gia nhập vào cái kia khảo hạch, ta nghe nói vị Tiêu Lượng Minh Tôn giả rất có thể là so thập đại cường giả giả còn muốn lợi hại hơn tồn tại, nói không chừng có biện pháp giải quyết vấn đề của ta. Cái này sáu. Thế nhưng là Thương Ngô Sơn mạch cách chúng ta Huyễn Tôn Điện tương đối xa, Mã Thể Mạc bên cạnh có Huyễn Đế cường giả bảo hộ, ngươi nhưng không có, khoảng cách xa như vậy, vạn nhất ngươi ở đây trên đường sáu. Lãnh Nạo trong mắt tiệm quá nhất ti kiên định, ta sẽ không chết, chính là bỏ, ta cũng muốn leo đến Thương Ngô Sơn mạch. Mã Thể Mạc bọn hắn có thể không biết, hai năm này, bởi vì Huyễn thú bị giết, thực lực của ta rơi vào Tử Ngọc Huyễn Sư đẳng cấp, không cách nào lại đột phá cho nên ta đem đại bộ phận sức mạnh dùng tại rèn luyện trên thân thể, bây giờ bằng vào ta thể chất, không chút nào thấp hơn bình thường Huyễn Quân sơ kỳ Đỉnh Phong cường giả. Đi tới Thương Ngô sơn mạch bái sư, ta so với bọn hắn càng có khả năng bị chọn chúng. Thiếu phụ còn nghĩ thêm nữa, cái kia cũng muốn đối mới có có thể chưa khỏi năng lực của ngươi, không phải vậy coi như ngươi tư chất xuất sắc, cũng không khả năng chọn chúng ngươi. Lãnh nạo một mặt khổ tâm, nương, vậy ngươi nói ta bây giờ còn có lựa chọn sao? Chỉ có thể liều mạng một cái. Thiếu phụ nốc thật lâu, trầm rãi gật đầu. Sáu. Vài ngày sau, thừa dịp mã thể mặc chờ Huyễn Tôn điện mấy cái thiên tài rời đi chỗ trống. Lãnh Nạo cũng thận trọng chuẩn bị lén lút chuẩn đi ra huyễn tôn điện, hóa thành tôi tớ, thuận lợi rời đi. Cùng lúc đó, Vạn Huyễn Cung, bốn tông liên minh cũng phái ra không thiếu thiên tài. Bây giờ, Thương nô Sơn mạch là cả huyễn thú vị diện tiêu điểm. Một vị rất có thể không thua thập đại cường giả giả, thậm chí so thập đại cường giả giả còn muốn lợi hại hơn tồn tại công khai tuyên bố muốn thu đồ. Đại sự như thế, làm sao lại không làm cho huyễn thú vị diện đông đảo thế lực rất nhiều cường giả hứng thú. Không một hai miểu sát vương cấp huyễn tôn khoảng cách Diệp Hàn phát ra một tiếng giống kia, đã qua thời gian 5, 6 năm. Thương Ngô Sơn mạch Phụ cận, đã sớm đám người đông đúc, đến từ Huyền thu vị diện các địa phương thiên tài hoặc một bộ phận thấp hơn Huyền quân tu luyện giả tụ tập ở này. Bất quá bởi vì Tử Tiêu Thiên hạt bảy cái giới, không ai có thể cố xung vào. Thời gian dài, không ít người cũng lộ ra tương lai, đây rõ ràng là khảo nghiệm bọn hắn tính nhẫn nại a đối với Diệp Hàn nhóm cường giả tới nói, 10 năm chỉ là đánh một cái tròp mắt nhị, nhưng đối với những thứ này bất quá mười mấy tuổi, hai mươi mấy tuổi thiên tài tới nói, 10 năm đầy đủ bọn hắn làm rất nhiều, thậm chí đầy đủ đột phá đến Huyền quân. Có thể hết lần này tới lần khác muốn vượt quan, nhất định phải là ảo quân phía dưới. Có nhẫn nại xuống, khắc chế đột phá dục vọng, có chút nhưng là không có nhẫn lại xuống, đột phá, triệu hoán gia huyên thú rời đi. 6. Thư, cái gì lửa minh tôn giả, thực sự là hào nhoáng bên ngoài. Thư lạnh một tiếng, vang vọng toàn bộ thương ngô sơn mạch phụ cận. một áo đen láo giả, đạp không mà đứng, tại bên người láo giả, một đầu to lớn màu đỏ tím lao hổ nằm xếp, con mắt thỉnh thoảng mở ra, mỗi một lần mở ra, cự hổ con ngươi ở trong đều sẽ bắn ra hung quang, nhìn nổi mặt một đám người kinh tâm táng đạm. cự hổ cái đuôi chỗ, thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím, nhiên hất lên động, bốn phía không gian đều sẽ phát ra suy suy tiếng vang, bị ngọn lửa thiêu đốt từng trận phá hoại. kheo phì dợt tôn. Không biết là ai thấp giọng khẽ quát một tiếng, bị người ở chung quanh nghe gặp, lập tức nhắc lên sóng to gió lớn. Đây chính là Heo Phi Giờ Tôn. Nghe nói vị tôn giả này là bởi vì Huyễn thú là một đầu địa ngục hồ mà nổi tiếng, nhìn vị lao giả này bên cạnh cử hổ, thật sự chính là địa ngục hổ. T. Heo Phi Giờ Tôn mặc dù không là thập đại cường giả giả, nhưng cũng là 20 cường giả bên trong, không dễ chọc ca, dạng này cường giả, vậy mà tới khiêu khích lửa minh tôn giả, cũng không biết sẽ như thế nào. Hừ, lửa minh tôn người lợi hại chỉ là nghe nói. Kẻ phì giở tôn lợi hại thế nhưng là thực sự, vừa vặn nhờ vào đó xem lửa Minh tôn giả rốt cuộc là như thế nào. Nếu là thật hảo nháo bên ngoài, H H Sáu, thanh âm này có vẻ hơi không có hảo ý, bất quá cũng là đợi không năm sáu năm, cái này lãng phí bao nhiêu thời gian tu luyện à? Như bị lửa, ai sẽ dễ chịu? Đám người nghị luận ở mỹ đều có một loại xem kịch vui tâm tính. Địa ngục này hỏa tôn làm sao sẽ tới nơi này gây chuyện? Nghe nói hẹo phí giở tôn coi trọng một vị đệ tử, bất quá vị đệ tử này đã biết lừa Minh tôn người tồn tại, muốn tới đây tìm kiếm chút vận may, thoáng một cái chọc giận phì dở tôn. Nghe nói người kia một nhà đã bị kheo phỉ dở tôn tiêu diệt. Bất quá rõ ràng địa ngục này hỏa tôn lửa giận còn không có phát tiết sống tất. thì ra là thế. Khó trách sáu sáu. Kheo phi dở tôn trên không trung đợi đường này, phát hiện trong kết giới không có ai phản ứng đến hắn, sắc mặt nhất thời đỏ lên. Đây là tức giận. Tại địa ngục hỏa tôn xem ra, đây là diệp hàn không có đem hắn để ở trong lòng miệt thị. Tốt tốt tốt, thật là quần vọng lửa minh tôn giả. Mặc dù không biết ngươi là từ nơi nào nhô ra, nhưng chọc giận bản tôn, ngươi cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Tiểu hổ, giao cho ngươi. Kheo phi tôn cười lạnh đối với bên cạnh địa ngục hổ đạo. Địa ngục hỏa nổi giận gầm lên một tiếng, một ngọn ngọn lửa màu tím phun ra. Ngọn lửa kinh khủng, để cho phía dưới một đám người kinh hãi không thôi, vội vàng hướng bốn phía chạy, chỉ sợ lan đến gần bọn hắn. Đây chính là vương cấp huyền tôn thực lực huyền thú nhất kia, một đốm lửa cũng đủ để muốn tính mạng của bọn hắn. 6. Trong kết giới, Diệp Hàn sớm đã thức tỉnh, cũng không có quá đem địa ngục này hỏa tôn để ở trong lòng, bất quá là chỉ là thời gian pháp tắc tầng thứ 3 tuột cùng phong vương cấp thánh tôn mà thôi, so với hắn bây giờ thấp rớt chừng hai cái cấp độ, không có hắn biến thái như vậy tăng phúc bí pháp, hai cái cấp độ cũng không tốt đuổi theo. Từ Tiêu thiên hạt lúc này cũng vừa tỉnh lại, thương ra phía ngoài liếc mắt nhìn, cười nạo lên tiếng, chỉ là địa ngục hổ, bất quá là trung đẳng huyễn thu thôi, mặc dù đang trung đẳng huyễn thu ở trong xếp hạng hàng đầu, nhưng vẫn cũng là trung đẳng huyễn thu, người này tu luyện tới tình trạng này, chỉ ít có hai, ba chục và năm. Trật tử tiêu thiên hạt cảm thán, nghe phía ngoài những người kia kinh hô, rõ ràng địa ngục này hổ tại bây giờ huyễn thu vị diện đã biết huyễn thu ở trong, còn tính là tốt nghịch, cái này không nghĩ tới huyễn thu vị diện xuống dốc đến nước này, tại ta niên đại đó, địa ngục hổ chính là kéo xe. diệp han khoẹt miệng có giật, liếc mắt, đạo, làm sao bây giờ, là tiên bối ngươi ra tay vẫn là văn bối ra tay. Tử Tiêu Thiên hạt cười hắc hắc, giao cho tiểu thiếu gia ngươi, loại vật nhỏ này, ta còn không để vào mắt, liên sát dục vọng cũng không có. Diệp Hàn gật đầu, thân hình khẽ động, rời đi cung điện. Nhưng Diệp Hàn cũng không hề rời đi kết giới, ở bên ngoài, công kích không cách nào tiến vào trong kết giới, nhưng ở bên trong, công kích nhưng là có thể xuyên qua kết giới công kích được bên ngoài. Dưới mắt Diệp Hàn còn không muốn đem tướng mạo của mình buộc lộ ra đi. Diệp Hàn đưa tay tại tiên không quan sát, bên ngoài, hư không hiện ra một đạo to lớn hư ảo cự trường Diệp Hàn không có sử dụng bất kỳ võ kỹ, bàn tay này thuần túy là linh lực ngưng kết mà thành. 6. Bên ngoài địa ngục hổ bắn ra ngọn lửa màu tím trầm rãi tiêu thất kết giới nhưng là không có một chút xíu ảnh hưởng kẹo phí giờ tôn mặt mũi có chút không nhịn được trong lòng cũng có chút bất an như thế kết giới cái này lửa minh tôn giả rõ ràng thật sự có chút thủ đoạn đúng lúc này giữa hư không hư hào cự trưởng đống nhiên ngưng hiện đống nhiên hướng địa ngục hổ vô tới giống địa ngục hổ bất an gầm rú một tiếng trong miệng ngọn lửa màu tím hiện lên hình dạng xoắn ốc phun ra hướng cự trưởng nhưng cái này hỏa đụng chạm lấy cự trưởng không có chút nào cho cự trưởng tạo thành bất kỳ tổn thương cự trưởng thế đi không giảm trục về phía địa ngục hổ không tốt Kheo Phi Dở Tôn lại biết cái này hình dạng xoắn ốc ngọn lửa màu tím lợi hại, chính là hắn muốn lưỡng phó, cũng muốn có phần phí chút sức lực. Kheo Phi Dở Tôn bạn bạn không nghĩ tới, đối phương vẹn vẹn trên không trùng tùy ý một trường, liền đem địa ngục hổ đến rồi tình trạng như thế. Kheo Phi Dở Tôn không dám để cho địa ngục hổ đơn độc đối kháng, một cái tuấn di tới địa ngục thân hổ bên cạnh. Hợp thể, địa ngục hổ gào thét một tiếng, trong nháy mắt hóa thành ngọn lửa màu tím dung hợp, hợp Tôn, màu tím uy vũ áo giáp xuất hiện ở ngục hỏa tôn trên thân, áo giáp chính là ngục đầu bức Cùng huyễn thú hợp thể, ảo thú vị diện đặc thù đặc sắc, một khi hợp thể, chiến lược tăng vọt. Tôn khí tức dưới mắt đã tiêu thăng đến tương đương với bình thường thời gian pháp tắc tầng thứ tư đỉnh phong trình độ ngục hỏa xung kích ngọn lửa màu tím hóa thành một đạo trại đen đột nhiên bắn ra ngoài bây giờ kẹo phi giờ tôn đã, đã không chút nào thấp hơn bình thường thời gian pháp tắc tầng thứ năm cường giả trong kết giới diệp hàn nhất bĩ môi tràn ngập khinh thường lửa minh cổ phượng quyết đệ tứ trọng trùng kỳ trong nháy mắt bắn mạnh mà ra thực lực tăng vọt cự trường khí tức càng khủng bố hơn một cái tiếp xúc liền đem chày đen triệt để phá hủy mang theo kinh khủng lửa đạo trong nháy mắt đánh trúng vào ánh mắt đỡ đần kẹo phì dở tôn bầu trời tiếng vang vang lên rất nhiều ánh mắt không thể tin phía dưới Huyễn Thú Vị Diện nổi danh cường giả huyễn phi dở tôn, cứ như vậy hoàn toàn bị tiêu diệt, liền một cái cặn bát đều không thừa. Không một ba trời sinh thú thể miêu sát, triệt triệt để để miêu sát. Thương Ngô Sơn mạch trung quanh rất nhiều cường giả một mặt vẻ kinh hãi, bọn hắn vạn vạn nghĩ không ra, địa ngục này hỏa tôn cùng lửa minh tôn người đối kháng, lửa minh tôn giả liền thân ảnh cũng không có phát hiện ra, liền đem huyễn phi dở tôn triệt để gạt bỏ. Thực lực thế này, chính là bây giờ Huyễn Thú Vị Diện đã biết thập đại cường giả giả đệ nhất, cũng làm không được á. chẳng lẽ nói cái này lửa minh tôn người thực lực càng là vượt qua thập đại cường giả người tồn tại? Như thế chỉ sợ cũng chỉ có tam đại thế lực cần giấu thế hệ trước từng giả mới có cùng đối kháng có thể a từ đó thương Ngô Sơn mạnh một chút thiên tài, triệt để tâm phục khẩu phục. nếu như nói phía trước bọn hắn chỉ là ôm thử một phen dự định, bây giờ thế nhưng là ánh mắt lửa nóng, thật sự toàn lực ứng phó muốn xông qua cửa ải. một chút nhịn không được đã đột phá đến huyết quân, triệu hồi ra huyễn thu tuổi trẻ thiên tài, hối hận muốn mạng. lãnh nạo đúng lúc này đi qua thiên tân vạn khổ đổi tới, đúng dịp thấy huy phì dở tôn bị mỉa sát một màn. trong chốc lát lãnh nạo trong lòng lửa nóng, dâng lên nồng nặc chờ đợi, bực này tồn tại cường đại, coi như không cách nào chưa khỏi hắn, cũng sẽ có một chút manh mối a 6 Khi phí giờ Tôn bị miểu sát tin tức truyền đến Huyền thú vị diện các đại cường giả trong tay, ngoại trừ một chút đã sớm có chỗ đoán, đều kinh hãi, đối với Diệp Hàn Kiên kỵ sâu hơn. Nhưng tương ứng, rất nhiều tư chất cao hơn thiên tài nghe tin mà đến. 6. Năm 6 năm sáu, Lãnh Ngạo toàn thân trên dưới đã sớm vô cùng bận, lúc này nếu là mã thể trở ở chỗ này, đoán chừng cũng không nhận ra Lãnh Ngạo. Lau mặt một cái, Lãnh Ngạo nằm đấm, âm thầm hạ quyết tâm, mặc kệ cửa ải có bao nhiêu khó khăn, ta nhất định phải vượt qua. Đây là ai a, muốn mạng, mau mau đi. Đi đi đi, chớ tới gần chúng ta nước ơi, liền thối ăn mày cũng chạy đến tham gia náo nhiệt, đầu góc có bệnh. lãnh nạo phụ cận một chút thiên tài trẻ tuổi nắm lỗ mũi, một mặt trào phúng, đem lãnh nạo khu trục đến rồi một bên khác. lãnh nạo trong lòng thở dài, nếu là hai, ba năm trước, lấy tính cách của hắn tuyệt sẽ không dễ dàng như thế nhường nhịn, có thể trải qua hai năm này kinh lịch, lãnh nạo tâm tính đã sớm sẽ ra kinh thiên thay đổi. có khi lãnh nạo trong lòng tiểu gì cũng sẽ tự dỡ, nếu là hắn từ nhỏ đã có loại tâm tính này, biết được khiêm tốn lời nói, cũng sẽ không rơi xuống bây giờ kết cục này. 6 trong nấy mắt, đã đến giờ liễu đệ 10 năm. trong kết giới, diệp hàn đứng lên, cơ thể khẽ động phát ra đùng đùng tiếng vang. Mười năm đã qua, là thời điểm bắt đầu khảo nghiệm, tiền bối, ngươi cần phải chừng to mắt nhìn kỹ rõ ràng. Tím Tiêu Thiên Hạc khép cười một tiếng, yên tâm đi, lần này hẳn là tụ tập toàn bộ huyễn thú vị diện hơn chín thành thiên tài, hẳn là sẽ có ta để ý. Nếu như bây giờ không có, cũng chỉ có thể trách vận khí ta không xong. Diệp hàn gật gật đầu, thân hình khẽ động, bay khỏi xuất cung điện, hất tay háo một cái bảo, toàn bộ thương Ngô sơn mạch xảy ra biến hóa nghiêng trời lật đất, từ chân núi đến trong dãy núi bên trên chỗ, nghi bậc thang ẩm vàng từ mặt đất bay lên. Mỗi cái bậc thang đều có một ngàn thang. Tại bậc thang lối vào màn ánh sáng màu tím thoáng hiện. Diệp Hàn quay đầu đối với tím tiêu thiên hạt đạo tiền bối, cái này màn ánh sáng màu tím đã dựa theo ngươi dạy bố trí tốt, tư chất không có đạt đến trình độ nhất định, căn bản không có khả năng tiến vào bên trong. Trận thứ hai cảnh khảo nghiệm cùng trận thứ ba cảnh khảo nghiệm cũng chuẩn bị hoàn toàn. Tím tiêu thiên hạt cười ha ha, tất cả chuyện tiếp theo liền giao cho tiểu thiếu gia. Diệp Hàn ngẩng đầu, âm thanh lập tức truyền ra kết giới bên ngoài. Mười năm đã đến, kết giới mở ra, có thể xông đến tầng cao nhất gặp mặt bản tôn giả, sẽ có trở thành bản tôn đồ đệ tư cách. Hoa, nhất thời tất cả thiên tài phát ra xôn xao sợ hãi thán phục. Màu tím cực lớn cái giới, chậm rãi tiêu tan. Nghĩa đạo to lớn bậc thang lộ ra rất nhiều thiên tài trước mặt, sơn mạch chi đỉnh, càng là có huy hoàng cung điện lập lòe, tất cả mọi người ánh mắt thoáng qua nồng nặc nóng bỏng. A, bậc thang phía trước vẫn còn có màn ánh sáng màu tím, làm cái gì vậy dùng? Nhất thiên tài kinh dị lên tiếng. Ha ha, bất kể hắn là cái gì dùng, tiểu ra đi trước một bước. Một thanh niên dậm chân mà ra, hung hăng phóng tới màn ánh sáng màu tím, nhưng chợt, thanh niên này hoảng sợ phát hiện, màn ánh sáng màu tím phía trên bắn ngược ra một cỗ cự lực, trực tiếp đem hắn bắn ngược trở về. Tê, đau quá, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Tiểu gia làm sao lại vào không được? Cái này vị thanh nam không thể tin hô lên ông thanh tới. Lúc này cũng không ít thiên tài phóng tới màn ánh sáng màu tím, có rất dễ dàng xông vào, có chút nhưng là có chút ra khổ, càng nhiều hơn là trực tiếp bị bắn ngược trở về. Sau một quãng thời gian, đông đảo thiên tài cũng nhìn ra khuôn mặt, càng là dễ dàng vượt qua, tư chất càng cao, trái lại bị bắn ngược trở về, tư chất mảnh nhỏ khu vực xem như thiên tài, nhưng ở toàn bộ huyễn thú vị diện, liền tam đẳng thiên tài còn không thể nào vào được. Dựa vào đẳng cấp này yêu cầu cũng quá cao a, có chút thiên tài bất mãn mắng thành tiếng, nhưng đột nhiên nghĩ đến diệm hàn thực lực, lập tức im đạo trong ánh mắt có thể tiến vào đều tiến vào không thể đi vào mặt mũi tràn đầy thất vọng nằm rạp trên mặt đất bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới bọn hắn tại riêng mình khu vực cũng coi như là thiên tài hưởng thụ đám người sùng bái nhưng tại đây thậm chí ngay cả vượt quan tư cách cũng không có 6. diệp hàn bây giờ cùng tím tiêu thiên hạt đã lại trở về trong cung điện ở nơi này trong cung điện từng bức họa lộ ra tại trước mặt hai người những hình ảnh này rõ ràng là xâm nhập hải thứ hai một đám thiên tài tình cảnh trong đó một bức tranh bên trong nhân vật chính lại là giống ăn mày thanh niên tím tiêu thiên hạt ánh mắt có chút sợ hãi nhìn xem thanh niên này đột nhiên đứng dậy thiên sáu Trời sinh thú thể. Trời sinh thú thể. tiền bối, đây là cái gì? Diệp hàng trong lòng có chút ngờ tới, cái này chỉ sợ là cái gì ghê gớm thể chất. Không phải vậy lấy tím tiêu thiên hạt thực lực cùng nhãn lực, vạn bạn sẽ không thất thố như vậy. Tím Tiêu Thiên hạt hít thở sâu một hơi, trời sinh thú thể, cho dù là tại thời kỳ việt cổ, trên cơ bản cũng là một cái truyền thuyết, cái gọi là trời sinh thú thể, là chúng ta huyền thú vị diện cực phẩm thể chất, trời sinh thú thể, đủ để tại ngắn ngủn hơn 10 năm liền triệu hồi ra huyết thú, mà lại là cực kỳ cao cấp huyết thú. Nếu là ta có thể trở thành người này huyết thú, cấp bậc của ta sẽ lấy được đề cao. Cuối cùng trở thành Huyện Thú Vị Diện Huyện Thú Nhất tộc chính giữa tồn tại trí cao. Nếu là trước đây Chủ nhân cũng là loại này cơ chế mà nói, Chủ nhân đủ để sẽ trưởng thành vì cùng Lưu Ly Tôn giả đại nhân cùng so sánh cường giả, thậm chí sánh ngang Thanh Đế Tôn giả đại nhân. Diệp Hàn nhất dần mình hít vào một hơi, hoàn toàn hiểu trời sinh thú thể cường đại. Thanh Đế Tôn giả là cái gì tồn tại? Đây chính là có thể hiệu lệnh mấy trăm vị diện cùng Ác Ma vị diện chống lại biến thái tồn tại, chính là tại Ác Ma vị diện, cũng chỉ có giải rác mấy cái từ Ác Ma vị diện sinh ra thời điểm liền tồn tại lao tổ tông cấp Ác Ma mới có thể để lên Thanh Đế Tôn giả một bậc. Cái này thiên sinh thú thể, lại là mạnh mẽ như vậy thể chất. Không một bốn trận thứ hai khảo nghiệm Diệp Hàn trở lại bình thường, lập tức nói, "Tiền bối, vậy ngươi bây giờ đã tuyển định hắn?" Từ Tiêu Thiên Hạc liền vội vàng lắc đầu, "Không, mặc dù kẻ này thể chất thuộc về cử phẩm, nhưng huấn thú vị diện tu luyện, không chỉ có riêng cần thể chất, có thể đem hắn liệt vào trọng điểm quan sát đối tượng, nhưng nếu là đằng sau hai hải không có thông qua, ta như cũng không sẽ chọn hắn." Trước đây chủ nhân tư chất kỳ thực cũng không tính quá xuất sắc, nhưng vẫn cũ vượt qua rất nhiều tư chất vượt qua chủ nhân thiên tài, cuối cùng nhất thống huyền thú vị diện, trở thành huyền tôn điện địa chủ. Diệp Hàn đối với cái này biểu thị đồng ý. Toàn tức nói, "Tiền bối tiếp tục quan sát à, nhưng cái kia không có thông qua, nói thế nào cũng khổ đợi 10 năm, lãng phí thời gian 10 năm tu luyện, không thể không có một điểm biểu thị." Diệp Hàn nhất ném, một đoàn năng lượng bắn ra, rất nhanh bay đến thương ngâu ngoài dây đối mặt. Diệp Hàn thanh âm chợt vang lên, "Nghiệm tình các ngươi kiên nhận không tệ, đây là bản tôn cho các ngươi lễ vật, đủ để cho các ngươi trong vòng một tháng đột phá huyết Quân, thậm chí tại huyết Quân một đường, cũng có thể tiết kiệm không ít thời gian." Quan đoàn nổ tung, từng đạo vầng sáng bay vụt hướng không có thông qua Đông đảo thiên tài. Những thiên tài này xuyên thấu qua vầng sáng quan sát, phát hiện là lập ngọc sát hộp ngọc. Mở hộp ngọc ra, Tất cả thiên tài con ngươi co dù lại, trên mặt thoáng qua nồng nặc vui mừng. Cái này sáu, đây là thất giai cùng lục giai đan dược. Có cái này đan dược, trong vòng nửa năm, ta đủ để đột phá đến Huyễn Quân hậu kỳ, bằng vào ta tư chất, lúc bình thường, ít nhất cần hơn 10 năm thậm chí hơn 20 năm mới có thể đạt đến Huyễn Quân hậu kỳ đỉnh phong. Thậm chí có thất giai đan dược, đột phá Huyễn Vương cũng cơ hồ không có trở ngại gì a. Tương tự tiếng than phục liên tiếp. Bây giờ, bọn hắn cũng lại không có thất vọng, những đan dược này đủ để cho bọn hắn mất đi thời gian 10 năm đủ lại. Bất quá kinh hỉ đi qua đám người đối với cái kia có thể trở thành lửa minh tôn giả đồ đệ tồn tại càng thêm hâm mộ, bọn hắn liền cửa thứ nhất cũng không có xông qua được người đều có như thế đại lễ, vậy chân chính đồ đệ, chẳng phải là sáu? Đông đảo thiên tài an định lại sau đó, trong lòng đột nhiên dâng lên không tốt tâm tư, Đông đảo thiên tài đối mắt nhìn nhau, trong mắt lóe lên không có hảo ý một cái hộp ngọc liền để bọn hắn được lợi không thiếu, nếu là nhiều hơn một chút, chẳng phải là càng thêm sáu. Diệp hàng tựa như biết những người này tâm tư, thanh âm lạnh lùng lại lần nữa vang lên, nếu có người dám can đảm đánh một chút cấp tâm tư, đừng quản bản tôn lấy lớn nhỏ. uy áp kinh khủng, trong khoảnh khắc để hướng những thiên tài này. Trong đáy mắt, những thiên tài này sắc mặt đã biến, trắng bệnh vô cùng, một chút có không hảo tâm tưởng nhớ thiên tài, liền vội vàng đem cái kia tâm tư đè xuống, coi như muốn tức bóc, cũng không thể ở đây a diệp Hàn Thu lại khí thế, liền không quan tâm. Nên làm đã làm, nếu là rời đi thương nô sơn mạch phụ cận còn bị cướp, cũng chỉ có thể trách những thiên tài này không có làm tốt vốn có chuẩn bị. 6. Trên bậc thang, tổng cộng có 1000 bậc thang, mỗi lần một bậc thang, áp lực cũng sẽ tăng thêm, muốn từ đại thứ nhất giai đang đỉnh, cũng không phải nhiệm vụ đơn giản, cái này cần rất cao tố chất thân thể cùng cực cao nhẫn ngoại năng lực chịu đựng. Tống Vũ, Tống gia nổi danh thiên tài Lúc này bất quá miễn cưỡng leo lên thứ 600 bậc thang mà thôi. Hô hô 6. Đi qua 600 bậc thang, Tống Vũ tiếp nhận áp bách đã đạt đến một loại trình độ cực kỳ kinh khủng, bình thường huyễn quân ở đây cũng sẽ không dễ chịu. Tống Vũ thở h ngục, ý thức đều phải mơ hồ. Bỗng nhiên, Tống Vũ trực tiếp ngồi ở liễu đệ 60001 bậc thang, cũng lại không lên được. Thật lâu, Tống Vũ cười khổ, trước đó ta thực sự là hết ngồi đáy giếng, vốn cho rằng có thể dễ dàng thông qua, làm sao biết, đến nơi này đã là cực hạn, thậm chí ải thứ nhất màn ánh sáng màu tím, ta thông qua cũng không nhẹ nhàng như vậy. Phía trước Tôn Quản gia nói tư chất của ta tại toàn bộ huyện thú vị diện chỉ có thể coi là tam lưu ta còn không phục, bây giờ suy nghĩ một chút, Tôn Quản gia nói thật đúng là không sai. Không được, ta đã đạt đến cực hạn. Trong lúc bất chi bất giác, Tống Vũ tâm thái xảy ra cực lớn biến hóa, liền Tống Vũ chính mình cũng không biết, tâm tính của hắn đem so sánh 10 năm trước, đã ổn định rất nhiều. Nếu như Tống Vũ phụ thân ở đây, nhất định sẽ vớt vút dâu ria hài lòng vô cùng, cái gọi là tư chất, cũng chỉ có thể tại giai đoạn trước đùa dẫn một chút đi phòng, đến cuối cùng, càng cần chính là ổn định tâm tính cùng kiên định tín niệm. Chỉ có như thế, mới có thể bước vào cái kia phạm nhân cùng không phải phạm nhân giới hạn Tại huyên thú vị diện, huyên tôn phía dưới cũng chỉ là phàm nhân mà thôi. 6. Tại trên bậc thang nghỉ ngơi nửa ngày, từng cái thiên tài vượt qua Tống Vũ, cũng có thiên tài chỗ leo lên trình độ, còn không bằng Tống Vũ, cũng có phát hiện Tống Vũ sau đó, lựa chọn cùng Tống Vũ một dạng ở tại thứ 600 bậc thang. Bậc thang tổng cộng có ngàn tầng, trong những ngày này mới nhìn tới, ít nhất cũng phải đạt đến thứ 600 tầng, mới xem như cơ bản hợp cách. A. Đột nhiên, Tống Vũ kinh ngạc phát hiện, một toàn thân vô cùng bẩn, thậm chí tản ra một cỗ số khí tên ăn mày, chậm rãi đang đi lên, hơn nữa thần thái vô cùng bình tĩnh, giống như giống như là đi ở đất bằng một dạng không phải chứ, thời đại này ta ngay cả tên ăn mày cũng không sánh bằng. Cái này tên ăn mày chính là Lãnh lão. Từ vừa mới bắt đầu, Lãnh lão cũng không có lựa chọn nhanh chóng leo lên, mà là lựa chọn ổn chát ổn đà xét lược, quả nhiên bởi vì như thế ngay từ đầu rơi vào đằng sau, nhưng duy trì ổn định khí lực, Lãnh lão từng bước từng bước dần dần siêu việt. Bản thiếu cũng không tin, liền chỉ là tên ăn mày cũng không sánh bằng. Không giải thích được, Tống Vũ thể nội sinh ra một cố khí lực, chống đỡ lấy Tống Vũ lại hướng lên leo mấy chục tầng, nhưng đến cuối cùng, Tống Vũ mãi cho tới xuống, một mặt co giật nhìn xem Lãnh lão đi càng lai về cao, cuối cùng đem hắn rất xa bỏ lại đằng sau. Tống Vũ rất lâu sau đó mới phát ra một tiếng cảm thán. Thế giới to lớn, quả nhiên không thiếu cái lạ. À. Từ nay về sau, Tống Vũ đối với tên ăn mày không rõ sinh ra một chút khâm phục. Làm về sau Tống Vũ trở thành vương cấp mỹ tôn, danh tiếng vang vọng Huyễn Thú Vị diện sau đó, cái này một cổ quái đam mê nhường không ít người ngạc nhiên không thôi. Lúc đó một cái duy nhất đoán ra có thể Huyễn Thú Vị diện đệ nhất cường giả lãnh đạo. Đối với cái này giữ yên lặng. Hơn nữa mỗi lần nhìn thấy Tống Vũ cũng là gương mặt vẻ của quái. Cái này trực tiếp đưa đến người hiểu chuyện phát hành một cái xưa gì lãnh đạo và Tống Vũ không thể không nói một loạt cố sự. 6 trong cung điện. Diệp Hàn chỉ vào lãnh nạo cười nói, tiền bối, tên tiểu tử này sự nhẫn nại không tệ à? Hơn nữa tâm tính cũng tương đối ổn định, không có ngay từ đầu liền nhanh chóng xung kích, những cái kia ngay từ đầu cấp tốc đánh, bây giờ trên cơ bản đều ngã xuống nửa đường, tối thiểu nhất là ở nửa đường nghỉ ngơi không thiếu thời gian. Tử Tiêu Thiên Hạt hài lòng vô cùng, không tệ, tiểu tử này hẳn là đem toàn thân sức mạnh dùng tại rèn luyện trên lũ thể, lực lượng cơ thể đã sớm vượt qua Tử Ngọc Huyễn sư cấp độ, nếu là tiểu tử này có thể thông qua cái thứ ba khảo nghiệm, nói không chừng ta sẽ lựa chọn hắn. Nói đến đây, từ Tiêu Thiên Hạt có chút không muốn, không lâu sau nữa, ta liền muốn luân hồi. Đợi đến sau này cùng tiểu thiếu gia ngài nhận nhau, cũng sẽ không là thời khắc này ta. Không một năm huấn cảnh khảo nghiệm Diệp Hàn trầm mặc một chút, còn chưa mở miệng, Từ Tiêu Thiên hạt nhưng là đột nhiên bật cười, ha ha, người đã già, không, có lúc tuổi còn trẻ kiên định, tiểu thiếu gia không cần để ý. Diệp Hàn thở dài một hơi, đạo, tiền bối luân hồi sau đó mặc dù cùng hiện tại khác biệt, nhưng ta tin tưởng, tính cách hẳn là sẽ không thay đổi, ta cũng tin tưởng, nếu là lại cùng tiền bối gặp nhau, như cũng có thể trở thành tốt bằng hữu. Từ Tiêu Thiên hạt khẽ giật mình, lập tức cười. Sáu, một ngàn bậc thang rất nhanh có người leo lên đến đỉnh. Những người này đại bộ phận cũng là xuất thân từ tam đại thế lực thiên tài, trong đó liền bao gồm mã thể mạc, chỉ có một phần nhỏ đến từ khác. lãnh nạo chậm rãi leo lên đỉnh chỗ. ưn, mã thể mạc nhìn xem lãnh nạo, nhướng mày, phát hiện người này thân ảnh có chút quen thuộc, đang muốn cẩn thận quan sát, có thể một hồi mùi thối đánh tới, mã thể mạc lập tức một mặt căm ghét chi sắc, vội vàng hướng bên cạnh rời đi, tuyệt không lại nhìn hướng lãnh nạo. lãnh nạo thu liễm cảm xúc, kể từ ngờ tới mã thể mạc chính là làm hại hắn rơi vào nông nỗi như thế hung thủ một trong sau đó, lãnh nạo mỗi một lần nhìn thấy mã thể mạc đều không thể bình tĩnh trở lại. lãnh nạo cúi đầu tự dêu nở nụ cười nếu không phải kinh lịch đông đảo cực khổ đi bộ đi tới ở đây chỉ sợ hắn bây giờ còn thật sự nhịn không được lãnh đạo trong mắt tiềm quá nhất đạo lanh quang chờ xem cuối cùng sẽ có một ngày những cái kia người hại ta cuối cùng rồi sẽ sẽ bị ta sáu sáu thời gian chậm rãi trôi qua diệp hàn hòa tử tiêu thiên hạt một mực nhìn chăm chú lên bậc thang chỗ các thiên tài thẳng đến xác nhận không còn có người có thể sau khi thông qua diệp hàn dùng mạc đại lực lượng trực tiếp đem thất bại thiên tài cuốn ra thương ngộ sân mạch những thiên tài này bị cuốn rời núi mạch có chút thất kinh trên bản chất bọn hắn chỉ là tử ngọc Huyến sư đẳng cấp cũng không cao diệp hàn thi triển loại thủ đoạn này đối bọn hắn rung động rất lớn Diệp Hàn Thanh Nghiêm lập tức vang vọng trong những ngày này mới trong hai. Mặc dù các ngươi thất bại, nhưng bản tôn như cũng sẽ cho các ngươi một món lễ lớn, nhanh rời đi thôi. Những thiên tài này, ngược lại là so trước đó nhân cẩn thận rất nhiều, cũng không có lập tức điều tra Diệp Hàn đưa cho bọn họ bảo vật, thẳng đến rời đi thương Ngô sân mạch. Hơn nữa những thiên tài này đều đến từ tốt thế lực, có riêng mình cường giả thủ hộ, giữa hai bên ngược lại là không có tranh đoạt. 6. Trên đường, Tôn quản gia cười tủm tỉm nói, "Thiếu gia, lần này cảm giác như thế nào?" Tống Vũ cười nhạt một tiếng, "Cảm xúc có rất nhiều, Tôn quản gia, trước đó ta có chỗ nào không đúng?" còn xin tôn quản gia thông cảm nhiều hơn. Nghĩ đến trước kia của vọng, liền tôn quản gia cũng đỉnh qua nhiều lần, Tống Vũ không khỏi có chút hổ thẹn. Tôn quản gia khẽ giật mình, lập tức vui mừng cười, thiếu gia đừng nói như vậy, lao hủ thế nhưng là cho rằng thiếu gia một mực là rất tốt. Tống Vũ nở nụ cười, cũng không có vạch trần tôn quản gia mà nói, lẫn nhau biết liền tốt. Lúc này, Tống Vũ mở ra liễu diệp lạnh đưa tặng chữ vật giới chỉ, tinh thần lực thăm dò vào trong đó, lập tức mê người, hơn vạn bát giai tinh thạch, ngàn vạn bát giai tinh thạch, trăm vạn cửu giai tinh thạch, mười vạn thập giai tinh thạch, thật sáu. Thật là lớn thủ đô Còn có đan dược, liền bát giai đan dược cũng có, tê. Hơn nữa không thiếu, thậm chí cựu giai đan dược cũng có. Cái này 6. Đây là 6. Tống Vũ lấy ra một thanh tản da màu cam vàng sǎn truy. Tôn quản gia cũng mở to hai mắt nhìn, linh 6. Linh khí. Tống Vũ nuốt nước miếng một cái, mặc dù là hạ phẩm linh khí, nhưng chúng ta tống gia linh khí cộng lại, cũng bất quá là mới vừa qua mười mà thôi, người Tôn giả này quá hào phóng, phải biết, cùng ta giống nhau, thế nhưng là có gần tới ba vạn người a. Tôn quản gia khỏe miệng co giật, không hổ là có thể miểu sát hệ phỉ giờ Tôn nhân vật mạnh mẽ. 6. Trong cung điện, Tử Tiêu thiên hạt chợt chằm mắt ngươi thật đúng là hào phóng, bất quá ta không có hoa mắt lời nói, ngươi đưa tặng cũng là ta trong cung điện a." Diệp Hàn cười tủm tỉm nói, "Ha ha, tiền bối cất giữ phong phú như vậy, điểm này chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi, vạn bối thế nhưng là rất nghèo, tiền bối cuối cùng sẽ không để cho vạn bối lấy ra đồ vật a, vạn bối cũng gánh không nổi a." Từ Tiêu thiên hạt lại trắng liêu diệp lạnh một mắt, "Đạo, tốt, bắt đầu trận thứ 3 khảo nghiệm a, gần tới 3 và người, tổng cộng lên đỉnh, cũng chỉ có mấy trăm mà thôi, những thứ này tại toàn bộ huyễn thú vị diện, ít nhất cũng là nhị đẳng cấp thiên tài, ngoại trừ vị kia tên ăn mày, những thứ khác không thiếu cũng là tiếp cận một đẳng cấp thiên tài." có chút có thiên phú thần thông đã không thua tương đối kém một đẳng cấp thiên tài tồn tại chúng ta có thể chỉ có thể ở trong đó lựa chọn một cái ta nhìn chúng ngoại trừ vị kia tên ăn mày còn có không ít Diệp Hàn lấy ra càn khôn kính đi càn khôn kính trong nháy mắt bay ra bắn ra từng đạo tia sáng tia sáng đem mấy trăm thiên tài bao phủ càn khôn huyễn cảnh mở ra từng cái thiên tài lâm vào càn khôn kính sở thiết định huyễn cảnh bên trong 6. mã thể mặc ánh mắt một cái hoảng hốt phát hiện hắn đi tới một chỗ địa phương quen thuộc đây là 6 mã thể mặc ánh mắt cảm thấy rất là vực lập tức thình lình dùng mình một cái. Vội vàng nâng hai tay lên, đống nhiên phát hiện, đôi tay này, ước chừng chỉ là 7, 8 tuổi khoảng chừng bộ dáng hài đồng. Chẳng lẽ trước đây cũng làm động? Mã Thể Mạc nghi ngờ. Đây chính là cao thâm ảo cảnh năng lực, hoàn toàn có thể mê hoặc nhân tâm, vẫn thân hám tại huyền cảnh bên trong địch nhân cho là trước đây chân thực chính là hư ảo, mà nhà hư ảo, nhưng là chân thực. Mã Thể Mạc vội vàng đi ra ngoài, bốn phía hỏi thăm một vòng, cười lên ha hả, quả nhiên phía trước cũng làm động, ta mới là huyền tôn điện đệ nhất thiên tài, chó má gì lãnh não, tất cả đều là phân. Mã Thể Mặc một mặt ngạo nghễ. Thời gian vội vàng trôi qua, trong mấy mắt, mã thể mạc 18 tuổi niên linh đã đến, có lẽ là nằm mơ giữa ba ngày nguyên nhân, mã thể mạc một mực ưa thích khi nhục gọi là lãnh đạo thiếu niên, dù là cái này lãnh đạo chỉ là chọn phân người. một ngày này, mã thể mạc muốn đột phá đến huyễn quân cấp bậc, làm đủ chuẩn bị, mã thể mạc hít thở sâu một hơi, toàn thân khí thế phồng lên khí lãng, trong nháy mắt phóng tới huyễn quân bình cảnh. giang giác, mã thể mạc khí thế tăng nhiều, nhất cử đột phá, trở thành huyễn quân cường giả. cùng lúc đó, mã thể mạc lực lượng tinh thần đi tới một chỗ hoang vu tri địa. ở đây là hào thú chỗ sống, một cỗ lực lượng người dẫn đạo mã thể mạc đi tới một khỏa huyễn thú trứng bên cạnh. Huyên Thu chứng tàn mắt ra lực lượng vị dị, Mã Thể Mặc cùng vọng nợ nụ cười. Loại lực lượng này, quả nhiên chỉ có ta có thể phối hợp. Mã Thể Mặc lấy đi Huyên Thu chứng, tinh thần lực trong nháy mắt trở về thể nội, ngồi xếp bằng. Mã Thể Mặc ánh mắt tham lam nhìn xem Huyên Thu chứng, bằng vào ta tư chết. Đi ra ngoài sao lại là bình thường Huyên Thú, là Thánh Long, vẫn là Ma Long, hay là sáu? Khắc khắc, một ngày nào đó, ta sẽ nhất thống toàn bộ Huyên Thú vị diện. Huyên Thú chứng kia sáng lóe lên, kèm theo rắc, rắc tiếng vang. Thú chứng vỏ trứng ra. Tại Mã Thể mạc tràn ngập chờ mong cùng ánh mắt ở trong, một đống màu vàng đồ vật xuất hiện ở Mã Thể Mặc trước mặt. Mã thể mạc cuồng tiểu mặt của lập tức cứng ngắt lại, tham ăn tiện tiện thú. Ma thể mạc không thể tin hô lên âm thanh tới, làm sao có thể? Ta huyễn thú thế nào lại là tham ăn tiện tiện thú? Không một số khảo nghiệm đang tiến hành tham ăn tiện tiện thú, tương tự với tiện tiện một loại huyễn thú. Có thể nói, loại này huyễn thú là ảo thú ở trong hạ đẳng hạ đẳng ở đây chờ tồn tại, trừ ăn ra, cơ hội không có cái tác dụng gì. Có cái chủ này huyễn thú, thiên tài đi nữa siêu cấp thiên tài cũng không hy vọng đột phá huyễn tôn cấp độ, thậm chí đồng cấp bậc ở trong cũng là yếu nhất tồn tại. Ma thể mạng trong lòng tràn đầy da tâm, làm sao lại thừa nhận được loại đả kích này? lập tức phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống. sáu, tình hình kế tiếp có thể tưởng tượng được, mã thể mặc tại Huyễn Tôn Điện Địa Vị vừa giảm lại rơi nữa, hơn 10 năm thời gian, đã luân lạc tới cùng tôi tớ không sai biệt lắm tình cảnh. mấy năm trước, mã thể mặc phụ thân cùng ra ra ngoài ý muốn vỡ lạc, đây mới là mã thể mặc chân chính bị giáng trước xuống đi nguyên nhân. nhưng ngược lại, tư chất cũng không quá tốt lãnh nạo, kể từ triệu hồi ra Huyễn Thu sau đó, tốc độ tu luyện đột nhiên tăng vọt, bây giờ đã là Huyễn Tôn Điện Điện Chủ thân truyện đệ tử một trong. tại Tôn Điện Địa Vị, so lúc ban đầu mã thể mặc còn cao hơn, đã cách nhiều năm, lãnh nạo đã là Hoàng cấp đường cao thủ khoảng cách huyễn đế cũng chỉ kém cách xa một bước. người sáu, người sáu, mã thể mạc đã sớm không có lúc ban đầu nào khí, sợ hãi nhìn xem lãnh nạo cách hắn càng lại về gần. lãnh nạo mặt mũi tràn đầy cười lạnh, mã thể mạc, ngươi vũ nhục ta hơn 10 năm, bây giờ ta là sư phó thân chuyện đệ tử, mà ngươi bất quá là một cái đê tiện tôi tớ, ngươi nói ta nên bắt ngươi làm sao bây giờ? mã thể mạc lập tức quỳ xuống, khóc ròng ròng, không, cũng là tiểu nhân phạm tiện, là tiểu nhân đầu óc bị kẹp, thỉnh đại nhân tha ta một mạng a. lãnh nạo cười lạnh, đi chết đi. lãnh nạo trong tay một cây trường thương đánh ra, lập tức đâm xuyên qua mã thể mạc đầu. sáu. Mã thể mạc phun ra một ngụm máu tươi, từ huyễn cảnh đi ra ngoài, về vải trên mặt đất. Lấy càn khôn ảo cảnh năng lực, tại huyễn cảnh ở trong bỏ mình, kỳ thực chính là tử vong chân chính, bất quá đây bất quá là khảo thí mà thôi, không cần thiết thật sự làm ra thương vong. Diệp Hàn có ý thức khống chế càn khôn huyễn cảnh giảm bất cực lớn bộ phận lực sát thương, như thế mã thể mạc bất quá là tinh thần lực nhận lấy một chút tổn thương, thể nội nhận lấy một chút vết thương nhẹ mà thôi, không coi là cái đại sự gì. Diệp Hàn thanh âm truyền đến mã thể Mặc trong tai, ngươi thất bại. Mã thể Mặc còn không có từ huyễn cảnh ở trong triệt để lấy lại tinh thần, đầu góc bị đâm xuyên cái chủng loại kia tình cảnh, Như cũ quanh quẩn tại mã thể mạc trong đầu, thẳng đến thật lâu, ma thể mạc mới hít vào một ngụm khí lạnh, ý thức được trước đây chỉ là huyễn cảnh trắc nghiệm, thở phào một hơi. Hảo sáu, thật đáng sợ, ta suýt chút nữa cho là ta thật đã chết rồi. Dần dần lấy lại tinh thần sau đó, mã thể mạc nghĩ tới phía trước Diệp Hàn lời nói, sắc mặt cứng đờ, rõ ràng minh mạch, hắn bị đào thải. Nhìn sang bốn phía, Đông Nhiên phát hiện đã có một nửa người cùng hắn đồng dạng, một mặt vẻ thất vọng. Mã thể mạc nắm chặt nắm đấm, trong mắt lập loè lanh ý, mặc dù chỉ là huyễn cảnh, nhưng bị giết cảm giác thật là không tươi đẹp, lãnh a lãnh não, muốn trách thì trách mạng ngươi không ta. Mặc dù bị đào thải, Mã thể mạc giống như những người khác, cũng không có lập tức rời đi, ngược lại là tiếp tục ở lại đây, đều muốn biết rốt cuộc là người may mắn đó sẽ thông qua khảo nghiệm, quan hệ này lấy bọn hắn tiếp xuống thái độ, đều hy vọng có thể thông qua là bọn hắn thế lực chính giữa thiên tài. Đương nhiên, càng hy vọng vẫn là không có một người thông qua. 6. Trong cung điện, Tử Tiêu Thiên hạt bĩu môi, mặc dù chỉ là huấn cảnh, nhưng cái này gọi là Mã thể mạc tiểu tử cũng không nên giết mình huyễn thú, phải biết ven thu lại tuổi mục, chỉ cần ứng dụng thỏa đáng, cũng không nhất định là ngang cấp ở trong yếu nhất tồn tại, chúng chi huyễn thu vị diện một chút kỳ lạ chỗ, còn có quỷ dị thiên địa linh vật. Thiên địa linh vật này đủ để cho Huyễn Thú đẳng cấp để cao một chút, tăng lên tới ta đây loại đỉnh tiêm Huyễn Thú cùng sau đó thượng đẳng Huyễn Thú. Rất không có khả năng, nhưng vậy trung đẳng Huyễn Thú vẫn có một ít hy vọng. Tại bên trong ảo cảnh, chỉ cần tiểu tử này cố gắng, tương lai chưa chắc không thể có thể trở thành cao cao tại thượng Huyễn Tôn cường giả. Một đám phế vật, vậy mà không có một cái nào phù hợp. Tử tiêu thiên hạt cắn răng, thời kỳ vĩ cổ liền xem như tam lưu thiên tài cũng không có kém như vậy. Diệp Hán cười ha ha, tiền giống mã thể mà cũng không chỉ có một, bất quá còn có một cái biểu hiện không tệ không phải sao? Diệp Hàn chỉ vào như cũ rơi vào hảo cảnh lãnh đạo nâng lên lãnh não, tử tiêu thiên hạ sắc mặt hòa hoãn một chút, không tệ, nhiều như vậy thiên tài ở trong người này coi như không tệ, tâm tính có lẽ cùng chủ nhân có một chút chính lệnh, nhưng có ta dạy dỗ, còn có tiểu thiếu gia chỉ đạo, ta tin tưởng vẫn là có thể trưởng thành đến chủ nhân loại trình độ đó, lại thêm tiểu tử này thể chất, hắc <cười> hắc, nói không chừng tương lai không lâu, chúng ta huyễn thú vị diện cũng sẽ xuất hiện một cái giống lưu ly tôn giả cùng thanh đế tôn giả đại nhân tồn. tại lúc kia, huyễn thú vị diện mới xem như triệt để của thời, xâm nhập đỉnh tiêm vị diện hàng ngũ. 6 lãnh não huyễn cảnh bên trong, lãnh não có chút mờ mịt nhìn mình bên người mâu thân và phụ thân. Cha, nương. Nạo Nhi, ngươi cuối cùng đã tỉnh lại, nương lo lắng gần chết. Mỹ phụ ôm Lãnh Nạo, một khi gào khóc. Tuấn mỹ nam tử trung niên nhưng là những mày lạnh giọng quá lớn, không phải liền là triệu hoán ra một đầu hạ đẳng ở đây chờ viện thú sao? Vậy mà đến rồi tự sát tình cảnh, thực sự là làm mất mặt ta mặt, ngươi cho ta thật tốt tỉnh lại, nếu là vẫn là như vậy, ngươi liền rứt khoát rời đi Huyễn Tôn Điện a. Lãnh Nạo lăng lăng nhìn cha của mình, hay là trở về chưa hồi thần. Mà nam tử trung niên, nhưng là đã lôi kéo mỹ phụ rời đi. 6. Sau khi hai người đi, Lãnh Nạo gắt gao bóp chính mình một cái, ta không nằm mơ chẳng lẽ trước đây hết thể đều là giả? tại cái kia mộng bên trong, phụ thân của hắn có thể đã sớm chết, lưu hắn lại cùng mẫu thân cô nhi quả mẫu bị người khi dễ, càng là tại biểu hiện ra siêu phàm tư chất sau đó, bị giết nguyên thú, lưu lạc làm phế vật. đúng lúc này, cái thế giới này ký ức tại lãnh não trong đầu không ngừng quen quẩn, kích thích lãnh não kêu thảm một tiếng, ngã xuống giường. thật lâu, lãnh não mới chậm rãi mở to mắt, quản hắn thật giả, trưởng khống bây giờ mới là trọng yếu nhất. thông qua ký ức, lãnh não biết được, ở đây, phụ thân của hắn là Tôn Điện một vị cấp tướng Tôn, đứng hàng trưởng lão chi vị, thực lực bất phàm. Mà tư chất của hắn, ở đây lại chỉ có thể tính là trung thượng đẳng, không coi là thiên tài. Khổ tu hơn 20 năm, cuối cùng Triệu Hoán gia với thú, lại vẹn vẹn hạ đẳng ở đây chờ huyền thú tiểu hoa bọ ngựa. Tiểu hoa bọ ngựa, mặc dù đang hạ đẳng ở đây chờ huyền thú ở trong không coi là yếu nhất, nhưng cũng không lợi hại, chỉ có thể một chiêu bọ ngựa nhìn thấy đứng, có thể tiến vào phong tướng cấp thánh tôn đẳng cấp xác suất không đến 1%. Mà hắn đối địch tay mã thể mạc, nhưng là Triệu Hoán gia một đầu trung đẳng đỉnh tiêm thú kim quang áo hoàng. Loại đẳng cấp này thú, thậm chí vượt qua địa ngục hổ. Chỉ cần phối hợp làm, huyền thú cùng chủ nhân, đều có chín thành xác suất tiến vào vương cấp tôn tương lai trở thành vương cấp huyễn tôn hậu kỳ cũng không phải không thể nào không một kết thúc bây giờ huyễn thú vị diện đã biết cường giả cũng bất quá là vương cấp huyễn tôn trung kỳ vẹn lĩnh ngộ thời gian pháp tắc tầng thứ tư có thể trở thành vương cấp huyễn tôn hậu kỳ cường giả tồn tại vậy ý nghĩa cái gì mang ý nghĩa tương lai rất có thể trở thành huyễn thú vị diện đệ nhất cường giả dẫn dắt huyễn tôn điện một lần nữa hướng đi huyễn thú vị diện đệ nhất đại thế lực huyễn tôn điện làm sao không xem trọng mã thể mạc lập tức trở thành thú vị diện trọng điểm bồi dưỡng đối tượng như thế thì cũng thôi đi hết lần này tới lần khác ngạo bạn gái đã biết lãnh nạo tình huống lập tức lãnh chạy về phía mã thể mạc lãnh nạo bi phân phía dưới, lựa chọn tự sát, cũng may bị phụ thân kịp thời cứu được trở về. 6. lãnh nạo cao mày, mặc mà kệ trước đây là thật là giả, trước giải quyết vấn đề hiện tại a. lãnh nạo triệu hồi ra mình huyễn thú tiểu hoa bọ ngựa, lạnh như băng sắc mặt tiệm quá nhất tì ôn hòa. nếu như là lúc ban đầu lãnh nạo, sợ rằng sẽ làm ra cùng mã thể mặc tương tự hành vi, nhưng bây giờ trải qua không hiểu mộng cảnh lãnh nạo, chỉ có tràn đầy cảm kích. cảm kích thượng thương lại cho hắn một cái cơ hội, liền xem như hạ đẳng ở đây chờ thú lại như thế nào, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ dựa vào hạ đẳng ở đây chờ thú văn danh thiên hạ đồng bạn. Về sau chúng ta liền liền muốn kể vai chiến đấu. Lãnh Nạo sờ lấy tiểu hoa bọ ngựa đầu cười nói: "Sáu. Từ biệt phụ thân, rời đi huyện Tô Điệt." Lãnh Nạo bắt đầu ở toàn bộ huyện thú vị diện rèn luyện. Ở trong đó, Lãnh Nạo đã trải qua đủ loại ngăn trở, trong mấy mắt, hơn 20 năm thời gian mất đi, hơn 20 năm trước Lãnh Nạo, tướng mạo anh tuấn, mười phần tiểu bạch kiểm bộ dáng, nhưng bây giờ Lãnh Nạo, làn da lộ ra cổ màu vàng, trên gương mặt có một đường thật dài vết sẹo, giữ tận vô cùng. Cả người cho người ta một loại cực kỳ giữ tận bá khí. Cái này hơn 20 năm, Lãnh Nạo trải qua hết thảy, là người bình thường căn bản không tưởng tượng nổi không quá nặng trọng khó khăn cũng làm cho lãnh đạo thu được thu hoạch lớn. bản thân thực lực cùng nguyễn thu đều đạt đến nguyễn đế đẳng cấp không nói, thu hoạch lớn nhất vẫn là tiểu hoa bọ ngựa đẳng cấp đệ thăng. tiểu hoa bọ ngựa không hề nghi ngờ tại bọ ngựa mịt thì cản chết an tộc ở trong thuộc về hạng chót tồn tại, nhưng bây giờ tiểu hoa bọ ngựa đi qua lần lượt biến dị, đã trở thành không thua thượng đẳng nguyễn thu tồn tại, được người xưng là liệt cưa bọ ngựa. đây là một đầu biến dị nguyễn thu, lúc trước cũng không có ghi chép qua hắn năng lực thiên phú cực kỳ cường đại, đừng nhìn vẹn thông thường đẳng nhưng thật muốn chiến đấu, hắn tổng hợp lực không thua thượng đẳng thu ở trong tương đối cường đại tồn tại lãnh đạo trong lòng có cực lớn ra tâm, đó chính là muốn để liệt cưa bỏ ngựa lại lần nữa biến dị trở nên mạnh hơn. lãnh đạo mục tiêu là truyền thuyết kia chính giữa đỉnh tiêm huyết thú. 6. nóng nhìn huyễn tôn điện phương hướng, lãnh đạo ánh mắt sắc bén, không khỏi thẹn quá nhất ti hoàng hốt. cha, nương, các ngươi trở lấy, nhi tử lập tức phải trở về. những người kia đã từng đem đến cho ta xì nhục, ta hết thảy sẽ đem hắn trở về. một năm sau, lãnh đạo tại huyễn tôn điện sàn khiêu chiến đại thắng mã thể mạc, hơn nữa phế trừ mã thể mạc thú, còn tưởng là mặt hung hăng châm biến bạn gái trước, để cho bi phẫn hận không thể tự sát. trong năm phía sau, lãnh đạo trở thành cấp tướng huyễn tôn trở thành Huyễn Tôn Điện thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. 8000 năm phía sau, Lãnh Nạo trở thành Vương cấp Huyễn Tôn, nổi tiếng toàn bộ Huyễn thú vị diện, càng là tại cùng 4 tông liên minh Vạn Huyễn Cung giao phong ở trong, tiêu diệt hai thế lực lớn không thiếu Vương cấp Huyễn Tôn, nhường hai thế lực lớn đã nhận lấy không thiếu thiệt hại. Năm Vạn năm sau, Lãnh đạo trở thành Hoàng cấp Huyễn Tôn, trở thành Huyễn thú vị diện đệ nhất cường giả, nhất thống toàn bộ Huyễn thú vị diện, đem 4 tông liên minh cùng Vạn Huyễn Cung thế lực còn sót lại nhập vào Huyễn Tôn Điện, từ đó Huyễn Tôn Điện trở thành Huyễn thú vị diện hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại thế lực, không ai dám trêu chọc. 20 vạn năm sau, Lãnh đạo chính thức đột phá Đế cấp Huyễn Tôn, Huyền thú vị diện triệt để của thời. Lúc này, càn khôn kính càn khôn huyễn cảnh, triệt để phá thoái. 6. Trong cung điện, Diệp Hằng nhãn tình sáng lên. Tiền bối, kẻ này không tệ, nhiều như vậy thiên tài đều thất bại, hoặc là đắm chìm tại ta sở thiết định huyễn cảnh bên trong. Chỉ có tiểu tử này kiên định không thay đổi dựa theo ý nghĩ của mình chỗ đi. Bây giờ càng là đột phá ta thiết định huyễn cảnh, cái này còn là lần đầu tiên có người đột phá. Từ Tiêu Thiên Hạt rõ ràng cũng là hưng phấn không thôi. Bất quá trong miệng lại nói, tiểu thiếu gia khiêm tốn, nếu không phải tiểu thiếu gia thủ hạ lưu tình, tiểu tử này nơi nào sông đi qua à? Thiên Linh bảo huyễn cảnh nếu là tiểu thiếu gia thực lực của ngài đạt đến phong vương cấp thánh tôn hậu kỳ viên mãn, chính là ta cũng muốn có phần phí một chút thủ đoạn mới có thể ứng phó. bất quá bất kể nói thế nào, tên tiểu tử này thật không tệ, liền tên tiểu tử này. 6. bên ngoài lãnh nạo thức tỉnh sau đó, tất cả thiên tài ánh mắt lập tức tập trung ở lãnh nạo trên thân, từng cái ánh mắt phức tạp. đây không chỉ là bởi vì lãnh nạo nhẫn mại đến cuối cùng một cái, mà là bởi vì lãnh nạo lông tóc không thương. bọn hắn nhiều như vậy thiên tài, không người nào là thụ một chút vết thương nhẹ. đáng tiếc, nhiều người như vậy ánh mắt lại không có đối với lãnh não tạo thành nhất định điểm ảnh hưởng. Tại bên trong nào cảnh trải qua nhiều chuyện như vậy, lãnh lão tâm tính đã không phải là những thiên tài này có thể so sánh, chỉ là ánh mắt mà thôi, có gì có thể để cho người ta kinh hãi? Diệp Hán mang theo mừng rỡ chấn động âm thanh vang vọng toàn bộ bầu trời, lãnh lão, bản tôn tuyên bố, kể từ hôm nay, ngươi chính là bản tôn quan môn đệ tử, vào đi. Một đạo chùm sáng màu tím bắn tới lãnh lão trước mặt, màu tím thông đạo đống nhiên lưu hiện. Dù là lãnh lão tâm tính đạt đến người bình thường khó mà đạt tới trình độ, bây giờ cũng không miễn có chút kích động. Lúc này mã thể mạng thanh âm gầm hết lên, lãnh lão, ngươi thật là lãnh ngạo. đây không có khả năng. Lãnh lão lạnh lùng quét về phía Mã Thể Mạc, trong mắt Hàn Ý, thấy Mã Thể Mạc toàn thân lông tơ đứng thẳng, trong lòng run một cái. Ánh mắt này, căn bản không phải 10 năm trước Lãnh lão có khả năng có, cái này Lãnh lão, những năm này đến cùng đã trải qua cái gì? Mắt thấy Lãnh lão liền muốn bước lên, Mã Thể Mạc lớn tiếng nói, "Tiền bối, cái này Lãnh ngạo đã triệu hoán ra huyết thú, hơn nữa bị phế, hắn cả đời này đều khó có khả năng lại triệu hồi ra huyết thú." Khắc vốn là còn chút ghen tị thiên tài, lập tức nhìn có chút hạ hê. Trong cung điện, Diệp Hàn sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn hướng Tử Tiêu Thiên hạt, "Tiền bối, đây nên như thế nào?" Tử Tiêu Thiên hạt lạnh lùng Không có gì lớn, bản Tôn luôn hồi sau đó, vốn chính là muốn giết kẻ này vốn là phải có huyên thú mới được, bây giờ cũng đúng lúc bất đi bản Tôn một phần tội nghiệp. Diệp Hàn nhún nhún vai, mở miệng âm thanh truyền ra, chỉ là chút chuyện nhỏ này, cần gì phải ngạc nhiên, tiểu tử, còn không mau tới. Bên ngoài, đám người lập tức xôn xao. Thậm chí ngay cả huyên thú bị giết tình hình cũng không quan tâm, chẳng lẽ nói cái này vị tiền cùng thế hệ có phương pháp chữa khỏi không thành. Cái này vị tiền cùng thế hệ rốt cuộc là dạng gì tồn tại a? Lãnh Ngạo Nguyên bản không dao động chút nào ánh mắt, đột nhiên sáng lên, toàn thân khẽ run lên, hắn sáu, quả nhiên vẫn là có tương lai. Không một tám luân hồi chuyển thế tại mã thể mặc một mặt vặn vẹo biểu tình không cam lòng phía dưới lãnh đạo bước ra một cấp kia trung sáng màu tím cuốn lấy lãnh đạo tiến vào trong thông đạo trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa màu tím thông đạo cũng biến mất ở đông đạo thiên tài trước mặt diệp hoàng thanh ấm lại lần nữa vang lên đây là bản tôn cho các ngươi đền bù đều rời đi à sức mạnh cực lớn bao quanh những thiên tài này chờ những thiên tài này phản ứng lại sau đó bọn hắn người đã ở tại thương nô sơn mạch bên ngoài 6 mã thể mặc một mặt nghiến răng nghiến lợi đáng chết lãnh đạo vậy mà nhường hắn thông qua được khảo nghiệm đáng giận. Khó trách phía trước liền cảm thấy rất quen thuộc, sớm biết tại khảo nghiệm phía trước liền đem nó tiêu diệt. Mở ra chữ vật giới chỉ, đồ vật bên trong nhường mã thể mạc hai mắt tỏa sáng, nhất là trung phẩm linh khí, thấy mã thể mạc không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Lập tức mã thể mạc cười lạnh, có cái này linh khí, 10 năm sau Tử Vân bí cảnh, ta chắc chắn liền lớn. Tử Vân bí cảnh, phàm là huyễn tôn điện trăm năm phía dưới thế hệ trẻ tuổi đều có thể tham gia, bằng vào ta thực lực, còn có chút không đáng chú ý, nhưng có những tư nguyên này, 10 năm sau, thực lực của ta tất nhiên sẽ không ở thế hệ trẻ tuổi đứng hàng đỉnh tiêm, nhưng cũng sẽ không kém, lại có linh khí tương trợ. Có lẽ cái kia tên thứ nhất 6, nghĩ đến đây, còn có thu được hạng nhất phong phú ban thưởng, mã thể mặc kích động lên. Đến nỗi Lãnh Nạo, đã sớm bị mã thể mạch quên hết đi. Tại mã thể mặc xem ra, coi như Diệp Hàn có chữa khỏi lãnh nạo năng lực, cũng cần một đoạn thời gian không ngắn, 10 năm sau sân khấu, chú định không tới phiên lãnh nạo. 6. Cung điện bên trong, Lãnh Nạo yên lặng đứng ở nơi đó, giây lát phút chốc, lãnh nạo trước mặt không gian vặn mèo Diệp Hàn thân ảnh chậm rãi ngưng hiện. Tham kiến sư phụ. Lãnh nạo không có ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Hàn, ngược lại là lập tức quỳ xuống, cúi đầu bái hướng Diệp Hàn. Ha ha, đứng dậy a. Diệp Hằng cười tủm tỉm nói, mặc dù trước đó cũng thu hai vị đồ đệ, nhưng cái đó thời điểm, hắn nhưng không có năng lực lộng nhiều đồ như vậy khảo nghiệm, luôn cảm thấy bây giờ mới thật sự là tại thu đồ, khó trách những thế lực kia biến thái lao quái vật thu học trò thời điểm đều tốt làm một ít khảo nghiệm, loại cảm giác này hoàn toàn chính xác không tệ. Có liệu Diệp lệnh mệnh lệnh, lãnh nạo mới cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu lên, cái này xem xét, lãnh nạo đột nhiên ngẩn ngơ, tại Viên Tôn Điện, những cái kia vương cấp Viên Tôn, không người nào là bạch hoa hoa lao đầu tử, dầu gì, đó cũng là trung niên hình tượng. Nhưng trước mắt này vị sư phó, thật sự là quá trẻ tuổi a, như thế chỉ có thể nói rõ mình vị sư phụ này quả thật thiên tài, tại cực kỳ lúc còn trẻ đã đột phá đến rồi huyễn tôn, hơn nữa cũng dùng tốc độ cực nhanh, đột phá đến vương cấp huyễn tôn cấp bậc. Diệp hàn cười ha ha một tiếng, xem ra hủ đến ngươi. Lãnh Nạo vội vàng nói, nơi nào, sư phó quả nhiên lợi hại. Diệp Hàng tự nhiên biết lãnh Nạo là ở chỉ cái gì, lập tức nói, nếu là ngươi cố gắng, cũng có thể như thế. Lãnh Nạo ánh mắt thiểm quá nhất tia chấn động, mới để nén kích động nói, sư phó, đồ nhi vấn đề thật có thể xấu. Diệp Hằng cười tủm tỉm, đây là sự thực, vi sư nhưng không có lừa ngươi, nếu là ngươi tin được vi sư lời nói, liền đem hết thể giao cho vi sư a lãnh đạo sương sở sắc mặt biến đổi một chút trầm giọng nói độ nhi tin tưởng sư phó diệp hàn hài lòng gật gật đầu vung tay lên lãnh đạo ngã trên mặt đất tiên bối ngươi có thể tiến hành luân hồi chuyển thế tím tiêu thiên hạt mênh ngông thở dài một tiếng một cỗ kinh khủng lực đạo trong nháy mắt tràn ngập cả tòa đại điện từ sắc quang mang ở trong đại điện ầm vang dâng lên đậm đa tử quang hóa thành từng đạo trùng sáng luân hồi phong trùng sáng màu tím rơi xuống tím tiêu thiên hạt trên thân trong khoảnh khắc tím tiêu thiên hạt khí tức nhanh chóng yếu bớt cũng không lâu lắm liền rơi xuống phong vương cấp thánh tôn cấp bậc ba ngày sau rơi xuống phong tướng cấp thánh tôn, sau một ngày, rơi xuống chí thánh đế cấp đứng, sau một tiếng, lại rơi xuống thánh quân cấp bậc. Nho nhỏ thiên hạt, mang theo hào quang màu tím, trong nháy mắt bắn về phía Lãnh Ngạo. Từ sắc quang choáng bao phủ Lãnh Ngạo, một cỗ sức mạnh vòng xoáy hướng bốn phía bập bềnh mà ra. Từ sắc quang choáng đầu tiên là càng lai việt hướng thịnh, đến cuối cùng, mới từ từ yếu bớt, cuối cùng tràn vào đến Lãnh Ngạo thể nội, hoàn toàn biến mất không thấy. Toàn bộ trong cung điện, lúc trước cái loại này huyền diệu khó giải thích ba động hoàn toàn biến mất không thấy, Lãnh Ngạo mí mắt hơi động một chút, yếu ớt tỉnh lại. Diệp Hàn rơi xuống một câu, vấn đề của ngươi đã chữa khỏi, chính mình triệu hoán a. Vi sư rời đi trước, liền rời đi đại điện. 6. Trong cung điện, Lãnh Nạo trái tim có lực nhảy lên. Ta sáu, ta thật sự sáu. Lãnh Nạo đơn giản không biết nên nói gì cho phải, thất vọng nhiều lần như vậy, đột nhiên phát hiện có hy vọng, Lãnh Nạo có chút không dám đi triệu hoán, chỉ sợ cái này một tia hy vọng phá diện. Hít thở sâu một hơi, Lãnh Nạo đè xuống cái kia một tia không biết làm sao, tinh thần lực khẽ động, bắt đầu triệu hoán. Một cỗ ba động kỳ dị lấy Lãnh Nạo làm trung tâm, hướng bốn phía ba động mà đi. Tại Lãnh Nạo phía trước, tầng tầng không gian vặn vẹo. Triệu Hoán, ra. Chật, từ quang đại thịnh, cho dù là Lãnh Nạo cũng bị mãnh liệt này từ quang kích thích không tự chủ được che lại con mắt tử quang dần dần tiêu tan màu tím bọ cạp nhỏ xuất hiện ở lãnh não trước mặt lãnh não con ngươi co rụt lại lập tức ngốc trệ tím sáu tím tiêu thiên hạn tím tiêu thiên hạt đại danh huyền thú vị diện người nào không biết đây chính là thời kỳ viết cổ dẫn dắt huyền thú vị diện đi về phía huy hoàng tím hạ tôn đơn giả hắn phối hợp với thú nhưng chính là tím tiêu thiên hạt đứng hàng đỉnh cấp huyền thú cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua cái nào huyền thú có thể vượt qua tím tiêu thiên hạt cũng không có nghe qua có người có thể lại lần nữa triệu hồi ra tím tiêu thiên hạt nhưng bây giờ Tím tiêu thiên hạt vậy mà xấu Tím tiêu thiên hạt vừa mới chuyển thế, bây giờ còn tại trạng thái ngủ say, muốn thức tỉnh, tối thiểu nhất cần thời gian một tháng. 6. Một tháng sau, lãnh nạo đùa trong tay tím tiêu thiên hạt, bò cặp nhỏ, tới, ăn. Lãnh nạo trong tay cầm một khối lục giai tinh thạch, dẫn dụ tím tiêu thiên hạt. Tím tiêu thiên hạt thân thể khẽ động, đột nhiên vọt lên, chạy về phía tinh thạch, đáng tiếc lãnh nạo tay vẩy một cái, lục giai tinh thạch đổi vị trí. Tím tiêu thiên hạt vừa hụt, nho nhỏ bò cặp đang dùng lên án ánh mắt nhìn nhà mình chủ nhân, chỗ tối. Diệp Hàn khẽ miệng co giật nhìn xem đây hết thảy, nếu như tiền bối biết mình chuyển thế sau đó sẽ bị tiểu tử này đối đãi như vậy, không biết sẽ hối hận hay không. Diệp Hàn từ chỗ tối đi ra, Lãnh Nạo lập tức đứng lên cung kính nói: "Tham kiến lão sư." Bọn cạp nhỏ cũng bỏ tới Lãnh Nạo sau lưng, dùng một loại hiếu kỳ thêm sợ hai ánh mắt nhìn Diệp Hàn. Thấy vậy, Diệp Hàn trong lòng thầm than, trên mặt lại nói: "Như lời ngươi nói kinh lịch, ta đều đã biết, có thể nói, ngươi làm trễ lại không thiếu thời gian, rất nhiều không bằng của ngươi thiên tài, bây giờ đoán chừng đã sớm vượt qua ngươi, ngươi muốn vượt qua bọn hắn sao?" Lãnh Nạo đoán hận gật đầu. Diệp Hàn nhất cười, như thế vừa vặn Đi theo ta." Diệp Hàn dẫn Lãnh Nạo đi tới trong cung điện một chỗ mật thất, chỉ vào trong mật thất ở giữa trận pháp kết giới đạo, "Đây là vi sư bảy thời gian trận pháp kết giới, bây giờ ngươi đã là huyền quân cấp bậc, ở bên trong tu luyện tới huyền quân đỉnh phong trở ra. Không một chín tử vân bi cảnh tuy tại thời gian kết giới trong trận pháp tu luyện, tương đương với bên ngoài trong thời gian rất ngắn liền có thể nhận được nhanh chóng thực lực đề thăng, nhưng cấp bậc ở giữa đột phá, không chỉ có riêng là dựa vào lấy thời gian là được, cho nên Diệp Hàn mới có tu luyện tới quân đỉnh phong cấp bậc tiểu ra tới nói chuyện." Diệp Hàn không đợi bao lâu, lãnh đạo lại lần nữa đi ra. Lấy lãnh đạo tư chất. Từ Huyên Quân Nhất Tinh sơ kỳ đạt đến Huyên Quân Cựu Tinh đỉnh phong, bản thân cũng cần không mất bao nhiêu thời gian. Đi qua thời gian kết giới trận pháp, ngoại giới trải qua thời gian thì càng ngắn. Sư phó, bây giờ cần làm gì? Lãnh đạo một mặt cung kính nói. chuyển thế sau Tử Tiêu Thiên Hạc, bây giờ cũng là Thánh Quân đỉnh phong đẳng cấp, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến nhập Thánh Vương cấp đường. Diệp Hàn hài lòng nói, không tệ, vị sư mới ở bên ngoài ở lại mấy ngày, ngươi liền đã đạt đến Huyên Quân đỉnh phong. Tâm tính của ngươi mặc dù không tệ, nhưng đến cùng đạt đến trình độ gì, vị sư cũng không biết. Ta tới khảo thí một phen. Diệp Hàn lấy ra càn cốt tính lại thiết lập cản khôn huyễn cảnh, lần này là đặc biệt nhắm vào lãnh Ngạo Tâm Tính, không bao lâu, huyễn cảnh chợt hồi, lãnh Ngạo một mặt đại hán suối lơ tới địa bên trên, rõ ràng lúc trước huyễn cảnh đã trải qua không thiếu gặp chật trở. Diệp Hàn sờ lên cằm, không tệ không tệ, Tâm Tính không sai biệt lắm đạt đến Thánh Hoàng giai đoạn, trước đó, không cần lo lắng thực lực của ngươi nhanh chóng để thăng dẫn đến Tâm Tính bất ổn, Tẩu Hỏa nhập ma. Diệp Hàn lấy ra một quả Thiên Địa Linh Quả, đây là vi sư trước đó kỳ ngộ lấy được linh quả, có thể nhanh chóng giúp ngươi đột phá đến Huyễn Vương cấp đứng, hơn nữa có thể đem di chứng giảm bất đến thấp nhất, không cần lo lắng đối với căn cơ tạo thành ảnh hưởng gì. Diệp Hàn lại lấy ra một đóa linh hoa, đóa linh hoa này cùng mới vừa thiên địa linh quả có tương tự tác dụng, là trợ giúp Huyễn Vương đột phá đến Huyễn Hoàng cấp bậc, đồng dạng sẽ không cho ngươi căn cơ tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Cầm lấy đi tu luyện à, lần này không tu luyện đến Huyễn Hoàng, cũng không cần đi ra. Lãnh Nạo bị tác phẩm lớn này cho đánh mất, cái này linh quả cùng linh hoa chân quý, lãnh nạo tinh tường vô cùng. Nếu là trước kia lấy lãnh ngạo địa vị, vạn vạn là không thể nào có cơ hội lấy được hai người này trong đó một cái, mà bây giờ nhưng là toàn bộ lấy được. Trong lúc nhất thời, lãnh nạo trong lòng cảm khái không thôi. Lãnh Nạo biết đây đều là trước mắt mình sư phó mang cho chính mình trong lòng âm thầm hạ quyết tâm sau này nhất định định phải thật tốt hồi báo 6. thời gian kết giới trong trận pháp lãnh đạo nỗ lực tu luyện có đủ loại tài nguyên lãnh đạo con đường tu luyện vô cùng thông thuận rất nhanh liền đột phá đến huyễn hoàng cấp bậc diệp hoàng nhất vui tốc độ tu luyện này so với ta đoán còn nhanh hơn dạng này ra không bao lâu nữa lãnh đạo liền có thể đột phá đến cấp tướng mới tôn hoàn thành hứa hẹn tím hạt thần cung đoán chừng liền muốn tới tay sư phó đồ nhi cảm thấy gần nhất tốc độ tu luyện có chút thấp xuống đột phá tu vi đến huyễn hoàng nhị tinh sau đó lãnh đạo rõ ràng phát giác tốc độ tu luyện của mình không cách nào cùng phía trước so sánh Nghe vậy, Diệp Hàn cười ha ha, còn tưởng rằng mấy ngày nay có vấn đề gì khốn nhiều ở ngươi, nguyên lai like là bực này việc nhỏ. Huyền Hoàng tại Huyền Thú vị diện, cũng coi như là cao đẳng cấp tu luyện giả, tốc độ tu luyện, làm sao có thể cùng phía trước so sánh, sẽ chậm một chút cũng là bình thường. Hơn nữa tâm tính của ngươi, không sai biệt lắm cũng liền đến cực hạn, nếu là tu luyện quá nhanh, sẽ tạo thành tâm tính bất ổn, xuất hiện vấn đề lớn, yên tâm tu luyện a, đây đều là bình thường, hơn nữa ngươi từ tu luyện tới bây giờ, ngoại giới liền 3 tháng cũng chưa tới, 3 tháng không đến, liền từ Quân tu luyện tới Hoàng, ngươi có cái gì không vừa lòng? Diệp hàn liếc mắt, tại lãnh nạo trên đầu hung hăng gõ một cái. Đau. Lãnh nạo che lấy đầu của mình, quay trở lại lại tu luyện từ đầu. Lần này ngược lại là không có nóng nảy, đồng thời, lãnh nạo nhận thức được tâm tính tầm quan trọng. Thời gian pháp tắc kết giới mặc dù có chỉ lệnh, nhưng không thể bởi vậy một mực ở tại thời gian trong kết giới tu luyện, tâm tính không đến, đối với tu luyện cũng có ảnh hưởng. Đi qua liễu Diệp lệnh đồng ý, lãnh nạo bắt đầu xuống núi lịch lãm. Mỗi qua một đoạn thời gian, phát hiện tâm tính đề thăng, tu vi có đột phá dấu hiệu thời điểm, lãnh ngay lập tức sẽ trở về Thương Ngô sơn mạch bế quan đột phá như thế trước trước sau sau bất quá thời gian mấy năm lãnh nạo tu vi đã đạt đến huyện hoàng Cửu tinh đỉnh phong khoảng cách đấu đế cũng kém không được bao xa sư phó ta muốn trở về huyện tôn điện một ngày đang tu luyện vũ kỹ lãnh đạo kết thúc tu luyện sau đó đột nhiên nói diệp hàn những mày a vi sư còn tưởng rằng ngươi muốn đột phá đến huyện đế mới có thể trở về lãnh đạo trong mắt tiềm quá nhất ti tưởng niệm miệng nói rời đi huyện tôn điện hơn 10 năm đồ nhi cùng mâu thân cũng chia rời hơn 10 năm những năm gần đây cũng không biết mâu thân đến cùng qua thế nào Diệp Hàn lấy ra một khỏa đan dược, đem cái này đan dược đưa cho ngươi mẫu thân, có ngươi hộ pháp trợ giúp mẫu thân ngươi luyện hóa về sau, mẫu thân ngươi thân thể một chút tật bệnh đều sẽ khử trừ, cũng sẽ đại đại cải thiện mẫu thân ngươi tư chất. Nếu là ngươi mâu thân tu vi có thể có được tăng lên cực lớn, cũng có thể sống càng lâu. Đại tạ sư phó. Dù là lãnh nạo ngày bình thường có chút lạnh mạc, lúc này cũng cảm động nghẹn ngào không thôi. Mặc dù hắn tu vi tiến triển không tệ, nhưng cũng không có thời gian dùng tại phương diện luyện đan. Đối với hắn thân thể của mẫu thân tình trạng, hắn thật vẫn không có cái gì quá tốt phương pháp. Diệp Hán thở dài một tiếng, đỡ dậy lãnh não. Ngươi là Vi sư đồ đệ, làm những thứ gì cho ngươi là bình thường. Lãnh đạo đứng dậy sau đó, qua rất lâu mới không kém độ khôi phục bình thường. Diệp Hàn bất đắc dĩ sờ sờ lãnh đạo đầu. Vi sư ở đây còn có đột phá đến Huyền Đế Linh Hoa, cho ngươi à? Nào biết được, lãnh đạo lại lắc đầu. Sư phó, đồ Nhi không thể một mực rượi vào ngài, bằng không sinh ra tính nghỉ lại. Tương lai ta nhưng là không thể rời bỏ sư phụ. Tiếp qua mấy năm, Huy Tôn điện tử vân bí cảnh sẽ mở ra, ba hạng đầu sẽ có được kiểu dai bên trên phẩm đan thuốc Huyền Đế đan, có viên thuốc này. Huyền Hoàng cựu tinh đỉnh phong cường giả chính thành sát suất sẽ đột phá đến huyền đế, Đồ Nhi lần này trở về vẫn tôn điện, tham hỏi mẫu thân là một cái nguyên nhân, muốn tham gia cái này tử vấn bí cảnh cũng là một cái nguyên nhân. Nói đến đây, Lãnh Nạo trên mặt đột nhiên dần hiện ra nụ cười quỷ dị, những cái kia trăm tuổi trong vòng đỉnh cấp thiên tài, không sai biệt lắm cũng chính là Huyền Hoàng đỉnh phong trình độ, so Đồ Nhi cũng không khá hơn chút nào, cùng Đồ Nhi cùng thế hệ, e rằng còn không có đột phá đến huyền hoàng, chính là đột phá, cũng vẹn vẹn hoàng nhất tinh, xa không giống như Đồ Nhi. Nếu là Đồ Nhi cấp lấy 3 hạng đầu, những người này sắc mặt chắc hẳn sẽ rất chơi vui. Diệp Hàn cười hắc hắc, Nhi của ta chắc chắn dọa bọn hắn nhảy một cái đã ngươi muốn dựa vào chính mình đột phá huyễn đế vi sư sẽ không làm cái gì sự việc dư thừa chỉ cần ngươi sẽ vì sư giao cho ngươi vũ khí và linh khí trường khống đừng nói chỉ là huyễn hoàng chính là huyễn đế chỉ cần không phải trung kỳ cũng bắt ngươi không có cách nào mấy ngày sau lãnh nạo rời đi thương Ngô xuân mạch không không âm như không được nghe nói lãnh nạo Huyễn thu chính là bị Huyễn tôn điện một ít trưởng lão giết chết vạn nhất những nhân ngư kia chết lưới rách lãnh nạo chẳng phải là một tao tím hạt thần cung sẽ phải bị lỡ nghĩ tới đây Diệp Hàn thu hồi cung điện âm thầm theo dõi lãnh nạo đi đến tôn điện lấy Diệp Hàn hiện nay thực lực thu liêm khí tức phía dưới, toàn bộ huyễn thú vị diện, thật vẫn không nhất định có cái nào huyễn tôn sẽ phát hiện hắn. Diệp Hàn cũng không biết, vào thời khắc này, Vạn Huyễn cung cũng nên đón khách không mời mà đến. 6. Các hạ là 6. Vạn Huyễn cung đại quá thượng trường lão phòng bị nhìn lên trước mắt người. Từ người trước mắt trên thân, Vạn Huyễn cung đại quá thượng trường lão cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố áp bách. Đại quá thượng trường lão trong lòng kinh hãi, bực này áp bách, người này chẳng lẽ đã là vương cấp huyễn tôn phía sau kỳ giả? Chẳng lẽ người này chính là Lựa Minh tối giả? Khắc khắc, ngươi có thể xưng hô bản tôn là trời quỷ thi thần. Người tới phát ra quái dị tiếng cười lạnh. Thi thần, đại quá thượng trường lao sắc mặt hơi đổi một chút, đây chính là cương thi vị diện mới có xương hô. Trước mắt cương thi vị diện, đích thật là phải mạnh hơn bọn hắn huyễn thú vị diện một bậc. Điều này cũng làm cho đại quá thượng trường lao xác nhận, người trước mắt này cũng không phải là lựa minh tôn giả. Đến cùng chuyện gì xảy ra, như thế nào cường giả từng cái từng cái đều đi tới huyễn thú vị diện. Đệ xuống trong lòng nghi vấn, đại quá thượng trường lao ép buộc chính mình lộ ra nụ cười nói, không biết thiên quỷ thi thần các hạ có gì chỉ giáo. Thiên quỷ thi thần cười lạnh, các ngươi vạn huyễn cung vẫn muốn đánh hạ huyễn tôn điện, có thể hết lần này tới lần khác bây giờ tôn điện một người bị một cường đại tôn giả thu đồ chẳng lẽ các ngươi liền nhận mệnh nhận mệnh làm sao có thể đại quá thượng trường lão nghiến răng nghiến lợi thật vất vả huyễn tôn điện bị bọn hắn vạn huyễn cung vượt qua nào biết được còn không có đắc ý bao nhiêu năm vậy mà xảy ra loại chuyện này na vị viêm minh tôn giả thế nhưng là hư hư thực thực vương cấp huyễn tôn phía sau kỳ cường giả a có cái chủng này cường giả chỗ dựa bọn hắn vạn huyễn cung bất mãn đi nữa trong thời gian ngắn cũng không thể như thế nào nhìn thấy đại quá thượng trường lão biểu hiện thiên quỷ thi thần hài lòng cười quái gì nói nếu là bản tôn nguyện ý ủng hộ các ngươi vạn huyễn cung các ngươi có dám cùng huyễn tôn điện đại chiến cái gì cái này sáu Đại Quá Thượng Trường Lão chần chờ, có chút không dám tin tưởng Đường Đường Vương cấp thi thần phía sau kỳ cung giả như thế nào đột nhiên ủng hộ bọn hắn Vạn Huyết Cung, đây sẽ không là có âm mưu gì. A Thiên quỷ Thi Thần rõ ràng đoán được đối phương lo nghĩ, lệnh lùng nói, yên tâm đi, bản tôn đối với các ngươi Vạn Huyết Cung không có gì ý nghĩ, chỉ là cùng Na Vị Viêm Minh tôn giả có thù thôi. Nghe vậy, Đại Quá Thượng Trường Lão trên mặt tiệm quá nhất ti bình tĩnh, khó trách xấu. Bất quá Đại Quá Thượng Trường Lão vẫn là lo lắng nói, không biết Na Vị Viêm Minh tôn giả cùng các hạ thực lực so sánh xấu. Thiên quỷ Thi Thần biến sắc, lạnh lùng nói, tiểu tử kia bất quá là chiến lược siêu phàm mà thôi. Bản tôn dám đánh cược, tiểu tử kia tuyệt đối không có vương cấp Huyễn Tôn hậu kỳ tu vi, sức chiến đấu ngược lại là tám chín phần 10 tương đương với vương cấp Huyễn Tôn phía sau kỳ cựng. Dạ, bất quá bản tôn thực lực cũng đã nhận được đột phá, giết chết tiểu tử kia không dễ dàng, ngăn cản nhưng là có thể. Trong khoảng thời gian này chỉ cần các ngươi diệt trừ Huyễn Tôn điện, liên hợp bản tôn, nhất định có thể đủ đem tiểu tử kia giải quyết đi. Đại Quá Thượng Trường lão xem xét, liền biết Thiên Quý Thi Thần lời nói không ngoa cùng vị kia chỉ nghe tên không thấy kỳ diện lửa Minh Tôn giả có thủ thuyết pháp thật sự loại kia khắc cốt sắc ý không phải có thể giả vờ hơn nữa nhìn bộ dáng hai người này rõ ràng giao thủ không chỉ một hai lần như thế nói đến trước mắt vị này đối với Na Vị Viêm Minh Tôn người chiến lược nở tới chắc hẳn không kém nhiều Đại Quá Thượng Trường Lão vỗ tay một cái tiêu lên hảo các hạ yêu cầu bản tôn đồng ý sáu rời đi sau đó Thiên Quỷ Thi Thần nhìn qua Thương Nô Sơn mạnh phương hướng khấp khấp mắt nghe nói cái kia lãnh ngạo đã trở về Tôn Điện muốn tham gia mấy năm sau Tử Vận bí cảnh chỉ cần bắt được kẻ này không lo ngươi không lộ diện đến lúc đó sáu Thiên Quỷ thi Thần là ở mấy năm trước tới nơi này cái vị diện, trước đó, Thiên Quỷ thi Thần đã đã trải qua hơn 10 vị diện vì tìm kiếm Diệp Hàn, không thể bảo là không khổ cực, thậm chí trong đó còn đã trải qua nhiều lần gian nguy chiến đấu. Nhưng thu hoạch cũng là to lớn. Tại Hoa Diệp Hàn một lần kia giao thủ thời điểm, Thiên Quỷ thi Thần bất quá là lĩnh ngộ thời gian pháp tắc tầng thứ 7 vương cấp thi thần phía sau kỳ cường giả mà thôi, nhưng bây giờ, Thiên Quỷ thi Thần đã là thời gian pháp tắc tầng thứ 8 cường giả, vẫn là tầng thứ 8 đỉnh phong. Sức chiến đấu so với phía trước, tăng lên khá hơn chút cấp bậc. Đi tới nơi này cái vị diện sau đó, vừa nghe đến Lửa Minh Tôn người danh hào. Thiên quỷ Thi Thần liền nghĩ đến Liêu Diệp Lệnh, nhưng đồng dạng Thiên quỷ Thi Thần còn biết Diệp Hàn giết trong nháy mắt địa hỏa tôn dạng nghe đồn loại thực lực này, nhường Thiên quỷ Thi Thần cảm thấy chấn kinh vạn phần. Lúc này mới thời gian bao lâu, vậy mà không chỉ đột phá đến Thi Thần chi vị, còn vượt qua cấp tướng thi thần, trực tiếp đạt đến vương cấp thi thần. Loại tu luyện này tốc độ, nhường Thiên quỷ Thi Thần cảm nhận được cực lớn uy hiếp. Ý thức được chính mình độc thân rất không có khả năng ứng phó phải Liêu Diệp Lệnh, Thiên Quý Thi Thần đánh lên vạn luyện cung trụ ý sáu. Vạn luyện cung bên trong, đại quá thượng trường lão cùng một vị tử kim long bảo nam tử trung niên nói ra hết thảy. Tử kim long bảo nam tử trung niên kẽ như mày. Phụ thân, vị tôn giả kia có thể tin tưởng. Đại Quá Thượng Trường Lão cười nhạt một chút, đương nhiên không thể tin toàn bộ, bất quá hai người có thủ ngược lại thật, chỉ cần hắn không đánh chúng ta Vạn Huyễn Cung chủ ý, giúp hắn giết Na Vị Viêm mình Tôn giả lại như thế nào, không còn lượng Minh Tôn giả, Huyễn Tôn Điện cũng không có cái gì cố kỵ, Huyễn Tôn Điện chính là cái kia Lão Gia hỏa, bây giờ như cũ dừng bước tại thời gian pháp tắc tầng thứ 5 đình phong, không thể tiến bộ, Lão Phu cũng đã lĩnh ngộ được thời gian pháp tắc tầng thứ sáu, chúng ta Vạn Huyễn Cung Vương cấp Huyễn Tôn vốn là so Huyễn Tôn Điện nhiều, muốn đem Huyễn Tôn Điện tiêu diệt cũng không khó khăn. Tử Kim Long Bảo Nam Tử Trung Niên cũng nói, không tệ. Bất quá Huyên Tôn Điện liều chết phía dưới, chúng ta Vạn Huyên Cung cũng sẽ nhận không ít thiệt hại. Đến lúc đó, nhưng là Tiện nghi Bốn Tông Liên Minh, ta xem không bằng cùng Bốn Tông Liên Minh liên hợp tru sát Huyên Tôn Điện. Hơn nữa Huyên Tôn Điện Mã Gia đã đi nương nhờ chúng ta, thông qua Mã Gia, chúng ta có thể dễ dàng xông vào. Đại Quá Thượng Trường Lão Hải lòng gật đầu, ngươi làm không tệ. Trước đây đem Vạn Huyên Cung vượt qua Đại Ca ngươi giao cho ngươi quả nhiên là chính xác, sự tình thuận lợi. Chúng ta Vạn Huyên Cung thực lực không chỉ có sẽ không thu nhỏ, ngược lại sẽ tăng nhiều. Sáu. Diêm Hàn cũng không biết một cái, nhắm vào hắn âm mưu lặng lẽ bày ra lúc này Diệp Hàn đã vung trộm đi tới Huyễn Tôn Điện bên trong từ một nơi bí mật gần đó thủ hộ lấy lãnh nạo Huyễn Tôn Điện bên trong lãnh nạo trở về gây nên một hồi doanh động bây giờ Huyễn Tôn Điện trên dưới người nào không biết lãnh nạo đã bị Lửa Minh Tôn giả thu đồ những năm này có Lửa Minh Tôn giả xem như Huyễn Tôn Điện trụ cột lờ mờ Huyễn Tôn Điện có siêu việt vạn Huyễn Cung xu thế đối với lãnh nạo bây giờ toàn bộ Huyễn Tôn Điện trên dưới đều ở đây lấy lòng không hay một Huyễn Tôn Điện quả thật Diệp Hàn hòa Huyễn Tôn Điện mặt ngoài cũng không có quan hệ thế nào nhưng chỉ cần lãnh nạo không có thoát ly Huyễn Tôn Điện chỉ cần lãnh nạo còn đối với Huyễn Tôn Điện có cảm tình Diệp Hàn chính là Huyên Tôn Điện ẩn hình sức mạnh, không có người biết đụng phải Huyên Tôn Điện có thể hay không dẫn xuất lãnh nạo tiến tới dẫn xuất Diệp Hàn. Tất nhiên không xác định, vẫn là tận lực không treo cho tốt. 6. Ha ha ha, hiền chất cuối cùng đã trở về, đã sớm vì ngài chuẩn bị xong chỗ ở, đệ muội bây giờ cũng sinh hoạt rất tốt. Huyên Tôn Điện Điện Chủ cười ha ha, vỗ lãnh nạo bả vai, lãnh nạo ánh mắt không dao động chút nào. Trước mắt vị Điện Chủ này, mặc dù cùng phụ thân hắn xem như kết bái huynh đệ, ở phía trước chút năm đối với hắn cũng không tệ, nhưng hết thảy chỉ là bởi vì tư chất của hắn không tệ mà thôi. Kể từ Huyên Thu bị giết, Lưu Lạc Thành rất rầy trước mắt người điện chủ này nhưng không có nói một câu không phải vậy mẹ con bọn hắn hai người cũng sẽ không luân lạc tới liền tôi tớ cũng dám khi nhục tình cảnh lãnh đạo tin tưởng giết chết chính mình nguyễn thu hung thủ điện chủ tuyệt đối là biết đến thế nhưng là ở một cái phế vật cùng hung thủ ở giữa lựa chọn hung thủ dù sao phế vật đã là phế vật không thể cho nguyễn tôn điện mang đến một điểm sức mạnh mà hung thủ lại có thể nhìn xem điện chủ lãnh đạo trong lòng cười lạnh chỉ sợ hắn hiện tại cũng không thể tin được chính hắn một phế vật còn có chờ mình một ngày a điện chủ nhìn xem lãnh đạo lãnh đạo ánh mắt trên mặt tiệm quá nhất chút lúng túng trong lòng cũng là có bất mãn, có thể điện chủ cũng biết chính mình đối lý, chột dạ phía dưới, không nhiều lời cái gì, liền để Lãnh ngạo rời đi. Điện chủ yếu ớt thở dài, thôi, chung quy là ta xin lỗi hắn, chỉ cần hắn tâm còn tại huyên Tốn điện, đây hết thể cũng là đáng giá sáu. Lãnh lão từng bước từng bước hướng đi chỗ mình ở, trước mắt tất cả cảnh sát, cũng là quen thuộc như vậy, có thể cũng lại không có hơn 10 năm trước Ha Vu. Trước cửa, có chút tăng thương phụ nữ xa xa nhìn thấy Lãnh ngạo, nước mắt trong nháy mắt chảy ra. Ngạo nhi." Lãnh lão cũng cũng nhịn không được nữa, lập tức bổ nhào vào mẫu thân trong ngực, "Nương, ta rất nhớ ngươi. Con ta, nương cũng rất muốn ngươi." Phụ nữ vừa khóc vừa nói, "Mẫu tử hai người sầu não nửa ngày, mới lẫn nhau nhắc tới những năm này tình huống." Biết được mẫu thân sinh sống coi như không tệ, Lãnh Ngạo thở dài một hơi, lấy ra diệp hàn đưa tặng đang dược, "Nương, đây là ta sư phó đưa cho ngươi." Phụ nữ thở dài, "Sư phụ ngươi đối với ngươi có đại ân, sau này tuyệt đối không thể làm cái kia vong ân phụ nghĩa hạ người." Nói đến vong ân phụ nghĩa, phụ nữ trong mắt tiệm quá nhất vẻ phẫn hận. Lãnh Ngạo trầm mặc, trong lòng cũng là có chút phẫn nộ, phụ thân hắn khi còn sống chiếu cố những người kia, có không ít đều bỏ đá giếng. Lãnh vỗ bộ ngực cam đoan, "Nương ngươi yên tâm." như tự tuyệt đối không làm cái kia vong ân phụ nghĩa hạng người. Lãnh ngạo trợ giúp mẫu thân mình luyện hóa đan dược dược hiệu, ngắn ngủi hơn 10 ngày công phu, lãnh ngạo mẫu thân dược rỡ hẳn lên, nếu như nói phía trước lãnh ngạo mẫu thân nhìn qua có chừng 40 tuổi dáng vẻ, bây giờ lại tựa như hơn 20 tuổi mỹ phụ. 6. Bên ngoài, không có ai phát hiện có người âm thầm trốn ở ở đây. Diệp Hàn khẽ lắc đầu, xem ra, Huyễn Tôn Điện đối với ta đồ đệ so với ta trong tưởng tượng còn chưa lấy được hảo. nếu là ta, đã sớm thoát ly khỏi Tôn Điện, nhất định phải nhường Tôn Điện hối hận. Thân hình khẽ động, Diệp Hàn lặng yên không tiếng động rời đi. Huyện tôn Điện bên trong Diệp Hàn khắp nơi tìm hiểu, không có người nào có thể phát hiện Diệp Hàn tồn tại, trong đó bao quát huyện tôn điện đại thái thượng trưởng lão, huyện tôn điện ẩn núp cao nhất sức mạnh. 6. huyện tôn điện một chỗ trong điện. Mã Thể Mặc một mặt vẩn mèo cha, tiểu tử kia đã trở về, làm sao bây giờ? Mã Thể Mặc phụ thân Mã Lực Nhiên, cấp tướng huyện tôn tu vi, tại huyện tôn điện nhâm trưởng lão trước. Mã Lực Nhiên chấn an con của mình, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ngươi yên tâm đi, ta có thể phế đi hắn một lần, tự nhiên còn có thể phế trừ lần thứ hai. Tử Văn bí cảnh kết thúc này chính là người tử trí lúc Mã Thể Mặc kinh hãi, phụ thân, giết hắn. Vạn nhất treo đến vị kia lửa Minh Tôn giả nhưng là không xong, vị tôn giả kia, thế nhưng là dễ dàng liền giết trong nháy mắt phỉ dở tôn. Vừa nghĩ tới trước đây loại kia rung động chẳng cảnh, mã thể mặc cơ thể không khỏi lắc một cái, đối với lãnh nạo càng thêm đen nét. Mã Lực nhiên cười lạnh, ta đã từ ra ra người nơi đó lấy được tin tức, tự có người đối phó vị kia lửa Minh Tôn giả. Sáu, hai người không chút nào biết, bọn hắn vì thương thảo bí mật mà bày kết giới. Đối với Diệp Hàn tới nói, phản phất không có. Hai người trò chuyện, bị Diệp Hàn rõ ràng nghe vào trong tai. Diệp Hàn nhíu quả nhiên có âm nhu, may mắn ta theo tới, không phải vậy sáu chật, Diệp Hàn hai mắt bắn ra hàn quang, tất nhiên muốn ta và Đổ Nhi ta mệnh, cũng đừng trách lòng ta ngoan thủ cay. thân hình vặn vẹo đi, Diệp Hàn bị dị biến mất không thấy gì nữa. 6. mấy năm sau, thử Vân bí cảnh mở ra thời gian đến rồi. mã mạ thể mạng, lãnh nạo này một ít trăm tuổi trong vòng thiên tài, chờ xuất phát. quảng trường, sen lẫn đen tị và hâm mộ ánh mắt, không ngừng rơi vào lãnh nạo trên thân, đối với loại ánh mắt này, lãnh nạo sớm đã thành thói quen. Huyễn Tôn Điện Điện Chủ ở trên không quát lạnh, bí cảnh đã mở ra, thời gian là một tháng, trong vòng một tháng, nhất định muốn kịp thời trở về. mặt khác, chư vị cũng là ta Tôn Điện tiên Tài. Tương lai lực lượng trung kiên, tại trong bí cảnh, quyết không cho phép làm giết người cấp của hoạt động, không là bị bổn điện chủ phát hiện, nhất định sẽ hắn phế trừ tu vi, đổi ra huyền tôn điện. Đông đảo thiên tài lập tức run lên. Đám người ở trong, chỉ có Mã thể mạc gầm thầm phủi một chút miệng, Mã thể mạc đã đại khái đoán ra tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, đối với điện chủ trở nên dài lão, đã sớm không còn lòng tính sợ, không bao lâu nữa, những người này đều sẽ là bọn hắn mã gia bại tướng dưới tay. 6. Huyền tôn điện cao tầng ngay ở chỗ này liên tục chờ đợi, thời gian một tháng, đối bọn hắn tới nói tuyệt không tính là gì. Mã Lực Nhiên sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào bởi vì kế tiếp chuyện có thể xảy ra mà lộ ra một chút xíu khác thường. Trong ngay mắt, hơn 20 ngày thời gian trôi qua, đã có thiên tài lục tục đi ra. Thử Vân trong bí cảnh, Mã thể mạc đem Lãnh Nạo chặn lại, hắc hắc, tiểu tử ngươi vận khí không tốt, thật vất vả bái lên hảo sư phó, lại vẫn cứ chạy tới chịu chết." Lãnh Nạo ánh mắt băng lãnh, "Ngươi muốn vi phạm điện chủ quy định." Mã thể mạc cười ha ha một tiếng, "Vi phạm với lại như thế nào, ngược lại chờ ta sau khi ra ngoài, điện chủ những người kia cũng muốn bị tra và ra ra tiêu diệt, ai còn sẽ truy cứu ta giết người chuyện này." Lãnh Nạo sầm mặt lại, "Các ngươi Mã gia dự định phản bội Huân Tốt điện." Mã thể mặc lơ đếm, hít thở sâu một hơi, lãnh ngạo lạnh lùng nói, "Ta chỉ hỏi ngươi một câu, trước đây ta hiếu thú, thế nhưng là bị phụ thân ngươi giết chết." Mã thể mặc một mặt kinh miệt, "Không tệ, chính là ta phụ thân làm, phụ thân ngươi tại Huyền Tôn Điện làm mưa làm gió nhiều năm như vậy, thật vất vả chết, làm sao có thể để cho ngươi đứa con trai này cũng như thế, đáng tiếc, sớm biết ngươi sẽ bái nhập cùng giả, trở thành hắn thân chuyện đệ tử, trước đây nên trực tiếp giết ngươi." Chợt, một cỗ sát ý lấy lãnh làm trung tâm, bắn mạnh mà ra. Không hai diệp Hàn ra tay bên trên mênh sát ý, nhường mặc sắc mặt đại biến. Huyện 6, Huyền Hoàng đỉnh phong. Mã thể mặc một mà không thể tưởng tượng nổi, Mã thể mặc như thế nào cũng không nghĩ đến, lãnh nạo thực lực tại ngắn ngủi trong vài năm tăng lên tới trình độ như vậy, đây chính là huyễn hoàng đỉnh phong A, Cùng trước đây tử ngọc huyễn sư không biết trên lệnh gấp bao nhiêu lần, chính là hắn, tại đủ loại linh dược, linh quả gia trì, bây giờ cũng bất quá là miễn cưỡng đạt đến huyễn hoàng mà thôi. hai người chênh lệnh quá lớn, Mã thể mặc không biết, đây vẫn là lãnh nạo muốn dựa vào chính mình đột phá huyễn đế kết quả, bằng không bây giờ lãnh nạo sớm đã là huyễn đế cao thủ, nếu là lại ra sức một chút, lần nữa đột phá trở thành huyễn đế trung kỳ cao thủ cũng không phải không có khả năng. chính là huyễn hoàng đỉnh phong lại như thế nào? Ta có linh khí nơi tay, có sợ gì? Triệu hoán Tiên Vũ thần quy, hoa lạc. Mã thể mạc trước mặt không gian một cơn chấn động, màu tím lục cự quy chậm rãi bước ra, thân thể khổng lồ, chừng ngàn mét lớn nhỏ. Hợp thể. Tiên Vũ thần quy toàn thân màu tím lục quang mang đại thịnh, bắn về phía Mã thể mạc, trong ngay mắt, Mã thể mạc mặt ngoài thân thể hiện ra màu tím lục giáp giáp. Mã thể mạc hai tay vạch một cái, Mã thể mạc trong tay lại xuất hiện một cái màu tím đại truy. Truy phía trên khắc họa lấy màu vàng hoa văn. Một cú cường hãn khí tức lan tràn ra. Tiên Vũ thần quy, tại trung đẳng huyền tu ở trong, xem như trung hạ, bây giờ hợp thể Mã Thể Mạc thực lực cấp tốc tiêu thăng đến Huyễn Hoàng giai đoạn cấp cao, lại có trung phẩm linh khí nơi tay, hôm nay Mã Thể Mạc có cùng bình thường huyện đế chống lại sức mạnh. Lãnh nạo chỉ là lạnh lùng nhìn xem Mã Thể Mạc chuẩn bị hoàn toàn, không có một tia ngăn trở dự định. Mã Thể Mạc một mặt dữ tợn, đáng chết rất rời, ngươi thật không ngờ khinh thị cùng ta, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Đi chết đi. Mã Thể Mạc trong tay tử kim sắc truy đột nhiên một đập, giữa hư không, một vòng năng lượng ba động khủng bố bắn mạnh mà ra. Sáng chói hào quang màu tử kim, chiếu rọi cả phiến thiên địa, lực lượng kinh khủng cấp tốc đánh tới. Lãnh cười khẩy, trong tay bắn ra, hào quang màu xanh lục bắn mạnh mà ra càng là trực tiếp đem hào quang mậu tử kim ngăn trở xuống, dễ dàng vô cùng. làm sao có thể? mã thể mạc sắc mặt hoảng hốt, lãnh nạo sì một tiếng kinh miệt, dĩ cả nói, đứa đần, ngươi cái kia linh khí, hay là ta sư phó đưa tặng, ngươi cho rằng ta trong tay sẽ không có sao? trong tay ta linh khí, chỉ có thể so ngươi càng nhiều, so ngươi phẩm chất cao hơn. lục sắc quang mang dần dần hóa thành màu xanh lá cây mâm tròn, trong hư không xoay trở lấy. thượng phẩm phòng ngự linh khí, mã thể mạc lại lần nữa kinh hô một tiếng, trong mắt tràn đầy ghen ghét, nếu là hắn bại sư, những thứ này đều là của hắn. lãnh nạo lại đưa tay một ngón tay một thanh tiểu đao bắn mạnh mà ra, trực tiếp đâm về mã thể mạc, mã thể mạc kinh hãi, vội vàng huy động lên búa trong tay, đáng tiếp cây đao nhỏ này nhưng là hiếm thấy lợi hại, vẹn vẹn một cái đụng chạm, liền đâm xuyên qua tử kim sắt truy, thẳng tắp bắn về phía mã thể mạc. Không tốt. Mã thể mạc trên mặt tiệm quá nhất xóa sợ hãi, vội vàng chống tránh, có thể như cũ chậm, tiểu đao trực tiếp xuyên qua mã thể mạc vai phải, máu tươi văng tung tóe mà ra. A! Mã thể mạc phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn Tiểu đao lúc này lại trở về đến rồi lãnh ngạo trong tay, lãnh nạo cười lạnh, linh khí của ngươi bất quá là bình thường phẩm, trong tay ta linh khí, nhưng là thượng phẩm đỉnh tiêm muốn ngăn cản công kích của ta thực sự là không biết tự lượng sức mình mã thể mặc lúc này mới phát hiện hắn cùng lãnh nạo trên lệ thật lớn khó trách ngay từ đầu liền không có ngăn cản hắn triệu hoán huyền thú mã thể mặc cắn răng coi như ngươi giết ta chờ ngươi ra ngoài tử vân bí cảnh ngươi như cũng phải chết lãnh nạo sắc mặt hơi đổi một chút như mày chẳng lẽ 6. nghĩ tới khả năng nào đó lãnh nạo thở hốc vì kinh ngạc khó trách ngươi dám trắng trợn vi phạm quy tắc nguyên lai phản bội nguyễn tôn điện lãnh sát ý càng hơn cứ việc đối những cái tia bỏ đá xuống giếng người phẫn hận nhưng cái này tôn điện lại đích thật là phụ thân hắn khi còn sống cực kỳ yêu quý chỗ vàng không cũng sẽ không vì nguyễn tôn điện mà hy sinh tính mạng của mình. con mắt nhíp lại, hàn quang lấp lóe, đã như vậy, liền đem tính mạng của ngươi ở lại đây đi. đi. lãnh nạo tiểu đao trong tay lại lần nữa bắn ra, lần công kích này tốc độ, so trước đó lại vẫn phải cường đại, còn nhanh chóng hơn. không. mã thể mặc phát ra một tiếng không cam lòng, sau đó cả thanh tiểu đao trực tiếp đâm xuyên qua mã thể mặc đầu, mã thể mặc tại chỗ chết. thu hồi vũ khí, lãnh nạo trên mặt tiềm quá nhất xóa lo nghĩ, mã ra vậy mà phản bội, lần này không xong. khi thở sâu một hơi, lãnh nạo kiên định nói, mặc kệ như thế nào, ta tuyệt không thể cứ như vậy lão đầu dù là cùng Huyễn Tôn Điện cùng một chỗ diệt vong, thân hình khé động, lãnh nạo đạp không mà đi. 6. Huyễn Tôn Điện, khoảng cách Tử Vân Bí Cảnh mở ra đã qua một tháng, phần lớn thiên tài cũng đã trở về, trong đó có một chút cũng vẫn lạc tại Tử Vân Bí Cảnh. Tử Vân Bí Cảnh cũng không phải không có nguy hiểm, một chút địa phương nguy hiểm, bình thường Huyễn Hoàng hậu kỳ giai đoạn cứng giả cũng sẽ vẫn lạc tại trong đó. Huyễn Tôn Điện Điện Chủ phát hiện lãnh nạo còn không có đi ra, sắc mặt có chút khó coi, bên cạnh một vị trưởng lão lo lắng nói, lãnh nạo sẽ không phải sáu. Điện Chủ cười khổ một tiếng nếu thật như thế, vị kia lửa minh tôn giả chỉ sợ cũng muốn đem chúng ta huyễn tôn điện phá hủy. vừa nghĩ tới hẻo phí dở tôn cường giả như vậy càng là bị sạch sẽ gọn gàng mỉa sát, điện chủ trong lòng không khỏi có chút lạnh. hẻo phí dở tôn, cho dù là hắn, muốn cầm xuống cũng là muốn tốn kém một chút thủ đoạn. mã lực nhiên nghe vậy, trong mắt lóe lên thần sắc quỷ dị. đúng lúc này, một cái khác vị trưởng lão đột nhiên kinh hỉ nói, đi ra, lãnh nạo tiểu tử này đi ra. điện chủ lập tức nhìn lại, đại hỉ, không có khả năng, tiểu tử này như thế nào xấu mã lực nhiên trong mắt tiềm quá nhất ti kinh ngạc, lập tức phát hiện, lãnh nạo bây giờ toàn thân trên dưới khí tức ba động càng là Huyễn Hoàng Đình Phong đáng chết tiểu tử này đến cùng tu luyện cái gì tiến vào bí cảnh phía trước vậy mà đem tất cả người đều giấu giếm đi Mã Lực Nhiên trong lòng thầm hận, nghĩ đến trước đây ăn bài Mã Lực Nhiên trong lòng đột nhiên vang lên chuyện không tốt thằng đến đã đến giờ bí cảnh đóng lại điểm ấy không tốt lập tức bị Mã Lực Nhiên cho xác nhận một ít trưởng lão bén nhạy phát hiện đi ra ngoài thiên tài ở trong không có ngựa thể mạc, lại nhìn thấy giận đùng đùng Mã Lực Nhiên hơi co lại đầu ha ha ha sáu điện chủ cười lớn một tiếng vừa muốn đứng dậy nói chuyện Mã Lực Nhiên trực tiếp bắn mạnh mà ra kinh khủng lực đạo trực tiếp bắn về phía lãnh não Mã trưởng lão ngươi làm gì điện chủ vừa sợ vừa giận, điện chủ như thế nào cũng không nghĩ ra, mã lực nhưng cái này thời điểm đột nhiên nổi điên, điện chủ lập tức vung ra một đạo ba động, đem ngựa bất ngờ công kích ngăn cản lại tới, điện chủ dù sao cũng là vương cấp miên tôn, vẫn là huyễn thu vị diện nổi tiếng thập đại cao thủ một trong, ngăn cản mã lực nhiên thật sự là quá dễ dàng, không hai ba diệp hàn ra tay bên trong thân hình khẽ động, điện chủ xuất hiện ở mã lực nhiên cùng lánh ngạo ở giữa, thần sắc đóng băng, mã trưởng lão cũng dám ra tay, mã lực nhiên con mắt đỏ lên, trong mắt tràn ngập hận ý, con ta nhất định là bị cái này rắc dời giết chết, ta giết hắn có gì sai đâu? Điện chủ những mày liếc nhìn một vòng mới phát hiện không có ngựa thể chớ thân ảnh, lập tức trầm giọng nói, ngươi có chứng cứ gì? Mã Lực Nhiên nghẹn một cái, hắn có thể nói cái gì? Có thể nói kế hoạch ở trong, thì có con của hắn bắt sống lãnh ngạo một vòng sao? Mã Lực Nhiên cắn răng nhìn về phía lãnh ngạo, nếu là tiểu tử này ngay từ đầu không có che giấu khí tức của mình, hắn căn bản sẽ không nhường con của hắn ra tay, dẫn đến bây giờ sáu. Lãnh ngạo âm thanh trong trẻo lạnh lùng lúc này đột nhiên nghĩ tới, không tệ, mã thể chớ đích thật là bị ta giết chết. Điện chủ sắc mặt đại biến, Mã Lực Nhiên giữ tễn gầm thét, quả nhiên là ngươi, đi chết đi! Điện chủ lập tức đem ngựa Bỗng Nhiên cầm tù tại hư không, đem ngựa Bỗng Nhiên không gian bốn phía phong tỏa. Mã trưởng lão cùng điện chủ trên lệnh vô cùng từ lớn, không có chút nào ngăn cản chi lực. Điện chủ sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía lãnh đạo, buồn điện chủ nói qua, tại tử Vân Bí cảnh không thể tàn sát lẫn nhau, ngươi vì cái gì biết rõ rồi mà còn cố phản phải? Điện chủ cũng tại phát sầu, liền xem như ngươi làm, ngươi cũng không thể cứ như vậy trực tiếp thừa nhận số a, cái này khiến hắn làm sao bây giờ? Trừng trị lãnh đạo, liền đắc tội Lửa Minh tôn giả, cũng không trừng trị, mà gia một nhà, cũng có vương cấp huyền tôn đại quá thượng trưởng lão, vẫn là thập đại đã biết cao thủ lệ thập. Lãnh Nạo trực tiếp ném ra một khối thủy tinh cầu, đây là sư phụ đưa tặng ta nhớ ước thủy tinh cầu, điện chủ nhất nhìn liền biết. Điện chủ nhất giật mình, thì biết rõ sự tình quả nhiên không đơn giản, lập tức đem nhớ ước thủy tinh cầu dùng linh lực nâng đưa đến trong tay mình. Mã Lực nhiên lập tức giống như bị một chậu nước tưới lên trên thân, không lo được đã chết như tử, chê cười nói, "Điện chủ, phía trước là ta tức đến chập mạch rồi, hiểu lầm Lãnh Nạo, cái này ước thủy tinh cầu thì không cần a." Điện chủ cũng không phải đồ đần, nhìn thấy bây giờ loại tình huống này, con mắt khé híp một cái, ngược lại là kiên định nhìn xuống ý nghĩ. Lãnh Nạo thanh âm vang lên, "Mã trưởng lão không dám để cho nhìn." Không phải là trộn dạ à, tiểu tử, ngươi xấu. Mã trưởng lão giọng căng hờ nói. Lãnh ngạo lại nói, tất cả vị trưởng lão còn có Huyên tôn điện trư vị nhóm, các ngươi tốt nhất cũng nhìn một chút, xem mã gia lòng lang dạ thú. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời cả kinh, nhìn về phía mã trưởng lão, ánh mắt cũng kinh nghi bất định. Mã trưởng lão cả giận nói, tiểu tử, ngươi đừng ngậm máu phun người. Có phải hay không ngậm máu phun người, đại gia xem xét liền biết. Lãnh ngạo một mặt cười lạnh. Rất nhiều trưởng lão lập tức đứng dậy, phiêu phù ở giữa không trung, điện chủ thấy vậy cũng sắp nhớ thủy tinh cầu ném đến tận trên không, nhường tất cả mọi người có thể nhìn thấy điện chủ đánh vào nhớ ước thủy tinh cầu bên trong một chút linh lực, trong chốc lát nhớ ước thủy tinh cầu phát sáng lên, từng bức họa, tại nhớ ước thủy tinh cầu bên trong bày ra. 6. ngươi muốn vi phạm điện chủ quy định, vi phạm với lại như thế nào, ngược lại chờ ta sau khi ra ngoài, điện chủ những người kia cũng muốn bị tra và ra ra tiêu diệt, ai còn sẽ truy cứu ta giết ngươi chuyện này. Không tệ, chính là ta phụ thân làm, phụ thân ngươi tại huyễn tôn điện là mưa làm gió nhiều năm như vậy, thật vất vả chết, làm sao có thể để cho ngươi đứa con trai này cũng như thế, đáng tiếc, sớm biết ngươi sẽ bái nhập cưng giả, trở thành hắn thân chuyện đệ tử, trước đây nên trực tiếp giết ngươi coi như ngươi giết ta, chờ ngươi ra ngoài tử vân bí cảnh, ngươi như cũng phải chết. 6. đám người lập tức xôn xao, nhất là lãnh nạo huyễn thú lại là bị mã gia đánh lén dẫn đến tử vong điểm ấy, càng làm cho đông đảo thiên tài có chút không thể nào tiếp thu được. Điểm này, cao tầng có thể có chỗ ngờ tới, nhưng phía dưới một đám người, nhưng là không biết. Các thiên tài nhao nhao giận dữ, chẳng lẽ chỉ cho phép thiên tài xuất từ mã gia sao? Không phải mã gia, có phải hay không đều muốn bị giết? Không tệ, chẳng lẽ cái này huyễn tôn điện là mã gia không thành? Về sau chúng ta những người này, nơi nào còn dám ở tại huyễn tôn điện a? Làm không tốt lúc nào liền bị xử lý các trưởng lão cùng điện chủ sắc mặt khó coi nhìn xem đây hết thảy, lúc này nếu là ở bao che mã gia, nhân tâm tuyệt đối phải tản, không có ai sẽ ở tại thời thời khắc khắc bị giết chỗ. Cũng may, có mã thể chớ những lời này, điện chủ căn bản cũng không muốn bao che mã gia. Điện chủ trên mặt thiềm quá nhất xóa giết lạnh, tốt tốt tốt, nguyên lai like hôm nay các người mã gia là muốn đem chúng ta một mẹ hút gọn à? May mắn mà có lãnh ngạo chất nhi, để các ngươi âm mưu suy tàn, chắc hẳn các ngươi bây giờ hẳn là còn không có chuẩn bị hoàn toàn A. Mã lực nhiên sắc mặt tái nhợt, hét lớn, điện chủ, đây đều là tiểu tử này hoan uông, cái này ước thủy tinh cầu nhất định là giả chúng ta mã ra tuyệt đối không có ý phản bội a. Điện chủ cười lạnh, họ mã. Cho tới bây giờ, ngươi chẳng lẽ cho là chúng ta cũng là đứa đần không thành? Điện chủ nhất giận, một trưởng vô hướng mã lực nhiên. Lấy điện chủ thực lực, cái này nén giận nhất kích, đủ để giết trong nháy mắt mã lực nhiên. Vương cấp nguyễn tôn nổi giận, căn bản không phải chỉ là cấp tướng nguyễn tôn liền có thể ngăn cản. Dừng tay. Một tiếng thanh âm già mua vang lên, mã lực nhiên quanh thân bị phong tỏa không gian bị phá, mã lực nhiên trực tiếp bị một cỗ hấp lực hướng về sau phương lấy, bị hút tới một cái vị lão giả tóc trắng trước mặt. Mã quá thượng trưởng lão. Điện chủ nhất ngừng lại, nhìn qua người này trầm giọng nói. Phụ thân, chớ Nhi bị giết, ngươi cần phải vì chớ Nhi làm chủ a. Mã lực nhiên khóc lớn đạo, Mã Quá Thượng Trường Lão vô vô mã thể chớ bà vai, yên tâm, giết ta mã ra người, há sẽ bỏ qua. Điện Chủ nhất phất tay áo bảo, Mã Quá Thượng Trường Lão, các ngươi mã ra quả nhiên phản bội Huyên Tôn Điện. Hừ, phản bội lại như thế nào? Hôm nay chính là Huyên Tôn Điện bị diệt này, Điện Chủ, thức thời, hay là nhận thua đi. Mã Quá Thượng Trường Lão đột nhiên vô vô tay, đông đảo khí tức cường đại, đột nhiên bắn mạnh mà ra. Điện Chủ sắc mặt đại biến, vạn huyện Cung cùng tứ tông liên minh. Vạn Huyễn cung cùng Tứ Tông liên minh cấp tướng Huyễn Tôn cùng với Vương cấp Huyễn Tôn trợ nhiệt thân. Ha ha ha, Trương điện chủ, bây giờ các ngươi Huyễn Tôn điện đã bị chúng ta vây quanh, đã không có hồi thiền chi lực, không bằng gia nhập vào bản cung như thế nào? Một áo tím long bảo nam tử trung niên đạp không mà đứng, lại cười nói. Một bên khác một vị nữ tử lại khanh khách một tiếng, "Tôn điện chủ, các ngươi Vạn Huyễn cung cao thủ quá nhiều, hà tất cùng chúng ta Tứ Tông liên minh so đấu?" Nói, nữ tử chuyển hướng Trương điện chủ, "Trương điện chủ, nếu là ngươi gia nhập vào chúng ta Tứ Tông liên minh, chúng ta có thể thay đổi thành năm tông liên minh, trong liên minh, tất phải có Trương điện chủ nhất châu ngồi chi địa." bên người đàn bà còn có ba vị nam tử đều gật đầu một cái trương điện chủ sắc mặt khó coi vạn huyễn cung tôn điện chủ tứ tông liên minh tím tông chủ mục tông chủ hoán tông chủ cổ tông chủ quả nhiên là các ngươi muốn nhường buồn điện chủ quy hàng nói cho các ngươi biết cái này căn bản không có thể tôn điện chủ lạnh rên một tiếng phải không đã như vậy trương điện chủ liền vẫn lạc tại nơi này đi không hai bốn diệp hàn ra tay phía dưới trong chốc lát vạn huyễn cung cùng bốn tông liên minh cấp tướng huyễn tôn cùng với vương cấp huyễn tôn cùng nhau buộc phát ra khí tức càng mạnh mẽ tại này cổ khí tức phía dưới lãnh nạo bọn người không thở nổi nguy rồi điện chủ đây nên như thế nào? Các trưởng lão khẩn trương, bốn tông liên minh cùng vạn huyễn cung liên hợp cùng một chỗ tiến công, còn có mã gia cái này nội gian, bọn hắn không có chút nào chiến thắng có thể. nghĩ tới đây, các trưởng lão đối với mã gia càng giận hơn. nếu không có mã gia trong lúc này gian, cho dù là hai thế lực lớn liên hợp cùng một chỗ, muốn công phá bọn hắn huyễn tôn điện thủ hộ kết giới cũng là không thể nào. dựa vào thủ hộ kết giới, bọn hắn coi như không địch lại, nhưng cũng không gặp mặt lâm như thế quan cảnh. điện chủ hít thở sâu một hơi, chư vị trưởng lão, hôm nay nói không chừng muốn tự chiến đến cùng, các vị có dám? các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, lập tức quát chói hai một tiếng. Giảm. Tôn điện chủ khinh thường nợ nụ cười, vô lực dễ rủa. Triệu Hoán Bạch Vân Thiên Tượng, Triệu Hoán Kim Thạch Cự Thú. Trương điện chủ cùng Tôn điện chủ cùng nhau triệu hoán ra riêng phần mình huyết thú. Bất kể là Bạch Vân Thiên Tượng vẫn là Kim Thạch Cự Thú, cũng là trung đẳng huyền thú chính giữa người nổi bật, bất quá thật muốn so ra mà nói, vẫn là Kim Thạch Cự Thú càng cường đại hơn, Kim Thạch Cự Thú đẳng cấp mặc dù vẫn là ở vào trung đẳng cấp bậc, trên thực tế đã cực kỳ tiếp cận tầm thường thượng đẳng nguyên thú. Kể từ huyền thú vị diện xuống dốc đến nay, huyền thú vị diện đã rất lâu chưa từng xuất hiện thượng đẳng huyền thú, chớ nói chi là thời kỳ viễn cổ uy danh hiển hách đỉnh cấp yêu thú. Hai đại huyền thú vừa ra, Trương Điện Chủ cùng Tôn Điện Chủ lập tức cùng Huyên Thú hợp thể. Trong máy mắt, hai đại cường giả khí tức không chút nào thấp hơn đỉnh phong thời gian pháp tắc đệ tầng năm siêu cấp cường giả, thậm chí vẫn còn thắng chi, nhất là Tôn Điện Chủ, cố khí tức kia đều vượt ra khỏi không thiếu. Thiên tượng đặc kích. Trương Điện Chủ chân phải biến hóa thành to lớn thiên tượng chi chân, phá không mà ra, hung hăng dám hướng Tôn Điện Chủ. Tôn Điện Chủ giữ tận nở nụ cười, cử thú chi quyền, cổ màu vàng quả đầu to, đột nhiên vung ra. Một tiếng vang thật lớn vang lên, kinh khủng dư ba lan tràn, Trương Điện Chủ liên tiếp lui về phía sau, phun ra một ngụm máu tươi. Tôn điện chủ mặc dù lui lại, nhưng cũng vẹn vẹn sắc mặt tái nhợt, rõ ràng một vòng này trong chiến đấu, Tôn điện chủ thu được thượng phong. Tôn điện chủ thế nhưng là đã biết thập đại cường giả giả đệ nhất tồn tại, so với Trương điện chủ đệ bát tới nói, tự nhiên cao hơn không thiếu. Bên này Trương điện chủ cùng Tôn điện chủ chiến đấu, địa phương còn lại chiến đấu cũng chậm chậm bại ra. Bất quá Huyễn Tôn điện mặc dù còn có khắc vương cấp Huyễn Tôn cao thủ, lại vẹn vẹn vương cấp Huyễn Tôn sơ kỳ, mà địch nhân lại có trừ bỏ Tôn điện chủ ra bát đại 10 cường giả đứng đầu, Huyễn Tôn điện bên này có thể nói là không hề có lực mặt thủ. Trong thời gian thật ngắn, liên tổn thất không thiếu cường giả. Lãnh đạo cười khổ nhìn bốn phía đại chiến phát hiện lấy thực lực của hắn, căn bản không có nhúng tay có thể, chỉ có thể bị trưởng lão thủ hộ. Điểm này nhận biết, nhường lãnh ngạo trong lòng tự ngạo lập tức vỡ tan. Tư chất của hắn thật là không tệ, nhưng chưa trưởng thành phía trước, chẳng là cái thá gì. Lãnh ngạo nắm chặt nắm đấm, thế lần này nếu như có thể sống sót, nhất định muốn càng thêm cố gắng tu luyện, chống lên Huy Tôn Điện. Vào thời khắc này, Huy Tôn Điện hậu phương một chỗ đại điện đột nhiên truyền ra một cỗ khí tức càng mạnh mẽ. Lão tổ, Trương Điện Chủ lập tức vui mừng. Tôn Điện Chủ cười lạnh, lao ra hỏa cuối cùng xuất hiện, đáng tiếc Tôn Điện như cũng muốn bị diệt. Huyện tôn Lão tổ đột nhiên hiện thân, nhìn thấy quảng trường tình hình sắc mặt giận dữ, "Tặc tử ngươi dám?" Huyền Tôn lão tổ thân là thời gian pháp tắc đệ tầng năm đỉnh phong cường giả, vừa ra tay, liền giết hai thế lực lớn không thiếu tôn giả. Triệu Hoán tật phong linh hồn, hợp thể, Huyền Tôn lão tổ khí tức, trong nháy mắt tiêu thăng đến vượt qua thời gian pháp tắc đệ 6 tầng, ở vào khoảng giữa tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7 ở giữa. Khí tức kinh khủng, nhường tôn điện chủ bọn người cùng nhau biến đổi, động tác trong nháy mắt cứng ngắc, thừa dịp này, chương điện chủ lập tức phản công, trong thời gian ngắn, ngược lại là chiếm, cứ thừa phong. Đi chết! Huyền Tôn lão tổ đằng sau đôi cáo hất lên, năng lượng kinh khủng bắn mạnh mà ra. Trong khoảnh khắc, Hai thế lực lớn mấy vị vương cấp huyễn tôn chết. Ha ha ha, ngươi lão gia hỏa này cuối cùng đi ra, liền đợi bản lão tổ tỷ đấu với ngươi nọ sức. Một cỗ đồng dạng khí tức cường đại bao phủ mà ra, một lão giả ngăn trở ở huyễn tôn lão tổ trước mặt, chính là Vạn Huyễn lão tổ. Huyễn tôn lão giả sắc mặt đại biến, ngươi vậy mà đột phá. Vạn Huyễn lão tổ khặc khặc nở nụ cười, lão gia hỏa, chúng ta tranh đấu nhiều năm như vậy, hôm nay chính là thân ngươi tử chỉ lúc. Triệu Hoán bạn cổ Hoa yêu. Vạn Huyễn lão tổ bản thân đã là thời gian pháp tắc đệ 6 tầng cường giả, bây giờ cùng huyền thú hợp thể, trực tiếp tăng đến thời gian pháp tắc đệ 7 tầng bây giờ toàn bộ quảng trường vạn huyễn lao tổ thực lực là cường đại nhất lập tức đem huyễn tôn lao tổ khí tức áp bách tới có vạn huyễn lao tổ cùng huyễn tôn lao tổ đối kháng huyễn tôn điện một phương nhân mã lại lần nữa đã rơi vào hạ phong 6. mã quá thượng trường lão giải quyết một chút địch nhân hàn quang nói lên thẳng đến lãnh ngạo mà đi một trường lão phụ trách thủ hộ lấy lãnh ngạo chờ thiên tài những người này cũng là huyễn tôn điện tương lai ở đây tuyệt đối không xảy ra chuyện gì dù là biết rõ mã quá thượng trường lão lợi hại cái này vị trường lão cắn răng một cái như cũ ngăn cản tại mã quá thượng trường lao trước mặt lan mã quá thượng trường lão quát lệnh một tiếng trực tiếp đem cái này vị trưởng lão đánh thổ hét bay ngược mà ra. Triệu Hoán Tử tiêu thiên hạt. có thể. Từ tiêu thiên hạt thế nhưng là đỉnh cấp huyết thú, tất nhiên thực lực bây giờ nhỏ yếu, nhưng chỗ tăng phúc năng lực cũng là cực kỳ khủng bố. Trong khoảnh khắc, lãnh đạo khí tức đã đạt đến huyền đế cấp độ, thậm chí còn là ảo đế hậu kỳ tiếp cận đỉnh phong. Từ tiêu thiên hạt tăng phúc, có thể thấy được cực kỳ kinh khủng, đây vẫn là không có phát huy ra từ tiêu thiên hạt toàn bộ năng lực, lúc trong bóng tối Diệp Hàn trong mắt tiệm quá nhất đi kinh ngạc, chính là hắn, ban đầu ở thánh đế cấp bậc, cũng không có mạnh như vậy tăng phúc năng lực, huống chi lãnh lão bản thân còn không phải thánh đế. Từ tiêu thiên hạt Mã Quá Thượng trường lao sắc mặt đại biến, hàn ý càng hơn, âm trầm nói: "Không nghĩ tới ngươi huyền thú là trong truyền thuyết đỉnh cấp yêu thú, cái này càng không thể lưu ngươi." Mã Quá Thượng trường lão một trường hướng Lánh Ngạo vô tới. Lánh Ngạo cắn răng phản kích, nhưng có chút tuyệt vọng phát hiện, hắn thân thể hiện tại vậy mà không cách nào chuyển động. Dám Đả thương đồ đệ của ta, tự tìm cái chết." Một tiếng vang dội chợt vang lên, Mã Quá Thượng trường lão đầu lập tức tê dận, trong tay cường độ yếu bớt. Diệp Hàng trận xuất hiện ở Lánh Ngạo trước mặt, một đầu hỏa lam tập kích ra, cùng Mã Quá Thượng Trưởng lão năng lượng bàn tay đối bính, một tiếng ầm vang, dư ba phản kích đánh ra. Mã quá thượng trưởng lao liên tiếp lui về phía sau, khí tức bất ổn, ngươi 6. Ngươi là 6. Lãnh nạo trong mắt tràn đầy không thể tin, lập tức cũng hỉ, sư phó. Diệp Hàn sờ sờ lãnh nạo đầu, cười ha ha một tiếng, ha ha, đồ nhi trở lấy, vi sư này liền báo thủ cho ngươi. Lập tức Diệp Hàn nhất cái tuấn di, đi thẳng tới mã quá thượng trưởng lao trước mặt, quanh thân hỏa diễm tập, kích, ra, hóa thành lửa nóng hương hực. Không hai năm giết ngươi là cái kia lửa minh tôn giả. Mã Thái Thượng Trường lần trước trong nháy mắt liền biết Liễu Diệp lạnh thân phận, sắc mặt hãi nhiên. ở tại bọn hắn kế hoạch ở trong là tiên phải bắt được lãnh lão tới uy hiếp, nào biết được lãnh lão không chỉ không có bị bắt lại, Lửa Minh tôn giả cũng sẽ không thương Ngô sân Mạch, mà là đi theo lãnh lão đi tới Viễn Tôn Điện. Xem ra còn không phải vừa tới, chắc hẳn tới thời gian không ngắn. Vào thời khắc này, Diệp Hàn Quanh thân hỏa diễm đã đánh về phía Mã Thái Thượng Trường lão. Tu luyện Lửa Minh cổ phượng quyết, dù là không được biến thân tăng cường thực lực, cũng là có thể sử dụng một bộ phận kim sắc hỏa diễm, chỉ là uy lực không được biến thân sau đó cường đại đã triệu hoán hải yêu thần trọng trọng sóng trung điệp trận bao phủ mà ra lấy mã thái thượng trưởng lão làm trung tâm hóa thành lao nhanh vòng xoáy hòa nha cùng sóng biển đụng chạm lập tức phát ra suy suy tiếng vang hơi khói tràn ngập Thừa dịp này mã thái thượng trưởng lão lập tức triệt thoái phía sau trong miệng quát chói thay hợp thể huyết thú hải yêu thần lập tức hóa thành màu xanh lam quang mang bám vào tại mã thái thượng trưởng ra trên thân mã thái thượng trưởng lão toàn thân bị màu xanh lam áo giáp bao khỏa khí tức bạo tăng sóng biển bút lên minh mông hải chi năng lượng hội tụ thành thủy triệu bắn mạnh mà ra thất thải thần long chuông giống giống từng trận tiếng long ngâm vang lên những thứ này thủy triều còn không có tới gần thần long trùng liền bị lực lượng vô hình đỡ ra tới mã thái thượng trường lão con ngươi co dụ lại cắn răng một cái hải thần trường mâu linh lực khổng lồ hội tụ vào một chỗ tạo thành màu lam trường mâu mã thái thượng trường lão thủ nắm trường mâu hung hăng đánh ra diệp hàn cười lạnh đối phó ngươi ta ngay cả hơi lợi hại một chút át chủ bài đều không cần Quy tiên linh ấn diệp hàn lợi hại một tiếng kinh khủng thủ ấn bỗng nhiên tập kích ra cùng màu lam trường mâu chạm vào nhau nhìn qua tràn ngập khí tức bén nhọn màu lam trường mâu tại đụng tới thủ ấn sau đó yếu ớt phảng phất pha lê không có trèo chống thời gian bao lâu liên hóa thành mạnh vụn. Uy Thiên Linh ấn chỉ là chí cao phẩm vũ kỹ năng. Đối với Diệp Hàn Tu Vi hiện tại tới nói, loại vũ kỹ này đối với Diệp Hàn đưa đến trợ giúp có hạn. Bất quá Diệp Hàn bản thân cũng đã là thời gian pháp tắc tầng thứ năm đỉnh phong cứng giả, mà Mã Thái Thượng trưởng lão cho dù là sử dụng Huyễn Thu hợp thể, cũng bất quá là tương đương với tầng thứ năm trung hậu kỳ thôi. Sóng biển trường mâu nhiều lắm là tương đương với tầng thường pháp tắc trung đẳng võ kỹ. So chí cao phẩm vũ kỹ năng mặc dù lợi hại, nhưng cũng lợi hại có hạn. Tổng hợp phía dưới, Mã Thái Thượng trưởng lão như cũng không phải Diệp Hàn đối thủ. Tiêu diệt Mã Thái Thượng trưởng lão. Diệp Hàn chỉ một ngón tay, một đạo kinh khủng trùm sáng trực tiếp bắn về phía Mã Lực Nhiên. Tại Mã Lực Nhiên một mặt ánh mắt sợ hãi ở trong, trực tiếp bắn thủng hắn đầu. Từ vừa mới bắt đầu ra tay đến bây giờ, Diệp Hàn căn bản không có lãng phí bao nhiêu thời gian. Rất nhiều cường giả mới vừa vặn phản ứng lại, Mã Thái Thượng trưởng lão cũng đã treo, liền xuất thủ cứu giúp thời gian cũng không có. Trương Điện Chủ đại hỉ, nhưng hắn bây giờ đã bị thương không nhẹ, bị tôn điện chủ nhất kích bị vỗ tới dưới mặt đất. Các hạ chính là lửa Minh tôn giả A, lão hủ đã tạo. tôn lão tổ cùng vạn tổ đang giao chiến, liều mạng một trưởng, song song lui lại. Huyễn Tôn Lão Tổ phát hiện Diệp Hàn xuất hiện, lập tức cười vang nói. Diệp Hàn cười nhạt một tiếng, tại hạ bất quá là ra tay trợ giúp ái đồ thôi. Huyễn Tôn Lão Tổ hướng Diệp Hàn chắp tay, mặc kệ như thế nào, tôn giả bây giờ nguyện ý hiến thân trợ giúp ta Huyễn Tôn Điện, đối với Huyễn Tôn Điện chính là lớn ân. Lần này sau đó, bản thân nguyện ý chắp tay nhường ra Huyễn Tôn Điện Đại Thái thượng trưởng lao chức vụ. Diệp Hàn còn chưa có trả lời, vạn Huyễn lao tổ cười lạnh, lừa cười, thật sự cho rằng chúng ta không có gì cả chuẩn bị sao? Thiên Quý Thi Thần, xin ngài ra đi. Nhưng mà, toàn bộ quảng trường không có một tia dư thừa phản ứng. Vạn Huyễn Lao Tổ sắc mặt biến thành cải biến, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ người kia đang đùa ta? Vạn Huyễn Lao Tổ cắn răng một cái, cất cao giọng nói, Thiên Quỷ Thi Thần các hạ, còn xin hiển thân. Vạn Huyễn Lao Tổ sắc mặt biến đổi, bây giờ, Vạn Huyễn Lao Tổ đã biết Thiên Quỷ Thi Thần đánh tính toán ứng gì, khuôn mặt vặn vẹo cực điểm, đáng chết, lại là muốn ta Vạn Huyễn cung tiêu hao lửa mình Tôn người sức mạnh, lưỡng bại câu thương phía dưới cướp đoạt ngư ông thủ lợi. Phụ thân, bây giờ như thế nào cho phải? Tôn Điện Chủ phẫn nộ nói. Vạn Huyễn Lao Tổ hít thở sâu một hơi, trên mặt thiểm quá nhất xóa gượng gạo đủ cười, lửa Minh Tôn giả. Tình huống bây giờ đã rõ ràng, chúng ta Vạn Huyễn cung cùng bốn tông liên minh cũng là bị lợi dụng đối tượng, không bằng chúng ta cứ thế ngừng tay. Hơn nữa, chúng ta còn có thể trợ giúp lửa Minh tôn giả tìm ra vị kia Thiên Quỷ thi thần, hơn nữa đem hắn giải quyết đi. Hừ, người lão gia hỏa này nghĩ cũng thật hay, giết chúng ta Huyễn Tôn Điện nhiều người như vậy, nói ngừng tiểu đình chỉ. Huyễn Tôn lão tổ cùng nội đạo. Vạn Huyễn lão tổ cười lạnh, bản tọa là ở cùng Lựa Minh tôn giả thuyết lời nói, người lão gia hỏa này chen miệng gì? Ngươi có thể đại biểu Lựa Minh tôn giả sao? Huyễn Tôn lão tổ lập tức im lặng, biến đổi sắc mặt một chút, nhìn về phía Diệp Hàn ánh mắt mang theo vài tia chờ đợi. Diệp Hàn nhếch môi, ngược lại quay đầu đối với mình Đồ Nhi đạo, "Đồ Nhi, ngươi nói nên làm sao bây giờ?" Lãnh Ngạo lập tức há to miệng à, vạn vạn không nghĩ tới sư phụ của mình sẽ đem quyền quyết định giao cho trong tay mình. Lãnh Ngạo thần sắc do dự bất định, luận tình cảm, hắn tự nhiên là ước gì những người này bị sư phó xử lý, nhưng nói lý lẽ trí, Lãnh Ngạo nhưng là minh bạch, sư phụ mình mặc dù lợi hại, nhưng cùng nhiều cường giả như vậy đối chiến, liền xem như thắng, cũng là thắng thảm. nghe Vạn Huyền Lao tổ nói tới, trong bóng tối còn có một vị thiên quỷ thi thần nhìn chằm chằm, nói không chừng cuối cùng thật vẫn sẽ xảy ra chuyện. Diệp Hàn nhất nhìn Lãnh Ngạo biểu lộ liên biết lãnh nạo suy nghĩ trong lòng, trên mặt cười hắc hắc, truyền âm nói, to gan nói ra ngươi ý nghĩ à, ngươi quá coi thường sư phụ của ngươi ta, nếu là vi sư thật sự đại phát thần uy, những người này liên hợp cùng một chỗ, cũng mạnh không qua vi sư một cái đầu ngó tay, đến nỗi cái kia thiên quỷ thi thần, bất quá là hơn trăm năm trước một cái địch nhân thôi, hơn trăm năm trước, đối với vi sư tới nói còn tính là một nhân vật, bây giờ sáu, diệp hàn truyền âm nữ khí, tràn đầy khinh thường, lãnh nạo nghe đến đó, trong lòng có quyết đoán, cứ việc hòa diệp hàn thời gian trung độn không giải lãnh nạo cũng biết, sư phụ của mình không phải một cái nói mạnh miệng, tất nhiên sư phó đều nói như vậy. Tự nhiên, có 8-9 phần chân thực. Lập tức, lãnh lạo ánh mắt lạnh lẽo cắn răng quát lạnh lên tiếng, sư phó, giết. Vạn huyễn lao tổ nổi giận đùng đùng, vật nhỏ, ngươi sẽ không sợ sư phó ngươi gặp đẩn tàng chỗ tối địch nhân an toán. Diệp hàn hắc hắc cười lạnh, vạn huyễn cung lão tạm bao, đồ nhi của ta, há lại ngươi có thể quát lớn, đừng cầm mình làm chuyện, tại bản tôn trong mắt, ngươi ngay cả cái giấm cũng không tính là Vạn huyễn lao tổ tức giận ánh mắt đỏ như máu. Giọng Câm Hận nói: "Thật tốt, Bản tọa sẽ nhìn một chút, các hạ là thật không nữa có thực lực như thế, Tiểu Tôn, ngươi liên hợp tím tông chủ bọn người cùng một chỗ đối phó vị tôn giả này, Bản tọa trong thời gian ngắn giải quyết đi Huyễn Tôn Điện Lao Gia Hỏa, liền trợ giúp các ngươi cùng một chỗ giết cái này cuồng vọng chi đồ. Không phải Số Thiên Quỷ thi thần tái hiện lao gia hỏa, cuồng vọng là ngươi." Huyễn Tôn lão tổ giận dữ ra tay. Trong chốc lát, hai vị lao tổ giao phong bày ra, năng lượng ba nhanh chóng hướng bốn phía tác động đến mà ra, không thiếu công trình kiến trúc tại loại này tác động đến phía dưới ầm vang sụp đổ. Nếu là lần này vạn huyễn cùng, cùng bốn tông liên minh thật sự dễ dàng rời đi. Huyễn Tôn điện thiệt hại liền thật sự lớn. Tôn điện chủ, Tím tông chủ, Mục tông chủ, Hoán tông chủ, Cổ tông chủ cùng vạn huyễn cung xếp hạng trước 10 vương cấp huyễn tôn cường giả, cùng nhau vây quanh Diệp Hàn, tổng cộng 9 vị cường giả chuẩn bị ra tay. Trong đó Mục tông chủ cũng không phải là 10 cường giả đứng đầu, nhưng cũng là tiền thập ngũ siêu cấp cường giả. Hợp thể. Đủ loại tia sáng năm màu rực rỡ, Tím tông chủ bọn người lập tức cùng mình Huyễn Thu hợp thể, khí tức cường đại phun ra ngoài. Cự thú chi quyền, Titan lĩnh vực, Địa ngục vụ nổ hạt nhân, Hải hoàng chi khí, Tực quang bão bạo, Thủy linh bạo phá, Hàn phong cuồng bạo. Điên cuồng điện xung kích, Thánh đường chi quyền. Chín đại cường giả cùng nhau phát động ra bản thân chiêu số, qua trong giây lát, đầy trời năng lượng triều tịch, mai chèo lạnh bao phủ ở trong đó. Chín đại cường giả công kích đã sớm vượt ra khỏi lúc gian pháp tác đệ tầng 5 đình phong, trong đó không thiếu cường giả, lấy Tôn Điện chủ làm thí dụ, kỳ công kích cường độ, càng là đạt đến lúc gian pháp tác đệ 6 tầng. Lãnh ngạo sắc mặt đại biến, dù là biết mình sư phó rất không có khả năng có việc, nhưng bị loại này năng lượng kinh khủng triều tịch bao phủ, thật sự là cực kỳ đáng sợ, chính là Huyền Tôn lão tổ bị loại này triều tịch bao phủ, ít nhất cũng sẽ nhận trọng thương. Lựa Minh cổ phược quyết, ngưng Vào thời khắc này, ngất trời khí tức bắn thẳng đến tận trời. Lựa Minh của Phượng Quyết đệ tứ trọng hậu kỳ, diệp hàn năng lượng trong cơ thể, trực tiếp tăng đến có thể so với lúc gian pháp tắc đệ 9 tầng tầng giả, trung hòa thời gian pháp tắc sau đó, tổng hợp chiến lực, không chút nào thấp hơn tầm thường lúc gian pháp tắc đệ 7 tầng tầng giả. Chỉ thấy diệp hàn khẽ quát một tiếng, chắp tay trước ngực, từng vòng từng vòng kim sắc sóng biển lan tràn mà ra, cứng rắn chọc tụng đủ loại năng lượng triệu tịch. Không tốt. Tôn Điện chủ bọn người hoảng hốt, diệp hàn cường đại, đơn giản vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, loại khí thế này, cho dù là vạn huyền lão tổ, cũng có chỗ không bằng. Chín đại cường giả vừa mới phản ứng lại, Trọng trọng biển lửa đã oanh kích đến trên người bọn họ, lập tức thổ hết bay ngược mà ra. Diệp Hàn công kích cũng không có kết thúc, Diệp Hàn lại là khẽ quát một tiếng, "Thật đỏ bạo viêm." Quảng trường bầu trời, tiếng nổ kinh thiên động địa liên tiếp vang lên, kinh khủng nổ tung, trong nháy mắt liền đem chín đại cường giả cuốn vào trong đó. Điện chủ, tông chủ, Vạn Huyễn cung cùng bốn tông liên minh cường giả thấy cảnh này, kinh hãi kêu to, đợi đến ba động dần dần tan đi, nơi nào còn gặp được Tôn điện chủ đám người thân ảnh. Rất nhiều cường giả hít vào một ngụm khí lạnh, khó khăn 6, chẳng lẽ 6? Diệp Hàn ánh mắt bình tĩnh không lay động, Tôn điện chủ đám người thực lực, đối với hắn hiện nay mà nói đích thật là không có cái gì duy nhất một lần miễu sát nhiều như vậy đối với những người khác tới nói có thể sẽ rất khiếp sợ đáng tiếc đối với hắn mà nói xấu lãnh nạo chờ thiên tài nuốt nước bọt sớm biết diệp hàn lợi hại có thể lợi hại đến trực tiếp giết trong nháy mắt chín đại cường giả loại này kinh khủng chết để để bọn hắn ngây dại chật suốt ruột cùng ánh mắt sùng bái nhau nhau xuất hiện đầu hàng lãnh nạo ánh mắt cũng càng thêm ghét ghét cái này đi bao lớn vận khí cướp chó mới có thể trở thành nhóm cường giả thân chuyện đệ tử a con ta vừa em nguyễn tôn tổ đánh lui vạn nguyễn tổ đã phát hiện tôn điện chủ bọn người bị giết chợt phát ra dên một tiếng bây giờ Vạn Huyễn lao tổ trong lòng tràn đầy phân nộ, cô này phân nộ, không chỉ là nhầm vào Diệp Hàn, còn có nhằm vào Thiên quỷ Thi Thần. Nếu không phải Thiên quỷ Thi Thần đánh bắt bọn hắn làm bia đỡ đạn tâm tư, con của hắn làm sao lại chết? Cho con ta đền mạng đi thôi. Yêu hoa thôn vệ, to lớn yêu hoa nở rộ, yêu hoa nhụy hoa chỗ, nhưng là mở ra giữ tợn răng nanh, đây là kinh khủng ăn thịt người chi hoa, tự tìm cái chết. Diệp Hàn cười lạnh như cũ, mình bây giờ tay không tùy tiện nhất kích, đã tương đương với lúc Gian Pháp tác đệ bảy tầng giả, mà trước mắt vị này Vạn Huyễn tôn giả, cho dù là bộ phát ra như thế công kích cũng bất quá là tương đương với lúc gian pháp tác đệ bảy tầng đỉnh phong cường giả công kích mà thôi, trên lệch quá xa. Thật đọa bạo viêm, ung ung tiếng vang lại lần nữa vang lên, giữ tận yêu hoa, tại bực này nổ tung phía dưới khoảnh khắc bị tạc trở thành cho bụi, yêu hoa bị giết, Vạn Huyễn lao tổ cũng nhận trọng thương, một ngụm máu tươi cuồn phốn mà ra. Diệp Hàng Chu bỏ kim sắc hỏa diện bắn mạnh mà ra, trong nháy mắt hóa thành hừng hực biển lửa, đem Vạn Huyễn tổ bao phủ, không bao lâu, Vạn Huyễn tổ liền hóa thành cho bụi. Huyễn Tôn lão tổ hít vào một ngụm khí lạnh, đối với mình mà nói quả thật đại địch Vạn Huyễn tổ, cứ như vậy bị dễ dàng tiêu diệt. Trong lúc nhất thời, Viên Tôn lão tổ đối với Diệp Hàn càng thêm e ngại, bực này cường giả, không phải trước mắt Huyễn Tôn Điện có thể treo chọc đối địch. Trốn, mau trốn a. Vạn Huyễn Cung cùng bốn tông liên minh còn lại một chút cường giả thấy vậy, nơi nào còn có tiếp tục chiến đấu tâm tư, lập tức chen lấn chạy trốn, Huyễn Tôn lão tổ lạnh rên một tiếng, giết hai thế lực lớn còn sót lại một chút vương cấp huyễn tôn, liền không lại ra tay rồi, tùy ý còn dư lại cường giả rời đi, không còn vương cấp huyễn tôn, Vạn Huyễn Cung cùng bốn tông liên minh chính là bị nhổ răng lão hổ, đối với Huyễn Tôn Điện cũng lại không tạo thành cái uy hiếp gì. Sáu, Diệp Hàn bây giờ chuyển hướng một phương hướng nào đó thản nhiên nói, thiên quỷ thi thần, ngươi không phải muốn giết ta sao? Hiện thân à? Toàn bộ quảng trường không có một tia ba động. Diệp Hàn cười lạnh, đừng quên trong cơ thể ta có loại kia đẳng cấp tồn tại bảo vật. Ngươi loại kia ẩn tàng, lừa không được ta. Diệp Hàn đột nhiên vỗ tay một cái, kinh khủng bàn tay từ trên trời giáng xuống, áp bách hướng mũi một cái phương vị. Đột nhiên, phương vị này bóp méo một chút, thân ảnh quen thuộc bắn mạnh mà ra, tiếp tục lùi lại, chính là thiên quỷ thi thần. Thiên quỷ thi thần mặc trên người kỳ lạ áo giáp, một cỗ so linh khí càng dị hơn khí tức cường đại tỏa ra. Hậu thiên linh bảo, bốn chữ lớn xuất hiện tại Diệp Hàn trong đầu. Diệp Hán thầm nghĩ trong lòng xem ra lão gia hỏa này đang tìm kiếm ta trong quá trình, không nhỏ kỳ ngộ à, không chỉ tu hơi lớn tăng, còn chiếm được hậu thiên linh bảo, thực lực tổng hợp tăng nhiều. tiểu lưu âm thanh khinh thường vang lên, bất quá là hậu thiên linh bảo ở trong tương đối hạ đẳng tồn tại mà thôi, đúng chi khôi giáp này cũng không phải là vũ khí phòng ngự, công năng chính vẫn là ẩn tàng khí tức, cùng ta bảo tháp lưu ly li một ít chức năng giống, ở ta nơi này lão tổ tông trước mặt chơi ẩn tàng, thực sự là tìm đánh. diệp hoàng nhất cười, hoàn toàn chính xác, nếu không như vậy, hắn cũng sẽ không nhanh như vậy đã tìm được thiên quỷ thi thần chỗ, chắc hẳn thiên quỷ thi thần bây giờ cũng rất phiền muộn A giấu ở chỗ tối. Không phải liền là dự định đánh lén, bây giờ bị phát hiện, cũng không cách nào đánh lén. Thiên quỷ Thi Thần một mặt tâm trầm, tiểu tử, bản tọa ngược lại là xem nhẹ ngươi, ngắn ngủi mấy trăm năm thời gian, thì đến được trình độ như vậy, bản tọa càng thêm không thể để ngươi sống nữa. Không hai bởi viên lúc nguyên quả tin tức Thiên quỷ Thi Thần thời khắc này xác thực rất là phiền muộn. Kể từ lấy được cái này Thần Kỳ Hậu Thiên Linh Bảo áo giáp, hắn không ít dựa vào cái này ẩn tàng khí tức đánh lén bất thủ, bằng không thì cũng sẽ không trộm được huyền nguyên quả. Nhất cử từ lúc gian pháp tác đệ 7 tầng đột phá đạt đến liễu đệ 8 tầng, dựa theo bình thường tu luyện, ít nhất cần mấy ngàn năm trên vạn năm thời gian lấy tư chất của hắn mới có thể lĩnh ngộ được lúc gian pháp tác đệ tám tầng, nhưng bây giờ hắn còn không có chuẩn bị ra tay, liền bị phát hiện. Thiên quỷ thi thần cắn răng, sớm biết hắn ẩn tàng vô dụng, vừa rồi liền trực tiếp hiện thân cùng vạn huyễn lao tổ liên hiệp, lệnh rên một tiếng, thiên quỷ thi thần thi triển bí pháp, chiến lược lại lần nữa tăng thêm. Lúc này tổng hợp chiến lược coi như không sánh được lúc gian pháp tác đệ 9 tầng, nhưng cũng cơ hồ cùng lúc gian pháp tác đệ 8 tầng cùng tầng thứ chín ở giữa, nếu là buộc phát ra tối cường võ kỹ, đạt đủ để cùng tầm thường lúc gian pháp tác đệ chín tầng cường giả sánh ngang. Tiểu tử, bản tọa không thể không thừa nhận. Thực lực của ngươi tiến triển không hề tầm thường, đáng tiếc hôm nay như cũng phải chết, bản tọa biết ngươi có siêu cường bảo vật, nhưng hôm nay bản tọa đã sớm chuẩn bị, muốn đánh lén, căn bản không có khả năng bản tọa sẽ lại không để cho ngươi tiểu tử được như ý. Luyện huyết thân trảo, kinh khủng công kích, để cho tại chỗ tất cả mọi người đều cảm thấy hãi nhiên. Diệp Hàn kinh thường cười lạnh. Thời không luân hồi thần đồng tử lúc chi đồng, ngưng. Diệp Hàn thể nội linh lực lại lần nữa bạo tăng, trực tiếp vượt qua bình thường 10 tầng thời gian pháp tắc đại viên mãn cường giả đủ khả năng đạt tới độ cao, tổng hợp lĩnh ngộ tầng thứ 5 thời gian pháp tắc sau đó tổng hợp chiến lực đủ để so sánh được bình thường lúc gian pháp tác đệ 10 tầng cao thủ, viện siêu thiên quỷ thi thần, Kim Diễm Phần Thiên, Vang nóng ánh hỏa diễm, phản phất lâm vào phong bạo chính giữa biển lửa, sôi trào không thôi, hỏa long bay lượn, luyện huyết thần trào chui vào đến biển lửa bên trong, phản phất tích thủy vào biển, cả đồng dạng, không có tạo thành một chút xíu ảnh hưởng, liền bị đồng hóa. Đi, kinh khủng biển lửa, mang theo trọng trọng hỏa diễm chi lang, hỏa diễm phong bạo cùng hỏa diễm chi long, trong nháy mắt nhào về phía thiên quỷ thi thần. Làm sao có thể? Thiên quỷ thi thần mở to hai mắt nhìn, tràn đầy kinh hãi vẻ sợ hãi. Thiên quỷ Chi Thân đầu tiên là chấn kinh tại Diệp Hàn đột nhiên trợn tăng khí tức, sau đó càng thêm chấn kinh tại Diệp Hàn bộ phát ra võ kỹ uy lực. Pháp Tác Thượng đẳng võ kỹ, Pháp Tác Thượng đẳng võ kỹ à, cho dù là hắn, bây giờ cũng không có nắm giữ được loại vũ khí này, sợ hãi, hâm mộ, ghen tị, đủ loại cảm xúc hội tụ ở trên Thiên quỷ Thi Thần trong lòng, cuối cùng hóa thành nồng đậm sợ hãi. Lúc này, Thiên quỷ Thi Thần nơi nào không rõ đối phương một mực bình tĩnh như thế miệt thị, thực lực thế này, phong vương cấp thánh tôn ở trong có gì để thủ? Ha ha ha, chết ở trong tay ngươi, ta phục rồi. Thiên quỷ Thi Thần minh bạch, lấy Diệp Hàn năng lực, tương lai Đông đảo vị diện biến thái cường giả ở trong, nhất định có Diệp Hàn một chỗ cắm rủi Thiên quỷ Thi Thần kêu lên thảm thiết, bị biển lửa bao phủ. Trước khi chết, Thiên quỷ Thi Thần tự rêu suy nghĩ, có thể chết ở tương lai ngang dọc Đông đảo vị diện trong tay cường giả, cũng xem là tốt, tối thiểu nhất ở người khác đều nhắc lên vị cường giả này thời điểm, có lẽ còn có thể nhớ tới chính hắn một đá đặt chân, cũng coi như là loại khắc danh truyền thiên cổ. Đánh chết Thiên quỷ Thi Thần, Diệp Hàn mới xem như hoàn toàn yên lòng, trong lòng yên lặng thở dài. Hơn trăm năm trước, Thiên quỷ Thi Thần đối với ta mà nói, vẫn là cao không thể chạm Đại Sơn bây giờ cũng chỉ là bị ta miệu sát mặt hàng Lát đầu diệp hàn khôi phục trạng thái bình thường chậm chậm rơi xuống huy tôn lão tổ một mặt cung kính đi tới đạo đa hệ đại nhân cứu rút còn xin cho phép lão hủ thiết tiến cảm tạ ngài kiến thức đến liêu diệp lệnh cường đại huy tôn lão tổ sớm đã không đem diệp hàn xem như cùng thế hệ ngược lại là lấy ván bối tư thái hành lễ diệp hàn đỡ dậy huy tôn lão tổ cười nói lão ca chết sát ta tuổi của ta có thể so sánh lão ca thì nhỏ hơn nhiều hơn nữa ta cũng không phải phong hoàng cấp thánh tôn cường giả có thể nào gánh chịu nổi lão ca đại lễ lão ca liền gọi ta là lão đệ à nói như vậy Bị Phong Vương cấp Thánh Tôn xưng là tiền bối, nhất định phải là Phong Vương cấp Thánh Tôn trên cường giả, nhưng nếu là một ít Phong Vương cấp Thánh Tôn tại Phong Vương cấp Thánh Tôn giai đoạn cơ hồ tiếp cận vô địch lời nói, cũng có thể bị cùng cấp bậc đừng cường giả xưng là tiền bối. Chẳng qua nếu như người trong cuộc cự tuyệt, cũng có thể lấy cùng thế hệ chi lệ đối đãi. Huyền Tôn lão tổ trên mặt ý cười sâu hơn, cười ha ha, tất nhiên lửa Minh lão đệ nói như thế, lão ca ta liền đáp ứng. Lão ca ta họ trường, lão đệ có thể gọi ta Trương lão ca, không biết lão đệ sáu. Diệp Hàn nhếch cười, tiểu đệ họ Diệp. Ha ha, nguyên lai là Diệp lão đệ, tiểu tử, còn không mau tới gọi Diệp thúc thúc. Huyễn Tôn lão tổ đối với trương điện chủ một tiếng giận mắng, trương điện chủ bây giờ thương thế miễn cưỡng nhịn, lập tức tới cười ngượng ngùng, van bối tham kiến Diệp thúc thúc. Lần này Diệp Hàn nhưng là lấy tiền bối chi lực nhận xuống, dù sao Huyễn Tôn lão tổ là trương điện chủ phụ thân, sư phó, lãnh nạo đi tới, có chút thấy nay hô một tiếng, nếu không phải là vì cứu hắn, sư phụ mình cũng sẽ không cùng nhiều cường giả như vậy giao chiến, cũng may sư phó lợi hại, chiến thắng, không phải vậy hắn chết cũng sẽ không tha thứ chính mình. Diệp Hàn quát qua tay, xảy ra chuyện như vậy, mẫu thân ngươi chỉ sợ cũng lo lắng đến, ngươi nhanh nhìn ngươi mẫu thân à, mấy ngày nữa tiệc tối chúng ta trò chuyện tiếp là 6. Mấy ngày sau tiệc tối phía trên, Huyễn Tôn Lão Tổ đột nhiên nói, Diệp Lão đệ, không bằng Lão Ca ta đem Huyễn Tôn Điện Đại Thái Thượng trưởng Lão Chi vị lưu cho ngươi như thế nào? Diệp Hán liền vội vàng lắc đầu, không cần, chắc hẳn Lão Ca cũng đã nhìn ra, tiểu đệ cũng không phải là Huyễn Thú vị diện người, lần này đến đây Huyễn Thú vị diện, bất quá là cố nhân sở thác, tìm một cái người thừa kế kế thừa hết thề của hắn thôi. Phía dưới lãnh nạo nghe xong, rốt cuộc Minh Bạch mình bị thu học cho nguyên nhân, phía trước lãnh nạo cũng có chút yếu kỳ, sư phó rõ ràng là vị diện các người, làm sao sẽ tới này thu đồ? Huy Tôn lão tổ nghe ra Liễu Diệp lệnh ý tứ, nói như vậy lão, Diệp Lão đệ ngươi sáu. Diệp Hàn gật gật đầu, không tệ, đợi đến lãnh nạo đột phá đến Huy Tôn chi vị, chính là ta rời đi này. Lãnh nạo lập tức đứng dậy, hốc mắt có chút hồng, tràn đầy không uốn. Sư phó, ngài sáu. Cứ việc thời gian trung đụng rất ngắn, có thể đối Diệp Hàn, lãnh nạo nhưng là đầu nhập vào rất cảm thấy tỉnh. Tại lãnh nạo trong lòng, Diệp Hàn hòa phụ thân không có gì sai biệt, đều mang cho hắn một loại hoàn toàn mới tương lai. Diệp Hàn bất đắc dĩ nói, vì sư không có khả năng một mực chờ ở bên cạnh ngươi, hơn nữa ngươi đột phá đến Huy Tôn chi vị, cũng là có thể vượt vị diện hành muốn tìm vi sư cũng không khó lãnh nạo lúc này mới làm xuống ngoài miệng lại nói sau này đỗ nhi trở thành huyện thú vị diện đệ nhất cường giả nhất định sẽ đi tìm sư phó diệp hàn cười ha ha một tiếng vi sư trở lấy sau phần dạ tiệc diệp hàn vốn định mang theo lãnh nạo rời đi huyện tôn điện huyện tôn lão tổ nhưng là sắc mặt nghiêm túc tìm tới diệp hàn diệp lão đệ lão ca vải bằng hữu đột nhiên phát tới tin tức nói là vô hạn hư không một chỗ phát hiện huyền lúc nguyên quả lão đệ có thể nguyện đi xem một chút không tám huyền thì thiên quả huyền thì nguyên quả diệp hàn biến sắc trong lòng một mảnh sôi trào Huyền Thí Nguyên Quả tác dụng, Diệp Hàn là cực kỳ rõ ràng, chính là bởi vì luyện hóa hai quả Huyền Thí Nguyên Quả, hắn có thể đủ trong khoảng thời gian ngắn từ thời gian pháp tắc tầng thứ 3 lĩnh ngộ được liêu đệ tầng 5. Có thể Diệp Hàn tương tự biết đến, Huyền Thí Nguyên Quả tại vô hạn giữa hư không rất khó bị tìm được, Huyền Thí Nguyên Quả tại chưa thành thục phía trước sẽ ở vô hạn giữa hư không phiêu bạt, hơn nữa không có một chút xíu quy luật, trừ phi là vận may rất tốt ngẫu nhiên gặp phải, bằng không căn bản không có khả năng nhận được Huyền Thí Nguyên Quả, cái này cùng thực lực cường đại không hề quan hệ, chính là phong đế cấp thánh tôn cường giả, vận khí không tốt, không chiếm được chính là không chiếm. Được. Hùng chi huyền Thí Nguyên Quả thành thục thời điểm, còn sẽ có đông đảo cường đại thời gian chi linh trô biến thành cự thú vần quanh, tóm lại, muốn có được huyền Thí Nguyên Quả tuyệt không dễ dàng. Nhìn thấy Diệp Hàn biểu lộ, Huyễn Tôn lão tổ liền biết Diệp Hàn đang suy nghĩ gì, trên thực tế ngay từ đầu, hắn cũng có thắc mắc giống vậy, Huyễn Tôn lão tổ cười nói, lần này huyền Thí Nguyên Quả cùng trước đó khác biệt, nghe ta những bằng hữu kia nói, lần này huyền Thí Nguyên Quả không biết nguyên nhân gì, tại một chỗ vô hạn hư không ngừng lại, không, có bốn phía phiêu bản. hơn nữa lần này Huyễn Thí Nguyên Quả tổng cộng kết xuất 18 đóa Thí Nguyên Hoa, đã thành thục đóa Thí Nguyên Hoa, bây giờ còn có 15 đóa, nói cách khác, Không lâu sau nữa, 15 quả Huyền Thí Nguyên Quả liền sẽ thành thủ. Diệp Hàn hít vào một ngụm khí lạnh, một quả Huyền Thí Nguyên Quả muốn có được đã đủ khó khăn, lần này lại có ước chừng 15 quả. Bất quá cái này Huyền Thí Nguyên Quả vậy mà đình trệ ở một nơi, khó tránh khỏi có chút quá kỳ quái. Trương Lão ca, ngươi cũng đã biết cái này Huyền Thí Nguyên Quả vì sao lại dừng lại ở một chỗ sao? Huyền Tôn lão tổ lúc đầu, ta cũng không biết, ai, quản hắn cái nào, ngày bình thường loại này nghịch thiên chi vật đừng nói lấy được, chính là muốn gặp phải đều rất khó, lần này lão ca ta là tuyệt sẽ không bỏ qua, nếu là có may mắn được đến trong đó một khóa 6. Huy tôn lão tổ trong ánh mắt tiềm quá nhất ti lửa nóng, Diệp Hàn trong lòng đồng dạng lửa nóng, nhưng là cảm thấy có chút không thích hợp, cũng không có tùy tiện đáp ứng. Lúc này, Tiểu Lưu đột nhiên truyền âm nói, chủ nhân, đáp ứng a. Nghe vậy, Diệp Hàn nhất dần mình, cũng không có lập tức hỏi thăm nguyên nhân, mà là đáp ứng trước xuống. Huy tôn lão tổ đại hỉ, ha ha ha, có lao đệ tương trợ, nhận được huyền thì nguyên quả chắc chắn càng lớn hơn. Diệp lao đệ ngươi tạm thời nghỉ ngơi, mấy ngày nữa chúng ta liền xuất phát. 6 Diệp Hằng trở về tới chỗ ở, hỏi nghi vấn của mình. Tiểu Lưu cười hắc hắc, đạo, chủ nhân, lần này ngươi vận khí tới. Nếu là ta không có đoán sai, đây là huyền thỉ thiên quả sắp sinh ra. Huyền thỉ thiên quả? Chủ nhân không biết cũng bình thường, loại này ngày tháng địa linh vật, chính là tại thời kỳ việt cổ, cũng có rất ít người biết, hoặc có lẽ là huyền thỉ thiên quả tạo thành quá khó khăn. Từ ban đầu mở nói đi, huyền không nguyên quả là nhằm vào phong tướng cấp thánh tôn thiên địa linh vật, luyện hóa một quả, đủ để tăng lên một tầng không gian pháp tắc, huyền thỉ nguyên quả chủ nhân đã đã biết, là nhằm vào phong vương cấp thánh tôn thiên địa linh vật, luyện hóa một khỏa, đủ để tăng lên một tầng thời gian pháp tắc. Cái này huyền thỉ thiên quả, tự nhiên là tác dụng giống nhau. Phong Hoàng cấp Thánh Tôn cần thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc dung hợp, Huyền Thì Thiên Quả liền để cho hai loại pháp tắc dung hợp trong khoảng thời gian ngắn để thăng một cái cấp bậc. Bất quá Huyền Thì Thiên Quả có một chút thiếu hụt, cũng không thể giống Huyền Không Nguyên Quả cùng Huyền Thì Nguyên Quả như thế không có hạn chế tăng lên, Huyền Thì Thiên Quả chỉ có thể để thăng Phong Hoàng cấp Thánh Tôn sơ kỳ cường giả. Diệp Hán như mày, ta bây giờ liền Phong Vương cấp Thánh Tôn hậu kỳ viên mãn cũng không có đạt đến, coi như lấy được cái này Huyền Thì Thiên Quả, tạm thời đối với ta vô dụng à? Tiểu Lưu trầm giọng nói, chủ nhân, ta còn còn chưa nói hết đâu, Huyền Thì Thiên Quả có hai đại tác dụng, phía trên một cái vẹn vẹn trong đó một cái tôi tác dụng thứ hai chính là nhường phong vương cấp thánh tôn hậu kỳ viên mãn cường giả nhất cử đột phá đến phong hoàng cấp thánh tôn cấp bậc huyền thi thiên quả muốn tạo thành cần chín quả huyền thi nguyên quả dung hợp lại cùng nhau tại trong lúc này còn có thể đem bốn phía tụ tập mà đến tu luyện giả cùng thời gian chi linh cự thú thôn vệ lấy cung cấp năng lượng vì thế vì hấp dẫn đại lượng tu luyện giả cùng thời gian chi linh cự thú huyền thi thiên quả ngoại trừ chân chính chín quả huyền thi nguyên quả còn sẽ có mặt khác một chút huyền thi nguyên quả xem như mỗi nhũ bây giờ mười đóa huyền thi nguyên hoa đã kết xuất ba viên huyền thi nguyên quả lại có sáu viên huyền thi thiên quả liền sẽ sinh ra Chỉ cần chủ nhân nhận được cái này 6 viên huyền thí nguyên quả cùng huyền thí thiên quả, chẳng phải là 6. Diệp Hàn lập tức minh bạch tiểu lưu đằng sau muốn nói lời, nuốt nước bọn, nếu thật như thế, trong thời gian ngắn, hắn liền có thể đột phá trở thành phong hoàng cấp thánh tôn. Trước đó, Diệp Hàn là tuyệt đối không có nghĩ qua chính mình sẽ đụng phải một cái như vậy lịch thiên kỳ ngộ. Kích thở sâu một hơi, Diệp Hàn ép buộc chính mình ổn định lại, nghe trương lão ca ý tứ, bây giờ chuyện này cũng đã truyền đi xuân sao. Tối thiểu nhất không thua mấy chục cái vị diện sẽ có được tin tức này, vạn nhất truyền đến phong hoàng cấp thánh tôn trong thai, mà cái cường giả hết lần này tới lần khác cũng biết huyền thị thiên quả tin đồn lời nói, lần này chưa chắc có thể toàn nguyện. Tiểu lưu điểm môi, huyền thị thiên quả, tại thời kỳ viễn cổ cũng đã tiếp cận với truyền thuyết, bây giờ chỉ sợ sớm đã không có người đã biết, coi như biết, cũng chỉ là một số nhỏ, vừa vận chuyển đến loại này cường giả trong thai sát suất quá nhỏ, chủ nhân khó tránh khỏi có chút lo bỏ trắng rằng, nếu như ta không có đó sai, chủ nhân sẽ cùng phong hoàng cấp thánh tôn giao thủ sát suất, không đủ một phần ngàn. Nói trở lại, coi như thật sự đủ tới. Chủ nhân bật hết hỏa lực, thả ra bảo tháp lưu ly, chỉ cần không phải quá lợi hại phong hoàng cấp thánh tôn sơ kỳ cường giả, hoàn toàn có thể làm đi. Diệp Hàn sắc mặt hơi đổi một chút, phong hoàng cấp thánh tôn cùng phong vương cấp thánh tôn trên lệnh cực lớn, ngươi cũng quá để mắt ta. Tiểu Lưu lạnh rên một tiếng, phong vương cấp thánh tôn cùng phong hoàng cấp thánh tôn trên lệnh đương nhiên cực lớn. Chủ nhân cho dù là đạt đến phong vương cấp thánh tôn hậu kỳ viên mãn, đủ loại tăng phúc phía dưới cũng chưa chắc là phong hoàng cấp thánh tôn đối thủ, nhưng ta bảo tháp lưu ly thế nhưng là tiên thiên chí bảo. Bây giờ chủ nhân thực lực càng lai like việt mạnh, phát huy ra uy lực cũng càng lai like việt đại. Nếu là dùng ta tới công kích xử lý phong hoàng cấp thánh tôn sơ kỳ cường giả cũng không phải là không có khả năng nghe vậy diệp hàn sắc mặt biến đổi một chút lập tức thở dài một tiếng cũng được đến lúc đó thật muốn nhờ vào người xấu mấy ngày đi qua huy tôn lão tổ hòa diệp hàn cùng lúc xuất phát đi tới vô hạn giữa hư không tại không nơi xa hai cái lao giả chờ đợi huy tôn lão giả chắp tay nở nụ cười lý huynh tổ huynh nhường hai vị đợi lâu đây là diệp lão đệ còn xin hai vị chiếu cố nhiều hơn đây chỉ là lời khách khí biết diệp hàn thực lực chân chính huy tôn lão giả minh bạch phải chiếu cố cũng là diệp hàn chiếu cố bọn hắn mới đúng Không hai chín lần đầu nghe thấy Tinh Thần Cung nhưng loại lời này, Huyễn Tôn lão tổ cũng không tốt nói ra, bởi vậy, hai vị này lão giả, thật vẫn chỉ là mái trèo lạnh xem như tầm thường thời gian pháp tắc tầng thứ 5 cường giả. Cũng may hai cái lão giả, một cái cùng Huyễn Tôn lão tổ tu vi không sai biệt lắm, một cái khác cũng bất quá là mới vừa đột phá đến thời gian pháp tắc tầng thứ 6, có thể nói là lẫn nhau không kém nhiều, hai vị lão giả cũng không có cái gì xem nhẹ ý tứ. Được xưng là Lý huynh lão giả chắp tay nói, "Ha ha, nguyên lai là Diệp lão đệ, mọi người mục đích đều giống nhau, thực lực cũng không sai biệt nhiều, chúng ta đều chiếu cố lẫn nhau." Một vị khác lão giả lại cười nói, Chúng ta bốn người mặc dù thực lực không mạnh, nhưng liên hợp lại, cũng không giống như bình thường phong vương cấp thánh tôn hậu kỳ cường giả kém, Diệp Lao đệ, chúng ta bốn người phải thật tốt liên hợp cùng một chỗ a. Lý La Ca, Tổ La Ca. Diệp Hàn chỉ là cười kêu hai tiếng, cũng không nói nhiều, hai vị lão giả cũng không để bụng, chỉ cho là Diệp Hàn không vui nói chuyện. Chỉ có Huyền Tôn lão tổ Minh Bạch đến tột cùng là nguyên nhân gì, nếu là thực lực của hắn viễn siêu hai người trước mắt, hắn cũng sẽ không nhiều nói chuyện gì, thân là một cái cường giả, tự nhiên cũng có cường giả kiêu ngạo, sở dĩ cùng hắn quen thuộc một chút, cũng bất quá là xem ở lãnh ngạo trên mặt mũi thôi. 6 Diệp Hàn bốn người hướng về chỗ cần đến nhanh chóng bay đi, trên đường, huyết Tôn lão tổ hòa Diệp Hàn truyền âm, giới thiệu hai vị thân phận của ông lão. Lý Lao Ca người xưng bốn huyết tôn giả, Tổ lão Ca người xưng Lửa hùng tôn giả, hai vị tôn giả sinh hoạt vị diện cùng bốn châu đại lục vị diện không sai biệt nhiều, đẳng cấp xưng hào hoàn toàn giống nhau, bây giờ chỗ ở vị diện, so với huyền thú vị diện không kém nhiều, hai người này, tại riêng mình vị diện, cũng là danh xưng đệ nhất cường giả. Ước chừng phi hành nửa tháng, bốn người rốt cuộc đã tới chỗ cần đến. Chỉ thấy vô tận màu đen nhánh giữa hư không, 15 đóa quanh thân dao động mạnh mẽ linh lực huyền thì nguyên hoa, đang tại nở rộ lấy Tại viện thì nguyên hoa bốn phía, không thua mấy trăm phong vương cấp thánh tôn cường giả tụ tập ở đây, mạnh nhất ước chừng có thời gian pháp tắc tầng 8 tầng 9, thấp nhất chỉ bất quá lĩnh ngộ thời gian pháp tắc 1 2 tầng thôi. Bốn huyết tôn giả bĩu môi, vừa mới đột phá đến phong vương cấp thánh tôn liền chạy tới nơi này, quả thực là tự tìm cái chết. Lựa Hùng tôn giả lúc đầu, chúng ta cùng những người này không quá mức khác biệt, khác nhau ở chỗ, chúng ta là bốn người, liên hợp lại, cũng có tranh đoạt một phần hy vọng mà thôi, nhưng là vẹn vẹn một phần, chúng ta không thể tùy tiện ra tay, chỉ có thể chờ đợi những người này chém giết lẫn nhau, chúng ta mới có thể ra tay quyết đoán. Nha Đây không phải Viễn Tôn lão gia hỏa sao? Như ngươi loại này mặt hàng cũng dám tới đây. Đột nhiên, một đạo thanh âm giễu cợt vang lên. Viễn Tôn lão tổ sắc mặt đại biến, thốt ra, "Là ngươi?" Người tới người mặc trường bào màu đen, thần xác khói mù, đang dùng một loại cực kỳ ánh mắt khinh thường nhìn thấy Viễn Tôn lão tổ. Người này mặt mũi tràn đầy khinh thường, "Lão gia hỏa, ta phải nói qua, chỉ cần để cho ta gặp lại ngươi, liền sẽ làm thịt ngươi, ngươi nên chưa quyền à?" Bốn huyết tôn giả cùng Lửa Hùng tôn giả hai người hiển nhiên là biết Viễn Tôn lão tổ cùng người này ân oán, há to miệng, cuối cùng không hề nói gì, thậm chí nhìn về phía người đối diện ánh mắt ở trong, lộ ra sợ hãi. Huyễn Tôn lão tổ cười khổ, sớm biết sẽ gặp phải điện hạ ngươi, lão hủ định sẽ không tới này. Diệp Hàn những mày, truyền âm nói, Trương lão ca, ngươi và người này có cái gì ân oán? Người này bất quá là thời gian pháp tắc tầng thứ 6 mà thôi, cho dù là ngươi và Lý lão ca cùng với Trương lão ca liên thủ, hẳn là cũng đủ để đánh lui người này. Huyễn Tôn lão tổ kinh hãi, đã nghe ra Diệp Hàn có nhúng tay ý tứ, lập tức truyền âm trả lời, Diệp lão đệ tuyệt đối không thể nhúng tay, người này là tinh thần vị diện, tinh thần cung kim lưu tinh thần dưới trướng tứ đại lưu thần tướng, lưu tinh thần hậu đại, nếu là giết người này, hơn nữa bị tinh thần cung lấy được tin tức. Diệp Lao đệ ngươi sẽ đối mặt với Tinh Thần Cung truy sát. Tinh Thần Cung? Diệp Hàn chưa nghe nói qua loại thế lực này, nhưng nghe Huyền Tôn lão tổ lo lắng như khí, rõ ràng không phải thông thường tổ chức. "Tiểu Lưu, ngươi biết Tinh Thần Cung là cái gì thế lực?" Tiểu Lưu gật gật đầu, lại lắc đầu, "Ta biết, Tinh Thần Cung tại Tinh Bại vị mặt địa vị, liền như là Thánh Tôn điện tại Bốn Châu đại lục vị diện địa vị, cũng như Huyền Tôn điện tại Huyền Tôn vị diện địa vị, bất quá ta biết, cũng là thời kỳ viễn cổ tin tức, thời kỳ viễn cổ, Tinh Thần vị diện chỉ là tiểu vị diện, rất nhiều vị diện ở trong ngắt chót, Tinh Thần Cung bên trong liền không có bao nhiêu tinh thần. Bây giờ như thế nào, không phải ta biết" mắt thấy tại tiểu lưu trong miệng không lấy ra được tin tức gì, Diệp Hàn liền muốn còn muốn hỏi Nguyễn Tôn lão tổ, bất quá Hắc Bảo Nam tử trên thân sát khí càng lai việt nồng đậm, hết lần này tới lần khác Nguyễn Tôn lão tổ một mặt nhận mệnh hình dáng, không có chút nào ra tay ngăn cản ý tứ. mắt thấy Hắc Bảo Nam tử liền muốn ra tay, Diệp Hàn thân hình khẽ động, xuất hiện ở trước mặt hai người. Ân, ngươi là người nào? dám tại bản điện phía dưới áp sát lên tay chuyện này. Hắc Bảo Nam tử một mặt tâm trầm, Diệp Hàn chấp tay, ta cũng không biết các hạ cùng Trương lão ca có cái gì ân oán, bất quá chúng ta phương này thế nhưng là có bốn người, chúng ta bốn người liên thủ các hạ chắc hẳn cũng không chịu nổi a. hắc bào nam tử cười nhạo một tiếng, chỉ là bốn cái thời gian pháp tắc tầng thứ năm, bản điện phía dưới sao lại e sợ các ngươi một cái? huống chi hai bên ngoài hai cái chưa chắc sẽ nhúng tay a. diệp hàn quay đầu nhìn về phía bốn huyết tôn giả cùng lửa hùng tôn giả, hai người cũng là lúng túng quay đầu, không dám hòa diệp hàn đối mặt. nếu như mày, diệp hàn xoay quay đầu trầm giọng nói, các hạ coi như muốn xuất thủ, bây giờ cũng không phải thời cơ tốt, viên thứ tư huyền nguyên quả liền muốn kết xuất, các hạ hiện tại xuất thủ, chủ bài lộ ra, đối với các hạ tranh đoạt huyền thị nguyên quả cũng không tốt. hắc nam tử động tác cứng đờ toàn thân khí tức bắt đầu tiêu tan, cười lạnh, ngươi nói có lý, cũng được, liền để các ngươi sống lâu một chút thời gian, đợi đến bản điện phía dưới cướp lấy Huyền Thí Nguyên Quả, chính là các ngươi hai cái bỏ mình thời điểm, tiểu tử, đây chính là ngươi tùy tiện nhúng tay hạ tràng. nói xong, Hắc Bảo Nam Tử quay người rời đi. Bốn huyết tôn giả cùng Lựa Hùng tôn giả lúng túng tiến lên. Trương Minh, chuyện này sao? Huyễn Tôn lão tổ cười khổ khoát tay, hai vị không cần nấy nấy, tinh thần cung hoàn toàn chính xác không phải hai vị có thể chống lại. chuyện này nếu là đến tiên trên người của ta, chắc hẳn ta cũng sẽ không tay. chợt Huyễn Tôn lão tổ một mặt cảm kích đối với Diệp Hàn Đạo. Diệp Lao Đệ có thể mới vừa rồi loại tình huống kia đứng ra, lão ca thật không biết nên nói cái gì cho phải, bất quá Lao Đệ ngươi vẫn là mau mau rời đi thôi, ta biết Lao Đệ ngươi vô cùng lợi hại, nhưng tinh thần cung thế nhưng là có phong đế cấp thánh tôn cường giả tồn tại siêu hung hăng lực, Lao Đệ ngươi nếu là bây giờ rời đi, vị điện hạ kia mặc dù tức giận, nhưng cũng sẽ không đem Lao Đệ ngươi quá để ở trong lòng, chỉ cần Lao Đệ. Ngươi tránh né một đoạn thời gian, cũng không có cái gì đáng ngại. Lão ca ta cũng không giống nhau, trước đây bởi vì một loại nào đó sự tình, ta đắc tội vị này điện hạ, thật vất vả trọng thương đạo cậu, vị này điện hạ nhưng cũng thả ra lời nói, chỉ cần gặp lại ta, tất yếu giết ta. Ta là không thể đi, bằng không chắc chắn liên lụy toàn bộ Huyễn thú vị diện, liên lụy Huyễn tôn điện. Không ba không viên thứ tư Huyền thị Nguyên quả Diệp Hàn có chút hiếu kỳ, tất nhiên vừa mới đó điện hạ đã biết lão ca xuất thân cùng lai lịch, vì cái gì xấu? Huyễn tôn lão tổ cười khổ, lão đệ là muốn hỏi cái kia vị điện hạ vì cái gì không phải người giết ta phải không? Đây là trước đây lão ca ta và hắn đánh một cái đánh cực, chỉ cần ta có thể lão tổ, liền muốn buông tha ta một mạng. Trước đây cái này điện hạ bất quá là thời gian pháp tắc đệ một tầng cứng, giả, ta nhưng là thời gian pháp tắc đệ tầng 4 đỉnh phong điện này phía dưới xuất thân tinh thần cung, tính cách cao ngạo vô cùng, lại thêm trong tay có tương đối thấp trở hậu thiên linh bảo, chiến lực viễn siêu tu vi đẳng cấp, vì trách nhiệm vậy ngày mốt uy lực của linh bảo, liền đáp ứng lão ca đánh cược. Nếu không phải trước đây cái này điện hạ đối với hậu thiên linh bảo nắm giữ còn không hoàn mỹ lắm, lão ca ta một cái mạng, đã sớm giao phó ở nơi đó. Đánh cuộc này ta thắng, cho nên cái kia điện hạ biết rõ xuất thân của ta lai lịch, nhưng cũng không có phái người đánh giết ta. đương nhiên, đây cũng là bởi vì huyễn tôn điện tại tinh thần cung vật khổng lồ như vậy ở trong lộ ra vô cùng nhỏ bé, nếu không thì xem như ta đánh cửa thắng, ta cũng không khả năng sống sót. Huyễn Tôn lão tổ ngôn ngữ ở trong tràn đầy bi ai. "Đường Đường Huyễn Tôn điện thái thượng trưởng lão, Huyễn thú vị diện đỉnh tiêm cao thủ, tại tinh thần cung xem ra, bất quá là chỉ là sâu kiến, liền phái binh đánh chết hưng thú cũng không có, cứ việc sống tiếp được, nhưng cũng tràn đầy khuất đủ. Khi thở sâu một hơi, Huyễn Tôn lão tổ tiếp tục nói, "Mặc dù không có đánh giết lão ca hưng thú của ta, nhưng sâu kiến trốn, vị điện hạ kia vẫn là vô cùng khó chịu, bán tiếng, gặp lại ta, sẽ lại không buông tha ta." Huyễn Tôn lão tổ khổ tâm lắc đầu, tinh thần vị diện cách nơi này rất xa, vốn cho rằng tin tức không truyền tới tinh thần cung, không nghĩ tới sáu. Đây là số mệnh a. Mang theo cái này khuất nhục trên vạn năm, bây giờ chết cũng là xong hết mọi chuyện. Nếu không phải có khuất nhục như vậy khúc mắc, ta đã sớm đột phá đến thời gian pháp tắc đệ 6 tầng, cũng sẽ không đến bây giờ chậm chạp không cách nào đột phá, cuối cùng bị Vạn Huyễn Cung lão gia hỏa kia siêu việt. Bây giờ, ta nên nói cũng đã nói, Diệp lão đệ ngươi chạy nhanh đi. Diệp Hàn nghĩ một hồi, vấn đạo, Tinh Thần Cung rốt cuộc có bao nhiêu cường giả? Huyền Tôn lão tổ trong mắt Thiểm quá nhất vẻ kinh ngạc, lão đệ ngươi đối với Tinh Thần Cung chẳng lẽ tuyệt không biết? Diệp gật đầu. Huyện tôn lão tổ cười khổ, trách lão đệ ngươi dám xuất thủ cứu rút. Tinh thần cung tại thời kỳ Viễn Cổ cũng không xuất sắc, nhưng từ Viễn Cổ thời kỳ sau đó đã từ từ phát triển, cho tới bây giờ, mặc dù không biết có bao nhiêu phong đế cấp thánh tôn cường giả, nhưng Tinh thần cung, cung chủ, cũng chính là tinh thần chi chủ, lại sớm tại mấy chục vạn năm đã là phong đế cấp thánh tôn cường giả, hiện nay đến trình độ nào, Lao Ca ta cũng không biết. Từ tinh thần chi chủ phía dưới, còn có 12 đại hoàng cấp tinh thần, người người đều có phong hoàng cấp thánh tôn hậu kỳ thực lực, Kim Nưu tinh thần chính là một trong số đó. Mỗi một cái hoàng cấp tinh thần, đều có riêng mình thần tướng, cũng đều là phong hoàng cấp thánh tôn cường giả, bất quá số đông cũng là phong hoàng cấp thánh tôn sơ kỳ một số ít là phong hoàng cấp thánh tôn hậu kỳ kim nhu tinh thần có tứ đại thần tướng theo thứ tự là cự nhu tinh thần thiên nhu tinh thần huyễn nhu tinh thần cùng song nhu tinh thần cự nhu tinh thần mặc dù là hạt chót nhưng cũng là phong hoàng cấp thánh tôn sơ kỳ cường giả vị điện hạ kia là vị này thần tướng hậu duệ cũng là dự bị thần tướng tại tinh thần cũng có điện hạ sưng hảo người sưng tà nhu điện hạ trong tay có hậu thiên linh bảo tả diễm long ảnh thần kiếm đừng nhìn bây giờ chỉ là thời gian pháp tắc đệ 6 tầng đỉnh phong thật muốn chém giết chính là lao ngươi cũng chưa chắc sẽ thắng tôn lão tổ cũng không biết diệp trong tay cũng có hậu thiên linh bảo với lại đẳng cấp so cái gọi là tà diễm long ảnh thần kiếm còn mạnh hơn nhiều, không nghĩ tới bây giờ tinh thần cung đã phát triển đến loại trình độ này a? Tiểu lưu yếu ớt thở dài lên tiếng. Huyễn tôn lão tổ nhìn thấy Diệp Hàn, bây giờ lão đệ ngươi đã biết rồi tinh thần cung cường đại, còn muốn ở lại đây sao? Diệp Hàn mỉm cười, tự nhiên, tinh thần cung mặc dù lợi hại, nhưng nếu muốn giết ta, vẫn chưa đủ. Nếu là không biết có huyền thì thiên quả tồn tại, nói không chừng Diệp Hàn bây giờ còn thật sự rời đi, nhưng đã biết rồi huyền thì thiên quả, Diệp Hàn tuyệt không buông tha, chỉ cần đột phá đến phong hoàng cấp thánh tôn, những thần kia đem thì sợ gì chi? liền xem như cùng 12 đại hoàng cấp tinh thần đối kháng cũng không phải không có cái năng lực kia. Huyết tôn lão tổ nghĩ không ra Diệp Hàn lúc này còn như thế, trong lòng cảm động không thôi, âm thầm hạ quyết tâm đợi chút nữa chính là chết cũng muốn ngăn chặn Tàng Lưu Điện Hạ nhờ Diệp Hàn rời đi. Bốn huyết tôn giả cùng lửa hùng tôn giả hai mặt nhìn nhau, trong lúc bất chi bất giác hòa Diệp Hàn cùng với Huyết tôn lão tổ rời đi không thiếu. 6. Đông Nhiên ở giữa Đầm đà thiên địa linh lực trở nên bạo động vô hạn trong hư không cuồn linh lực lấy bên trong một đóa huyền nguyên hoa làm trung tâm điên cuồng tràn đây là huyền nguyên quả sắp xuất thế dấu hiệu tiểu lưu hô lớn. Diệp Hang trước khi đến đã có ba viên Huyền Thí Nguyên Quả xuất thế, bây giờ cái này viên thứ tư cũng muốn sinh ra. Hống hống hống, từng tiếng tiếng thú gào vang vọng đất trời. Đông đảo thời gian Chi Linh Châu biến thành cự thú, lao nhanh mà đến. Đông đảo phong vương cấp thánh tôn sắc mặt nghiêm túc, trận địa sẵn sàng đón quân địch, không thiếu cường giả càng là ánh mắt tham lam. Rất nhiều cường giả cùng Đông đảo cự thú vây quanh phía dưới, Huyền Thí Nguyên Hoa cuối cùng chuyển hóa trở thành Huyền Thí Nguyên Quả. Sáng chói ánh sáng bắn mạnh mà ra, Huyền Thí Nguyên Quả bắn mạnh mà ra. Phong vương cấp thánh tôn bạo phát ra công kích của bọn họ, tranh đoạt Huyền Thí Nguyên Quả, năng lượng cuồng bạo tàn phá bừa bãi mà ra. Tại này cổ dưới sự tàn phá, không thiếu thực lực hơi yếu phong vương cấp thánh tôn bị cuốn vào, lập tức bị thương nặng, nặng thì tử vong. Liên thời gian chi linh biến thành cự thú, cũng vẫn là không thiếu. Huyền Thí Nguyên Quả xem những thứ này, năng lượng cuồng bạo như không, trực tiếp xuyên thấu mà ra, thẳng hướng mặt ngoài bay đi, cho bản điện phía dưới lưu lại. Tăng Nưu điện hạ bắn ra, một tay cầm hướng Huyền Thí Nguyên Quả, chỉ là thời gian tầng thứ 6, cũng dám ra tay. Một vị thời gian pháp tắc đệ cao bảy tầng tay cười lạnh bắn mạnh mà ra. Tang Nưu điện hạ ánh mắt lạnh lẽo, Kim Nưu bảo điện. Tang Nưu điện hạ sau lưng xuất hiện Kim Nưu cực lớn hư ảnh. Khi tức bạo tăng, trực tiếp đạt đến thời gian pháp tắc đệ bảy tầng đỉnh phong. Tà Diễm Trảm, màu tím tà diễm bắn mạnh mà ra, tại nơi vị cường giả sợ hai ánh mắt ở trong, trong nháy mắt đem hắn chém giết. Kinh khủng trận kích dư ba hướng bốn phía tán loạn, nguyên kích mà đến rất nhiều cường giả, không thiếu trực tiếp chết thảm ở nơi này dư ba phía dưới, hậu thiên linh bảo tại yếu, cũng không phải linh khí có thể so sánh, lấy tàng lưu điện hạ bây giờ thi triển đi ra, chính là bình thường phong vương cấp thánh tôn hậu kỳ viên mãn cường giả, cũng muốn vất lạc. Tiếng kêu rên liên hồi, cuối cùng lấy hơn 10 vị phong vương cấp thánh tôn cùng hơn 10 đầu thời gian chi linh cự thú tử vong vị kết quả. Tà Diễm Tràng mang đến ảnh hưởng mới dần dần tan đi. Tàng Lưu Điện Hạ một mặt cười ta, chư vị, không muốn mạng, có thể tiếp tục tới các a. T, đây là tà Diễm Long ảnh thần kiếm. Người này chẳng lẽ là tinh thần cung Tàng Lưu Điện Hạ, dự bị thần tướng. Rất nhiều cường giả nhận ra Tàng Lưu Điện Hạ thân phận, lập tức không dám động. Tàng Lưu Điện Hạ sau so lưng thế nhưng là tinh thần cung, không có thế lực cường đại bối cảnh, ai dám gây. Không ba một kết đoạn, chiến đấu Tàng Lưu Điện Hạ nhìn trung quanh một vòng, mặt coi thường cười lạnh. Một đám hạ người nhát gan. Tàng Điện Hạ đang muốn thu hồi huyền lúc mới quả đột nhiên bên cạnh thân đánh tới một đạo bén nhọn ba động, táng Lưu Điện Hạ sắc mặt du lên, tà diễm long ảnh thần kiếm che trước mặt mình, phanh, lực đạo to lớn, nhường táng Lưu Điện Hạ liên tiếp lui về phía sau. là ngươi, Táng Lưu Điện Hạ sắc mặt tâm trầm, phát ra công kích, rõ ràng là Diệp Hàn, huyết tôn lão tổ cùng bốn huyết tôn giả cùng với lửa hùng tôn giả đều có chút trợn mắt hốc mồm, bọn hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, Diệp Hàn thừa dịp cái này khoảng không vậy mà chủ động phát ra công kích. hắc hắc, Tăng Lưu Điện Hạ không phải đối với mình rất tự tin sao? Tăng ngược lại muốn nhìn, Tăng Lưu Điện Hạ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Diệp Hàn mang theo đủ cười nghiền ngâm nói. Ngươi ở đây tự tìm cái chết. Tăng nhu Điện Hạ giận tí mặt, khí thế càng hơn, sắc khí nồng đậm, vô hạn hư không không gian đều sóng gió nổi lên. Tránh Mau, bốn phía một chút cường giả sắc mặt đại biến, cùng nhau lui lại, sợ bị tác động đến. Phía trước những cái kia phong vương cấp thánh tôn, không phải liền là bị tác động đến dẫn đến tử vong sao? Tăng nhu Điện Hạ một mặt miệt thị, đối phó người, còn không cần tà diễm Long ảnh thần kiếm. Tăng nhu gào thét, năng lượng ba động cùng bố phản phất vạn lưu trà đạp đồng dạng, phát ra tiếng vang ầm ầm âm thanh, ầm vang bắn về phía Diệp Thi triển Kim Bảo Điện. Tàng Nưu điện hạ thời khắc này chiến lực không chút nào thấp hơn thời gian pháp tắc tầng thứ 7 đỉnh phong cường giả, Tàng Nưu gào thét càng là bình thường pháp tắc thượng đẳng võ kỹ, lực bộ phát thẳng bình thường thời gian pháp tắc tầng thứ 9 cường giả. Lựa Minh cổ phược quyết, ngưng. Kim Diễm Phần Thiên, đi. Lấy Diệp Hàn làm trung tâm, khí tức kinh khủng bao phủ mà ra, màu vàng biển lửa cấp tốc lan tràn ra, biển lửa bên trong không ngừng có hỏa long phun ra ngoài, gào thét lên tiếng. Không tốt. Tàng Nưu điện hạ phát hiện Diệp Hàn bộ phát ra uy lực, sắc mặt hãi nhiên, người trước mắt này, lực bộ phát vậy mà trực tiếp đạt đến bình thường thời gian pháp tắc tầng thứ 10 cường giả cấp độ núm nhảy nằm cái cấp độ kim sắc hỏa diễm bắn ra bốn phía tiếng nổ kinh thiên động địa ầm vang lên kinh khủng dư ba từng trận quyết tán tăng lưu điện hạ sắc mặt khẩn trương tăng lưu song giác đỉnh một bộ quỷ dị màu tím chi lưu hư ảnh lưu hiện đỉnh đầu song giác không ngừng gào khét dùng đỉnh đầu song giác ngăn cản kinh khủng này dư ba dù là như thế tăng lưu điện hạ cũng không ngừng lui lại hơi có chút chật vật trái lại diệp hàn ở nơi này dư ba phía dưới căn bản không cái gì trở ngại trung bênh cường giả nhìn trận mắt ước muộn vốn cho rằng dám như thế khiêu khích tăng lưu điện hạ chỉ là lăng đầu thành không nghĩ tới chân thật thực lực càng là lợi hại như thế khó trách có gan khiêu khích Bọn hắn không dám ra tay, cố nhiên là bởi vì không dám trêu chọc Tàng ưu Điện Hạ sau lưng Tinh Thần cùng, nhưng Tàng Ngưu Điện Hạ thực lực của bản thân rất mạnh, không dễ trêu chọc cũng là sự thật không thể chối cãi. Hai loại nguyên nhân cùng dưới tác dụng, mới là bọn hắn từ bỏ tranh đoạt Tàng ưu Điện Hạ trong tay Huyền lúc Nguyên Quả nguyên nhân. Chương 6. Trương Vinh, cái này Diệp 6. Diệp lão đệ như thế nào mạnh như vậy? Bốn huyết tôn giả cùng Lửa Hùng tôn giả cả năm mà nói. Huyền tôn lão tổ cười khổ, ta chỉ biết Diệp lão đệ rất lợi hại, cũng không biết càng là lợi hại đến rồi trình độ như vậy, cũng khó trách Diệp lão đệ đối với Tàng Ngưu Điện Hạ lúc nào cũng mang theo khinh thường nhưng Tàng Lưu Điện Hạ dù sao có hậu thiên linh bảo tiếp tục như vậy nữa Diệp Lão đệ sớm muộn ăn thịt thòi không được ta phải ra tay giúp bên trên một đám Lựa Hùng Tôn giả vội vàng ngăn cản xuống Trương Minh lấy thực lực của ngươi đi vậy chỉ là thêm phiền a ta xem Diệp Lão đệ không phải xúc động người nhất định có ứng đối năng lực Huống Chi Diệp Lão đệ bằng Trương lấy tuổi thì có mạnh như vậy tu vi chiến lực càng là viễn siêu tu vi 5 cái cấp độ Trương Minh ngươi thật sự cho là Diệp Lão đệ chỉ là đến từ phổ thông vị diện sao Vạn Nhất Diệp Lão đệ đến từ không thua tinh thần cung vị diện nhất định có thuộc về mình hậu thiên linh bảo Tàng Điện Hạ cũng không nhất định sẽ chiếm đến tiếng nghi Huyễn Tôn lão tổ khẽ giật mình, hoàn toàn chính xác, hắn chưa từng có hỏi tham qua Diệp Hàn đến từ phương diện nào, cứ việc Diệp Hàn nói là tán tu, nhưng vạn nhất là giả đâu. Nghĩ tới đây, Huyễn Tôn lão tổ nghĩ đến thực lực của mình, liền thôi, nhưng Huyễn Tôn lão tổ như cũ trận địa sẵn sàng đón quân địch, một khi Diệp Hàn có rơi vào hạ phong khuynh hướng, biết rõ thực lực không đủ, nói không chừng cũng muốn ra tay một lần. 6. Giữa hư không, Tang Nưu điện hạ cũng có tương tự ngờ tới, sắc mặt âm trầm nói, "Các hạ, ngươi đến tột cùng là người nào? Lấy biểu hiện của ngươi, không thể nào là không có tiếng tâm gì hả người, Đánh chết Tang điện hạ, chỉ sợ cũng nghĩ không ra. Diệp Hàn đột phá đến phong vương cấp thánh tôn, liền trăm năm thời gian cũng chưa tới. Diệp Hàn cười nhạo một tiếng, ta cũng đã sớm nói, ta chỉ là tán tu mà thôi, ngươi sẽ không phải là sợ rồi sao? Biết rõ là phép khí tướng, Tàng ưu điện hạ như cũng nhịn không được nghiến răng nghiến lợi, thật là cuồng vọng tiểu tử, mặc kệ ngươi đến từ thế lực nào, hôm nay bản điện phía dưới tất sát ngươi. Tà Diễm Trảm, màu tím Tà Diễm bắn mạnh mà ra, tại hư không dần dần hóa thành to lớn ngọn lửa màu tím trường kiếm, hướng về phía Diệp Hàn từ trên trời giáng xuống. Một đường chém tới, ngọn lửa kinh khủng, đốt không gian suy suy vào rồi. Đây chính là vô hạn hư không không gian. So vị diện không gian cao đẳng không biết gấp bao nhiêu lần, khó mà bị đánh nát, có thể táng lưu điện hạ công kích, nhưng là nhường hư không không gian rung động không thôi, bực này lực phá hoại, đủ để chứng minh táng ưu điện hạ công kích kinh khủng. Lần này tiểu tử này phải sống đời. Rất nhiều cường giả trong lòng đột nhiên thăng ra một cái ý nghĩ như vậy. Rất nhiều cường giả đáng tiếc vô cùng, như thế biến thái nhân vật, nếu như có thể sống sót, tương lai mấy trăm vị diện ở trong, tất có thứ nhất chỗ ngồi chi điện, nhưng bây giờ lại xấu. Nhưng mà, kế tiếp phát sinh hết thảy, rất nhiều cường giả đều mở to hai mắt, trợn mắt hô mồm. Kiền Quân Kính. Diệp Hàng trực tiếp ném ra Kiền Quân Kính ngọn lửa màu tím trường kiếm chém vào kiền khôn kính phía trên, vậy mà từ từ tiêu tăng ra. bị sáu, bị chặn. các cường giả một mặt không thể tin. tăng ưu điện hạ đồng dạng sắc mặt đại biến, loại hình phòng ngự hậu thiên linh bảo. bảo vật ở trong, phòng ngự tương tự công kích loại muốn chân quý quá nhiều. tà diễm long ảnh thần kiếm chỉ là hạ phẩm hậu thiên linh bảo, tùy tiện một cái phòng ngự loại hình hạ phẩm hậu thiên linh bảo, hắn giá trị đều phải tại tà diễm long ảnh thần kiếm phía trên, chớ nói chi là kiền khôn kính nhìn qua, như thế nào cũng không giống là hạ phẩm hậu thiên linh bảo. tăng ưu điện hạ ánh mắt tham lam, bực này linh bảo. Không phải ngươi cái này cuồng vọng tiểu tử có thể có được, giết ngươi, bực này linh bảo chính là bản điện ở dưới. Diệp Hàn Thu hồi kiện cốt kính, khinh thường, cái kia cũng muốn nhìn ngươi có hay không cái năng lực kia. Táng Ưu điện hạ hừ lạnh một tiếng, trước đây công kích, nhưng cũng không phải bản điện phía dưới một kích mạnh nhất, bản điện phía dưới ngược lại muốn xem xem, ngươi coi như ngăn cản được liễu đệ một lần, lại có thể lại ngăn cản bao nhiêu lần. Long khiếu tà diễm, 轰轰轰6, liên tục từng trận tiếng long ngâm chợt vang lên, mêng ngông màu tím tà diễm, hóa thành dự tận màu tím tự long, bay lượn ở hư không ở giữa, ngàn trượng lớn nhỏ màu tím tự long, mở ra dự tận răng nanh cắn một cái hướng Diệp Hàn. Không ba Hắc Sơ dùng Kim Hồng Thiên Hạt chảo hảo sáu. Thật mạnh. Màu tím tà Diễm Cự Long mang tới chấn nhiếp, nhường không thiếu Phong Vương cấp Thánh Tôn cường giả cơ thể không thể động đậy. Tại loại này Tà Diễm Cự Long phía dưới, bọn hắn cảm giác mình phảng phất nhỏ bé sâu kiến đồng dạng, không chịu nổi một kích. Diệp Hàn ánh mắt lóe lên, loại trình độ công kích này đã vượt qua bình thường Phong Vương cấp Thánh Tôn hậu kỳ viên mãn cường giả đủ khả năng đạt tới cực hạ. Ha ha ha, cung vọng chi đồ, rất điện hạ nhìn ngươi thế nào ngăn cản? Lại có thể ngăn cản mấy lần? Tráng Uy Điện Hạ càn dỡ cười ra tiếng. Hừ, đứa đần, ai nói ta muốn ngăn cản? cũng được, vừa vận nhân cơ hội này thử xem kim hồng thiên hạt chảo uy lực. Kim hồng thiên hạt chảo thiên hạt bạo chảo. Kim hồng hai màu kịch liệt chảo moi ra hiện tại diệp hàn trên tay phải, lập tức diệp hàn đưa tay phải ra, tại hư không một chảo. trong chốc lát, hư không linh lực trở nên bạo động. Kim hồng hai màu cự chảo, vạch phá không gian mà ra, tại táng lưu điện hạ ánh mắt hoảng sợ ở trong, càng là trực tiếp bóp chúng màu tím tà diễm cự long cổ. cái này màu tím tà diễm cự long phảng phất có linh tính, vậy mà phát ra mơ hồ tiếng gì? Kim hồng hai màu cự chảo, trực tiếp xuyên màu tím tà diễm cự long cơ thể, trong chốc lát cái này mới vừa rồi còn biểu hiện uy vũ bất phàm sắc khí rầm rề màu tím tà diễm cự long trực tiếp hóa thành hư vô đây không có khả năng tăng ưu điện hạ gào thét lên tiếng bình thường phong vương cấp thánh tôn có thể có một cái hậu thiên linh bảo cho dù là hạ đẳng nhất hậu thiên linh bảo đã là cảm ơn trời đất người này vậy mà lấy ra hai cái hơn nữa người người bất phàm diệp hàn cười lạnh hắn nhưng là còn có cản không tháp không có vung ra tới kim hồng thiên hạ thiên hạ tất sát diệp hàn lần này đưa tay trực tiếp một ngón tay kim hồng hai loại dung hợp lại cùng nhau màu sắc trùng sáng bán mạnh mà ra không tốt Tàng Lưu Điện Hạ còn đắm chìm tại Diệp Hàn có hai cái hậu thiên linh bảo rung động ở trong, lúc phản ứng lại đã không kịp liên tục đâm vào thân thể âm thanh truyền ra, nơi trái tim trung tâm, chỗ lồng ngực, phần bụng, hai tay, cổ tay, hai chân cùng mắt cá chân đều bị trùm ánh sáng này đánh trúng. Tiên huyết bao táp mà ra, vung vào đến bên trong hư không. Tàng Lưu Điện Hạ mắt tròn tròn, đột nhiên liền khục đứng lên, Tiên huyết không ngừng bị phun ra, sắc mặt tái nhợt cực điểm. Mắt thấy Diệp Hàn lại lần nữa giơ tay lên chỉ, Tăng Điện Hạ cuối cùng từ bỏ hắn thân là tinh thần cung kim tinh thần làm xuống dự bị thần tướng tiêu ngạo không, ngươi không thể giết ta. Không phải vậy, ta lão tổ tông cự nhu tinh thần nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta lão tổ tông thế nhưng là phong hoàng cấp thánh tôn cường giả." Diệp Hàn cười lạnh, "Ta nếu là sợ tinh thần cũng, sợ cái gì kim nhu tinh thần, cũng sẽ không trực tiếp ra tay kết đoạn." Chúng sáng lại lần nữa bắn mạnh mà ra. Tàng Nưu Điện hạ duy trì vẻ mặt sợ hãi, chúng sáng xuyên thấu Tàng Nưu Điện hạ đầu, liên đối Tàng Nưu Điện hạ linh hồn cũng bị phá hủy. Lục cục, không thiếu các cường giả nuốt nước bọt, người này quá mạnh mẽ. Trong lúc bất tri bất giác, đại bộ phận phong vương cấp thánh tôn đối với Diệp Hàn dâng lên lòng mang sợ hãi, nhưng là có một phần nhỏ, càng thêm cảnh giác. Nhìn về phía Diệp Hàn ánh mắt cũng tuyệt không hữu hảo. Những cường giả này, người người cũng là tu vi đạt đến thời gian pháp tắc tầng 8 tầng 9 tuật giả, tất nhiên không có Tàng Như Điện hạ cao cấp như vậy bí pháp cùng hậu thiên linh bảo, nhưng bản thân tu vi thật sự là cao thâm, thật muốn chiến đấu, liền xem như không sánh được Tàng Như Điện hạ, nhưng là không kém là bao nhiêu. "Chủ nhân, mau mau rời đi à, những người này đối với chủ nhân ngươi lên kiêng kỵ rất lớn, lần tiếp theo lại có huyền thị nguyên quả bay ra, những người này sẽ liên thủ công kích chủ nhân ngươi." Đương nhiên, chủ nhân ngươi tự nhiên là không sợ, nhưng chủ nhân biểu hiện càng lợi hại, đến lúc đó liên hiệp người sẽ càng nhiều. Cuối cùng tất cả cường giả liên hợp lại cũng không phải không có khả năng, thậm chí ghen ghét chủ nhân nhận được quá nhiều huyền thị nguyên quả phía dưới, nói không chừng sẽ cá chết lưới rách. Đem nơi này tin tức nói cho khắc cường đại vị diện, đến lúc đó tới đông đảo cường giả, khó tránh khỏi sẽ có người đoán ra huyền thị thiên quả nghe đồn. Khi đó chủ nhân muốn có được huyền thị thiên quả, nhưng là tương đối khó khăn. Diệp hàn gật đầu, không cần ngươi nói, ta cũng cảm nhận được, trong lòng ta đã có dự định, chính là không biết cùng người xấu. Hắc hắc, vậy chúng ta hai cái cùng một chỗ nói ra kế hoạch này, xem chúng ta nghĩ phải chăng một dạng. Hai người cùng nhau truyền âm, lập tức cười hắc hắc. 6. Diệp Hằng trở về tới Huyễn Tôn Lão Tổ bên cạnh, đạo Trương Lão Ca, ta bại lộ thực lực quá nhiều, đã khiến cho không thiếu cường giả liên hợp, ta tiếp tục ở lại đây có chút không ổn, không bằng Trương Lão Ca cùng ta cùng rời đi à? Huyễn Tôn Lão Tổ thở dài một tiếng, hảo, hôm nay có thể trốn được một mạng, cũng coi như là tổ tiên tích đức, Lão Ca ta sẽ không đi tranh đoạt huyền thi nguyên quả. Diệp Hằng quay đầu nhìn về phía tây Huyết Tôn giả cùng Lửa Hùng Tôn giả, cứ việc phía trước đối với hai người biểu hiện có chút thất vọng, thế nhưng dù sao cũng là nhân chi thường tình, xem ở cùng một chỗ vượt qua một đoạn thời gian phất phượng, Diệp Hàn cảm thấy cần phải nhắc nhở một chút, hai người các ngươi đâu? Bốn huyết tôn giả cùng Lửa Hùng Tôn giả lướt nhau, bốn huyết tôn giả nói: đại nhân, chúng ta muốn tiếp tục ở lại đây." Diệp Hàn mím môi một cái, sắc mặt khinh khắc gầm trầm xuống, dọa hai người một đầu, Diệp Hàn lúc này mới trịnh trọng nói: "Hai vị muốn tranh đoạt Huyền Thí nguyên quả, ta không có lập trường để các ngươi từ bỏ, bất quá hai vị còn nghĩ con sống, nhớ kỹ ta bây giờ lời nói, sau đó năm viên Huyền Thí nguyên quả các ngươi còn không có cơ được, chỉ còn lại chín đóa Huyền Thí nguyên hoa, nhất định muốn nhanh chóng rời đi, nếu không sẽ có bỏ mình nguy hiểm." "Cái này xấu." Hai người hai mặt nhìn nhau. Diệp Hàn vỗ vỗ Lửa Hùng Tôn giả bay, thản nhiên nói: Có nghe hay không là các ngươi chuyện của hai người, Trương Lão ca, chúng ta lúc này đi thôi." "Hảo." Hai người phi tốc rời đi, tại tiểu lưu dưới sự trợ giúp, Diệp Hàn tự nhiên biết, trong đó không thiếu Phong Vương cấp Thánh Tôn hậu kỳ cường giả thở dài một hơi. Đại khái phi hành đạo rất nhiều cường giả không cảm giác được chỗ, Diệp Hàn ngừng lại. "Huyện Tôn lão tổ nghi hoặc, Diệp lão đệ, đây là sáu. Diệp Hàn quỷ dị nở nụ cười, "Lão ca, ngươi sẽ không thật sự cho là ta từ bỏ những cái kia huyền thì nguyên quả a?" "Chẳng lẽ không phải?" Diệp hừ một tiếng, "Dĩ nhiên không phải, lão đệ tâm lớn đây, còn giữ lại huyền thì nguyên quả, ta đều muốn." Huyễn Tôn lão tổ nghẹn họng nhìn chân chối. Diệp Hàn nhếch cười, đạo, ở nơi đó, ta không sai biệt lắm đưa tới rất nhiều cường giả cảnh giác, lại tiếp tục tiếp tục chờ đợi, những cường giả kia nhất định sẽ liên hợp cùng một chỗ, cùng phiến thái như vậy, không bằng chủ động tối lui, đợi đến về sau có người nhận được còn giữ lại huyền thí nguyên quả, những người này vì phòng ngừa bị tứ đoạn, chắc chắn lập tức rời đi, ta muốn làm chính là ở nửa đường trên đường đem hắn chặn giết." Huyễn Tôn lão giả khẽ miệng co giật, hắn quá coi thường cái này lão đệ, Huyện Tôn lão tổ sắc mặt nhăn nhó đạo, "Những người kia tất nhiên sợ bị tứ đoạn." rời đi thời điểm tự nhiên rất cẩn thận, lao đệ ngươi e rằng còn không có tới gần, cũng sẽ bị phát hiện. Cái này sao? Lão ca vừa cảm thụ liền biết. Không ba ba thôn vệ Huy Tôn lão tổ hầu nghi nhìn thấy Diệp Hàn, không biết gia hỏa này lại muốn làm cái quỷ gì cho xiếc. Nhắm mắt lại, Huy Tôn lão tổ đem cảm giác phóng tới trình độ lớn nhất. Diệp Hàn khí tức, tại Huy Tôn lão tổ cảm thụ ở trong, liền phảng phất ngủ say cự lòng, Một khi tỉnh lại, sẽ buộc phát ra huy lực lớn. Diệp Hàn trên thân kim quang lóe lên, Huy Tôn lão tổ đột nhiên mở mắt ra, không cảm giác được. Đây không có khả năng à? Lão ca ta nói thế nào cũng là cũng sắp thời gian pháp tắc lĩnh ngộ được liêu đệ từng năm, coi như thực lực cao hơn ta, cũng không khả năng một chút xíu đều cảm giác không đến. Lão đệ ngươi khoảng cách ta đây sao gần? Nếu không phải mắt của ta gặp lại ngươi ở đây, ta cơ hồ phải lấy vì ta bên cạnh không có ai. Diệp Hàn cười đáp ý, đây chính là lão đệ lá bài tẩy. Huyễn Tôn lão tổ im lặng nhìn xem Diệp Hàn, thật xấu, thực sự là quá đà kích người. Sáu, Diệp Hàn bên này nói kế hoạch của mình, bên kia hiển thị nguyên quả bốn phía, một bóng người tái nhợt nghiêm mặt lập tức hướng mặt ngoài bay đi. Nếu là Diệp Hàn ở chỗ này, liền sẽ kinh ngạc phát hiện, người này còn là một vị người quen biết cũ, chính là đấu sĩ si vị diện Cửu Tiêu cung vạn trưởng lão. Vạn trưởng lão một bên bay, một bên trong lòng nhịn không được nhắc lên kinh đảo Hải Lãng, ở đây gặp phải Diệp Hàn, là Vạn trưởng lão phía trước như thế nào cũng không nghĩ tới. Đáng giận, cung chủ không phải nói tiểu tử này chết sao, làm sao hảo hảo ở lại đây, hơn nữa thực lực vậy mà tăng vọt đến loại này trình độ, may mắn không có phát hiện ta, bằng không ta bây giờ đối với tiểu tử kia mà nói, cũng bất quá là bị miễu sát liệu. Nhất định phải đem tin tức này nói cho cung chủ, nếu như ta không có đoán sai. Cung chủ nhất định sẽ đối với cái này cảm thấy rất hứng thú, thậm chí ra tay đổi bắt tiểu tử này. Cung chủ đã linh ngộ được thời gian pháp tắc tầng thứ 9 đỉnh phong, đủ loại bí pháp tăng phúc phía dưới, viễn siêu bình thường vương cấp đấu tôn hậu kỳ viên mãn cường giả, nói không chừng có thể xử lý tiểu tử này. Cứ như vậy, ta cũng coi như là an tâm. Hôm nay nhìn thấy Diệp Hàn cường đại như vậy, vạn trưởng lão như thế nào cũng không cách nào yên tâm, liền sợ Diệp Hàn đột nhiên có một ngày tìm tới cửa, đến lúc đó hắn chắc chắn phải chết. 6 Diệp Hàn không đợi bao nhiêu thời gian, viên thứ 5 huyền thị nguyên quả đã kết quả bay ra, lần này nhận được huyền nguyên quả là một vị thực lực đạt đến thời gian pháp tắc tầng thứ 8 trung hậu kỳ phong vương cấp thánh tôn cường giả. Người này ánh mắt nóng bỏng, phi tốc thoát đi. Nếu không muốn chết, liền đem Huyền Thí Nguyên Quả giao ra a." Thanh âm lạnh lùng truyền ra, vị cường giả này sắc mặt đại biến, "Ai? Diệp Hàn thân hình chậm rãi ngưng hiện. Là ngươi? Hừ, muốn cướp đoạt bản tôn Huyền Thí Nguyên Quả, ngươi nghĩ thì hay lắm." Toàn lực bạo phát xuống, vị cường giả này nhanh chóng hướng một bên khác thoát đi, Diệp Hàn cười lạnh một tiếng, bay thẳng tốc chạy tới giết chết. Từ đó, Diệp Hàn trong tay đã có hai quả Huyền Thí Nguyên Quả. 6. Đấu sĩ vị diện. Cửu Tiêu cung nội. Tiết Khải Nhân sắc mặt thất thố, ngươi nói cái gì? Người kia không chết. Thất thố phía dưới, Tiết Khải Nhân quanh thân sóng gợn mạnh mẽ không có chút nào che lấp, vạn trưởng lao tại loại này dưới khí thế, sắc mặt trắng bệnh, cắn răng nói, "Là, tiểu tử kia không có chết, bây giờ đang ở cái chỗ kia, cung chủ phải trang muốn sáu. Tiết Khải Nhân dần dần khôi phục bình thường, đầu tiên là trầm mặt một chút, mới lên tiếng nói, "Ngươi thật sự nhìn thấy tiểu tử kia giết nắm giữ Hậu Thiên Linh Bảo cùng giả, tiểu tử kia trong tay còn có hai đại Hậu Thiên Linh Bảo. Trong đó một cái còn không phải phía trước chúng ta nhìn thấy cái kia hai cái." "Là?" Tiết Khải Nhân sắc mặt âm tàn quát qua tay, ra hiệu vạn trưởng lao rời đi, chợt mới thấp giọng tự nói, chẳng lẽ nói cái này mới xuất hiện hậu thiên linh bảo, chính là xương mũ kia trong vực sâu lấy được, mặc kệ như thế nào, đem hắn bắt trở về liền hết thể rõ ràng. Tiểu tử này, chí ít có ba cái hậu thiên linh bảo, 6. tinh thần vị diện, tinh thần cung. Một người trung niên nam tử mặt mũi tràn đầy lo lắng, này làm sao là hảo, táng ưu điện hạ linh hồn ba động biến mất, hết lần này tới lần khác cự nhu tinh thần đại nhân lại tại bế quan, xảy ra chuyện gì? Thôi có chút tụt âm thanh vang vọng tại trung niên nam tử bên hay, nam tử trung niên lập tức vui mừng, nhìn lại. Một tướng mạo thô lậu đại hán xuất hiện ở nam tử trung niên trong tầm mắt. Trung niên này đại hán lỗ mũi khá lớn, nhìn qua tuyệt không cần đối, có thể hết lần này tới lần khác không người dám cười, bởi vì này đại hán trung niên chính là Kim Ngưu tinh thần dưới trướng tứ đại thần tướng một trong, Cự Ngưu thần tướng, đồng dạng là phong hoàng cấp thánh tôn cao thủ. Nam tử trung niên vội vàng nói, đại nhân, Táng Ưu điện hạ linh hồn ba động biến mất. Cái gì? Cự Ngưu tinh thần sắc mặt đột nhiên biến đổi, tu vi lấy được tiểu đột phá, từ dung hòa pháp tắc tầng thứ nhất hậu kỳ đột phá tới đỉnh phong vui sướng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Linh hồn ba động làm sao lại tiêu thất, lấy năng lực của hắn, còn có chúng ta tinh thần cung bối cảnh, làm sao lại sáu? Cừu nhu tinh thần chỉ trệ, hít thở sâu một hơi, thôi, hiện tại nói cái gì cũng là vô dụng, đem hắn linh hồn ba động biến mất địa điểm nói cho ta biết, bản tọa đi điều tra điều tra sáu. Vô hạn hư không. Diệp Hán liên tục đánh lén 5 lần, bây giờ trong tay đã có 6 viên huyền thỉ nguyên quả. Chủ nhân, huyền thỉ thiên quả muốn sinh ra, cẩn thận. Huyền thỉ thiên quả sở dĩ khó mà thực tế, chính là sinh ra phía trước muốn đem chúng quanh thôn vệ không còn một mống, kỳ đoạn thời gian bên trong thôn vệ năng lực, liền bình thường phong hoàng cấp thánh tôn sơ kỳ cường giả cũng tránh không khỏi. Tê, mạnh như vậy. Diệp Hàn thất lưỡi, mang theo Huyền Tôn lão tổ lập tức triệt thoái phía sau thật xa. Trương Lão Ca, ngươi truyền âm nói cho Lý Lão Ca cùng tổ lão ca, để bọn hắn mau mau rời đi, nếu không thì sắp xong rồi. Huyền Tôn lão tổ sắc mặt mãnh liệt biến, lập tức truyền âm, lập tức sắc mặt tối sầm. Diệp Lão đệ, hai người này không tin ngươi, không muốn rời đi. Diệp Hàn ánh mắt lạch lẽo, đã như vậy, lão ca ngươi cũng không cần quản, đây là bọn hắn tự tìm chết, ta đã nhắc nhở qua bọn họ, chết cũng không oán năm sáu. Chín Đóa Huyền Thí Nguyên Hoa, rất nhiều cường giả kinh ngạc ánh mắt ở trong, trận phóng ra làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng ánh sáng nông đậm đến mức tận cùng hương hoa bay ra. chuyện gì xảy ra? chẳng lẽ lần này chín quả huyền thi nguyên quả muốn cùng một chỗ kết xuất? các cường giả nhao nhao kinh dị ngỡ tới. bốn huyết tôn giả sắc mặt vui mừng, chín quả đi ra thế, quá tốt rồi, cứ như vậy, trang diện nhất định vô cùng hỗn loạn. chúng ta nói không chừng có thể đục nước béo cò nhận được một quả. lừa hùng tôn giả đồng dạng kích động vô cùng. hống hống hống, kèm theo hương hoa càng lai like việt nồng, ánh sáng càng lai like việt hiện ra, thời gian pháp tắc chi linh càng lai like việt nhiều. giống, một tiếng để cho người ta linh hồn phát run thú hống vang lên, một cường giả run giọng nói, tan 6 dung hợp chi linh cư thú. Dung hợp chi linh biến thành cư thú, đây chính là phong hoàng cấp thánh tôn thực lực a, rất nhiều cường giả nhóm như thế nào cũng không nghĩ ra, liền bực này tồn tại cũng cho chiêu tới. Cái này sáu, cái này sáu. Bọn hắn còn có cơ hội cướp đoạt huyền thì nguyên quả sao? Nhưng chín quả huyền thì nguyên quả dụ hoặc quá lớn, biết rõ nguy hiểm, rất nhiều cường giả vẫn là không có thối lui ra dự định, từng cái con mắt xích hồng. Chín đoá huyền thì nguyên hoa, trong nháy mắt này, cấp tốc dung hợp lại cùng nhau. Từng vòng từng vòng ba động chập trùng mà ra, kinh khủng tôn phệ chi lực, phóng lên trời. Không ba bốn gặp lại tiết khai nhân gì tình huống? rất nhiều cường giả nhóm chăn váng, chín đóa huyền thì nguyên hoa dung hợp, đây là bọn hắn căn bản chuyện không nghĩ tới. chẳng lẽ đây chính là gây nên dung hợp chi linh biến thành cự thú tới trước nguyên nhân sao? một chút coi như có chút lý trí phong vương cấp thánh tôn cường giả cảm thấy một chút không thích hợp, Bốn huyết tôn giả sắc mặt biến hóa, tổ hình chưa từng có nhìn thấy qua loại tình huống này, ngươi nói thế nào vị diệp đại nhân có phải hay không là đã sớm biết loại tình huống này? lừa hùng tôn giả chần chờ một chút, không xấu, không thể nào xấu, chẳng lẽ muốn từ bỏ? hai người hai mặt nhìn nhau, một cỗ không cam lòng từ đáy lòng dâng lên, lựa hùng tôn giả cắn răng một cái, chờ một chút chúng ta cách khá xa một chút, thật có cái gì không đúng, lại rời đi cũng không một xấu. thôn vệ chi lực càng lai việt mạnh, trong chốc lát, liền đem vương viên mấy trăm vạn dặm bao quát ở bên trong, kinh khủng thôn vệ chi lực trực tiếp đem gần gũi nhất phong vương cấp thánh tôn hút vào đến trong đó. trong chốc lát, những thứ này bị hút vào bên trong phong vương cấp thánh tôn phát ra thê lương chi cực tiếng kêu thảm thiết. không tốt, thấy cảnh này ai cũng biết dưới mắt vô cùng nguy hiểm. từng cái phong vương cấp thánh tôn cường giả vẫn đủ toàn thân kình, hướng mặt ngoài bay đi. nhưng mà thôn vệ chi lực tăng lên quá cấp tốc, nếu như nói tại vài giây đồng hồ phía trước cái này thôn vệ chi lực cũng chỉ có thể hấp thu một chút phong vương cấp thánh tôn sơ trùng kỳ mà nói bây giờ thôn vệ chi lực đã sớm vượt qua phong vương cấp thánh tôn, hướng phong hoàng cấp thánh tôn tiếp cận chỉ là vài giây đồng hồ phong vương cấp thánh tôn cường thịnh trở lại cũng là không có khả năng bay khỏi mấy trăm vạn dặm mấy trăm vạn dặm đây chính là mấy tỷ trên trăm ức mét khoảng cách không ta không muốn chết ta ai tới mau cứu ta một đám tại mỗi cái vị diện hô phong hoán vũ cường giả bây giờ nhưng lại như là cùng dê đợi làm thịt bất lực hơn nữa bất lực ở trong đó lấy bốn huyết tôn giả cùng lửa hùng tôn giả nhất là hối hận nếu là biết sớm như vậy nguy hiểm Bọn hắn nhất định nghe theo Diệp Hàn đề nghị rời đi, thế nhưng là trên thế giới này là không có có bán thuốc hối hận, hai người mang theo khuôn mặt hoảng sợ, phát ra bi thảm chí cực tiếng kêu, bị hút vào đến rồi thôn phệ trung tâm. Nhục thể liên đối linh hồn, hoàn toàn bị hủy diệt. Không chỉ là Phong Vương cấp Thánh Tôn nhóm, thời gian Chi Linh Trô biến thành cự thú, cũng hết thảy bị hút vào đến trong đó. Trong chốc lát, đông đảo Phong Vương cấp Thánh Tôn, cơ hội toàn quân bị diệt. Chỉ có đầu kia cường đại dung hợp Chi Linh, còn tại miễn cưỡng ngăn cản. Nhưng kèm theo thôn phệ chi lực càng lai về mạnh, đầu này dung hợp Chi Linh cũng dần dần ngăn cản không nổi, cuối cùng bị hút vào trở thành huyền thị thiên quả sắp thành thuộc nguyên liệu. xa xôi một bên, huyền tôn lão tổ mặt lộ vẻ kinh hãi nhìn xem một màn này, toàn thân run rẩy một chút. quá xấu, quá kinh khủng, liền nắm giữ phong hoàng cấp thánh tôn thực lực dung hợp chi linh, tại bực này thôn phệ phía dưới lại cũng bị hút vào, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? xem diệp hàn, bây giờ huyền tôn lão tổ vô cùng xác định, vị này diệp lão đệ chắc chắn biết sẽ có một kết quả như vậy, sợ gì rời đi, sợ gây nên chúng nộ hẳn là chỉ là một rất nhỏ nguyên nhân, nguyên nhân chân chính chỉ sợ sẽ là tránh né phía trước phát sinh kinh khủng một màn. nhiều xấu, đa tạ diệp lão đệ. Huy Tôn lão tổ cười khổ ở trong mang theo cảm kích nói, nếu không, coi như không có Tàng lưu Điện Hạ chuyện này, hắn cũng sẽ bị kinh khủng này thôn phệ chi lực hấp thu, hóa thành cho tàn. Diệp Hán vô vu Huy Tôn lão tổ bà vai, ha ha, lão ca lời này liền khách khí. Sau này ta nếu là rời đi Huy Thú vị diện, lãnh lão còn cần lão ca chiếu cố nhiều hơn. Huy Tôn lão tổ lập tức nói, đây là tự nhiên, có lão ca ta chiếu cố, tuyệt sẽ không nhường lãnh lão xảy ra vấn đề, trừ phi lão ca bỏ mình, tương lai lãnh lão cũng sẽ là Huy Tôn điện điện chủ. Diệp Hán hai lòng gật đầu, nếu không phải là vì lãnh lão hắn là tuyệt đối không thể nào lại nhiều lần xuất thủ cứu giúp Huyên Tôn Lão Tổ. Lãnh Lão Huyên Thú Tử Tiêu Thiên Hạt đã bại lộ, đây chính là đỉnh cấp Huyên Thú. Chỉ cần đầu không có ra vấn đề đều biết, lãnh lão tương lai có cực lớn có thể trở thành phong đế cấp Thánh Tôn cường giả. Một khi lãnh lão trở thành phong đế cấp Thánh Tôn, Huyên Tôn Điện tại Huyên Thú Vị Diện địa vị sẽ lại không dao động. Huyên Thú Vị Diện nhiều như vậy thế lực, át hẳn thì không muốn Huyên Tôn Điện sau này trở thành không thể lay động siêu hung năng lực. Như vậy chỉ có thể sáu. Nếu là dẫn tới một ít thế lực cùng cường giả cá chết lưới rách, lãnh lão chưa trưởng thành phía trước, nhưng cũng không nhỏ nguy hiểm. Có Huyên Tôn Lão Tổ chiếu cố. Cái này nguy hiểm sẽ bị thu nhỏ tới cực điểm, chờ đến rời đi, cũng không cần lo lắng quá nhiều. 6. Thôn vệ chi lực còn tại dao động, dưới mắt phụ cận trong phạm vi mấy triệu dặm, không còn bất kỳ sinh vật. Một cố kỳ lạ, huyền diệu khó giải thích ba động dần dần bay lên. Rốt cuộc phải thành thục kết quả. Diệp Hàn trong mắt tiệm quá nhất đạo ánh sáng. Huyền Tôn lão tổ ở bên cạnh rất tức thời cái gì cũng không có hỏi. 6. Một quả đào hình trái cây màu tím, bắn mạnh mà ra, hướng về phía chân trời xa xôi nhanh chóng bay đi. Muốn chạy trốn? Không cửa. Bảo Tháp lưu ly, áp. Khoảng cách xa như vậy, Diệp Hàn tự biết mình, hắn là không có khả năng ngăn cản phía dưới Huyền Thỉ Thiên Quả, như vậy chỉ có thể vận dụng Bảo Tháp Lưu Ly. Kim quang lóe lên, Bảo Tháp Lưu Ly lấy tốc độ khủng khiếp trực tiếp đuổi theo Huyền Thỉ Thiên Quả, kim quang chiếu xạ đến Huyền Thỉ Thiên Quả phụ cận, màu vàng kết giới đem Huyền Thỉ Thiên Quả bao bọc tại trong đó. Huyền Thỉ Thiên Quả tử quang sáng rõ, không ngừng đánh thẳng vào kim sắc kết giới. Tiểu Lưu tại Bảo Tháp Lưu Ly bên trong cười lạnh, chỉ là Huyền Thỉ Thiên Quả, ta Bảo Tháp Lưu Ly nếu là không có cách nào trấn áp, kia thật là thẹn với tiên thiên chí bảo bốn cái từ. Thum. Kim quang càng lai like vi thịnh, uy áp cũng càng lai like vi thượng đại, Huyền Thỉ Thiên Quả tốc tốc phát run cuối cùng triệt để ngừng ở giữa không trung, kim quang vừa thu lại, liên đối đem huyền thì thiên quả nhận được bảo tháp lưu ly li bên trong. Bảo tháp lưu ly li chậm chậm trở về tới Diệp Hàn thể bên trong, Diệp Hàn trên mặt ngăn không được lộ ra vẻ mừng rỡ. Đây chính là hắn đột phá phong hoàng cấp thánh tôn mấu chốt á huyễn tôn láo tổ ra mặt run rẩy, thiên, ba cái vượt qua linh khí bảo vật, cái này Diệp lão đệ quá biến thái, hơn nữa cái này màu vàng bảo tháp, cảm giác nếu so với trước kia hai đại hậu thiên linh bảo lợi hại không thiếu, chẳng lẽ là cao cấp nhất hậu thiên linh bảo. Còn là nói xấu. Huyễn tôn lão tổ tâm phanh phách nhảy, ép buộc chính mình ngừng tưởng tượng nhưng vẫn cựu tướng Bảo Tháp Lưu Ly nhận định là tiên thiên linh bảo. Nếu là Diệp Hàn biết Huyền Tôn lão tổ ý nghĩ, nhất định sẽ nhưng cười không nói, đây cũng không phải là cái gì tiên thiên linh bảo, mà là vượt qua tiên thiên linh bảo tiên thiên trí bảo. 6. Trương lão ca, chúng ta đi thôi." Bình phục lại tâm tình, Diệp Hàn cười nói. "Là." Hai người nhanh chóng hướng Huyền thú vị diện phương hướng trở về, cũng không lâu lắm, Diệp Hàn sắc mặt hơi chút biến, lộ ra cười lạnh, "Trương lão ca, ngươi trước rời đi à, ta một cái người quen đang tại hướng về ở đây đuổi." Đợi chút nữa lan đến gần Trương lão ca nhưng là không xong. Cái này quen thuộc ba động chính là cựu tiêu cung cung chủ tiết khải nhân không ba năm cựu tiêu trái rơi chín tiêu thần la chắn huyễn tôn lão tổ sống nhiều năm như vậy tự nhiên nghe ra diệp hàn ngôn ngữ chính giữa anh ý cái này cái gọi là người quen rõ ràng không phải là cái gì giao hảo bằng hữu rất có thể là địch nhân có thể được diệp hàn xưng là địch nhân định không phải là cái gì nhân vật đơn giản hắn loại thực lực này cũng không cần ở đây liên lụy trò thỏa đắng. huyễn tôn lão tổ liền ốm quyền lão đệ lão ca tại huyễn thú vị diện chờ ngươi cần phải hoàn hảo trở về a diệp hàn mặt lộ vẻ nụ cười lão ca yên tâm chỉ cần không phải phong hoàng cấp thánh tôn đột kích vẫn chưa có người nào có thể làm cho ta bị thương nặng." Huyễn Tôn lão tổ trong lòng nhảy một cái, mồ hôi nhưng không ngữ, đồng dạng là thời gian pháp tắc tầng thứ năm, chiến lược đẳng cấp thực sự là khác nhau một trời một vực. Co quắp khóe miệng, Huyễn Tôn lão tổ quay người rời đi. 6. Sau đó không lâu, hai thân ảnh nhanh chóng bay tới. Diệp Hàn lười biếng đạp không mà đứng, không có chút nào đem tới trước hai người để ở trong lòng. Hai người này, rõ ràng là Vạn Trưởng lão cùng với Tiết Khải Nhân. Vạn Trưởng lão gặp qua Diệp Hàn thực lực, đối với cái này không có cảm giác gì, Tiết Khải Nhân nhưng là sắc mặt giận dữ, như thế lời biếng biểu lộ thực sự là không có chút nào đem hắn để ở trong lòng. Tiết Khải Nhân híp mắt mắt hí cười lạnh, xem ra trong khoảng thời gian này người cuồng vọng không thiếu a. Diệp Hàn ngáp một cái, giống nhau giống nhau, đối phó ngươi đủ để. Tiết Khải Nhân ánh mắt càng thêm băng lãnh, xem ra ở chỗ đó ngươi được đến rồi không thiếu chỗ tốt, bất quá đừng tưởng rằng như vậy thì có thể tại bản tôn trước mặt lảm gan. Nếu là ngươi chủ động giao phó hết thảy, bản tôn có lẽ có thể tha ngươi một mạng. Diệp Hàn khinh thường nở nụ cười, Tiết công chủ, chân chính cuồng vọng là ngươi, có bản lĩnh gì phóng ngựa đến đây đi. Vạn trưởng lão lúc này đã sớm trốn qua một bên, tốc tốc phát run, hai đại cường giả sát ý đối Vẹn vẹn tiết lộ ra ngoài một bộ phận, hắn đều chịu không được, phảng phất cổ bị người bắt lấy, ngạt thở vô cùng. Tiết Khải Nhân nổi giận, tự tìm cái chết. Cửu Tiêu Thần Quyết. Âm âm sáu. Cửu Tiêu Thần Quyết, xem như cựu tiêu cung đẳng cấp cao nhất bí pháp, Tiết Khải Nhân thể nội linh lực trực tiếp tăng vọt vượt qua bình thường phong vương cấp thánh tôn hậu kỳ viên mãn cường giả đủ khả năng đạt tới cực hạn. Tổng hợp phía dưới, tay không chiến lực không chút nào tại thời gian pháp tắc tầng thứ 10 hậu kỳ tiếp cận đỉnh phong phía dưới. Cửu Tiêu Thần Quyền. Một cỗ nổ tung giống như hơi thở linh đoàn, lẫn nhau vây quanh dung hợp, lăn lộn không thôi, cuối cùng hóa thành năng lượng to lớn năm đấm, bắn mạnh mà ra. Chín tiêu thần quyền, pháp tắc thượng đẳng võ kỹ. Như thời gian pháp tắc không chỉ 10 tầng mà nói, Tiết Khải Nhân bây giờ bộ phát ra huy lực, không chút nào thấp hơn 12 tầng siêu cấp cường giả, lờ mờ, thậm chí càng mạnh hơn. Lửa Minh cổ phược quyết, ngưng. Kim diễm phần thiên, kim sắc biển lửa lan tràn mà ra. Thần quyền nện như điên tại biển lửa phía trên, phản phất đánh chúng vào đầy có dạng lưới lớn, ở giữa trực tiếp lom xuống một cái khối lớn. Tiết Khải Nhân cười lạnh, lấy ra thực lực chân chính của ngươi à, liền trình độ này, ngươi sẽ không phải là ta đối thủ. Diệp Hàn mặt không đổi sắc, muốn xuất ra chân chính lá bài tẩy là ngươi. Diệp Hàn biết Tiết Khải Nhân ý tứ là muốn ép hắn lấy ra hậu thiên linh bảo chiến đấu, rất tốt, vậy bản tôn sẽ nhìn một chút, ngươi có thể kiên trì tới khi nào? Tiết Khải Nhân gia tăng linh lực chuyển vận trình độ, chín tiêu thần quyền mắt Trần có thể thấy tăng lớn, uy lực càng hơn, thần quyền trực tiếp xuyên phá biển lửa, kim diễm phần thiên đệ nhị giai, kim diễm phần thiên lở vừa ba, không tốt. Tiết Khải Nhân kinh hô một tiếng, thần quyền bị từng đạo chùm sáng màu vàng nóng đánh tan đi, còn lại chùm sáng, thế công không giảm bắn về phía Tiết Khải Nhân, cựu tiêu hộ thể, linh lực trực tiếp ngưng có sẵn hộ giác, bám vào tại Tiết Khải Nhân trên thân. Trung sáng công kích tại trên hộ giáp mặt, bỗng phát ra ầm ầm tiếng nổ vang, năng lượng nổ tung lực đạo, nhường tiết khải nhân bay ngược mà ra, đồng thời chấn động theo hộ thể linh giáp lan tràn đến tiết khải nhân thể nội, chấn động tiết khải nhân thể nội khí quan trực tiếp bị tổn thương. Đáng chết, tiểu tử này như thế nào mạnh như vậy? Ngay từ đầu, tiết khải nhân cũng không quá đem vạn trưởng lão nói tới để ở trong lòng, chỉ cho là hết thể đều là dựa vào lấy hậu thiên linh bảo, hiện tại xem ra, cho dù là không có hậu thiên linh bảo, diệp hàn chiến lực như cũ không tầm thường. Tiết khải nhân trong mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng, trong thời gian ngắn, liền mạnh tới mức này, nhất định muốn ở đây đem hắn giết chết bằng không cựu tiêu cung sớm muộn sẽ bị hủy diệt phía trước ta thực sự là nhìn lầm chỉ cho là tiểu tử này đối không gian pháp tắc lĩnh ngộ nhanh chóng là thần thông kia mắt duyên cớ hiện tại xem ra hoặc là tiểu tử này đối với thời gian pháp tắc lĩnh ngộ như cũ cấp tốc hoặc chính là trước đây thần thông chi nhãn còn có không bảy ra năng lực tiết khải nhân không hổ là sống rất lâu quái vật trong nháy mắt đoán được bảy tám phần diệp hàn bây giờ nhưng là cười hắc hắc tiết cung chủ nghe nói các ngươi đấu sĩ vị diện sĩ nổ dạ cùng chi bảo cũng là hậu thiên linh bảo trong đó lại lấy các ngươi cựu tiêu cung hậu thiên linh bảo đẳng cấp cao nhất không bằng bây giờ lấy ra để cho ta nhìn một chút phía trước Tàng Ngưu điện hạ tà diễm long ảnh thần kiếm, đã vỡ tan không thiếu, vốn là chỉ là hạ phẩm hậu thiên linh bảo, bị hao tổn sau đó đẳng cấp thấp hơn, có thể nói là hậu thiên linh bảo ở trong hạng chót ở trong hạng chót tồn tại. Loại này linh bảo, Diệp Hàn tự nhiên không để trong lòng, căn bản không có cướp đoạt lại. Sớm hơn phía trước, thiên quỷ thi thần trong tay hậu thiên linh bảo, bị Diệp Hàn đưa cho lãnh lão. Thế nhưng loại hậu thiên linh bảo, chỉ là tác dụng phụ trợ, Diệp Hàn còn nghĩ trước khi đi, cho lãnh tốt hơn hậu thiên linh bảo, bây giờ cuối cùng có người đưa tới cửa. Lấy Diệp Hàn bây giờ nhãn lực, muốn tìm linh bảo, cũng muốn là tiên thiên linh bảo. Hậu thiên linh bảo ít nhất cũng phải là thượng phẩm, tốt nhất là đỉnh tiêm mặt hàng. Phía dưới phẩm trung phẩm hoặc tiếp cận thượng phẩm, Diệp Hàn cũng nhìn không thuận mắt. Tiết Khải nhân sắc mặt tăm trầm, bất quá là vừa mới chiếm thượng phòng, thực sự là cuồng vọng, chỉ bằng ngươi mới vừa thực lực, còn chưa đủ tư cách nhường bản tôn dùng ra chấn cung chi bảo. Diệp Hàn lộ ra nụ cười quỷ dị, phải không? Cái kia đừng trách tiểu tử ta hạ ngon thủ, thời không luân hồi thần đồng tử lúc chi đồng mở. Diệp Hàn cái chán, lúc chi đồng cấp tốc mở ra, vốn là bạo khí thế, càng thêm bạo, tựa như như phong bạo. Bây giờ Diệp Hán chính là không tay trạng thái. Chí lực cũng không hề yếu thời gian pháp tắc 12 tầng. Như bộ phát ra pháp tắc võ kỹ, chỉ có thể càng thêm biến hóa. Kim diễm phần thiên lở vở ba, vô tận trùng sáng màu vàng nóng, phản phất từ nguyên thủy nhất chỗ bạo dũng mà ra, mỗi một đạo trùng sáng đều ba động ra khí tức kinh khủng. Lần này, Diệp Hàn buộc phát chiến lực, ước chừng vượt qua tầng 14, ở vào khoảng giữa tầng 14 cùng 15 tầng ở giữa. Cái gì? Tiết Khải Nhân sắc mặt cũng lại báo chỉ không được trấn định, tràn đầy kinh hoàng, Diệp Hàn lần này biểu hiện ra chiến lực, đại đại vượt ra khỏi Tiết Khải Nhân tưởng tượng. Cửu tiêu trái rơi chín tiêu thần lá chắn. Tiết Khải Nhân lập tức quên đi phía trước ý kiến, Cuối cùng dùng hết cựu tiêu cung chấn cung chi bảo. Tại Tiết Khải Nhân ngón trỏ trái chỗ, chiếc nhẫn màu xanh lục lộ ra, chỉ thấy lục sắc quang mang lóe lên, giới chỉ biến thành lục sắc tâm trắng. Không 369 tiêu tả phải giới VS kim hồng thiên hạt trảo màu xanh lá cây hình bầu dục tâm trắng, chiều dài ước chừng có 2 300 mét, tâm trắng chính diện, phức tạp hoa văn không ngừng lưu động. Vô tận trùng sáng màu vàng óng, trực tiếp đánh vào chín tiêu thần lá chắn phía trên. Chín tiêu thần lá chắn không ngừng chấn động, Tiết Khải Nhân cắn răng kiên trì, ước chừng ngăn cản một khắc đồng hồ thời gian, trùng sáng màu vàng óng mới dần dần thưa thất xuống. "Tiểu Lưu, ngươi có nghe nói qua chín tiêu tạ giới?" "Không có." như thế thời gian dài dưỡng đặc, có mới hậu thiên linh bảo sinh ra không có gì lạ, ta không biết cũng là bình thường. Nghe vậy, Diệp Hàn hơi híp mắt lại, trong lòng hơi có chút ngưỡng trọng. Cái này chín tiêu tà giới, e rằng đã đạt đến trung phẩm hậu thiên linh bảo cấp độ, hạ phẩm cùng trung phẩm, trên lệch không thể bảo là không lớn, không chút nào là trước kia tàng nhu điện hạ trong tay tà diễm long ảnh thần kiếm có thể so sánh. Suy nghĩ một chút cũng phải, đấu sĩ vị diện người mạnh nhất hầu như đều sắp đạt đến phong vương cấp thánh tôn hậu kỳ viên mãn, tương lai chưa hẳn không có phong hoàng cấp thánh tôn, một khi có phong hoàng cấp thánh tôn tọa trấn, này vị diện không sai biệt lầm có thể tính là thoát khỏi cấp thấp vị diện sương hào. Có cái trùng này đẳng cấp hậu thiên linh bảo không có gì lạ. 6. Tiết Khải Nhân tay trái chín tiêu thần lá chắn thu nhỏ, tay phải hồng quang lóe lên. Cửu tiêu phải giới chín tiêu thần kiếm. Lưu động hồng quang cấp tốc ứng kết, rộng chừng 30 cm, dài đến 23 m cự kiếm xuất hiện ở Tiết Khải Nhân trong tay. Cái này 6. Diệp Hàn thấy kinh ngạc không thôi, vẫn còn có loại này thần kỳ hậu thiên linh bảo, tay trái tay phải phân biệt đều chiếm một cái. Chủ nhân, đây có cái gì kỳ quái đâu, Càn Khôn Tháp cùng Càn Khôn Kính không phải cũng là phối đôi sao? Đưa thuần Càn Khôn Tháp cùng Càn Khôn Kính, có thể tính không hơn đứng đầu hậu thiên linh bảo. Cái này chín tiêu tả giới cùng cựu tiêu phải giới hợp lại, phẩm cấp hẳn là đuổi sát thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Chủ nhân, bực này hậu thiên linh bảo, cho dù là chủ nhân chính mình nắm giữ cũng là tốt. Lãnh lão và chủ nhân khác biệt, chủ nhân là người mang lão chủ nhân huyết mạch, mới có thể sớm để cho ta nhận chủ. Lãnh lão thì lại khác, coi như vẹn vẹn hậu thiên linh bảo, lấy lãnh lão thực lực, cũng chỉ có đột phá đến phong tướng cấp thánh tôn mới có thể miễn cưỡng nắm giữ hạ phẩm. Đẳng cấp hậu thiên linh bảo muốn hoàn toàn nắm giữ, ít nhất phải đạt đến phong vương cấp thánh tôn. Chủ nhân trưởng không càn không thấp cùng càn không kính thời điểm cũng có trợ giúp của ta, bằng không chủ nhân muốn trưởng khống càn khôn tháp cùng càn khôn kính, tại phong tướng cấp thánh tôn rất khó làm được. loại đẳng cấp này hậu thiên linh bảo chính là giao cho lãnh đạo, tương lai một đoạn thời gian rất dài cũng không cần đến, còn không bằng chủ nhân ngươi chính mình dùng, đợi đến chủ nhân ngươi chưa dùng tới thời điểm, lại giao cho lãnh đạo cũng không muộn. không phải tất cả mọi người đều cùng chủ nhân ngươi dạng này biến thái, trong thời gian ngắn liền có thể vượt qua một đại cấp bậc. diệp Hàn trong lòng hơi động, hoàn toàn chính xác, có thời không luân hồi thần đồng tử, thực lực của hắn tốc độ tiến triển rất nhanh e rằng chờ hắn không dùng được kim hồng thiên hạt trào thời điểm, Lãnh lão còn chưa nhất định có thể đột phá đến phong vương cấp thanh tôn. Chín tiêu thân trảm. Lúc này, Tiết Khải Nhân quát lệnh thanh âm vang lên. Tiết Khải Nhân công kích, cấp tốc nhường diệp Hàn lấy lại tinh thần. Càn Khôn Kính, ra. Sức mạnh mênh mông tàn phá bừa bãi mà ra, Diệp Hàn hòa Tiết Khải Nhân song song lui lại, Càn Khôn Kính không nhúc nhích tí nào. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn các ngươi ngăn cản mấy lần. Chín tiêu thân kiếm. Từng đạo trảm kích vênh vách mà ra, ba đợt cùng bố, cho dù là rút lui không xa khoảng cách vạn trưởng lão, cũng kinh hãi không thôi, thậm chí sơ ý một chút, thôi chút chút điểm chấn động tiết lộ đều để vạn trưởng lão khí huyết sôi trào, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. chỉ có như vậy cường đại chẳng kích, lại ngay cả nhường cản không kính đung đưa tư cách cũng không có. Tiết Khải nhân sầm mặt lại, ngay sau đó nghiến răng nghiến lợi, tiểu tử túi, chẳng lẽ ngươi là thuộc rùa đen, chỉ có thể ngăn cản không thành. Diệp Hán nghiêng ngẫm lợn đù cười, không phải liền là công không phá được phòng ngự của ta, muốn ép ta ra chiêu sao? Điểm ấy phép khích tướng, cũng thua thiệt tiết cung chủ dùng ra. chợt Diệp Hán dọn nói vừa chuyện, bất quá tất nhiên tiết cung chủ như thế thỉnh tình, tiểu tử cũng không thể để ngài thất vọng không phải. Kim Hồng Thiên Hạn chào Thiên Hạn bạo chào, đồng dạng là hậu tiên linh bảo. Kim Hồng Thiên Hạt Chào Phẩm Cấp Viễn siêu Cựu Tiêu Phải giới ở trên Thiên Hạt Bạo Chào trước mặt Chín Tiêu Thần Chạm lộ ra lại như vậy bất lực Thiên Hạt Bạo chảo, dễ dàng xé rách Chín Tiêu Thần Chạm trận kích Kim Hồng Thiên Hạt Chào Thiên Hạt Bạo Chào sau một kích Diệp Hàn liên tiếp buộc phát ra kích thứ hai không tốt Cựu Tiêu Chiến Giáp Tiết Khải Nhân trong tay trái Chín Tiêu Tà Dưới phía trước là tâm chắn hình thái lần này lục sắc quang mang bao phủ Tiết Khải Nhân càng là từ tâm chấn hình thái trực tiếp biến đổi thành chiến giáp hình thái Xoạc. lục sắc chiến giáp phía trên. Trong khoảnh khắc bị bắt ra mấy đạo khắc sâu vết cắt, Tiết Khải Nhân mồ hôi lạnh liên tục, nếu là không có kịp thời dùng cựu Tiêu Chiến Giáp, chẳng phải là muốn bị xé nứt trở thành mảnh vụn. Diệp Hàn trong mắt chợt lóe sáng, cái này chín tiêu tà giới, còn có loại thứ hai hình thái. Chiến giáp này, hoàn toàn chính xác nếu so với trước kia thần thuẫn phòng ngự đẳng cấp cao, chẳng lẽ ngoài ra Cửu Tiêu phải giới, cũng có loại thứ hai hình thái. Tốc chiến tốc thắng, không thể để cho người này toàn bộ thi triển đi ra. Diệp Hàn thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt không tự chủ được hướng một chỗ khác vô hạn hư không liếc qua, linh lóe lên một cái rồi biến mất. Kim Hồng Thiên hạt chào Thiên hạt báo Chín Tiêu Chiến Truy Chiến Phá Thiên phía dưới. Tại Diệp Hàn một mặt biểu tình quả nhiên như thế phía dưới, Tiết Khải Nhân trong tay phải chín Tiêu Thần Kiếm, quả nhiên xảy ra hình thái thay đổi, từ Thần Kiếm chuyển hóa trở thành Chiến Truy. Bây giờ Chiến Truy bộ phát ra huy lực công kích, rõ ràng nếu so với trước kia chín Tiêu Thần trạng cao hơn một cái cấp bậc. Lần này Tiết Khải Nhân vẹn vẹn hơi đã rơi vào hạ phòng, không hề giống phía trước như thế không có sức chống cự. Kim Hồng Thiên Hạt Thiên Hạt Tất Sát. Đột nhiên Diệp Hàn quát chói thay một tiếng, Kim Hồng hai màu trùng sáng, bắn mạnh mà ra, xuyên thấu trọng trọng linh lực ba độ bận sóng tại Tiết Khải Nhân ánh mắt kinh hại ở trong, trực tiếp bắn về phía Tiết Khải Nhân mỗi cái bộ vị, phương hướng xào trá vô cùng, nhường khó lòng phòng bị. Tiết Khải Nhân như thế nào cũng nghĩ không ra, công kích giống nhau, vì cái gì Diệp Hàn sẽ liên tiếp nổ bắn ra hai cái đại chiếu, ở giữa liền dừng lại cũng không có, chẳng lẽ Diệp Hàn thể bên trong linh lực thật sự hùng hậu đến phong vương cấp thánh tôn xa xa cũng không sánh bằng trình độ. Tiết Khải Nhân chú định lĩnh viên nghĩ không thông, trùng sáng đâm xuyên qua Tiết Khải Nhân đầu, Tiết Khải Nhân trong nháy mắt bỏ mình. Diệp Hàn mặt lộ vẻ nụ cười quỷ dị, thân là thánh tôn cường giả, muốn so chiến lực, không chỉ có muốn so thể nội linh lực, còn muốn so pháp tắc đẳng cấp. Diệp Hàn thời gian pháp tắc chỉ là tầng thứ 5, tay không tổng hợp chiến lực nhưng là tiêu thăng đến 12 tầng, cái kia linh lực muốn vượt qua 12 tầng bao nhiêu? Nếu thật chỉ so với lĩnh lực, Diệp Hàn thể bên trong quần bạo linh lực, đủ để có thể so với tầng 19, tiếp cận tầng 20. Linh lực kinh khủng dung lượng, chỉ sợ là phong vương cấp thánh tôn đệ nhất nhân. Chết sáu. Chết. Vạn trường lão toàn thân khẽ run rẩy, triệt để dọa tê liệt, rõ ràng sợ hai muốn chạy trốn, cơ thể nhưng là cứng ngắc không thể động đậy. Không ba cử ngưu tinh thần Vạn trưởng lão cho là mình chết chắc, có thể tiếp nhận xuống, Diệp Hàn nhưng là không có đi tìm Vạn trưởng lão phiền phức chỉ nghe Diệp Hàn quát chói hai một tiếng, đến tột cùng là ai giấu ở chỗ tối? Hừ, bén nghệ tiểu tử, vậy mà phát giác bản toàn. Một trung niên thô lậu đại hán thân hình hiện ra mà ra, một thân khí tức ba động, hại nhân vô cùng, chính là Tiết Khải nhân cùng người này so sánh, cũng là giống như đom đóm cùng hạ nguyệt. Phong Hoàng cấp thánh tôn. Diệp Hàn sầm mặt lại, gan tướng chữ. Trung niên này thô lậu nam tử, chính là cưỡng ngưu tinh thần. Vì điều tra Tàng Nghiu Điện ở dưới nguyên nhân cái chết, cưỡng nhu tinh thần căn cứ vào Tàng Nghiu Điện phía dưới tử vong lưu lại khí tức, truy tung đến nơi đây, ngoài ý muốn phát hiện hai cái phong vương cấp thánh tôn cường giả đại chiến cái này thì cũng thôi đi, tại tinh thần cùng loại chiến đấu này hắn thấy không ít lần, không có gì lớn, có thể hết lần này tới lần khác song phương chiến lực đều vô cùng cứng hãn, càng nắm giữ cực kỳ cường đại hậu thiên linh bảo này liền không tầm thường. phải biết, cho dù là hắn thân là cự như tinh thần, có hậu thiên linh bảo cũng bất quá là trung phẩm mà thôi, còn vẹn vẹn phổ thông trung phẩm, liền cựu tiêu tả hữu giới cũng không sánh nổi, cái này khiến cự như tinh thần như thế nào chịu được? lập tức cự như tinh thần trốn ở một bên, phong hoàng cấp thánh tôn muốn tu luyện là dung hợp thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc, dung hợp hai thì. Cưỡng lưu tinh thần trực tiếp tại vô hạn hư không trong không gian mở ra tiểu tường kép không gian, đã trốn vào trong đó. Cứ lưu tinh thần vạn vạn nghĩ không ra, dù là như thế, vậy mà đều bị phát hiện. Cứ lưu tinh thần đối xử lạnh nhạt, quét liễu Diệp lạnh vài lần, chỉ là phong vương cấp thánh tôn có thể phát hiện bản toạ, chắc là hậu thiên linh bảo tác dụng à? Diệp Hàn không dám hành động thiếu suy nghĩ, đối phương thế nhưng là phong hoàng cấp thánh tôn cường giả, một cái khinh thị liền sẽ rơi vào kết quả bi thảm. Hơn nữa Diệp Hàn đã từ đối phương trong mắt nhìn ra nồng đậm vẻ tham lam. Tiền bối là ai? Vì cái gì trốn ở chỗ tối đánh lén? Cự Nưu tinh thần nghiêm sắc mặt, chê cười, bản tọa thân là hoàng cấp tinh thần, sao lại làm đánh lén loại này hèn hạ hành vi. Diệp Hàn biên độ nhỏ điếu môi, nếu không phải tiểu lưu cảm giác bén nhạy đến đối phương ẩn tàng sâu đậm địch ý cùng sát ý, nói không chừng hắn thật vẫn chỉ là bởi vì đối phương chỉ là ngẫu nhiên thông qua ở đây. Chính là cảm giác được địch ý cùng sát ý, hắn mới có thể lên tiếng ra đối phương, bằng không đã sớm ra vẻ không biết rời đi. Cự Nưu tinh thần sống mấy chục và năm, sao lại nhìn không ra Diệp Hàn căn bản không tin tưởng, lập tức cũng không nói nhảm, nói thẳng, bản tọa tinh thần cùng kim Nưu tinh thần làm xuống tứ đại thần tướng, Cự Nưu tinh thần, tiểu tử, bản tọa ý đồ đến Chắc hẳn ngươi cũng đoán được, chỉ cần ngươi giao ra trong tay ngươi Hậu Thiên Linh Bảo, bản tọa sẽ đề cử ngươi gia nhập vào ta Tinh Thần Cung, hơn nữa chúc ngươi đột phá đến Phong Hoàng cấp Thánh Tôn." Diệp Hàn trong lòng run lên, Cự Ngưu Tinh Thần. Mới vừa khâu đi Táng Ngưu Điện phía dưới không lâu, rốt cuộc lại gặp Cự Ngưu Tinh Thần, chẳng lẽ xấu? Nhìn thấy Diệp Hàn thật lâu không nói lời nào, Cự Ngưu Tinh Thần sắc mặt âm trầm xuống, "Tiểu tử, không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, thượng phẩm trở lên Hậu Thiên Linh Bảo, cũng không phải ngươi có thể nắm giữ." Tiên bối, chẳng lẽ ngài chính là Táng Ngưu Điện ở dưới lão tổ tông Cự Ngưu Tinh Thần? Lúc này, xa xôi một bên vạn trưởng lão Vừa nghe đến Cự Ngưu tinh thần tự sưng, lập tức bay lên đến đây. Vạn Trường lão minh bạch, Tiết Khải Nhân đã chết, cái tiếp theo chính là hắn, hắn cũng không muốn chết, như vậy chỉ có thể dựa vào Kim Ngưu tinh thần. Hừ, chính là bản tọa. Cự Ngưu tinh thần đối với Diệp Hàn hơi có chút kiêng kỵ cùng coi trọng, nhưng đối với Vạn Trường lão nhưng là khác rồi, chỉ là thời gian một tầng phát tác, Phong Vương cấp thánh tôn ở trong hạng chót mặt hàng, nếu không phải nhắc tới chính mình hậu duệ, hắn là tuyệt không mảnh cùng bậc này kẻ yếu trò chuyện. Vạn Trường lão cảm nhận được Cự Ngưu tinh thần khinh miệt, trên mặt mặc dù không có biến hóa gì, trong ánh mắt nhưng là toát ra một tia khốc đủ nhưng nghĩ tới đối phương thế nhưng là phong hoàng cấp thánh tôn cao thủ so tiết khải nhân cường đại vô số lần tồn tại vạn trưởng lão chỉ có thể nhìn xuống hít thở sâu một hơi vạn trưởng lão trầm giọng nói tiền bối tăng lưu điện phía dưới đã chết mà hung thủ chính là người này vạn trưởng lão đưa tay chỉ hướng diệp hàn cái gì cự lưu tinh thần mắt nghe răng nước quanh thân khí thế ba động trận buộc phát ra tạo thành vòi rồng xông thẳng lên trời a vạn trưởng lão kêu thảm một tiếng trực tiếp hóa thành bụi đến chết vạn trưởng lão cũng không nghĩ ra cuối cùng hắn sẽ lấy loại phương thức này chết đi tiểu tử lại là ngươi Cửu Ngưu tinh thần băng lẫnh đến cực điểm, thần chứa vô tận sát ý ánh mắt trong chốc lát rơi tại Diệp Hàn trên thân, khí tức kinh khủng thẳng tắp bách hướng Diệp Hàn. Nếu là tầm thường phong vương cấp thánh tôn hậu kỳ cường giả, tại bực này dưới khí thế, chỉ sợ sớm đã bị áp bách trở thành mảnh vụn. Nhưng đối với thời khắc này Diệp Hàn tới nói, cũng vẻn vẹn gây nên thở hồn hển mà thôi. Đi chết đi. Cửu Ngưu tinh thần vốn là nhìn Diệp Hàn tư chất không tệ, dự định cấp đoạt Hậu Thiên Linh Bảo đồng thời, mái mời chào đến Tinh Thần Cung Kim Lưu điện, nói không chừng tương lai lại là một đại thần tướng. Nhưng bây giờ biết mình hậu duệ chết bởi Diệp Hàn trong tay, Cựu lưu tinh thần đã không có mời chào chi tâm, chỉ còn lại tràn đầy sát ý. cự lưu tinh thần đột nhiên đánh ra một trường, cái này trường vừa ra, vô hạn hư không lập tức biến sắc, vô số vết nước không gian mệt ra. Đây chính là phong hoàng cấp thánh tôn kinh khủng chiến lực. Thiên hạt bạo chảo. Diệp hàn sắc mặt đột nhiên biến đổi, lao nhanh lui lại, đồng thời một móng vuốt cầm ra. Hừ, sâu kiến cũng dám phản kháng, không biết tự lượng sức mình. Cựu lưu tinh thần kinh thường, một trường rơi xuống, thiên hạt bạo chảo công kích lập tức bị phá. Càn cốt kính. Diệp Hán vội vàng tế ra càn cốt kính, ngăn cản tại cự trường trước mặt. Kinh thiên động địa tiếng va chạm ầm vang vang lên căn khôn kính trực tiếp bị đánh vào đến Diệp Hàn trong ngực, bán ngược mà không phải là miệng phun tiên huyết. Thật mạnh. Một mực biết Phong Hoàng cấp thánh tôn lợi hại, nhưng thật cùng Phong Hoàng cấp thánh tôn chiến đấu, loại kia lợi hại đã vượt qua Liễu Diệp Lệnh tưởng tượng, Diệp Hàn trong lòng hơi có chút hãi nhiên. Diệp Hàn ở chỗ này hơi hơi hoảng sợ đồng thời, thật tình không biết cự Ngưu tinh thần trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Tiểu tử này công kích lực đạo, đủ để miểu sát mấy chục cái không tầm thường Phong Vương cấp thánh tôn hậu kỳ viên mãn, Phong Vương cấp thánh tôn, e rằng tiểu tử này đã là đệ nhất nhân. Không hổ là thượng phẩm cùng đứng đầu hậu thiên linh bảo, kỳ công kích lực cùng đẹp quả nhiên biến thái. Cửu nhu tinh thần trong mắt lóe lên tham lam cùng lẫm mang, lẻ lươi liếm môi một cái, Cửu nhu tinh thần lạnh lùng nở nụ cười, bất quá không lâu sau nữa, loại bảo vật này, nhưng chính là bản tọa. Đến lúc đó, tại Kim Nưu điện tứ đại thần tướng bên trong, ta chính là đệ nhất nhân, chính là 12 điện tất cả thần tướng cộng lại, ta cũng có thể đứng hàng trung thượng. Diệp Hàn lập tức trấn an thể nội bạo động linh lực, trong miệng quát chói thai, Càn Khôn Tháp, ra. Càn Khôn Tháp trôi nổi tại Diệp Hàn đỉnh đầu, tia sáng bắn về phía Diệp Hàn, trong đáy mắt, Diệp Hàn khí tức lại lần nữa bạo tăng. Cửu Ngưu tinh thần nguyên bản mang theo không đếm xuể tới sắc mặt triệt để ngưng trọng xuống, cái này sao? đây là cái gì hậu thiên linh bảo lại có mạnh như vậy tăng phúc 038 đánh giết cửu tiêu thần giới bây giờ diệp hàn khí tức trực tiếp bạo tăng đến cùng phong hoàng cấp thánh tôn sánh ngang tình cảnh trừ bỏ thời gian pháp tắc chỉ vẹn vẹn có tầng thứ 5, tổng hợp phía dưới chiến lược cũng có gần thời gian pháp tắc tầng thứ 18 tiêu chuẩn nếu lại có pháp tắc vũ khí và hậu thiên linh bảo bộc phát hắn buộc phát ra chiến lược sẽ có hơn 20 tầng lại không chút nào thấp hơn tầm thường phong hoàng cấp thánh tôn cưỡng giả thiên hạ tất sát mấy chục đạo kim hồng chung sáng vạch phá ngân hà mà đến khoanh khắc đi tới cưỡng lưu tinh thần trước mặt cưỡng lưu tinh thần không dám xem nhẹ cưỡng lưu gào thét cổ cổ mạnh mẽ song chấn động động, khuếch tán ra, kim hồng chùm sáng bị chấn động tán loạn, phát ra tiếng vang ầm ầm âm thanh. Càn khôn huyễn cảnh, Diệp Hằng tế ra càn khôn kính, càn khôn kính lập tức bắn ra tia sáng, bắn về phía Cự Nghiêu tinh thần. Cự Nghiêu tinh thần vừa mới đánh tan Diệp Hàn Thiên Hạ tất sát, một chút mất tập trung, bị quang mang này đánh trúng. Trong chốc lát, Cự Nghiêu tinh thần lâm vào càn khôn kính bảy huyễn cảnh bên trong, cho bản tòa phá. Cự tinh thần thế nhưng là phong hoàng cấp thánh tôn cường giả, linh hồn bản chất cũng đạt tới phong hoàng cấp thánh tôn cấp bậc. Càn khôn cảnh mặc dù cường đại, nhưng song phương linh hồn đẳng cấp trên thật sự là cực lớn, ngắn ngủi vài giây đồng hồ. Cự Ngưu tinh thần liền đánh tan cảnh khôn huyên cảnh, quay về thực tế, mang lên đón Cự Ngưu tinh thần, nhưng là một đạo bén nhọn chao kích, Thiên Hạt bạo chảo. Cự Ngưu tinh thần kịp thời né tránh, nhưng vai phải nhưng vẫn bị gao nát, tiên huyết vơi ra. Cự Ngưu tinh thần sắc mặt đen xuống dưới, lập tức nổi giận, bị chỉ là Phong Vương cấp thánh tôn làm bị thường, kể từ bản tọa đột phá đến nay, ngươi là người thứ nhất, không thể không thừa nhận ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi như cũng phải chết. Thiên Khải Nguyên Quân vạn côn thăng thiên. Thiên Khải Nguyên Quân, bình thường trung phẩm hậu thiên linh bảo, từ Cự Ngưu tinh thần thi triển đi ra, trực tiếp gây nên vô tận hư không cỡ nhỏ trở nên bạo động. Bảo tháp lưu ly li cho ta ven sát. Diệp Hàn nhìn thấy Cự Ngưu tinh thần cuối cùng bắt đầu bộc phát, lập tức tế ra Bảo Tháp Lưu Ly, đối mặt Cự Ngưu tinh thần giận dữ nhất kích, ngoại trừ Bảo Tháp Lưu Ly, Diệp Hàn không còn chút nào nữa ngăn cản chiêu số. Kim sắc quang mang nở rộ, chậm chậm hướng bốn phía lan tràn. Không gian đều sóng gió nổi lên, vạn vẹo màn nước. Vào thời khắc này, màu vàng Bảo Tháp bắn mạnh mà ra, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, từ trên trời giáng xuống, áp bách hướng Cự Ngưu tinh thần. Thiên Thiên chí bảo. Cự Ngưu tinh thần sắc mặt hãi nhiên. Cự Ngưu tinh thần công kích, toàn bộ bị Bảo Tháp Lưu Ly ngăn cản, chợt Bảo Tháp Lưu Ly quay tít một vòng kim sắc quang mang bắn ra, giống như dây thừng, tại Cự Ngưu tinh thần bất ngờ không đề phòng, đem hắn buộc chặt. "Phá cho ta." Cự Ngưu tinh thần luống cuống, cũng không xưng cái gì bản tọa, chỉ muốn chống ra cái này màu vàng xiêm xích. Nhưng mà, Cự Ngưu tinh thần làm chỉ có thể là không công. Bảo tháp lưu ly bên trong, Tiểu Lưu khinh thường cười lạnh, muốn tránh ra, quả thực là nằm mơ giữa ban ngày, hắc hắc, liền để bản đại gia tiễn ngươi về Tây Thiên a. Một tiếng vang thật lớn, vòng sáng màu vàng gợn sóng tuôn trào ra, Diệp đem càn khôn kính ngăn tại trước mặt, ngăn trở những khí lãng này. Vẹn vẹn để ép, Cự tinh thần cũng lại không còn sinh khí. Thu hồi bảo tháp Lưu Ly, Diệp Hàn khẽ miệng giật một cái, "Vấn đạo, Tiểu Lưu, ngươi sẽ không cả kia Hậu Thiên Linh Bảo cũng cho đập vụ đi." "Ha ha, làm sao có thể? Loại này thông thường trung phẩm Hậu Thiên Linh Bảo, lưu cho lãnh ngạo phù hợp." Diệp Hàn cảm thán, "Quả nhiên ta cường sát nhất tay giản cũng là ngươi, nếu không có ngươi, hôm nay ta có thể chết chắc." Tiểu Lưu đáp ý, hắn không thể hai tay chống lạnh ngửa mặt lên trời cười không ngừng, "Ha ha, đó là, bản thể của ta bảo tháp Lưu Ly thế, nhưng là 36 Tiên Tiên trí Bảo một trong, hơn nữa tại 36 Tiên Tiên trí Bảo ở trong cũng xếp hạng hàng đầu." chính là phong đế cấp thánh tôn chính giữa người nổi bật cũng chưa chắc sẽ có được so với ta mạnh hơn linh bảo chủ nhân ngươi yên tâm to gan dùng a 6 quay về huyên thú vị diện huyên tôn lão tổ đầu tiên ra đón nhìn thấy diệp hàn cơ hồ xem như lông tóc không thường nhiều lắm là xem như vết thương nhẹ thở dài một hơi diệp lão đệ trở về thật là làm cho ta yên lòng lão ca đã vì ngươi chuẩn bị xong bế quan mất thất có huyên lúc nguyên quả tự nhiên là muốn bế quan huyên tôn lão tổ đã sớm chuẩn bị diệp hàn lấy ra một quả đạo lão ca cái này một quả sẽ đưa cho ngươi huyên tôn lão tổ ngẩn ngơ nhiên qua tay cái này xấu. Như vậy sao được, cái này đều là lao đệ ngươi khổ cực chiến đấu tới, lão ca ta nhưng không có tư cách phục dụng. Diệp Hàn Cường ngạnh kín đáo đưa cho Huệ Tôn lão tổ, mỉm cười nói, trong tay của ta chừng 6 viên, nhưng ta tối đa cũng chỉ cần 5 viên, cái này một khỏa vốn là dư thừa, lão ca không cần lưu tâm. Cái này 6. Tốt ta. Huệ Tôn lão tổ nhìn thấy Diệp Hàn thái độ kiên quyết, chần chờ một chút, ứng thừa xuống. Kế Huệ Tôn lão tổ sau đó, chính là Diệp Hàn đổ Nhi lãnh đạo. Hắc hắc, Đồ Nhi, ngươi cảm thấy vi sư sẽ cho ngươi vật gì tốt? Lãnh đạo gãi gãi đầu, thử dò sẽ nói, đan dược. Diệp Hàn liếc mắt, chỉ là đan dược ta ngày bình thường đưa cho ngươi còn thiếu sao? ta đây sao thần bí để cho ngươi đoán? làm sao có thể chỉ là đang ăn dược? lãnh nạo tiếp tục vào đầu, đồng nhiên nhớ tới trước đây hậu thiên linh bảo, trong lòng nhảy một cái, nuốt nước bọt đạo, không xấu, không phải là hậu thiên linh bảo a? diệp hàn cười ha ha một tiếng, không tệ, chính là hậu thiên linh bảo. nói xong, diệp hàn đem thiên khải nguyên côn lấy ra, giao cho lãnh nạo, đây chính là trung phẩm hậu thiên linh bảo, so trước đó đưa cho ngươi cái tiêu cao hơn nước chừng một cái cấp bậc, bảo quản thật tốt, đủ để trèo chống ngươi dùng đến phong hoàn cấp thánh tôn. t, lãnh nạo hít vào một ngụm khí lạnh, kích động tiếp nhận. Ta đây người sư phụ thực sự là biến thái, người bình thường khó mà lấy được Hậu Thiên Linh Bảo, sư phó vậy mà không thèm để ý chút nào cho ta, lần này vẫn là trung phẩm Hậu Thiên Linh Bảo, ai, trước đó, toàn bộ Huyền thú vị diện nhưng không có một cái Hậu Thiên Linh Bảo a. Diệp Hàn tự nhiên không biết lãnh nạo suy nghĩ, xong xuôi chuyện, thuấn di rời đi. 6. Bế quan trong mặt thất, Diệp Hàn cũng không có gấp gáp, mà là lấy ra cựu tiêu tại hữu giới. Diệp Hàn ngồi xếp bằng, bắt đầu luyện hóa. Bảo tháp Liuli lơ lửng mà ra, trợ giúp Diệp Hàn. Có thời gian kết giới trợ giúp, bên ngoài kỳ thực cũng không có trải qua bao nhiêu thời gian, chờ Diệp Hàn luyện hóa phía sau. Diệp Hàn đối với cựu tiêu tả hưu giới hiểu rõ sâu hơn. Cựu tiêu tả hưu giới tên thật kỳ thực là cựu tiêu thần giới, cùng chia hai bộ phận. Cựu tiêu trái giới lộ ra lục sắc, chủ phụ trợ, tổng cộng có tam đại hình thái. Theo thứ tự là cựu tiêu thần lá chắn, cựu tiêu chiến giáp cùng cựu tiêu phong ấn. Cựu tiêu thần lá chắn cùng cựu tiêu chiến giáp không cần phải nói, Diệp Hàn đã gặp, cái này cựu tiêu phong ấn, nhưng là một cái không phải năng lực. Phong ấn, tên như ý nghĩa, chính là đem một loại sinh vật nào đó một mực kẹt ở một loại nào đó chỗ. Hắn năng lực phong ấn, liền cao hơn tu luyện giảm một hai cái cấp độ cũng có thể làm được nếu không phải cựu tiêu thần giới chính là chấn cung chi bảo liền xem như điện chủ cũng không thể hoàn toàn luyện hóa và không đợi tiếp theo điện chủ kế vị thời điểm giải thoát nhất định sẽ bị thương nặng bởi vậy cựu tiêu phong ấn tiết khải nhân căn bản cũng không có nắm giữ 6. 039 đại đột phá hiểu được ở đây diệp hàn vô ý thức chạy ra một đạo mồ hôi lạnh mặc dù hắn chiến lực viễn siêu tiết khải nhân nhưng khi đó đối phó tiết khải nhân thời điểm hắn nhưng vô dụng xuất toàn lực tại loại kia giới trạng thái sơ ý một chút cũng sẽ bị phong ấn tại phong ấn bên ngoài kết giới mặt đột phá phong ấn cùng tại phong ấn trong kết giới đột phá phong ấn độ khó cũng không giống nhau Nếu như phía trước một loại vẹn vẹn nhất còn khó khăn lời nói, đằng sau một loại chính là 10 độ khó khăn. Một khi hắn bị phong ấn, chính là tại phong ấn trong kết giới buộc lộ ra toàn bộ thực lực, cũng không có thể đủ đột phá thành công, trừ phi tế ra bảo tháp lưu ly. Má ơi, may mắn may mắn, bất quá loại này tác dụng tương đại, về sau liền thuộc về ta, hắc hắc. Diệp Hàn hạnh phúc cười mấy lần, bắt đầu tiếp tục luyện hóa 9 tiêu thần giới. 9 tiêu thần giới phải giới, lộ ra màu đỏ cam, cũng chia ba loại hình thái, theo thứ tự là 9 tiêu thần kiếm, cũ tiêu chiến truy cùng cửu tiêu trượng. Phía trước hai loại hình thái cũng đương nhiên không cần phải nói, chỉ nói loại sau hình thái Cửu Tiêu quyển trượng bên trong có tự động võ kỹ bùng nổ trang bị, căn bản vốn không cần người nắm giữ chuyển vận năng lượng, nếu là quyển trượng bên trong năng lượng hao hết sạch, còn có thể sớm chứa được. Ý vị này, tương lai lúc đối địch, hoàn toàn có thể đồng thời buộc phát ra hai đại sát chiêu. Diệp Hàn Giơ khắp này vẫn là may mắn, nếu là Tiết Khải Nhân hoàn toàn luyện hóa Cửu Tiêu thần giới, tất nhiên không thể đánh giết hắn, nhưng Cửu Tiêu thần giới đủ loại thần kỳ công năng, còn có thể nhường tay hắn vội vàng chân loạn một phen, thậm chí bị thương nhẹ. Diệp Hàn than nhẹ một tiếng, không thể khinh thường a, tất nhiên Cửu Tiêu thần giới còn kém rất rất xa Kim Hồng Thiên Hạ chảo ý lực, nhưng cái này kỳ lạ công hiệu, nếu là không, có sớm biết cũng là rất dễ dàng lật truyền. Diệp Hàn đắm chìm tại luyện hóa ở trong, trong lúc bất chi bất giác, thời gian trôi qua mà đi, mà chín tiêu thần giới cũng cuối cùng bị Diệp Hàn triệt để nắm giữ, thực lực mạnh nhất không có tăng lên, nhưng đánh bất ngờ phía dưới, nhưng là có thể tạo thành càng lớn phá hư. 6. Diệp Hàn ngồi xếp bằng, huyền thì nguyên quả trôi nổi tại Diệp Hàn trước mặt. Luyện hóa. Từng quả huyền thì nguyên quả bị Diệp Hàn luyện hóa, Diệp Hàn thực lực tăng vọt. Đồng thời Diệp Hàn mở ra lúc chi động, luyện hóa tốc độ càng mạnh hơn, so người bình thường luyện hóa ước chừng nhanh hơn 10 lần. Âm vang ở giữa, Diệp Hàn trong thức hải sôi trào. Thể nội linh lực bạo tăng đống nhiên đột phá, đem thời gian pháp tắc lĩnh ngộ được liễu đệ 6 tầng. Nhưng loại này đột phá cũng không có ngừng. Viên thứ 2 huyền thí nguyên quả bắt đầu bị luyện hóa, Diệp Hàn nhất nâng đột phá đến tầng thứ 7. Bên ngoài không biết qua bao lâu, Diệp Hàn bắt đầu luyện hóa viên thứ 5 huyền thí nguyên quả, bây giờ Diệp Hàn đối với thời gian pháp tắc lĩnh ngộ dừng lại ở tầng thứ 9 cảnh giới đỉnh cao. Diệp Hàn trong thức hải nhấc lên kinh đảo hải lãng, tựa như phong bạo, một cỗ khí tức cường đại bắn mạnh mà ra, xông thẳng lên trời. Bốn phía biển kín mất tất, tại thời khắc này phá tán tới. Khí tức cường đại bao phủ toàn bộ huyễn tôn địa. Cố khí tức này còn tại phi tốc tăng vọt, ở vào thời gian pháp tắc trong kết giới, ngoại nhân nhìn qua Diệp Hàn khí tức là ở lấy dây tốc độ tăng thêm, nhưng ở pháp tắc trong kết giới, kỳ thực đã qua không thiếu thời gian. Tầng thứ 10 sơ kỳ ổn định 6, tầng thứ 10 trung kỳ 6, tầng thứ 10 hậu kỳ 6. Rất nhanh, Diệp Hàn liền đột phá đạt đến Liễu đệ 10 tầng đỉnh phong. Có lẽ là thực lực đột phá quá mức nhanh chóng nguyên nhân, trực tiếp dẫn đến Lửa Minh Cổ Phượng Quyết cũng bước qua Liễu đệ tứ trọng trung kỳ đến hậu kỳ bình cảnh, bước vào đệ tứ trọng hậu kỳ, hơn nữa cũng không lâu lắm, liền đạt đến Liễu đệ tứ trọng hậu kỳ đỉnh phong, lâm vào hậu kỳ đột phá tới đỉnh phong bình cảnh. Bây giờ, lựa minh của Phượng Quyết đơn đối với Tu Vi tăng Phúc đã không thua lúc chi đồng. 6. Dần dần lắng lại khí tức, thu hẹp nhập thể nội, Diệp Hàn mở hai mắt ra, thở dài một tiếng. Pháp tác trong kết giới gần mấy trăm năm, bên ngoài cũng nên đi qua một hai năm. Đây vẫn là ta mở ra lúc chi đồng, không phải vậy muốn đem năm viên Huyền thí Nguyên Quả luyện hóa song tất, ít nhất cần hơn vạn thậm chí mấy vạn năm thời gian. Diệp Hàn bế quan thời điểm, chỉ lĩnh ngộ liêu Đệ tầng năm thời gian pháp tác, bố trí thời gian kết giới, trong ngoài chênh lệch còn không đạt được đỉnh cao nhất một. Nhưng bây giờ cũng không giống nhau. Diệp Hàn nhất phất tay áo bảo đậm đà thời gian pháp tắc năng lượng tràn vào đến thời gian pháp tắc trong kết giới, thời gian pháp tắc kết giới thiếu suất năng lượng trong nháy mắt bị bổ trở về. Cùng lúc đó, năng lượng pháp tắc kết giới cũng bắt đầu tiến hóa, cuối cùng đã đạt thành trong ngoài 1.000 một tỷ lệ. 6. đi ra mật thất, Diệp Hàn sắc mặt nhũ một cái, vàng vào bầu không khí, Diệp Hàn liền cảm nhận được cháy bỏng, khẩn trương và sợ hãi, càng nhiều vẫn là chém giết chiến ý Huyễn tôn điện tràn ngập ra một cỗ huyết tinh chi khí. đã xảy ra chuyện. Ba chữ to xuất hiện tại Diệp Hàn trong lòng, Diệp Hàn bước nhanh bay ra, chỉ sợ lãnh não xảy ra vấn đề gì. Bên ngoài, sớm có người chờ lấy, tham kiến Lượng Minh đại nhân. Người tới một mặt kinh hỉ, "Ngươi là sáu?" Diệp Hàn nghi hoặc nhìn túi người nam tử trung niên, "Vạn Bối huyên Tôn điện tứ trưởng lão, đại nhân cuối cùng xuất quan, lần này huyên thú vị diện được cứu rồi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Diệp Hàn vội vàng hỏi. Tứ trưởng lão phấn hờn nói, "Là ác ma vị diện ác ma tập kích, kể từ vạn năm phía trước, ác ma vị diện lại bắt đầu đối với ác ma vị diện tập kích." Diệp Hàn đại kinh, lập tức cảm giác bốn phía, phía trước là có chút hốt hoảng, không, có cẩn thận, cái này một cẩn thận cảm ứng, quả nhiên phát hiện không thiếu ác ma khí tức. Lãnh đạo có từng xảy ra chuyện. Diệp Hàn quan tâm nhất vẫn là Lãnh đạo tứ trưởng lão nói thầm một tiếng quả nhiên huy tôn điện không sánh được trước mắt vị đại nhân này trong lòng lãnh nảo lập tức nói đại nhân yên tâm điện chủ cùng đại thái thượng trưởng lão đem lãnh nạo bảo hộ tại một nơi nào đó tuyệt sẽ không xảy ra chuyện phải không dẫn ta đi à là vào thời khắc này trên bầu trời thanh âm phách lối vang lên kiệt kiệt kiệt huy tôn điện là càng lai việt yếu đi à vạn năm trước huy tôn điện tốt xấu có 10 con số trở lên vương cấp chúa tể trung kỳ cường giả trợ trưởng bây giờ lại sáu tứ trưởng lão sắc mặt kinh hoàng là lần này đánh tới nam chủ một trong quỷ quái chúa tể nam chủ diệp hàn nhẹ giọng hỏi thăm Là lần này đánh tới 5 vị người lãnh đạo, cũng là vương cấp chúa tể hậu kỳ cùng giả, trong đó quỷ quái chúa tể, tại vạn năm trước giống như cũng tới xâm nhập, bất quá lúc kia, quỷ quái chúa tể vẫn là vương cấp chúa tể trung kỳ, bị ta Huyễn Tôn Điện lúc đó đại thái thượng trưởng Lao Thiêu đốt sinh mệnh trọng thương. Trên bầu trời, quỷ quái chúa tể càn rỡ nở nụ cười, một giẫm móng vuốt đi, vô chết không ít người. Hắc hắc, Huyễn Tôn tiểu gia hỏa đã trọng thương, lần này các ngươi Huyễn Tôn Điện xong đời. Quỷ quái chúa tể phát ra tiếng cười đắc ý yên ổn nóng nảy. Diệp Hàn đột nhiên lạnh rên một tiếng, chỉ một ngón tay, ba động khủng bố bắn mạnh mà ra bầu trời quỷ quái chúa tể cản dỡ nụ cười trì trệ, cái chán xuất hiện bị xuyên tấu chỗ trống, không bốn không ú quỷ chúa tể đại sáu. đại nhân, theo quỷ quái chúa tể mà đến đông đảo ác ma, chấn kinh cộng thêm ngạc nhiên nhìn xem một màn này, từng cái run dậy không thôi. đường đường vương cấp chúa tể hậu kỳ đều bị lập tức tiêu diệt, hướng chi bọn hắn. lập tức, những thứ này ác ma phân tán bốn phía thoát đi. trước khi đến, bọn họ là vạn vạn nghĩ không ra bọn hắn sẽ rơi vào một kết cục như vậy. muốn đi. diệp han khoẹt miệng lộ ra lạnh lùng nụ cười, đưa tay tại hư không bắn ra, từng đạo ba động khủng bố bắn mạnh mà ra. Đem các loại thoát đi ác ma toàn bộ diệt sát, một tên cũng không để lại. 6. Tứ trưởng lão hai mắt trợn tròn xoe, theo bản năng nuốt nước miếng một cái, thật mạnh. Thái thượng trưởng lão nói không sai, chỉ cần lựa minh đại nhân xuất quan, chỉ là ác ma căn bản không tính là cái gì. Diệp Hàn quay đầu nói, vấn đề đã giải quyết, mang ta đi tìm Lãnh lão. Là, 6. Một chỗ thủ vệ Sâm Nghiêm Đạo phủ, thanh niên nam tử đột nhiên thở ra một hơi, từng vòng từng vòng năng lượng ba động dạo rực mà ra. Bên cạnh đột nhiên đùng đùng vang lên tiếng gỗ tay. là ai? Thanh niên nam tử sắc mặt đột nhiên biến đổi, dống nhiên đứng dậy, nhìn người tới sau đó nhưng là đột nhiên cung kính, sư phó, thanh niên nam tử mang theo hơi có chút vui sướng âm thanh kêu lên, người tới chính là Diệp Hàn. thanh niên nam tử này tự nhiên là lãnh đạo, Diệp Hàn hài lòng nở nụ cười, không tệ, không để cho vi sư thất vọng, trong khoảng thời gian ngắn, người cuối cùng đột phá đến Huyên Đế Chi Vị bước kế tiếp, nhưng chính là hướng Huyên Tôn đột phá, lãnh đạo gãi gãi đầu cười hắc hắc, chật, lãnh đạo giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì lo lắng nói, sư phó, thái thượng trưởng lão phía trước cùng quỷ quái chúa tể đối kháng bị thương không nhẹ, sư phó nhưng có biện pháp, a, trương lão ca bị thương. Diệp Hàn trong ánh mắt tiệm quá nhất vẻ kinh ngạc. Tứ trưởng lão cười khổ, đúng vậy, thế xỉu phía trước, đại thái thượng trưởng lão từng nói không cho phép quấy giày đại nhân ngài bế quan, cũng không cho phép chúng ta chủ động nhắc tới chuyện này, là lời 6. Diệp Hàn lông mày nhíu lên, đã biết Huyền Tôn lão tổ tâm tư, hiển nhiên là chỉ sợ một mực quấy rầy hắn chọc hắn ngại phiền. Đổi vị trí suy xét, nếu là tu vi của hắn cùng Huyền Tôn lão tổ mở dạng, chỉ là bình thường thời gian pháp tắc tầng thứ năm, chỗ ở còn có một vị phong vương cấp thánh tôn cường giả vô địch, chắc hẳn cũng là không dám quá mức quấy rầy. Mỉm cười, Diệp Hàn đạo, "Trưởng lão ca quá khách khí, tứ trưởng lão, phía trước xin mời." tứ trưởng lao sắc mặt đại hỉ, biết đây là Diệp Hàn chuẩn bị cứu chữa Huy Tôn Lão Tổ. 6. Huy Tôn Lão Tổ khí tức vẻ vợi ngồi xếp bằng, sắc mặt vàng như nến. Diệp Hàn thân hình khẽ động, đi thẳng tới Huy Tôn Lão Tổ sau lưng, một trưởng gián tại Huy Tôn Lão Tổ, liên tục không ngừng năng lượng chuyển vào đi. Thật lâu, Huy Tôn Lão Tổ sắc mặt tốt lên rất nhiều. Diệp Hàn cứu chữa cũng không có ngừng, Huy Tôn Lão Tổ thể nội cũng không thiếu ác ma năng lượng, nếu không như vậy, Huy Tôn Lão Tổ mình cũng có thể dễ dàng cứu chữa mình như thế. Hút, Diệp Hàn khẽ quát một tiếng, Huy Tôn Lão Tổ trong cơ thể ác ma khí tức trong nháy mắt bị Diệp Hàn hút vào đến thể nội. Huyễn Tôn lão tổ sắc mặt càng lai việt hảo, đến cuối cùng, mặc dù như cũng không có khôi phục, nhưng chỉ dựa vào Huyễn Tôn lão tổ mình cũng đủ để tiến hành trị liệu. Thu về bàn tay, Huyễn Tôn lão tổ ung dung tỉnh lại. Nhìn thấy Diệp Hàn, Huyễn Tôn lão tổ liền đoán được trận tướng, chắp tay cười khổ, lại làm phiền Diệp lão đệ, mỗi lần đều muốn hoàn lại ơn ân, ân tình, có thể mỗi lần cũng là càng thiếu nợ càng nhiều. Huyễn Tôn lão tổ tràn đầy bất đắc dĩ, loại này một mực thiếu nợ nhân gia ân tình cảm giác, quá không tốt. Diệp Hàn liếc mắt, lão ca này liền khí, lại nói, chỉ cần lão ca chiếu cố tốt lãnh lão cũng đủ để. Đúng. Lao Ca nói một chút lần này ác ma đánh tới sự tình a. Nghe vậy, Huyễn Tôn lão tổ sắc mặt ngưng trọng đứng lên, thở dài nói, nói đến đây chuyện, Lao đệ, ngươi vẫn là mang theo lẫm ngạo rời đi à? Lần này, Lao Ca ta xem Huyễn thú vị diện liền bị triệt đề xâm chiếm. Nói thế nào? Diệp Hàn sắc mặt cũng là nghiêm túc. Huyễn Tôn lão tổ đạo, vạn năm trước, ác ma vị diện tới tập, kích, chính là U Quỷ chúa tể, lúc kia, U Quỷ chúa tể còn vẹn vẹn vương cấp chúa tể hậu kỳ viên mãn, tại vi thú vị diện rất nhiều cường giả thiêu đốt sinh mệnh ngăn cản phía dưới, trọng thương mà quay về. Nhưng lúc này đây, U Quỷ chúa tể nhưng là đột phá đến hoàng cấp chúa tể. Đây chính là tương đương với phong hoàng cấp thánh tôn cao thủ, thủ hạ chính là vương cấp chúa tể, chỉ là đạt đến hậu kỳ thì có 5 cái, trung kỳ càng là có hơn 10 cái, sơ kỳ gần nửa trăm. Vương cấp chúa tể dưới cấp tướng chúa tể, số lượng càng nhiều. Không nói những thứ này cấp tướng chúa tể cùng vương cấp chúa tể, chỉ là ưu quỷ chúa tể một người cũng đủ để hủy diệt toàn bộ huyền thú vị diện. Bây giờ ở thú vị diện, so với vạn năm trước kém nhiều lắm. Huyền Tôn lão tổ đầy mặt vẻ ưu sầu. Hoàng cấp chúa tể, Diệp Hàn sắc mặt trầm xuống. Bất quá ngay sau đó Diệp Hàn tự hỏi, tu vi của ta bây giờ đã là phong vương cấp thánh tôn hậu kỳ viên mãn đem thời gian pháp tắc lĩnh ngộ được Liễu Đệ 10 tầng đỉnh phong, Lựa Minh, Cổ Phượng Quyết cũng tu luyện tới Liễu Đệ tứ trọng hậu kỳ. Nam giữ trong tay tứ đại hậu thiên linh bảo, ác ma không quá ưa thích dựa vào linh bảo chiến đấu, thích hơn tại dựa vào nhục thể chiến đấu, so sánh dưới, ta thời khắc này thực lực, chưa chắc không có cùng phong hoàng cấp thánh tôn ác ma đánh một trận năng lực. Phía trước cùng Cự Ngưu tinh thần đối chiến thời điểm, ta đem hết toàn lực, cũng chỉ là nhường Cự Ngưu tinh thần nhận lấy vết thương nhẹ, vậy vẫn là Cự Ngưu tinh thần khinh thường kết quả, nhưng bây giờ mà nói, ta đem hết toàn lực, nói không chừng sẽ trực tiếp trọng thương Cự Ngưu tinh thần. Dưới mắt chính là khảo nghiệm ta sau khi đột phá thời cơ tốt nhất nghĩ đến chỗ này, Diệp Hàn trầm giọng nói, lão ca yên tâm, liền xem như hoàng cấp chúa tể, ta cũng có phương pháp đối phó. Lãnh ngạo xuất thân từ Huyên Thú Vị Diện, tại đột phá đến Huyên Tôn phía trước, tại Thú Vị Diện tu luyện là thích hợp nhất, ta cũng không muốn lãnh ngạo tuổi còn trẻ liền như là chó nhà có tang luân lạc tới vị diện khác. Cái này sáu, Huyên Tôn lão tổ toàn thân chấn động, nhận biết Diệp Hàn trong khoảng thời gian này, Huyên Tôn lão tổ đã biết Diệp Hàn sẽ không nói khoác lác, tất nhiên Diệp Hàn nói có ứng đối hoàng cấp chúa tể ác ma năng lực như vậy phần thật sự. Trong mắt, huyến Tôn lão tổ vốn là hơi có chút lòng tuyệt vọng từng nhớ, lại dâng lên không ít hy vọng. 6 Huyễn thú vị diện. Ác Ma cung. Đây là U Quỷ chúa tể xâm lấn Huyễn thú vị diện phía sau thiết lập thế lực. Ác Ma cung một chỗ mất thất, đại hán mặt đen thu hồi phía sau lưng Ác Ma cánh chim, khặc khặc thở dài một tiếng, cuối cùng ổn định cảnh giới, bây giờ là thời điểm chính thức xâm chiếm Ác Ma vị diện, không hơn và năm, Huyễn thú vị diện càng là tịch mịch đến nước này, liền một chút xíu uy hiếp cũng không tính, sớm biết như vậy, bản tọa chỉ phái ra năm chủ một trong liền có thể. Đúng lúc này, một đạo tin tức truyền đến U Quỷ chúa tệ trong đầu, U Quỷ chúa tể sắc mặt lập tức giận dữ, quỷ quái tên kia chết. Ác Ma đại điện không bốn một cửu tiêu phong lớn u quỷ chúa tể lãnh đạo nói đến tột cùng là chuyện gì xảy ra lấy quỷ quái thực lực vị diện này hẳn là không người có thể đánh giết hắn đang xâm phạm phía trước càng là tại huyễn thu vị diện chung quanh bố trí bản tọa kết giới, lấy bản tọa thực lực vị diện này nhân cũng không khả năng tin tức truyền ra cầu cứu chẳng lẽ quỷ quái liền chỉ là vương cấp huyễn tôn sơ trùng kỳ đều đối trả không được dưới đại điện năm chủ một trong hồ ma chủ làm thịt đứng lên nói bẩm đại nhân giết chết quỷ quái là một vị danh sương minh tôn người cường giả đại nhân một sáng tạo ác ma cung liền bế quan không có cẩn thận sưu tập tìm báo bởi vậy cũng không biết tại hơn 20 năm trước. Vị này Lửa Minh Tôn Giả danh tiếng cực lớn, Vạn Huyễn cung cùng bốn tông liên minh cường giả chính là chết ở đây trong tay người, nghe nói người này thực lực chân chính, đã tiếp cận hoàng cấp chúa tể, hơn nữa giống như cũng không phải vị diện này người. Trong đoạn thời gian này, ở đây người dẫn đầu dưới, chúng ta đại quân ác ma liên tục bại lui, phía trước đấu thiên chúa tể cũng là bản thân bị trọng thương, nếu không phải thuộc hạ dẫn dắt bộ hạ cứu rút, đấu thiên nói không chừng cũng muốn vỡ lạc, căn cứ thuộc hạ quan sát, người này thực lực, đích thật là vượt ra khỏi vương cấp chúa tể ác ma không thiếu, nhưng nếu nói là tiếp cận hoàn cấp chúa tể, nhưng là có chút quá khoa trương. Đương nhiên cũng có thể là là người này ẩn giấu đi không thiếu thực lực, cho nên lộ ra không có truyền ngôn cường đại như vậy. U Quỷ Chúa Tể mặt lộ vẻ cười lạnh, liền xem như tiếp cận Hoàng cấp Chúa Tể, như cũ sẽ không bàn tọa đối thủ, từ xưa đến nay, có lẽ có tại cấp tướng Chúa Tể liền chống lại vương cấp Chúa Tể siêu cấp biến thái tồn tại, nhưng có thể tại vương cấp Chúa Tể đối kháng Hoàng cấp Chúa Tể, lại không có một cái. Hôm nay liền lấy cái này lửa minh tôn giả lập vi a. Toàn bộ ác ma cùng, tại U Quỷ Chúa Tể dẫn đầu dưới, mêng ngông quần quần đi tới Huyễn Tôn Điện. 6. Huyễn Tôn Điện, rất nhiều cường giả tụ tập. Trong nửa năm này, toàn bộ huyễn thú vị diện cường giả phần lớn tập trung ở này. Nghe theo Diệp Hàn hiệu lệnh đối chiến ác ma, có liêu diệp lệnh ra tay, không chỉ không có rơi vào hạ phòng, ngược lại đánh chết không thiếu ác ma cao thủ. Trong điện, Diệp Hàn hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, lệnh quang lóe lên. "Chư vị, các ngươi lưu tại nơi này, có lẽ trận chiến ngày hôm nay, hết thảy đều phải kết thúc." Huyền Tôn lão tổ trầm giọng nói chẳng lẽ xấu. Diệp Hàn gật đầu, "Không tệ, hữu quỷ chúa tệ tới." Nói xong, Diệp Hàn thân hình khẽ động, trực tiếp biến mất ở trước mặt mọi người. Trong điện các cường giả hai mặt nhìn nhau, một vị trong đó cường giả đột nhiên vấn đạo, "Trương Tiền Mối, nhóm có phải hay không muốn trợ giúp một chút?" Huyền Tôn lão tổ thở dài nói, không cần, chúng ta yên tĩnh chờ ở chỗ này à? lấy thực lực của chúng ta đi vậy là muốn chết, giúp không được gì không nói, ngược lại sẽ làm trở ngại chứ không giúp gì. hết thệ thì nhìn diệp lão đệ thắng, chúng ta huyễn thú vị diện vô sự, thua sáu. huyễn tôn lão tổ thở dài một tiếng, trầm mặc lại, rất nhiều cường giả cũng sẽ không lên tiếng, trong lòng đều là chờ đợi diệp hàn có thể chiến thắng. sáu, nơi xa, u quỷ chúa thể đột nhiên đình trệ giữa không trung, hừ, tới cũng thật là nhanh, u quỷ chúa thể lạnh giền một tiếng, diệp hàn thân ảnh nhanh chóng đánh tới. U quỷ chúa tể trong mắt hơi híp, đầu tiên ra tay, trung quanh linh lực nhanh chóng đè ép mà đến, không gian vỡ tan, phía dưới đại địa sơn mạch cũng tại đè ép phía dưới hóa thành cho tàn. Lựa minh của Phượng quyết đệ tứ trọng, ngưng. Thời không luân hồi thần đồng tử lúc chi đồng, mở. Càn khôn tháp, ra. Càn khôn kính. Càn khôn kính vừa ra, không gian bốn phía cấp tốc ngưng trệ, càng là cũng không còn cách nào đè ép một chút. Cửu Tiêu phải giới cựu Tiêu thần kiếm. Cửu Tiêu thần trảm. U quỷ chúa tể một nhô ra, xương mù độc ma Lập tức, trọng trọng không gian sụp đổ, vết nứt không gian tàn phá bừa bãi mở ra. Không thiếu ác ma bị cái này, nứt ra không gian cuốn vào trong đó. Chúa tể cấp bậc ác ma còn tốt, chúa tể dưới ác ma bị cái này hỗn loạn vết nước không gian cuốn vào trong đó. Tám chín phần 10 đều sẽ bỏ mình. U quỷ chúa tể sắc mặt nghiêm túc, bản tọa xem nhẹ ngươi, ngươi đã không phải là tiếp cận hoàng cấp chúa tể thực lực, mà là hoàn toàn chính xác hữu dụng cấp độ kia chiến lực. Từ xưa đến nay, tại phong vương cấp thánh tôn cấp bậc thì có đối kháng phong hoàng cấp thánh tôn thực lực, ngươi là người thứ nhất. Nếu là ngươi có thể điệu thấp xuống, tương lai mấy trăm vị diện cường giả hiếm có ở trong, tất có ngươi một chỗ cắm ruồi. Đáng tiếc, hôm nay ngươi nhưng phải vẫn lạc tại bản tọa trong tay. Ác ma biến. Đố quỷ chúa tệ lập tức bày ra ác ma hình thái, thực lực tăng vọt. Nếu như nói phía trước ngũ quỷ chúa tệ chiến lực vẹn vẹn dung hợp một tầng sơ kỳ lời nói, bây giờ đã có chung kỳ tiếp cận hậu kỳ, so trước đó mạnh mẽ hơn không ít. Ú U Sương mù độc mã trảo, công kích giống nhau, bày ra ác ma hình thái sau đó, ngũ quỷ chúa tệ bùng nổ càng mạnh hơn. Cửu Tiêu phải giới chiến truy thiên hạ, kinh khủng chào kích, tại chiến truy thiên hạ triệt tiêu không thiếu sau đó, như ngũ có cường đại công hướng Diệp tới. Cửu tiêu trái giới Tiêu thần thuần, động giữ rồi, nhưng Diệp đại cũng là bị Diệp ngăn cả tới. Ừ. Ú quỷ chúa tệ đối với mình tạo thành phá hư cảm thấy cực kỳ bất mãn, lạnh lên một tiếng, mấy ngàn hơn vạn ác ma chi chào tập, Ít, ra. Kim hồng thiên hạt chào thiên hạt bạo chào. thiên hạt tất sát. Diệp Hàn mắt thấy cựu tiêu thần giới có chút không ngăn cản được, lập tức dùng hết kim hồng thiên hạt chào. 6. Bốn phía ác ma thấy kinh hồn tăng đạm, thật là đáng sợ, cái này nhân loại thực lực thật không ngờ mạnh. Đại nhân chúng ta sẽ không thua a, tình hình rối mắt nhìn xem không ổn a. Làm sao lại thua, hãy chờ xem, không lâu sau nữa đại nhân nhất định sẽ giết nhân loại kia. Không thiếu tướng cấp vương cấp ác ma nghị luận ầm ĩ, có lo lắng cũng có đối với ú quỷ chúa tể tràn ngập mù quáng lòng tin. Hồ Ma chủ làm thịt Tân là năm chủ một trong, vẫn là năm chủ chính giữa túi khôn, đương nhiên sẽ không đối với ú quỷ chúa tể mù quáng tự tin. Không tốt, nhìn bộ dạng này, đại nhân nhiều lắm là chiến đấu tương xứng, là giết không được nhân loại kia, chẳng lẽ một lần này xâm lấn liền như vậy kết thúc? Hồ Ma chủ làm thịt trong lòng tràn đầy không cam lòng. 6. âm âm 6, ú quỷ chúa tể hòa diệp Hàn không ngừng giao chiến, kinh khủng dư ba ba động chấn động mà ra, hai người thở hộc, cũng là không cách nào làm gì được lẫn nhau. U quỷ chúa tể tức giận cực điểm, Đối phó chỉ là phong vương cấp thánh tôn thực lực nhân loại, đã vậy còn quá lâu đều bắt không được, quả thực là vô cùng lực nhã. Cung Ngô Quỷ Chúa tể nội giận khác biệt, diệp Hàn trong lòng cổ tiếu, ha ha ha, quả nhiên, ta thực lực bây giờ đã không thua tầm thường dung hợp pháp tắc một tầng phong hoàng cấp thánh tôn cường giả, thậm chí hơi yếu một chút dung hợp pháp tắc một tầng phong hoàng cấp thánh tôn cũng không bằng ta. Bất quá muốn xử lý cái này Ngô Quỷ Chúa tể cũng không quá có thể, trừ phi vận dụng bảo tháp Liuli, nhưng tại đây bại lộ bảo tháp ly, huyên vị diện nhiều người như vậy, rất dễ dàng thoát ra đi, đã như vậy, chỉ có thể tạm thời đem hắn phong ấn đợi đến ngày khác đột phá đến phong hoàng cấp thánh tôn sẽ giải quyết cái phiền toái này đến nội những thứ khác các ma sáu diệp hàn khoẹt miệng lộ ra nụ cười không có hảo ý vừa vận trộm tới tu luyện siêu cấp nuốt ma luyện huyết đại pháp cựu tiêu trái giới cựu tiêu phong ấn diệp hàn đột nhiên quát chói hai lên tiếng không muốn hai tiến hóa 13 ba đẳng ác ma huyết mạch toàn bộ huyễn thú vị diện linh lực cấp tốc trở nên bạo động cùng bạo linh lực nhiều tôn giới bậc các ma cùng tu luyện giả hại nhiên vô cùng bây giờ bọn hắn vậy mà không cách nào lợi dụng quanh mình linh lực cho dù là cấp tướng tôn giai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hô ma chủ làm thịt chờ ác ma sắc mặt đại biến nhìn xem Diệp Hàn, ánh mắt sợ hãi. Chỉ thấy Diệp Hàn tay trái vươn ra, từng vòng từng vòng năng lượng màu xanh lục, giống như gợn sóng đồng dạng dạo rực mà ra. Nhìn qua chấn động rất trầm, nhưng trên thực tế trong ánh mắt, cái này màu xanh lá cây ba động đã lan đến gần lũ quỷ chúa tể bốn phía. Một cỗ thiên địa chi lực đột nhiên đè xuống. Cái này sáu, cái này sáu. Ú quỷ chúa tể toàn thân không thể động đậy, có chút không dám tin tưởng. Rõ ràng phía trước còn chiến đấu không sai bần nhiều, sao bây giờ đột nhiên xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất? Phá cho ta! Lũ dương mù độc ma Chảo kinh khủng công kích, trong nháy mắt oanh kích đến lục sắc gợn sóng phía trên, gợn sóng lắc lư và mèo, giữa sát na này lại có bể tan tành suy thế. Diệp Hàn đã sớm biết, muốn phong ấn U Quỷ Chúa Tể không phải nhẹ nhõm, lập tức lực lượng toàn thân tràn vào đến cựu tiêu trái giới bên trong, cho ta chấn áp. Sức mạnh mênh trong, nhường cựu tiêu phong ấn uy lực đại tăng. Không, U Quỷ Chúa Tể phát ra không cam lòng tiếng giống, hoàn toàn bị chấn áp xuống, bị Diệp Hàn phong ấn tại lục sắc vòng sáng bên trong. Diệp Hán chỉ một ngón tay, cái này lục sắc vòng sáng bắn mạnh mà ra, rơi vào một chỗ phía trên dây núi, từ đó U Quỷ Chúa Tể liền bị phong ấn tại vùng núi này bên trong. Sáu mau trốn. Hố ma chủ làm thịt con ngươi co rúm lại, quát chói hai một tiếng. Đầu tiên thoát đi mà đi. Diệp Hàn cười lạnh vài tiếng. Ta còn trông cậy vào các ngươi trở thành ta nuốt ma luyện huyết đại pháp nguyên vật liệu sao? Làm sao có thể để các ngươi dễ dàng rời đi? Tất cả trở lại cho ta. Thuần Thiên tạo hóa công phun ra ngoài, kinh khủng áp lực bắn mạnh mà ra. Tại Diệp Hàn song chân chỗ, mơ hồ tạo thành vòng xoáy linh lực. Hoàng bét, thân thể của ta không động được. Thân thể của ta tại chiều đằng sau đổ. Ác ma các chúa thể từng cái phát ra kinh hoàng âm thanh. Hồ ma chủ làm thịt để cho mình rất nhanh an định lại. Sắc mặt mấy liệt, tất nhiên trốn không thoát, chúng ta liền liều chết một trận chiến, cũng không tin không đối phó được tiểu tử này, phong ấn nu quỷ lại nhân, tiểu tử này nhất định tổn hao không thiếu linh lực. Hồ ma chủ lám thịt quát trói thai, nhưng rất nhiều ác ma chúa tể lấy lại tinh thần, lập tức nhao nhao gầm rú lên tiếng, đủ loại chiêu số tề xuất, mêng ngông công kích, tựa như triều tịch đồng dạng ập tới. 6. Diệp Hàn mặt không đổi sắc, càn khôn kính ngăn cản ở trước mặt mình. Ầm ầm 6. Tiếng độ kinh thiên động địa vang vọng phía chân trời, nhưng những công kích này, vô luận như thế nào, nhưng là không thể vượt lôi chỉ một bước. Càn khôn huyễn cảnh Diệp Hàn quát chói tai một tiếng, cổ cổ quỷ dị ba động chập trùng mà ra, dây lát phút chốc, bao quát hồ ma chủ làm thịt ở bên trong, đều lâm vào càn khôn huyễn cảnh ở trong, lại qua không lâu, những thứ này ác ma toàn bộ bị Diệp Hàn bắt giữ, ép vào đến rồi càn khôn trong tháp. Chiê sáng lóe lên, Diệp Hàn lập tức trở về viện Tôn điện. 6. Huyễn Tôn trong điện, lấy lão Tôn lão tổ cầm đầu rất nhiều cường giả thần sắc chờ đợi lo lắng lấy. Đương nhiên, Diệp Hàn hiện thân, Huyễn Tôn lão tổ phát hiện trước nhất, lập tức đứng dậy đạo, Diệp lão đệ, hữu quỷ chúa tể phải trang bị sáu. Diệp Hàn lắc đầu, Huyễn Tôn lão tổ đám người nhất thời một mặt tuyệt vọng. Diệp Hàn lúc này mới nói, mặc dù ta không thể giết Úy Quỷ Chúa Tể, nhưng đã đem hắn phong ấn, lấy thực lực của hắn, coi như liên tiếp không ngừng oanh kích lấy cựu Tiêu phong ấn kết giới, tối thiểu nhất trong vòng ngàn năm là không thể nào xông phá phong ấn. Huyền Tôn lão tổ lòng tuyệt vọng lại khôi phục sức sống, có chút khỏe miệng co giật, lời nói liền không thể duy nhất một lần nói xong sao, thật là làm cho tâm tình của bọn hắn bất ổn. Một vị trong đó cường giả do dự nói, Lựa Minh đại nhân, cái kia ngàn năm về sau, Úy Quỷ Chúa Tể xông phá phong ấn làm sao bây giờ? Diệp Hàn mỉm cười, yên tâm, không đến ngàn năm, thực lực của ta thì sẽ vượt qua vị kia Úy Quỷ Chúa Tể, không cần lo lắng quá mức. Các vị cường giả thở hốc vì kinh ngạc, bọn hắn thế nhưng là biết, Diệp Hàn đã là Phong Vương cấp Thánh Tôn hậu kỳ viên mãn, muốn vượt qua Úy Quỷ chốn tệ, chẳng phải là nói trong ngàn năm liền có thể đột phá Phong Vương cấp bậc, đạt đến Phong Hoàng cấp Thánh Tôn. Tốc độ này, có phần cũng quá nhanh a, tất cả mọi người đều đối Diệp Hàn thực lực biểu thị khâm phục, nhưng ngàn năm liền từ Phong Vương cấp Thánh Tôn đột phá đến Phong Hoàng cấp Thánh Tôn, thật sự là quá làm cho người ta khó có thể tin. Phải biết, đối với bọn hắn bậc này cường giả tới nói, chỉ là ngàn năm, liền cùng mấy ngày không có gì khác biệt. Diệp Hàn tự nhiên nhìn ra những người này giấu sâu ở đáy mắt hoài nghi, nhưng Diệp Hàn cũng sẽ không giảng giải cái gì cũng không thể nói trong tay hắn có Huyền lúc Thiên Quả loại này nghịch thiên linh quả a6. Hết thể sau đó, Diệp Hàn rời đi hướng tôn điện, lựa chọn một chỗ sơn mạch tiến hành bế quan, tại sơn mạch bốn phía, Diệp Hàn đã bố trí trọng trọng kết giới, ngay cả có ưu quỷ chúa tể bực này cường giả đột kích, trong thời gian ngắn cũng không khả năng xông phá bực này kết giới. Chỗ bế quan, Diệp Hàn ném ra ngoài cơ thể không thể động đậy ác ma chúa tể, đầu tiên tử yếu nhất cấp tướng chúa tể sơ kỳ ác ma bắt đầu luyện hóa. Tiến lặng vận chuyển siêu cấp nuốt ma luyện huyết đại pháp, lấy Diệp Hàn trong tay vị trung tiến, vòng xoáy màu đỏ ngầm lưu hiện, một cỗ huyết tinh chi khí lan tràn ra. Ở trước mắt vị này cấp tướng chúa tể sơ kỳ ác ma thê thảm tiếng kêu ở trong, đầu này cường đại ác ma bị luyện hóa thành thuần túy huyết mạch chi lực, cuối cùng bị Diệp Hàn hút vào đến thể nội, tiếp tục luyện hóa. Chúa tể cấp ác ma năng lượng quả nhiên xa không phải chúa tể cấp ác ma phía dưới đủ khả năng so sánh. Mới luyện hóa chỉ là một cái, Diệp Hàn bản thân 12 đẳng ác ma huyết mạch liền đã có suần suần rụng động dấu hiệu. Nhưng Diệp Hàn biết, có suần suần rụng động dấu hiệu cũng không đại biểu cho lập tức liền sẽ thành công. Hít thở sâu một hơi, Diệp Hàn dưới sự chấn an hơi có chút lòng rộn giản thái, tiếp tục ném ra ngoài người thứ hai cấp tướng chúa tể ác ma. Kế tiếp, cái thứ 36 Cái thứ 56, cái thứ 76. Làm cái thứ 10 cấp tướng chúa thể ác ma bị luyện hóa về sau, Diệp Hàn cơ thể chấn động, thể nội ác ma huyết mạch sôi trào, tựa như biển lửa bùng phát. Vì thế, Diệp Hàn thời khắc này thực lực đã sớm đột phá đến phong vương cấp thánh tôn hậu kỳ viên mãn, điểm ấy huyết mạch bùng phát, đối với Diệp Hàn bản thân còn không tạo được ảnh hưởng gì. Huyết mạch sôi trào kéo dài đến một đoạn thời gian rất dài, trong lúc này, ác ma huyết mạch càng thêm ngưng thực, càng thêm có chất lượng, mỗi một giọt ác ma huyết mạch ẩn chứa năng lượng đều ở đây nhanh chóng gia tăng, xa không phải phía trước có thể so sánh. Làm huyết mạch sôi trào dần dần sau khi bình tĩnh, Diệp Hàn nhất vui, biết trong cơ thể hắn ác ma huyết mạch cuối cùng hoàn thành tiến hóa, triệt để từ 12 đẳng huyết mạch tiến hóa, trở thành cho dù là tại ác ma vị diện cũng thuộc về trong truyền thuyết, chỉ có một số nhỏ ác ma mới có 13 đẳng ác ma huyết mạch. Hô, cuối cùng triệt để hoàn thành ác ma huyết mạch tiến hóa, nhưng ta bây giờ huyết mạch vẹn vẹn 13 đẳng hạ phẩm, còn cần phải chờ để cao. 13 đẳng hạ phẩm ác ma huyết mạch, chỗ tăng phúc thực lực, dưới mắt đối với Diệp Hàn đã có chút không đáng chú ý. Không bốn ba đột phá. Phong hoàng cấp thánh tôn. Không đột phá không biết, đột phá Diệp Hàn có chút kinh ngạc phát hiện, cái này 13 đẳng ác ma huyết mạch, cùng lửa Minh Cổ Phượng quyết đệ tứ trọng mang cho tăng phúc không sai biệt nhiều, 13 đẳng hạ phẩm ác ma huyết mạch, đối ứng đệ tứ trọng sơ kỳ. Bây giờ Diệp Hàn lửa Minh Cổ Phượng quyết đã đột phá đến đệ tứ trọng hậu kỳ, 13 đẳng ác ma huyết mạch muốn đạt tới thượng phẩm, mới có thể cùng đệ tứ trọng hậu kỳ lửa Minh Cổ Phượng quyết phối hợp. Diệp Hàn tiếp tục luyện hóa Chúa tể cấp ác ma, chợt ngạc nhiên phát hiện, chỉ là cấp tướng Chúa tể ác ma, đối với đẳng hạ phẩm ác ma huyết mạch tăng phúc đã không lớn, ước chừng luyện hóa hơn đầu, cũng không có đạt đến hiệu quả dự chủ. Diệp Hàn thở dài một tiếng, xem ra muốn tiếp tục đột phá liền muốn luyện hóa vương cấp chúa tể ác ma. Lập tức, Diệp Hàn trực tiếp vung ra vương cấp chúa tể ác ma, bắt đầu luyện hóa. Lần này hơn 10 cái vương cấp chúa tể ác ma sau đó, trong đó bao quát hồ ma chủ làm thịt, Diệp Hàn cuối cùng lần nữa cảm nhận được ác ma huyết mạch sôi trào tiến hóa. Nhưng loại tiến hóa này cùng phía trước so sánh, nhưng là có chút khác biệt. Trước đây huyết mạch tiến hóa là từ 12 đẳng tiến hóa thành 13 đẳng, đó là một loại biến hóa về chất, lần này biến hóa, vẹn vẹn từ hạ phẩm tăng lên tới trung phẩm. Từ tăng phúc phương diện lực lượng đến xem, nhìn qua tiến hóa trình độ khá lớn, so 12 đẳng huyết mạch đột phá đến 13 đẳng ác ma huyết mạch còn lớn hơn. Trên thực tế, vẫn chỉ là lượng biến hóa mà thôi. Có trước đây nhận thức, Diệp Hàn không có tiếp tục luyện hóa Vương cấp Chúa tể Ác ma, mà là ngừng lại. Diệp Hàn ngờ tới, muốn đem 13 đẳng Ác ma huyết mạch từ trong phẩm tăng lên tới tứ phẩm, cần luyện hóa chỉ sợ là Hoàng cấp Chúa tể Ác ma, mà hắn bây giờ trong tay, cũng không có loại đẳng cấp này Ác ma. 6. Lấy ra Huyền Thỉ Thiên Quả, một cỗ sức mạnh mênh mông dạo dục mà ra, Huyền Thỉ Thiên Quả trôi nổi tại Diệp Hàn trên bàn tay, Diệp Hàn thậm chí từ Huyền Thỉ Thiên Quả phía trên mơ hồ cảm nhận được một cỗ sợ chi ý Diệp Hàn lắc đầu nói, đáng tiếc, nếu là để cho từ ngươi thoát đi, có lẽ trăm vạn năm ngàn vạn năm phía sau ngươi liền có thể hóa hình. Đến lúc đó chỉ sợ là không thua Phong Hoàng cấp thánh tôn, thậm chí Phong Đế cấp thánh tôn e rằng tồn tại, nhưng bây giờ 6. Diệp Hàn nuốt vào Huyền Thì Thiên Quả, trong chốc lát, trọng trọng sức mạnh bắn mạnh mà ra, tại Diệp Hàn kỳ kinh bắt mạch di chuyển, đi qua đan điển, bị Diệp Hàn luyện hóa. 6. Cứ việc thân ở tại thời gian pháp tắc kết giới bên trong, nhưng cái này một tu luyện, vẫn như cũng là thời gian không ngắn. Phong Vương cấp thánh tôn muốn đột phá đến Phong Hoàng cấp thánh tôn, đầu tiên cần tìm kiếm cơ duyên, lĩnh ngộ dung hợp thời gian pháp tắc cùng thời gian pháp tắc cơ duyên, sau đó tìm được đầu mối, chỉ có dạng này mới có thể dung hợp hai đại. Pháp tắc mà chỉ có 2 thì dung hợp một tầng mới có thể chính thức trở thành phong hoàng cấp thánh tôn cường giả, ở trong đó muốn thời gian tôn hao, cho dù là thiên tài cũng cần vài vạn năm gần 10 vạn năm, nếu là bình thường thiên tài, e rằng càng lâu, mấy chục vạn năm cũng là bình thường. Lấy được huyền thì thiên quả, bất quá là sớm lĩnh ngộ dung hợp đầu mối, ra tốc hai đại. Pháp tắc dung hợp tiến trình mà tôi, cái này như cũng cần không rẻ thời gian, ít nhất 2 3 vạn năm, thậm chí 4 5 vạn năm. Dù cho có thời gian pháp tắc kết giới, ngoại giới cũng muốn vượt qua mấy trăm năm thời gian. 6. Huyền tôn điện, khoảng cách ma đột kích qua 300 năm thời gian. Một chỗ phòng bế quan bên trong, Lãnh Nạo toàn thân khí tức ba động, một cú khí tức cường đại dạo rực mà ra. Đột nhiên, Lãnh Nạo mở hai mắt ra, thét dài lên tiếng. Sau đó, Lãnh Nạo sau lưng tím tiêu thiên hạ huyền thân, thân thể khổng lồ, trực tiếp nứt vỡ dưới mặt đất bế quan mất thất. Lãnh Nạo và tím tiêu thiên hạ, hai đại huyền tôn cấp bậc khí tức bắn mạnh mà ra. Huyền tôn lão tổ đột nhiên mở mắt, đột phá. Chỉ là 300 năm đã đột phá đến rồi huyền tôn chi vị, không hổ là nắm giữ đỉnh cấp huyền thú biến thái thế tài. Thân hình khẽ động, huyền tôn lão tổ Tuấn Di mà ra, đi tới Lãnh Nạo ở đây, đồng thời xuất hiện ở nơi này, còn có huyền tôn điện không thiếu trưởng lão. Lãnh Nạo thét dài hoàn tất, thuộc về cấp tướng Huyễn Tôn khí tức dần dần thu hẹp, thu hồi đến thể nội, hướng Huyễn Tôn lão tổ bọn người chấp tay. Huyễn Tôn lão tổ sờ sờ râu ria, "Ha ha, chúng ta Huyễn Tôn điện lần này lại tăng thêm một vị Huyễn Tôn cao thủ, Lãnh Nạo, thân là Huyễn Tôn điện thành viên, lại là Huyễn Tôn cao thủ, sau này ngươi phải gánh vác trách nhiệm sẽ phải tăng nhiều." Lãnh Nạo vừa muốn gật đầu, tím Tiêu Thiên Hạt đột nhiên thể nội linh lực trở nên bạo động, gầm rú liên tục. "Cái này sao?" Lãnh Nạo kinh dị không ngừng nhìn xem tím Tiêu Thiên Hạt, không biết chuyện gì xảy ra. "Lãnh Hạt, ngươi xảy ra vấn đề gì?" Lãnh Nạo lo lắng truyền âm nói, "Lãnh Hạt, là lãnh nạo cho tím tiêu thiên hạt đặt tên. Tím tiêu thiên hạt thống khổ lắc đầu, cũng không trả lời lãnh nạo tra hỏi. từng bức họa cùng ký ức, không ngừng tràn ngập tím tiêu thiên hạt toàn bộ thức hải. Lãnh nạo, cuối cùng là 6. Huyện tôn láo tổ lên tiếng. Lãnh nạo lắc đầu cười khổ. Đại thái thượng trưởng lão, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, dưới mắt chỉ có thể chậm rãi chờ gặp. Lãnh nạo lo lắng nhìn xem tím tiêu thiên hạt, chỉ sợ tím tiêu thiên hạt xuất hiện vấn đề lớn. ở chung được nhiều năm như vậy, lãnh nạo không chỉ có đem tím tiêu thiên hạt xem như đồng bạn, càng là coi là thân nhân đồng dạng tồn tại. Tím tiêu thiên hạt dị trạng? kéo dài đến thời gian một tháng mới dần dần tỉnh lại, lại là hai tháng sau, tím tiêu thiên hạt khôi phục bình thường, hóa thành cỡ nhỏ thiên hạt, nằm ở lãnh ngạo đầu vai, lãnh ngạo thở dài một hơi, làm ta sợ muốn chết, ngươi không có việc gì liên tốt. lãnh nạo nhìn ra tâm tình không đúng, không có lập tức hỏi thăm tím tiêu thiên hạt phía trước đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. tím tiêu thiên hạt dầu dĩ đạo, đại ca, ta không có gì đáng ngại, ngươi yên tâm đi. nghe vậy, lãnh nạo tạm thời yên lòng, bởi vậy không có nhìn ra tím tiêu thiên hạt nhìn về phía nguyễn tôn điện bên ngoài cái nào đó Phương vị phức tạp ánh mắt, Phương vị này chính là diệp hàn chỗ bế quan sơn mạch chỗ. đúng lúc này toàn bộ huyễn thu vị diện thiên địa biến sắc ngọn lửa màu vàng cơ hồ muốn trải rộng toàn bộ huyễn thu vị diện khổng lồ khí tức bắn thẳng đến tận trời tại này cổ khí tức phía dưới lãnh đạo vừa mới đột phá huy tôn căn bản vốn không đáng giá nhắc tới quả thực là trời và đất chính lệnh khác nhau một trời một vực lãnh đạo không chỉ không có kinh hoàng ngược lại là một mặt vẻ hưng phấn cố khí tức này mặc dù cường đại lại vô cùng quân thuộc quá tốt rồi sư phó đột phá lãnh đạo hưng phấn kêu lên toàn bộ huy tôn điện lên tới tôn lão tổ xuống đến một chút phổ thông trưởng lão đại khái cũng đều đoán được cái gì đều là vẻ mừng rỡ bị phong ấn quỷ chỗ tệ rốt cuộc phải được giải quyết. 6. Một chỗ sơn mạch chi đỉnh, Diệp Hàn đột phá Phong Hoàng cấp Thánh Tôn thành công, khí thế kinh khủng, tạo thành chấn nhiếp phong bạo, xông thẳng lên trời, toàn bộ sơn mạch bầu trời phía chân trời, trực tiếp bị xung kích ngưng hiện ra phương viên trăm vạn giặm vòng xoáy linh lực. Cười to một tiếng bỗng nhiên vang lên. Tiếng cười truyền ra, mặt đất chấn động, sơn mạch trong khoảnh khắc phá tán tới, hóa thành phế tích. Ha ha ha. Không bốn bốn tím hạt thần cung chi linh Diệp Hàn đại cười thanh âm liên tiếp không ngừng, thiên địa chấn động, chợt nhảy lên đến trên bầu trời, hai mắt tiệm quá nhất sợi bóng trắng, đột nhiên quay đầu ngưng thần nhìn lại. Cái này nhìn một cái trực tiếp xuyên qua gần ngàn xa vạn dặm, cùng tím tiêu thiên hạt ánh mắt va chạm, Diệp Hàn mỉm cười, bàn tay bày ra, sau một khắc, Lãnh Nạo trên bả vai tím tiêu thiên hạt, quanh thân không gian và mèo, biến mất không thấy gì nữa. Lãnh Hạt, Lãnh Nạo hoảng hốt. Đối Nhi yên tâm, vi sư có chuyện cùng Lãnh Hạt nói, nói xong liền có thể trở về. Ngay tại Lãnh Nạo lo lắng lúc, Diệp Hàn truyền âm cho Lãnh Nạo. Lãnh Nạo hơi yên lòng đồng thời, không khỏi nghĩ hoặc, sư phó làm sao lại đơn độc đem Lãnh Hạt lấy đi? Chẳng lẽ cùng Lãnh Hạt trước đây dị trạng có liên quan? 6. Thời khắc này Diệp Hàn cùng tím tiêu thiên hạt xa xa tương đối, thật lâu Diệp Hàn thở dài một tiếng, bây giờ ta hẳn là gọi ngươi lạnh hạt, vẫn là gọi ngươi thiên hạt tiền bối đâu. Tím Tiêu Thiên Hạt cười khổ, vẫn là gọi ta lạnh hạt ta. Ta mặc dù có thiếu gia trong miệng thiên hạt ký ức, thế nhưng cũng không phải ta, thân thể này vẫn là lấy ý thức của ta làm chủ đạo. Diệp Hàn gật đầu, tốt ta. Vậy thì gọi ngươi lạnh hạt, bây giờ lãnh lão đột phá đến huyết tôn, ngươi cũng coi như là thức tỉnh. Ta càng là đột phá đến phong hoàng cấp thánh tôn, là thời điểm muốn rời đi. Về sau lãnh lão có thể trưởng thành đến nơi nào, sẽ phải nhìn chính các ngươi. Tím Tiêu Thiên Hạt sắc mặt không có thay đổi gì nhưng ngựa khí nhưng là mang theo chút tấm áp thiếu gia yên tâm lãnh nạo tư chất không tệ lại có ta tương trợ tương lai đột phá phong đế cấp thánh tôn cũng không phải chuyện khó khăn chỉ cần trưởng thành hảo tương lai hẳn là không thua lưu ly li tôn giả tồn tại đúng thiếu gia hoàn thành hứa hẹn tím hạt thần cung là thời điểm giao cho thiếu gia ngươi tím tiêu thiên hạt phun ra một đoàn tử sắc quang choáng, vầng sáng bay tới diệp hàn trước mặt vầng sáng tán đi lộ ra tím hạt thần cung tím hạt thần cung lộ ra màu tím không lưng bên trên khắc vẽ lấy kim sắc hoa văn màu tím cùng kim sắc quang mang tương giao ứng diệp hàn đưa tay cầm đi lên trong chốc lát sức mạnh xích hướng diệp hàn Tím Hạt Thần Cung thế, nhưng là Tiên Tiên Linh Bảo, chính là phong đế cấp thánh tôn, 90 phần trăm trở lên cường giả cũng không có thể đủ nắm giữ loại bảo vật này, Diệp Hàn bản thân tu vi bất quá là chỉ là phong hoàng cấp thánh tôn, lập tức nhận lấy Tím Hạt Thần Cung bại xích. Đúng lúc này, Bảo Tháp liu Ly li hư ảnh tại Diệp Hàn sau lưng thoáng hiện, kim sắc quang mang đè hướng Tím Hạt Thần Cung, Tím Hạt Thần Cung bại xích đột nhiên ngưng lại, chật giảm rất nhiều, Diệp Hàn nhất vung tay, Tím Hạt Thần Cung bị Diệp Hàn nhận được bảo tháp Liễu Ly li bên trong. Diệp Hàn thở ra một hơi, đạo: "Tiên Tiên Linh Bảo thật là ngạo a, nếu là không có Bảo Tháp Liễu Ly li tương trợ, ta còn không nhất định thu phục được Tím Hạt Thần Cung, đi thôi." trở về đi. Diệp Hàn kéo qua tím tiêu thiên hạn, thuấn di mà đi, quay trở về tới Huyền Tôn điện bên trong. 6. Huyện Tôn điện, Diệp Hàn thông báo lãnh nạo vài tiếng, lập tức lựa chọn một gian mật thất bế quan. Bảo tháp Lưu Ly không gian. Diệp Hàn phát hiện, tiểu Lưu tiểu thí Hải này đối diện, nhỏ hơn Hải Đồng đang quyện muộn, mắt đỏ nhìn xem tiểu Lưu. Cái này Hải Đồng trên mặt mang hạt văn, trong đáy mắt, Diệp Hàn minh bạch Hải Đồng này thân phận, chắc hẳn chính là tím hạt thần cung chi linh. Vì, lão tử chủ nhân xuất sắc như vậy nhân vật, ngươi lại còn dám bại xích, tự tìm cái chết phải không? Tiểu Lưu hai tay chống nạnh, đang đại khiển trách tím hạt thần cung chi linh. Linh bảo phân đẳng cấp, linh bảo chi linh cũng phân là địa vị cao thấp, bảo tháp lưu ly chính là tiên thiên chí bảo, tím hạt thần cung vẹn vẹn tiên thiên linh bảo, xem như khí linh, tiểu lưu địa vị, ở xa tím hạt thần cung chi linh phía trên, tím hạt thần cung chi linh mang theo bị khuất, ta nào biết được đó là đại nhân ngài chủ nhân, ta chỉ là cảm giác có phong hoàng cấp thánh tôn thái điểu muốn trưởng không ta, ta mới bại sĩ Diệp Hàn im lặng, hắn đột phá đến phong hoàng cấp thánh tôn, thực lực tăng nhiều, đang có một loại thiên địa trong tay ta cảm giác, kết quả tại tím hạt thần cung chi linh trong mắt chỉ là khu khu thái điểu, bất quá tím hạt thần cung chi linh mà nói cũng làm cho Diệp Hán tỉnh táo. Hắn bây giờ là phong hoàng cấp thánh tôn không sai, nhưng ở cường giả chân chính trước mặt, coi như không thể cái gì, chỉ có trở thành phong đế cấp thánh tôn mới có thể tại mấy trăm vị diện cường giả ở trong miễn cưỡng đứng thượng vị đưa. Tiểu Lưu đống nhiên đưa tay chụp về phía tím hạ thần cung chi linh đầu, ta chủ nhân liền xem như phong hoàng cấp thánh tôn, cũng không phải thông thường phong hoàng cấp thánh tôn, nhanh lên nhận ta chủ nhân làm chủ, không phải vậy sao? Tiểu Lưu lộ ra âm trầm nụ cười, tím hạ thần cung chi linh dùng mình một cái, ủy khuất không thôi, nhận liền nhận, làm gì đánh người à? Diệp Hán lúc này đi tới, bất đắc dĩ nói, Tiểu Lưu, ra tay nhẹ một chút. Tiểu Lưu đũi môi. Trang cái gì trang à, thật sự cho là ta ra tay nặng, phía trước nên lên tiếng ngăn cản, mà không phải ở nơi đó nhìn xem bất động, còn không phải muốn ta giúp ngươi giải quyết. Diệp Hàn sờ mũi một cái, cười ngượng ngùng không nói, thật vẫn bị nói trúng. Tím Hạt Thần Cung Chi Linh vốn đang cho là Diệp Hàn là cho nó làm cho hạ giận, bây giờ trận tròn mắt, cảm tình hai cái này đều không phải là vật gì tốt. Suy nghĩ lại một chút chính mình cái trước chủ nhân Tím Hạt Thần Cung giống như cũng là bá đạo tính tình, không khỏi khóc không ra nước mắt, vì sao chủ nhân của nó tính tình đều âm hiểm như vậy á Diệp Hàn không biết, lần đầu gặp mặt, hắn liền bị Tím Hạt Thần Cung Chi Linh xuống âm hiểm kết luận. Diệp Hàn cười hắc hắc, tiểu gia hỏa Ngươi cũng thấy đấy, ngươi nếu là không nhận chủ, Tiểu Lưu cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi xem xấu Tím Hạ Thần Cung Chi Linh nhếch môi, ngươi cũng đã nói như vậy, ta còn có thể làm sao? Nhận chủ à? Hy vọng ngươi đừng bôi nhọ ta, không phải vậy coi như Tiểu Lưu đại nhân ép ta, ta cũng sẽ cưỡng ép cùng ngươi tiếp xúc chủ tớ quan hệ. Diệp hàn lần này ngạc nhiên, ngươi còn có thể cưỡng ép giải trừ. Tím Hạ Thần Cung Chi Linh ngạo nẽ, đó là đương nhiên, chúng ta những thứ này linh bảo, thế nhưng là thiên đạo đản sinh, tự nhiên có chúng ta ngạo khí. Diệp Hân xem Tiểu Lưu, cảm thấy minh bạch, Tiểu Lưu sở dĩ chưa nói qua, chỉ sợ là cho tới bây giờ liền không có qua tâm tư như vậy. Lập tức Diệp Hàn Trịnh trầm nói: "Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bôi nhỏ ngươi, bao quát tiểu lưu, luôn có một ngày ta sẽ để cho các ngươi tại thời kỳ viễn cổ mượn dạng, hiển lộ tài năng." 6. Rời đi mà thất, đã qua khá hơn chút năm, đối với tím hạt thần cung, Diệp Hàn cũng coi như là sơ bộ nắm giữ. Lãnh Nạo thần tình xa xút: "Sư phó, ngươi sẽ phải rời khỏi." "Không tệ, thật tốt tu luyện, nói không chừng lúc nào ta liền sẽ trở lại kiểm tra, nếu là tu hành không đạt tiêu chuẩn, sư phó ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình a." Diệp Hàn cười ha ha nói. Lãnh Nạo liền vội vàng gật đầu: "Sư phó yên tâm." Đỗ Nhi nhất định sẽ cố gắng tu luyện. Cáo biệt sau đó, Diệp Hàn rời đi Huyễn Tôn Điện. Đương nhiên, trước lúc rời đi, còn muốn thay Huyễn Thú vị diện giải quyết một cái đại phiền bái. 6. Cửu Tiêu phòng ân chỗ, Diệp Hàn tay trái cửu tiêu trái giới lục sắc quang mang lóe lên, ánh sáng màu xanh biếc mang theo Diệp Hàn, trong nháy mắt chui vào đến phòng ân bên trong. Phòng ân trong kết giới, U Quỷ Chúa Tệ sắc mặt dữ tợn, "Tiểu tử, ngươi rốt cuộc đã đến, ta nhất định phải giết ngươi." Quần thứ 11 ngày sau vị diện không không một ngày sau vị diện phòng ân trong kết giới, U Quỷ Chúa Tệ sắc mặt dữ tợn, "Tiểu tử, ngươi rốt cuộc đã đến, ta nhất định phải giết ngươi." Bị vây ở chín tiêu phong ấn trong kết giới mấy trăm năm, u quỷ chúa tể trong lòng đã sớm tích xúc hừng hực lửa giận. Hừ, nếu muốn giết ta, ngươi cho rằng ngươi còn có thể làm được sao? Diệp Hàn Kinh thường lạnh rên một tiếng, toàn thân khí thế đột nhiên tăng vọt, trong khoảnh khắc, phong hoàng cấp thánh tôn khí tức cường đại tràn ngập toàn bộ chín tiêu phong ấn. Phong 6, phong hoàng cấp thánh tôn. U quỷ chúa tể sắc mặt lập tức đại biến, hai mắt trợn tròn xoe, trong đó tràn đầy không thể tin. Chỉ là mấy trăm năm, ngươi vậy mà đột phá? Trong đáy mắt, u quỷ chúa tể trong lòng tràn đầy hoảng sợ, còn không phải phong hoàng cấp thánh tôn thời điểm, liền có thể cùng hắn đánh tương xứng. Người này cũng không thể làm gì được người kia, nhưng bây giờ Song Phương ở vào cùng một cái cấp bậc phía trên, e rằng 6. Biến đổi sắc mặt mấy lần, U Quỷ Chúa Tể mạnh kéo ra một nụ cười, "Các hạ, cũng là hiểu lầm, hết thảy đều là hiểu lầm." "Hiểu lầm?" Diệp Hàn cười lạnh vài tiếng, khí thế không chỉ không có chậm lại, song là càng tăng cường. U Quỷ Chúa Tể trong lòng tức giận, biết đối phương không có thu tay dự định, lập tức ra tay trước. U Dương mù độc ma chảo. cũ chiêu số, "Ngươi cho rằng còn đối với ta hữu dụng không?" Diệp Hàn lao nhanh lui lại, càn khôn kính nhanh chóng bay ra. Lấy Diệp Hàn hiện nay thực lực, U Quỷ Chúa Tể một kích toàn lực, liền nhường càn khôn kính đung đưa có thể cũng không có. Đồng thời, Diệp Hàn lấy ra Tím Hạt Thần Cung. Kể từ trưởng không Tím Hạt Thần Cung đến nay, còn không có chính thức kiểm nghiệm hiệu quả, hôm nay liền lấy ngươi tới thử nghiệm a. Trong chốc lát, cái thứ nhất Tím Hạt Thần Tiễn, tại Diệp Hàn trong tay bắn mạnh mà ra. Một màn quỷ dị xuất hiện, Tím Hạt Thần Tiễn rõ ràng là từ Diệp Hàn trong tay bắn ra, lại tại vừa mới bắn ra thời điểm quỷ dị biến mất không thấy gì nữa, không gian liền một tia ba động cũng không có. Không tốt. U Quỷ Chúa Tể hãi nhiên phát hiện, phía dưới vậy mà truyền đến một cố cường đại cảm giác nguy hiểm, vẻ này rung động Phản phất gặp phải to lớn nguy cơ sinh tử, có thể u quỷ chúa tể vừa mới có phản ứng, nhưng là cơ thể trì trệ, ánh mắt ảm đạm xuống. Tím hạt thần tiễn từ phía dưới xuyên qua, trực tiếp từ u quỷ chúa tể đầu ở trong bán ra. U quỷ chúa tể tại chỗ bỏ mình, linh hồn phá diệt. U quỷ chúa tể thậm chí ngay cả cơ thể còn không có làm ra phản ứng lúc, liền bị giết chết. Diệp Hàn hai lòng gật đầu, không hổ là tiên thiên linh bảo, quả nhiên lợi hại. Cái này tím hạt thần tiễn lại có thể trực tiếp xuyên phá không gian mà đi, hơn nữa lựa chọn cái gì góc độ công kích đều do ta khống chế, bởi vì tím hạt thần cung nhận chủ. Bây giờ cỡ nhỏ tím hạt thần cung, cùng bảo tháp Lưu Ly một dạng trôi nổi tại diệp hàn trong thức hải, mà không phải bảo tháp Lưu Ly trong không gian. Trong thức hải, tím hạt thần cung chi linh gào thét lên tiếng, "Chủ nhân, ngươi quá khôn tiếp, vậy mà để cho ta đi bảo cúc." Tiểu Lưu cũng là khỏe miệng co giật, cái này thủ đoạn giết người, thật sự là để cho người ta xấu hổ vô cùng, lại là từ hoa cúc chỗ trực tiếp xuyên phá đầu, quá khốc liệt. Diệp Hàn lúc này mới ý thức được chính mình lựa chọn phương thức công kích có chút bất nhã, vội ho một tiếng, cười hắc hắc nói, "Ta cũng không phải cố ý, về sau chú ý." hơn nữa đến rồi u quỷ chúa thể cùng ta thực lực thế này đẳng cấp toàn thân trên dưới đều bị linh lực sửa đổi qua khu cụ cũng không bận. tím hạt thần cung chi linh nhưng là không mua diệp hàn sổ sách lạnh mặt nói ta mặc kệ chủ nhân lần tiếp theo còn như vậy đánh chết ta cũng không xuất kích thân là khí linh bất kể là tím hạ thần cung hoặc tím hạt thần tiễn cũng có thể nói là hắn đại biểu tồn tại từ trong lỗ đít xuyên qua liền như là nó từ trong lỗ đít xuyên qua loại cảm giác này thật không tốt ngày 6. diệp hàn gãi đầu một cái bất đắc dĩ đáp ứng Hắn thật không phải là cố ý a chủ nhân, thừa dịp U Quỷ Chúa Tể bây giờ vừa mới chết, thể nội huyết mạch chi lực còn không có tàn đi, còn không nhanh luyện hóa huyết mạch. Tiểu Lưu đột nhiên lên tiếng. Diệp Hàn lập tức cầm lấy u quỷ chúa tể cơ thể, trực tiếp hạ xuống phía dưới, ngồi xếp bằng. Siêu cấp nuốt ma luyện huyết đại pháp luyện. Mên ngông vòng xoáy màu đỏ ngòm dạo dược mà ra, u quỷ chúa tể một thân năng lượng cường đại cùng huyết mạch chi lực, nhanh chóng bị luyện hóa, chập chậm dãi bị Diệp Hàn hút vào đến thể nội. Không biết bao lâu trôi qua, khi tất cả huyết mạch bị Diệp Hàn luyện hóa về sau, Diệp Hàn thể bên trong 13 đằng ác ma huyết mạch, lập tức tiêu thăng đến trung phẩm đỉnh phong đẳng cấp, có thể Diệp Hàn biết, từ trung phẩm bước vào tới đỉnh phong dễ dàng, có thể nghĩ muốn từ trung phẩm bước vào đến thượng phẩm, cũng không phải chỉ là một cái hoàng cấp chúa tể ác ma liền có thể làm được, tối thiểu nhất cần mười cái trở lên. Thở ra một hơi, Diệp Hàn đứng dậy, phát ra đùng đùng tiếng vang. Diệp Hàn trong mắt nổ bắn ra hàn quang, là thời điểm đi tới ngày sau vị diện, Ngọc Phượng Thiên phía sau, người nhất định phải chết. Muốn khôi phục xảo san quyền khống chế thân thể, đầu tiên muốn mạt sát Ngọc Phượng Thiên sau linh hồn. Diệp Hàn tự tin, coi như Ngọc Phượng tiên phía sau phía trước chính là phong đế cấp thánh tôn, luân hồi sau đó thực lực tiến triển nhanh chóng, nhưng từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ còn không đến ngàn năm, căn bản không có khả năng khôi phục lại phong đế cấp thánh tôn trình độ, có thể khôi phục lại phong hoàng cấp thánh tôn trình độ, đã là tiêu cao hương. Cực lớn có thể, liền phong hoàng cấp thánh tôn đều làm không được. Đương nhiên, ngày sau vị diện nếu là có cái gì kỳ vật tương trợ lời nói, đó cũng không giống nhau. 6. Thu hồi chín tiêu phong ấn, Diệp Hàn vỡ ra không gian, đặt không mà đi, trước khi đi, Diệp Hàn xa xa nhìn qua Huyễn Tôn điện phương hướng nhấc lên một nụ cười, lần tiếp theo gặp mặt, tên đồ đệ này tuyệt đối sẽ không nhường hắn thất vọng. Mà huyên Tôn Điện, lãnh đạo cũng nhìn chăm chú lên chín tiêu phong ấn phương hướng, lấy thị lực của hắn, tự nhiên không nhìn thấy chín tiêu phong ấn nơi đó phát sinh sự tình, nhưng lãnh